Đây đối với cần phải không ngừng bố cục Lăng Trần tới nói, không thể nghi ngờ là tốt nhất công pháp. Nếu là hắn có thể đem môn công pháp này tu luyện tới cảnh giới cực cao, thậm chí có thể hoàn toàn thoát khỏi đối bí cảnh không gian hỉ lại, chính thức tùy tâm sở dục khống chế hết thảy. Chỉ là bây giờ còn chưa được, bởi vì hắn chỉ có Hồng Mông Tạo Hóa Quyết tiên tiên cảnh trước kia tâm pháp, khoảng cách sáng tạo ra một phương vũ trụ còn rất xa khoảng cách. Hệ thống, đem ta tu vi tăng lên tới thiên tiên cảnh đệ cửu trọng thiên, cùng đem Hồng Mông Tạo Hóa Quyết tu luyện tới thông hiểu đạo lý cảnh giới. Lăng Trần hướng về hệ thống phát ra chỉ lệnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cú đáng sợ tiên linh khí khí tức từ trên người hắn bộc phát ra, hỗn độn kim quang bao phủ toàn thân hắn, đây là Hồng Mông kim thân, vạn pháp lui tránh. Đồng thời đây cũng là lớn nhất gián hợp tiên đạo thể chất, càng hơn tiên tiên đạo thể, giơ tay nhấc chân, đều là có thể hóa thành đạo vận. Lăng Trần cảm thụ một phen, bằng vào Hồng Mông tạo hóa quyết huyền điệu, cùng hắn nắm giữ giết chóc đại thuật, thái ớt cảnh phía dưới chắc là không người là đối thủ của hắn. Dù là chỉ bằng vào cái này Hồng Mông kim thân, hắn liền có thể tiện tay trấn sát tiên nhân bình thường. Đương nhiên, lần này tăng cao tu vi đại giới cũng là cực lớn. Trọn vẹn tiêu hao hắn 30 tỉ điểm trấn kinh. Triệt tiêu bí cảnh. Lăng Trần đem tự thân tu vi mở ra hoàn toàn, giống như lên như diều gặp gió cuốn bằng, phi lăng chín tầng trời, cường đại tiên cảnh uy thế bao phủ toàn bộ tiên huyền đại lục. Giờ khắc này, toàn bộ tiên huyền đại lục đều điên cuồng. Thái Hư Thánh địa, Thái Huyền Thánh địa, Thái Tố Thánh địa, Thái Sơ Thánh địa tất cả siêu nhiên thế lực toàn bộ hướng về Đông Ngực phương hướng trông lại, trong mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Thậm chí mỗi cái đại hoàng cũng toàn bộ đem ánh mắt tập trung đến Đông Hoang. Đây là cái gì uy thế? Chẳng lẽ Đông Hoang có tiên nhân xuất thế? Trong lúc nhất thời, Một cái đại hoang toàn bộ rơi vào điên cuồng, buông xuống trong tay tất cả mọi chuyện, đem toàn bộ lực lượng tập trung đến cùng một chỗ, chỉ dùng đến làm một chuyện. Cái kia chính là cấu trúc đạo văn, nương tụ thiên thế, mắt tiến về Đông Hoang hư không cổ đạo, lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới Đông Hoang. Hô. Lăng Trần vòng quanh tiên huyền đại lục bay một vòng, sau cùng lại trở lại chân vũ thần triều thánh đô, chắp hai tay sau lưng, chân đạp hư không mà đứng, dường như trong truyền thuyết tích tiên hành thế, phong thái vô song. Trên bầu trời trời u ám, cuồn phong bạo vũ chút xuống, vô số lôi đình tại cựu thiên phía trên ủ, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Từng đạo từng đạo giống như ngân xà giống như tia chớp, bộ da đen nhánh hư không, phối hợp mưa to, như thác nước nghiêng rơi xuống. Thế mà mặc kệ là Lôi Đình vẫn là cuồng phong bạo vũ, đang đến gần Lăng Trần một trượng phạm vi lúc đều sẽ tự động lệch qua, dường như nắm giữ linh trí đồng dạng. Đối với mình triển lộ tu vi khả năng dẫn phát biến cố, Lăng Trần đã không tại. Hoặc là nói lại biến cố lớn, cũng không có khả năng vượt qua hắn trường khống. Dù là thế gian chúng sinh vạn đạo đủ áp hắn thân thể, hắn cũng có thể quét ngang trở về, cái gì toàn hủy diệt cái thế giới này? A! Hư không phía dưới, Lăng Trần đột nhiên ánh mắt hướng tụ liếc nhìn thánh đô bên ngoài một rừng cây, chỉ thấy một tên nhìn qua hơn 20 tuổi nam tử đang bị hai cái giáp xi cột vào trên một cây đại thụ, không ngừng phát ra phẫn nộ bờ gạo. Cố này bi phân ý chí phi thường cường liệt, tựa hồ tại kể ra thế đạo bất công, để thân thể là Thiên đạo Lăng Trần trong nháy mắt liền sinh ra cảm ứng. Có thể bằng sức một mình cảm ứng thiên đạo, kẻ này ý chí lực không phải bình thường. Lăng Trần hơi kinh ngạc, đối tên nam tử này sinh ra mấy phần hứng thú, muốn biết đến cùng tao ngộ như thế nào biết cố, để hắn có thể phát ra tức giận như thế ý chí. Nhân tâm sinh nhất niệm, thiên đạo tất cả đều biết rõ. Với tư cách là Phương Thiên Điệu này chủ thể, Lăng Trần bèn bèn vừa chuyển động ý nghĩ, liền hiểu rõ gã thiếu niên này tất cả. Thì ra hắn cũng là cái kia kẻ kể chuyện tiên sinh sở thuyết Dương Phạm, nhìn qua rất khôn khéo một người, vậy mà lại làm ra ngu xuẩn như vậy sự tình. Lăng Trần lẩm bẩm một câu, hắn đã thông qua Thiên Đạo quyền hạn giải Dương Phạm tất cả mọi chuyện. Đối với dạng này người, Lăng Trần cũng không có cái gì đồng tình, chúng sinh giai khổ, số so mệnh vận hắn khó khăn người nhiều. A ha ha ha, ta thật vận, ta không thể tự tay mình giết cái kia tiện nữ nhân. Thằng cái này trời xanh bất công. Vì sao như thế tiện nữ nhân có thể tiêu giao tại thế? Ta thật hận, hận, hận, hận. Dương Phàm còn đang gầm ghét, phẫn nộ ý chí xông thẳng lên trời. Phối hợp với trên trời không ngừng oanh minh lôi đỉnh, chỉ làm cho người có một loại bệnh tâm thần cảm giác. Có chút ý tứ, lại làm một cái hận trời hận địa nhân vật chính cuốn mẩu. Lăng Trần dự định thu hồi lời vừa nói, hắn tử trên người Dương Phàm phát hiện một số đặc tu khí chất, trở thành nhân vật chính khí chất. Tuy nhiên Lăng Trần bản thân đối loại này khổ đại cửu thâm nhân vật chính cũng khó khái, nhưng không thể không thừa nhận, loại người này một khi thu hoạch được ngón tay vàng thì sẽ bộc phát ra vô cùng kinh người tiềm năng, bởi vì báo thủ ý niệm đang thúc dục gấp rút bọn họ tiến lên. "Thôi, đã có duyên gặp nhau, ta liền tặng ngươi một cái ngón tay vàng, nhìn ngươi có thể có biểu hiện gì." Lăng Trần ôm lấy vui đùa tâm tính, đưa tay tại nắm vào trong hư không một cái, đem một cái thư thần ấn ký toái phiên nắm ở trong tay, sau đó đạn hướng bị trói tại trên đại thụ Dương Phàm. "Không." "Veng." "Veng." "Veng." Trong hư không lôi đỉnh anh mình cũng nứt, vô số ngân xà giống như lôi điện từ trên trời giáng xuống, bên trong một đầu đúng lúc bổ vào Dương Phàm chỗ cây cổ thụ kia phía trên. Trong một chớp mắt, cả cây cổ thụ đều bị lôi điện bao phủ, bốc cháy lên khí thế to lớn hòa diễm. Lại không người chú ý tới, ngay tại lôi đỉnh bổ chúng Dương Phàm trong nháy mắt, một cái kim sắc ấn ký dung nhập hắn trong thân thể. Đây cũng là lăng Trần đối Dương Phàm một khảo nghiệm, thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân, trước phải khổ tâm trí, cực khổ gần cốt. Dương Phàm chỉ có chống nổi loại này lôi điện nhập thể kịch liệt đau nhức, mới có thể tránh thức thu hoạch được hắn ban thưởng nắm tay vàng. Nếu như Dương Phàm nhịn không được, vậy chỉ có thể nói hắn ý chí không gì hơn cái này, không có có nhân vật chính mệnh cách. Lăng Trần tự sẽ theo hắn trong thi thể tu hồi chư thần ấn ký tái phiến. Ta ta muốn chết sao? Thánh đô vùng ngoại ô trong rừng tây, Dương Phàm toàn thân điện lưu bay múa, cả người đều phát ra một cỗ mùi khét lẹt, nhưng loại này to lớn thống khổ lại không có cách nào che giấu trong lòng của hắn hận ý. Hắn đường đường thế gia công tử, thiên phú không tầm thường, vốn là có cực kỳ ánh sáng tiền đồ, nhưng bởi vì cái kia tiện nữ nhân, vận mệnh toàn bộ bị sửa chữa. Thật chẳng lẽ muốn chết? Không, ta không muốn chết. Ta còn không có đem cái kia tiện nữ nhân chém thành muôn mảnh, sao có thể chết? Dương Phàm trong lòng đang gầm thét. Hắn cảm giác không thấy đau, nhưng có thể cảm giác được chính mình sinh mệnh đang trôi qua, tư duy tại mơ hồ. Hắn không có hoảng sợ, chỉ có căm giận ngút trời, không thể đưa báo thủ lựa giận. Đúng lúc này, Dương Phạm bỗng nhiên tinh thần chấn động, chỉ cảm thấy có một cái người tí hon màu vàng bay vào hắn mi tâm, bộc phát ra một cỗ đáng sợ thần niệm chi lực. Phá rồi lại lập, thiên hạ vô địch. Tám chữ lớn chiếu vào Dương Phạm tức hải bên trong, để cả người hắn tinh khí thần đều tăng lên gấp trăm lần không thôi. Ngay sau đó, lại một cỗ huyền diệu khó lường thần niệm ở trong đầu hắn nổ tung. Thần tượng chấn mục kính. Lấy khí dẫn thần lấy thần thành tượng, ý động ở giữa, quanh thân 480 tỷ vi trần đều là hóa voi lớn, voi lớn làm nhỏ, hóa thành long tượng, long tượng vì xanh, hóa thành nguyên tượng, nguyên tượng vì lớn mạnh, hóa thành thần tượng, phiên trang đảo hải, giống lạc tinh thần, Trích Nguyệt nuốt nói, một ý niệm. Dương Phàm rung động trong lòng đột đỉnh, cái này lại là một môn vô thượng thần công tuyệt học. Ký ngộ. Đây chính là trong truyền thuyết ký ngộ. Đại nạn không chết, tất có hậu phúc, trời không tuyệt hẳn con đường sau này. Dương Phàm trong lòng cuồng hỉ, một bên cảm kích thượng thiên rủ xuống ban thượng, một bên dựa theo thần tượng trấn ngục tính vận công phát môn, liều mạng tôi độ. Ngay tại hắn vận chuyển thần công ngay mắt, những cái kia dâng trào nhập trong cơ thể hắn lôi điện toàn bộ làm run lên, hóa thành từng đầu lôi đỉnh voi lớn, không tại mù quáng hủy hoại, mà là dựa theo một loại nào đó chu thiên quy luật, tại toàn thân hắn huyết nộ, cốt cách. Kinh mạch bên trong du tựu không ngừng chữa trị, sau cùng hội tụ tại hắn đan điền, đem cái kia đã hoàn toàn phá nát đan điền một lần nữa chữa trị. Theo càng ngày càng nhiều lôi đỉnh voi lớn tụ hợp vào đan điền, toàn bộ đan điền đều bị lôi thuộc tính linh lực đọng đầy, hóa thành một mảnh lôi đỉnh hải dương. Những cái kia voi lớn cũng dung hợp lại cùng nhau, thân thể lớn mạnh lớn hơn gấp trăm lần, giống như chân long Tại trên lôi hải bước lên gào thét, phát ra trận trận tê minh. Chương 173, Lăng Trần lại đột phá, hoàng chủ thân đón chào. "Ven." Trần Vũ thần triều, Thánh đô vùng ngoại ô, lôi đỉnh từng trận, cuồng phong bạo vũ, một đạo lại một đạo lôi đỉnh đánh xuống, tựa như bị một loại nào đó chỉ dẫn, toàn bộ bổ vào dương phàm chốc cây đại thụ kia, làm cái này gốc cổ thụ to lớn hoàn toàn bị biển lửa đốt sạch. Mà dương phàm thân thể cũng bị thiêu đến cháy đen, đổ vào một cái biển lửa bên trong. Bên cạnh hai cái giáp sĩ trực tiếp nhìn mắt trợn tròn, tâm đạo cái này mẹ nó cũng quá xui xẻo. Mặc dù bảo hôm nay Lôi đỉnh sắc thực thực phi thường lớn, nhưng toàn bộ tới một người trên thân cũng quá mức quỷ dị. Hai người đưa mắt nhìn nhau, bên trong một người nói, phát sinh loại sự tình này, chúng ta nên làm cái gì? Một cái khắc giáp sĩ tương đối lớn tuổi, trầm giọng nói, hoàng chủ chỉ nói là để cho chúng ta buộc cái này Dương Phàm đến đây bạo phới 3 ngày, lại không nói muốn giết hắn. Dương gia chính là thánh đô đỉnh cấp gia tộc, hôm nay Dương Phàm bị thiên lôi liên kích, sợ là không sống nổi, bút chướng này đánh giá có thể coi là tại trên đầu chúng ta. Vậy cái kiếp nhưng là như thế nào cho phải? Tuổi trẻ giáp sĩ trực tiếp thì hoàng lấy Dương nhà thế lực, muốn bóp chết bọn họ, coi là thật so bóp chết một con kiến còn muốn dễ dàng. Lão tuổi Giáp Sí si nghĩ một hồi, nói ra, đã sự tình phát triển đến nước này, chúng ta liền bán Dương ra một cái nhẫn tình, trực tiếp đem người cho đưa về Dương phủ đi. Cái này Dương Phàm không duyên cơ thủ ngũ lôi loành đỉnh chi kiếp, nghĩ đến hoàng chủ cũng sẽ không lại truy cứu hắn. Tốt, thì theo lời ngươi nói làm." Tuổi trẻ Giáp Sí si gật gật đầu, tiến lên chuyện Dương Phàm, lại phát hiện toàn bộ thân thể dị thường cứng ngắc nặng nề, giống như một bộ sắt chết, không khỏi cả kinh nói, cái này Dương Phàm sợ là muốn chết, chúng ta coi như cho hắn đưa trở về chỉ sợ cũng khó sống sót. Lão tuổi giáp sĩ si cười lạnh nói, chỉ cần còn có một hơi là được. Dương gia tại Thánh đô gây thù hằn không ít, lần này lại hung hăng đắc tội hoàng chủ, tuy nhiên hoàng chủ mặt ngoài nhân từ, nhưng tâm lý nhất định vẫn hận, hắn mấy cái đại gia tộc tuyệt sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này. Ngươi chờ xem a, Dương gia muốn không bao lâu, liền sẽ tại Thánh đô xóa tên. Thật, thật a. Dương gia thế nhưng là có nguyên anh cảnh đại năng tọa trấn. Tuổi trẻ giáp sĩ si có chút không tin nói ra. Hắc hắc, ngươi hãy nghe cho kỹ. Tại cái này Thánh đô thành, hoặc là nói toàn bộ chân vũ thần triều bên trong, Hoàng chủ cũng là tiên, đừng nói một cái nguyên anh cảnh đại năng, cũng là 10 cái nguyên anh cảnh đại năng, đắc tội hoàng chủ cũng chỉ có một con đường chết. Trừ phi, trừ phi cái này Dương gia có thể toát ra một cái Trảm linh cảnh tu sĩ. Lão tuổi giáp sĩ 10 phần từng trải nói ra, lại cảm cái nói, thế đạo này, không thành Trảm linh, cuối cùng là kiến hôi. Hai người nói chuyện với nhau một hồi, cũng không lại trì hoãn, ngay sau đó một chiếc một sau, rỡ lên đã gần như cứng ngắc Dương phàm hướng về Dương gia đi đến. Thứ không bên trong, lăng Trần mỉm cười. Hai cái này giáp sĩ còn tưởng rằng Dương phàm muốn chết, lại làm sao biết Dương Phàm đây là tại phá rồi lại lập, giống như cái kia kiến tằm hòa bướm, từ trong ra ngoài phát sinh biến đổi lớn. Tuy nhiên bề ngoài nhìn qua đã là một mảnh khất lện, nhưng trong cơ thể hắn đã bị thần tượng trấn ngục kính pháp muôn cải tạo giống như thần kim nhất giống như cứng cỏi. Nói đến, thần tượng trấn ngục kính cũng không phải là chư thần ấn ký bên trong công pháp, tuy nhiên chư thần bên trong xác thực có một cái thần tượng phụ trách trấn áp địa ngục, nhưng nó tu luyện thần công lại không gọi thần tượng trấn ngục kính. Chỉ bất quá Lăng Trần cảm thấy Dương Phàm số mệnh cùng kiếp trước nào đó bạn tiểu thuyết mạng bên trong nhân vật chính rất tương tự, liền đem bộ này thần công tên đổi thành thần tượng trấn ngục kính. Đây cũng là tạo vật chủ tùy hứng. Truyện thế gian khắp nơi thì đây là bá đạo như vậy, dù là cái kia thần tượng với tư cách là Thiên Đình sắc phong chính thần, tại Lăng Trần nơi này cũng chỉ là một cái ký hiệu, có thể tùy ý sửa đổi. Giống như ngày đó đỉnh thần chúng đâu chỉ 10 tỷ, nhưng có tư cách tại chư thần ấn ký phía trên lưu lại chúc phúc, cũng chỉ là giải giác mấy trăm ngàn mà thôi, còn lại thần chúng, sợ là liền Hạo Thiên đều gọi không ra tính danh. Thế nhưng cái lớn tuổi giáp sĩ một câu lại cho Lăng Trần đệ tỉnh một câu. Không thành trận linh, cuối cùng là kiến hồi. Tuy nhiên Lăng Trần hiện tại phát triển lộ ở bên ngoài tu vi là nguyên anh cảnh đệ cựu trọng thiên đỉnh phong, nhìn qua cùng Trạm Linh cảnh chỉ có cách nhau một đường. Nhưng cái này một đường lại giống như dánh trời, không biết ngăn lại bao nhiêu tuyệt đại thiên kiêu, hoàn toàn là hai cấp độ, không thể so sánh nổi. Lấy nguyên anh cảnh đệ cựu trọng thiên tu vi, ở tại một cái thần triều bên trong vẫn được, nhưng nếu muốn tại hoang vực bên trong tự do hành động, cuối cùng vẫn là có chút không đủ. Hoặc là cái kia tìm một cơ hội đột phá đến Trạm Linh cảnh. Lăng Trần thì thầm một câu, thân hình biến mất trong hư không. Ngày thứ 2, Thánh đô, Thiên Hương tiểu lâu. Một cỗ kinh khủng ba động đột nhiên theo số 1 trong phòng bộ phát ra, sắc thân hồng thẳng quan trời cao, chiếu rọi toàn bộ bầu trời đều tản ra dị sắc. Trung quanh ngàn dặm bên trong, sở hữu thiên địa linh khí toàn bộ nhiễu loạn, dường như bị một loại nào đó tác động, hóa thành một cỗ linh khí thủy triều lên xuống, hướng về Thiên Hương tiểu lâu tụ đến. Đáng sợ, thật đáng sợ ba động, là vị tiền bối nào tại trong tiểu lâu bế quan? Thiên Hương tiểu lâu trưởng quỹ xông ra tiểu lâu, nhìn lấy bên ngoài cảnh tượng kỳ dị, khiếp sợ không gì sánh nổi nói ra. Một cái tiểu nhị từ bên trong thất kinh chạy ra đến, gấp nói ra, "Trưởng quỹ, là số 1 gian phòng." Cái kia Cố Ba Động là theo số 1 gian phòng truyền đến. Số 1 gian phòng. Ta nhớ được trong phòng kia ở một vị nguyên anh cảnh đệ cửu trọng thiên đại năng, chẳng lẽ? Trưởng Quý trong lòng liền nghĩ đến cái gì, lộ ra không gì so sánh được kinh hãi thần sắc, vội nói: "Nhanh, nhanh, mau phái người đi hoàng thành thông báo, đi thông báo hoàng chủ." "Không cần, chính chính mình tới." Một đạo đạm mạc thanh âm tại Trưởng Quý kia sau lưng vang lên, rõ ràng là hiện nay chân vũ thần triều hoàng chủ, Vũ Hoàng. Hắn hơi hơi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nội tâm vô cùng không bình tĩnh. Chỉ thấy theo hội tụ đến linh khí càng ngày càng nhiều. Toàn bộ Thiên Hương Cửu lâu đều bị ánh sáng bao phủ, một trận linh quang lăn lộn ở giữa, vậy mà ngưng tụ thành một cái to lớn linh quang người khổng lồ, khoảng chừng mấy cái cao trong trượng, khuôn mặt cùng Lăng Trần có 9 phần tương tự, lại bị ánh sáng bao phủ, không cách nào thấy rõ. Phù phù, phù phù, phù phù. phù, phù. Linh quang người khổng lồ tản ra vô cùng khủng bố uy áp, ngang quyền Thánh Đô, những cái kia nghe tin chạy đến cường giả, căn bản gánh không được, ào ào quỳ rạp xuống đất, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Bên trong thậm chí có mới vào nguyên anh cảnh đại năng, vẫn như cũng đỡ không nổi bị áp, vì áp đạo trên mặt đất. Liền hô hấp đều cơ hồ muốn đình trệ. Toàn bộ Thiên Hương lâu bên ngoài, chỉ có Vũ Hoàng một người còn có thể giữ vững bình tĩnh, nhưng sắc mặt hắn cũng rất nghiêm trọng, dường như đang đợi cái gì. "Tới." Vũ Hoàng lẩm bẩm một câu. Ngay tại hắn lời nói nói xong trong mấy mắt, chư thiên chấn động, toàn bộ bầu trời đều rất giống muốn nghiêng sụp đổ xuống, một thanh đũ có dài mấy trăm trượng thiên đao trong hư không ngưng tụ thành, thần uy hiển hách, ngang nhiên chém về phía cái kia linh quang người khổng lồ. Linh quang người khổng lồ tại thời khắc này cũng bộc phát ra tuyệt cường khí thế, nắm tay hướng về chạm linh thiên đao đập tới. "Oeng!" "Oeng!" Vện, cả hai trọn vẹn đối bính một phút thời gian, chôi này có thiên địa quy tắc ngưng tụ thành thiên đao rốt cục uy năng hao hết, hóa thành một chút quang vũ tiêu tán trong không khí. Cùng lúc đó, nam đứng ở trong hư không linh quang người khổng lồ ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, hóa thành một đoàn linh quang tràn vào trong tiểu lâu. Thành. Người này vượt qua trạm linh một đao. Chúng ta chân vũ thần triều lại lại muốn thêm một cái trạm linh cảnh khả năng. Người này chưa chắc là bạn triều tu sĩ, không phải vậy vì sao tại trong tiểu lâu bế quan đột phá? Trên đường phố, vô số đại tu sĩ nghị luận ầm ĩ, trên mặt đều mang vẻ kích động. Loại này đẳng cấp đột phá hội dẫn động thiên địa lại thế, đối với quan sát chi người mà nói có chỗ tốt cực lớn. Chớ nói chi là Trạm Linh cảnh đại có thể đột phá, rất nhiều người cả một đời cũng không gặp được một lần, có thể gặp được một lần, đủ có trở thành cả đời đề tài nói chuyện. Nguyên anh cảnh đến Trạm Linh cảnh là một cái to lớn cánh cửa, so trước đó đột phá phải gian nan vô số lần, càng nguy hiểm đến tính mạng. Kinh khủng nhất cũng là Trạm Linh Ngũ Đao, cái kia hoàn toàn do quy tắc ngưng tụ thành thiên đao, kháng chủ cũng là Trạm Linh cảnh tu sĩ, như gánh không được thì sẽ trở thành vong hồn, thân tử đạo tiêu. Từ xưa đến nay Xa không biết bao nhiêu thiếu kinh tài tuyệt diễm tu vi chết tại một đao kia xuống. Mà một khi thành công đột phá, đó chính là long trời lỡ đất, có tư cách trở thành nhân vật cấp độ hoàng chủ, trưởng không một phương thần triều ước vạn người sinh tử. Dù là không làm hoàng chủ, cũng có thể du lịch thiên hạ, các đại thần triều đều là phải cẩn thận chiêu đãi, không dám chậm trễ chút nào. Loại đãi ngộ này là nguyên anh cảnh tu sĩ xa xa không cách nào so sánh, cho dù là nguyên anh cảnh đệ cửu trọng thiên tu sĩ, cũng kém xa tí tấp. Bởi vậy nhìn thấy người này đột phá thành công, tất cả mọi người không khỏi cảm thấy không hiểu kích động. Bạch Hư không run lên, Lăng Trần xuất hiện tại tiểu lâu bên ngoài. Đây không phải xuyên thủng hư không, mà chính là tốc độ nhanh đến làm cho không người nào có thể cảm ứng, tựa như là bất ngờ xuất hiện đồng dạng. "Chấm chính là Trần Vũ thần triều hoàng chủ, chúc mừng Lăng đạo hữu đột phá thành công, trở thành Trảm Linh cảnh tu sĩ." Vũ Hoàng chủ động tiến lên nói ra, tấm kia cổ áp chế trên mặt có thể gạt ra một vẻ thiện ý mỉm cười. Hiển nhiên hắn đã sớm theo tiểu lâu trưởng quỹ trô đó thăm dò được Lăng Trần một số tin tức. Cái này khiến một đám người đứng xem đều nhìn đến một trận ngạc nhiên, vạn vạn muốn nghĩ không ra lấy cường thế bá đạo lấy zưng Vũ Hoàng sẽ đối với một người khách khí như thế. Đây chính là Trạm Linh Cảnh địa vị cường giả. Rất nhiều đồ cổ càng khái, đối Lăng Trần tuổi còn trẻ liền tấn thăng trạm linh cảnh cảm thấy không gì so sánh được cực kỳ hâm mộ. Thì ra là Vũ Hoàng, Cựu Nương đại danh. Lăng Trần ung dung không đội nói ra. Vũ Hoàng thử dò hỏi, không biết Lăng đạo hữu đến từ nơi nào, nhưng có thế lực dựa vào. Lăng Trần cười nói, ta đến từ Nam vực, chính là một phương bên ngoài tán tu, đã không thế gia, cũng không tông môn, chỉ là tại Sích Tiêu Thần Chiều treo cái thanh nhàn danh hiệu. Sích Tiêu Thần Chiều. Vũ Hoàng sắc mặt đột nhiên một biến, kinh dị nói: Chẳng lẽ là Sích Tiêu nữ đế hạ thành truyền chỗ Sích Tiêu thần triều? Chương 174, đại hình công khai hồng hoàng bí cảnh, nữ hoa và trời. Lăng Trần gặp Vũ Hoàng sắc mặt khát thượng, không khỏi hiếu kỳ nói, nam vực đâu còn có cái thứ hai Sích Tiêu thần triều, không biết Vũ Hoàng vì sao có câu hỏi này. Vũ Hoàng nói, xem ra Lăng đại sư còn không biết Sích Tiêu thần triều phát sinh biến cố a. Lăng Trần lông mày nhướng lên, nói ra, ta lúc đầu theo Sích Tiêu nữ đế cùng nhau đi tới hoang cổ cấm địa tìm tòi bí mật, sau khi ra ngoài thì tự mình đến đông vực lịch luyện, còn thật không biết Sích Tiêu thần triều phát sinh biến cố gì. Ngay tại nửa tháng trước Nam vực Ngân Nguyệt Thần Sơn, Ngân Nguyệt Lang Hoàng liên hợp chúng quanh hai cái yếu tộc Thần Sơn thế lực, cùng nhau đối xích Tiêu thần triều khởi sướng tiến công, tựa hồ là biết xích Tiêu nữ đế không tại thần triều bên trong. Lại không nghĩ rằng, cái này đi chân trần thần triều cũng có cường nhân, một cái tên là Tiêu Nguyệt Ảnh, một cái tên là Thạch Dụ, rõ ràng là nguyên anh cảnh, lại bộc phát ra trạm linh cảnh tu vi, cứng rắn cứ thế mà kháng trụ Tam đại yêu hoàng tiến công. Vũ Hoàng trầm giai nói, trong mắt còn còn mang theo vài tia không thể tin. Lấy nguyên anh cảnh chi thân vượt cấp đại chiến trạm linh cảnh đại năng, cái này căn bản là nói mơ giữa ban ngày chư phi là vạn thế không gia tuyệt thế yêu nghiệt, nhưng loại này yêu nghiệt cấp độ nhân vật, một cái thần triều ra một cái đã là rất nhiều, Sích Tiêu thần triều lại nắm giữ hai cái, thực sự khiến người ta kinh hãi. Lăng Trần cười nói, thì ra là chuyện như vậy, cái kia Ngân Nguyệt Thần Sơn cùng Sích Tiêu thần triều xưa nay có có thù, thừa dịp Sích Tiêu nữ đế chưa về tiến đến tiến công, cũng không tính ngoài ý muốn. Vũ Hoàng nói, muốn chỉ là như thế, vậy còn không tính toán sóng gió lớn. Ngay tại 7 ngày trước, Sích Tiêu nữ đế đột nhiên trở về, lại nhưng đã đột phá đến hư thần cảnh, mà lại là hư thần cảnh đệ tam trọng thiên. Theo bản Hoàng biết, Tại hơn 1 năm trước, Sích Tiêu nữ đế còn vẹn vẹn chỉ có nguyên anh cảnh đệ cửu trọng thiên tu vi, không đến thời gian 2 năm, liền vượt hai cái đại giai vị, cái này tại toàn bộ Đông Hoang đều là trước đó chưa từng có sự tình. Hắn trong lời nói này, đã không thể dùng chấn kinh để hình dung, thật sự là kinh hãi đến tột đỉnh. Ồ, Sích Tiêu nữ đế đã đột phá đến hư thần cảnh đệ tam trọng thiên. Cái kia hẳn là là tại hoang cổ cấm địa chúng được kỳ ngộ đi." Lăng Trần thuận miệng nói ra, tâm lý lại rất rõ ràng, Sích Tiêu nữ đế nhất định là đến oan nhân đại đế truyền thừa, nghĩ đến ngày sau sẽ thành một cái phong vân nhân vật. Làm cho Sích Tiêu nữ đế tu là như thế bay vọt tiến bộ, nhất định là linh lực thiên cấp cơ duyên. Nói đến, Nam vực thanh đế bí cảnh cùng Đông vực hoang cổ cấm địa, không biết để bao nhiêu người nhất phi trung thiên. Hoa hoàng, Thủy hoàng, Cửu Vũ thiên hậu cùng chúng ta Đông vực thương mang thần chủ, Bá thiên thú hoàng các loại, toàn bộ đều phát sinh biến hóa long trời lở đất, thật sự là tiện sát người khác. Vũ hoàng đều cực kỳ hâm mộ nói ra. Lăng Trần cười nói, những cái kia bí cảnh công khai, người trong thiên hạ đều là có thể đi được, Vũ hoàng vì sao không đi thử thử? Nói không chừng cũng có thể thu được cơ duyên. Vũ hoàng lắc đầu nói, Cơ duyên há lại tốt như vậy tu mà được, chỉ nói cái này hoang cổ cấm địa, đi tìm vận may tu sĩ đâu chỉ ước vạn, nhưng thu hoạch được cơ duyên cũng chỉ có xích tiêu nửa đế, thương mang thần chủ chờ giải giác mấy người. Lại thêm theo hoang cổ cấm địa xuất thế, đông vực cũng giống như nam vực, dần dần loạn lên, chân vũ thần triều bên trong chỉ có bản hoàn một cái trạm linh cảnh tu sĩ, như thế nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Lăng Trần Lý giải gật gật đầu, loạn thế chính là như vậy, riêng là tại cái này cường giả vi tôn huyền huyễn thế giới, một khi với tư cách tuyệt đối trấn nhiếp lực trạm linh cảnh cường giả rời đi, thần triều phong ngự lực lượng trong nháy mắt liền sẽ hạ xuống một màn lớn vô cùng dễ dàng bị người thừa dịp hư mà diệt. Vũ Hoàng trong mắt tinh quang lấp lóe, còn nói thêm, nói lên đại loạn, Thánh Đô thành hai ngày này chỉ sợ cũng phải có một trận hỗn loạn, Lăng đạo Hưu ở tại trong tiểu lâu, nhiều ít có chút không tiện, không bằng đi ra đến Hoàng gia biệt viện a, chỗ đó có thể thành tĩnh một số. Lăng Trần kinh ngạc nói, có Vũ Hoàng tọa trấn Thánh Đô, người nào dám làm sằng làm bậy? Cũng không tính làm sằng làm bậy, cũng là diệt một cái tiểu gia tộc, thuận tiện bản hoàng cũng có thể xuất ngủ hắc khí, liền xem như không nhìn thấy. Vũ Hoàng tùy ý nói ra, dường như chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Lăng Trần trong nháy mắt nhớ tới ngày hôm qua cái lớn tuổi giáp sĩ lời nói, xem ra Vũ Hoàng quả nhiên là không có ý định buông tha Dương gia, tuy nhiên cũng không có chủ động xuất thủ đi đối phó Dương gia, nhưng chỉ cần bày ra một cái thái độ, tự nhiên sẽ có người ra mặt thay Vũ Hoàng cống hiến sức lực, còn có thể không tổn hại Vũ Hoàng anh minh. Đây cũng là cường giả làm chuẩn huyền huyễn thế giới, động một tí phá nhà diễn môn. Chỉ là Dương phàm đã thành công luyện hóa chư thần ấn ký toái phiến, Vũ Hoàng muốn diệt Dương gia, sợ là không có đơn giản như vậy. Những ý niệm này trong đầu truyền qua, Lăng Trần mặt ngoài lại bất động thanh sắc, vớt cầm nói, nếu là Vũ Hoàng ý đẹp Tại hạ thì từ chối thì bất kính. Ha ha, Lăng Đạo Hưu chịu hạ mình vào ở hoàng gia biệt viện, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn, bản hoàng cái này liền sai người trước đi thu thập, Lăng Đạo Hưu muốn cái gì, cứ việc cùng vẩn diễn trưởng sử bàn giao, có thể thỏa mãn nhất định mức độ lớn nhất thỏa mãn. Vũ Hoàng 10 phần hảo khí nói ra. Ở cái thế giới này, Trảm Linh cảnh tu sĩ hữu nghị, đáng giá ngàn vàng, riêng là Lăng Trần còn trẻ như vậy Trảm Linh cảnh tu sĩ, tuyệt đối là các đại thần triều hoàng chủ tranh nhau kết giao đối tượng. Xem ra đột phá đến Trảm Linh cảnh thật đúng là một cái chính xác quyết định. Lăng Trần trong lòng nghĩ như vậy khẽ miệng không khỏi kêu lên một vệt đường cong. Tại Vũ Hoàng Châu đạo an bại xuống, Lăng Trần rất nhanh vào ở Hoàng gia biệt viện, chỉ là tùy thân hầu hạ người hầu, thì nhiều đến trăm người, bên trong hơn phân nửa đều là thanh lệ thoát tục tinh khiết thiếu nữ. Chỉ là Lăng Trần đối với mấy cái này cũng không để ý, chỉ là gọi người đi Hoàng gia thư các chuyện chút sách cổ tới, như tại Sích Tiêu thần triều đồng dạng tiếp tục nhàn nhã sống qua ngày. Đương nhiên, đây chỉ là mặt ngoài. Vụng trộm, Lăng Trần lại tại làm lấy bước kế tiếp thuộc. Hắn hiện tại trong tay còn có hơn 100 tỷ điểm chứng kinh, đây là hắn cố ý lưu lại tạo ra bí cảnh tài chính khởi động. Đến mức khai mở cái dạng gì bí cảnh, Lăng Trần lại có chút đau đầu, có thể chọn bí cảnh thực sự quá nhiều. Hung hăng loại, Tử Tiêu cung Hồng Quân chuyên pháp, Côn Lôn Sơn Tam Thanh chứng đạo, Vu Yêu chánh bá, Tam giáo phong thần, Tiên Phật Tây Du chờ một chút, nhiều vô số kể. Huyền huyễn loại thì càng nhiều, tiên mộ bên trong thần ma lang viên, giả thiên đại lục những cái kia sinh mệnh căn khu, đấu phá đại lục dị hỏa viện. Những thứ này bí cảnh Lăng Trần đều dự định mở ra đến, nhưng cũng nên có cái thứ tự chút sau. Suy tư một phen về sau, Lăng Trần quyết định làm thứ nhất. Trước đem Vu yêu tranh bá cùng Hoàng cổ gia thiên hai cái này thời đại cố sự giảng xong. Dù sao hắn mắt là biên soạn một cái hoàn chỉnh thần thoại thời đại, theo vạn vạn đức 5 trước hồng hoang thời đại, lại đến hồng hoang sụp đổ về sau nhân tộc quật khởi đế lạc thời đại, lại đến chinh chiến dị vực loạn cổ thời đại, lại đến chinh phạt tiên đạo thái cổ thời đại, lại đến hắc ám tuyệt vọng hoàng cổ thời đại, lại đến trên đời thành tiên hậu hoàng cổ thời đại, lại đến. Bí cảnh nói cho cùng chỉ là cái thủ đoạn, chính thức mục đích là đem thần thoại thời đại cố sự bày ra, không phải phân mảnh thần thoại bí mật, mà chính là từng cái thời đại hoàn chỉnh cố sự. Hiện tại dựa vào thánh đế phân mộ cùng hoang cổ cấm địa 2 đại bí cảnh, đã để đông hoang người hiểu được rất nhiều hoang cổ thời đại nhân vật cùng cố sự. Tỷ như danh trấn hoang cổ thời đại ngoan nhân đại đế, từng vì thanh đồng tiên điện chi chủ, tọa trấn hoang cổ cấm địa, lấy đại thành thánh thể làm nô, nam giữ trong nháy mắt diệt đại đế vô thượng thực lực, cũng tại đường thành tiên xuất thế lúc lực kháng chém đế, cuối cùng đem đường thành tiên một lần nữa trấn áp. Lại tỷ như hoang cổ thời đại sau cùng một vị nhân tộc đại đế vô thủy đại đế, danh xưng hoang cổ thời đại lực công kích đệ nhất, từng tại đường thành tiên bên trong rằng có bất tử thiên hoàng 2000 năm lại dùng một cái tay luyện chế phong thần bảng trấn áp bất tử đạo nhân Vu Thánh Sơn núi phía dưới, thậm chí bằng vào một miệng vô thủy trùng trấn trụ tiên ma động náo động. Lại tỉ như hậu hoang cổ thời đại cái thứ nhất chứng đạo đại đế Thánh Đế, đơn độc xông đường thành tiên, giết tiến thanh đồng tiên điện lại toàn thân trợ ra, phụ trợ vô thủy trùng trấn áp bất tử thiên hoàng tinh huyết, thậm chí tại hoang thác bên trong lấy tự thân đạo pháp diễn hóa tiên vực. Nhưng những thứ này còn còn thiếu rất nhiều. Lăng Trần còn muốn cho người đã biết, vì sao hoang cổ thời đại không người nào có thể thành tiên, thời đại kia nhân tộc có bao nhiêu dân an, đường thành tiên vỡ nát về sau hắc ám náo động đáng sợ bao nhiêu cùng Diệp Thiên Đế nghịch thế trọng kiến tiên đỉnh, phá vỡ thiên đạo công xưởng, trên đời thành tiên chờ một chút ầm ầm sóng dậy đại sự kiện. Chỉ có dạng này, hoang cổ thời đại cố sự mới tính hoàn chỉnh, mới khả năng hấp dẫn người tiến một bước tìm kiếm trước đó thái cổ thời đại, cùng về sau thời đại. Tương đồng, Vũ Ưu tranh bá cũng là hồng hoang thời đại bên trong quan trọng một vòng, Hồng Quân tại thời kỳ này triệt để thân hợp thiên đạo, Tam Thanh cũng cái này trong lúc đó chứng đạo thành thánh, phía Tây hai tổ Tây Phương giáo cũng là thời kỳ này thành lập, nữ hoa và trời cảng là tại thời kỳ này. Nếu như không đem chuyện này nói rõ ràng, bất kể là phía trước mặt Long Hán sơ kiếp, vẫn là đằng sau Tam giáo phong thần cùng tiên Phật Tây Du đều sẽ như lục bình không dễ, khiến người ta khó có thể lý giải được. Hoang cổ bí cảnh vừa xuất thế không lâu, không nên lập tức lại mở công khai huyền huyễn bí cảnh, vậy liền khai mở một cái công khai vu yêu tranh bá bí cảnh đi. Lăng Trần trong mắt quang hoa lấp loé, đã làm ra quyết định. Tuy nhiên hắn trước đó đã mở mấy cái vu yêu tranh bá bí cảnh, thế nhưng dù sao cũng là đều là tư nhân truyền thừa bí cảnh, cũng không có tại đông hoàng công khai. Mà lần này, hắn muốn khai mở một cái như thánh đế phần mộ, hoang cổ cấm địa như vậy đại hình công khai bí cảnh để hồng hoàng thế giới tránh thức tại tiên huyền đại lục biểu diễn. Dạng này đại hình công khai bí cảnh, nhất định phải đầy đủ dung động mới được. Lăng Trần nghĩ lại một fan vui yêu tranh bá cô sự tuyến, rất nhanh liền có quyết đoán. Hắn muốn mở một cái bất chu sơn bí cảnh. Vô Diêu quyết chiến, cộng công nội chàng bất chu sơn, cùng về sau thiên hà sổ đổ, hỗn độn chút xuống, nữ hoa sức một mình bổ thiên thiếu. Hắn muốn để tiên huyền đại lục tất cả tu sĩ đều cảm nhận được cái gì gọi là thánh nhân chi uy. Chương 175, hồng hoàng lớn nhất đại buôn, thiên đạo hồng quân đăng tràng. Bí cảnh buông xuống. Lăng Trần nghĩ đến muốn kiến tạo cái gì bí cảnh về sau, không do dự nữa, trực tiếp gọi ra bí cảnh không gian. Lấy hắn hiện tại khiếp sợ điểm số lượng, đã không cần lại đi tính toán bí cảnh không gian lớn nhỏ, trực tiếp dùng điểm trấn kinh liền có thể vô hạn kéo dài bí cảnh, muốn bao lớn, liền lớn bấy nhiêu. Địa, hỏa, thủy, phong, Bất Chu Thần Sơn. Lăng Trần khí định thần nhãn phát ra chỉ lệnh, rất nhanh một cái to lớn thế giới thì ở trước mặt hắn bày biện ra tới. Bao la vô biên hồng hoàng đại địa, một tòa Bất Chu Thần Sơn đứng thẳng, không gì so sánh được cao lớn, trực tiếp cắm vào 33 trọng thiên phía trên. Đây không phải một cái hình dung tự, mà chính là quả thật liên tiếp trời cùng đất, tượng trưng cho bản cổ sống lưng, tràn ngập cẩn trọng cùng tang thương cảm giác. Cũng chính bởi vì vậy, Bất Chu Sơn sụp đổ mới có thể dẫn phát chống trời tai họa, làm cho thánh nhân chi tôn nữ hoa tự mình xuất thủ cứu chàng. Địa hình thành lập hoàn tất, bước kế tiếp cũng là biên cố sự. Lăng Trần suy nghĩ xoay nhanh, đem hậu thế các lộ hồng hoang loại tiểu thuyết đối với một trận chiến này miêu tả tiến hành tập hợp, sau đó lại gia nhập tự mình sáng chế lý giải, rất nhanh liền đem một trận chiến này hoàn hoàn chỉnh chỉnh bày biện ra tới. Loại này hồng hoang cố sự cũng không cần đến cỡ nào đạo ngược đặc sắc. Riêng là loại kia tuyệt đối lực lượng áp chế lực, cũng đủ để chinh phục tiên huyền đại lục tu sĩ. Lời tuy như thế, Lăng Trần lại không nghĩ làm ẩu. Đây là Hồng Hoang Bí cảnh lần thứ nhất tại Tiên Huyền thế giới biểu diễn, hắn dự định lấy chấn động nhất tình thế bày biện ra thời đại kia lực lượng kinh khủng. Trong Hồng Hoang đại chiến đỉnh cao có rất nhiều, nhưng có thể áp dụng tại Bất Chu Sơn Bí cảnh bên trong, hoặc là chỉ có trận này. Lăng Mười Bùi thì thào một câu, đưa tay hướng về hư không nhất chỉ. Chỉ thấy hư không nổi lên từng cơn sóng gợn, một tên áo bào xanh lao đạo tay cầm gậy chúc mà đến. Cùng lúc đó, trên bầu trời tường vân vạn đạo đều tồn. Vô cùng tuệ khí tại trung quanh hắn hiển hóa, tản ra một cỗ huyền ảo khó lường đạo vận. Càng phảng phất có đại đạo tiên âm đi theo, tại chỉnh mây bí cảnh trong không gian vang lên. Kê cao gối mà ngủ chín tầng mây, Bồ đoàn đạo chân. Thiên địa huyền hoàng bên ngoài, ta làm trưởng giáo tôn. Bàn cổ sinh thái cực, lưỡng nghi tứ tự tự theo. Một đạo truyền tâm hữu, nhị giáo xiển tiệp phân. Huyền môn đều lãnh tụ, một hơi hóa hằng quân. Toàn bộ bí cảnh không gian, bởi vì lão đạo xuất hiện, sinh ra vô cùng kịch liệt biến hóa, dường như lão đạo này chỉ là tùy ý vừa đứng, thì có áp sập sơn hà chi vị. Lăng Trần hài lòng gật gật đầu, đây chính là hắn muốn hiệu quả. Thiên đạo Hưng Quân, Hưng Hoang tối đỉnh cấp đại boolean, còn có ai xuất thủ lại so với hắn mang đến càng chấn động mạnh hơn lay đầu. Lăng Trần mỉm cười, vung xuống bàn tay, hết thảy huyền tượng toàn bộ như ảo ảnh trong mơ giống như tiêu tán. Hôm nay Bất Chu Sơn bí cảnh đã thành, còn lại thì là khi nào công khai vấn đề. Hưng Hoang bí cảnh đã thành, còn lại cũng là huyền huyền bí cảnh vấn đề. Mặc dù bây giờ hoang cổ cấm địa vừa ra, không nên lại xuất hiện đại hình công khai huyền huyền bí cảnh, nhưng khai mở mấy cái hoang cổ thế gia truyền thừa bí cảnh lại không ảnh hưởng. Đây cũng là Lăng Trần rất sớm trước đó thì sinh ra một cái ý nghĩ, đem đương đại người cùng hoang cổ thời đại cường giả liên hệ tới, càng ra tăng tính chân thực. Lấy Lăng Trần thực lực bây giờ, tạo ra bí cảnh chỉ là một ý niệm sự tình. Rất nhanh, dựa theo Lăng Trần tưởng tượng, hoang cổ cơ ra bí cảnh cùng hoang cổ khương ra bí cảnh cũ trước sau được mở mang đi ra. Hai nhà này hoang cổ di mạch xuất thế, không chỉ có thể càng thêm bằng chứng hoang cổ thời đại tồn tại dấu vết, cũng có thể cho bọn hắn mượn miệng, thưởng thế nhân lan truyền rất nhiều hoang cổ thời đại bí mật, vì biên soạn ra hoàn chỉnh hoang cổ thời đại cố sự làm ra công hiến. Hư không bên trên Lăng Trần phóng tầm mắt quét về phía đông vực khắp nơi, thần thức đã liền thông thiên đạo, phía đông hoang thiên nói quyện hạn, tìm lộc đông vực tất cả nhân tộc tin tức. Tại sao chọn đại khái mấy chục ngàn cái hương tính cùng họ cơ thế ra về sau, Lăng Trần rốt cục tuyển định hai cái phù hợp gia tộc. Hai gia tộc này tuy nhiên thực lực không tính mạnh nhất, nhưng tồn tại lịch sử đều rất đã lâu, có thể truy tố đến thượng cổ kỳ nguyên, có một ít cổ lão truyền thừa đồ vật, xem như thích hợp nhất lựa chọn. Bạch, bạch. Lăng Trần bấm tay búng ra ở giữa, hai cái hoang cổ thế gia truyền thừa bí cảnh đồng thời bay về phía đông vực hai cái sừng rơi, dựa theo hắn thiết lập ẩn vào hai nhà này chuyển thừa cổ vật bên trong. Đến mức khi nào có thể phát hiện bí cảnh thì nhìn hai nhà này tạo hóa. Làm xong đây hết thảy, Lăng Trần tự phạt một hơi, phiêu nhiên trở về hoàng gia biệt viện. Vườn giếng bên trong, phụ trách phục thị Lăng Trần trưởng sử sớm đã đem tất cả đồ ăn chuẩn bị thỏa đáng, nhìn thấy Lăng Trần đi ra, lập tức mệnh lệnh bếp sao bưng lên. Những thứ này đồ ăn cũng không so tầm thường, đều là dùng đỉnh cấp hung thú huyết nhục nấu nướng mà thành linh thực, ẩn chứa cực kỳ nồng đậm khí huyết tinh hoa, có thể cùng tăng lên trên diện rộng thân thể lực lượng, tối luyện thể phách. Phối hợp đồ ăn loại rượu đồng dạng bất phàm chính là dùng mấy trăm loại quý hiếm bảo dược luyện chế mà thành linh kỷ, thần chứa cực kỳ linh khí nồng nặc, kết đan cảnh phía dưới tu sĩ, uống một ngụm nhỏ liền sẽ có bạo thể nguy hiểm. Hai thứ đồ này, đừng nói tại Thiên Hương Cựu Lâu mua không được, liền xem như trong Hoàng thất, cũng không phải người nào có thể hưởng dụng. Cùng lúc đó, cang nắm chặt hơn 10 tên tú lệ cung nữ tại điện hạ nhanh nhẹn nhảy múa, trống sắt thanh âm kéo dài không ngừng, cực điểm cảnh đẹp ý vui. Dạng này thân mật tán bại, cho dù là Lăng Trần cũng tìm không ra mảy may bệnh tật, chỉ có thể ở tâm lý cảm khái một câu vũ hoàng xử lý thỏa đáng nhân sự, đồng thời yên tâm thoải mái hưởng dụng. Ngay tại hắn hưởng thụ yên ẫm đến một nửa thời điểm, bỗng nhiên động tác một trận, giương mắt nhìn hướng hư không, dường như thông qua tầng tầng không gian, nhìn đến nơi cực xa quan cảnh. Thành đô thành bên trong, một cỗ không khí khẩn trương đang nổi lên, mọi cái cửa hàng đều ngậm hiểu lẫn nhau không tiếp tục kinh doanh, mặt đường phía trên vắng ngắt không nhìn thấy một bóng người. Xem ra đúng như Vũ Hoàng nói, cái này thành đô thành phải có một trận náo nhiệt có thể nhìn. Lăng Trần là bậc nào tồn tại, chỉ liếc liếc một chút, liền đem tất cả mọi chuyện không sai nhập tâm, tiếp tục hưởng thụ lên mỹ thực. Long hắn hình dáng giống như Vũ Hoàng, chỉ đem trận này đem phát sinh đại chiến làm thành một trận náo nhiệt đến xem. Chỗ khác biệt là, hắn đứng cao hơn Vũ Hoàng, nhìn luận Võ Hoàng càng xa, đã dự liệu được, trận đại chiến này kết cục đã định trước sẽ để cho cái kia Vũ Hoàng có chút khó chịu. Nghĩ đến đây, Lăng Trần trong mắt ý cười càng dày đặc ba phần. Điện hạ một đám múa nhạc cung nữ nhìn thấy Lăng Trần lộ ra ý cười, còn tưởng rằng là hài lòng chính mình biểu diễn, không khỏi mừng rỡ như điên, càng thêm ra sức vũ độc lên. Cùng một thời gian, Thánh đô thành, Dương phủ. To như vậy trong phủ đệ, tràn ngập áp lực không khí, không chỉ có nha hoàn bà tử châu đầu ghét hai thì liền một số hộ vệ cũng tại nhỏ giọng thầm thì, người trong mắt người đều mang hoảng loạn biểu lộ. Hiển nhiên tất cả mọi người biết Dương phàm xông ra đại họa. Trộm lấy hoàng cung trọng bảo nghịch huyết trùng linh đan, cái này sai lầm thật sự là quá lớn, mở đến người bình thường trên đầu, hoảng sợ đều có thể trực tiếp hu chết, cho dù là Dương gia gia đại nghiệp đại, cũng khó có thể chịu đựng cái này khuynh thiên tai họa. Dù sao Dương gia truyền thừa mấy ngàn năm, bàng chi vô số, cái này to như vậy gia tài, tuy nhiên trên danh nghĩa đều thuộc về Dương gia chủ mạch, nhưng nếu thật đều bồi thường cho hoàng thất, những cái kia Dương gia bàng chi khẳng định là không nguyện ý. Chuyện này đối với bọn hắn lợi ích tổn hại quá lớn. Chủ trong trại viện, một tên quản gia bộ dáng nam tử sắp bước vào bên trong, hướng về phía bên trong một cái khỏe mạnh nam tử bái nói, "Gia chủ, đi qua phương đại sư trị liệu, thiếu gia cánh mạng tạm thời là không lo, nhưng khi nào có thể tỉnh lại, phương đại sư cũng không dám hứa chắc. Mà khác thiếu gia lần này đầu tiên là bị phế đi đan điền khí hải, lại tao ngộ khủng bố lôi kiếp, chỉ sợ sẽ là tỉnh lại, cũng sẽ trở thành một tên phế nhân." Bạch Dương gia gia chủ Dương Nguyên trực tiếp tự đàn mộc chế tạo cái bàn đập nát, cả giận nói, "Hoàng chủ khinh người quá đáng." Còn ta trộm lấy linh huyết trùng linh đan, sắp thực có lỗi, nhưng ta dương gia bồi thường chính là dựa vào cái gì phế bỏ hắn đan điền phí hại. Đây là rõ ràng là muốn hủy đi con ta cả đời, thực sự đáng hận. Gia chủ nói cẩn thận. Quản gia kia vội vàng nhắc nhở, tiếp lấy nhỏ giọng nói, chúng ta Dương gia tại Thánh đô thành bên trong gây thù hằn rất nhiều, lần này thiếu gia nhắm chúng hoàng chủ tức giận, những gia tộc kia sợ rằng sẽ thừa dịp loạn thành thế. Ở cái này cửa khẩu, tuyệt đối không thể lại tụ người lấy tay cầm. Dương Nguyên sắc mặt trầm, chầm chậm nói, ngươi nói có đạo lý, việc cấp bách, vẫn là tiêu trừ hoàng chủ lựa chọn trọng yếu nhất trong gia tộc sản nghiệp, người sửa sang một chút, trừ trọng yếu nhất mấy cái cửa hàng, hắn đều đóng gói xử lý đi. Gia chủ cử động lần này lão phu không dám gặp bữa. Quản gia kia còn chưa chờ đáp lời, liền có một đạo cao vút thanh âm tại ngoài phòng vang lên, tùy theo đi tới một cái tóc trắng phơ lão giả, mặt như nạc táo, nhưng ánh mắt lại có chút âm u. Gặp qua đại trưởng lão. Quản gia kia nhìn thấy đi tới lão giả, liền vội vàng hành lễ, tâm lý âm thầm tê khổ. Dương Nguyên lạnh lùng nói, ta chính là Dương gia gia chủ, Dương gia sự tình làm từ một mình ta làm chủ, không tới phiên đại trưởng lão đến phản đối. Đó là lúc trước Hôm nay Dương Phạm phạm phải đại tội, Nguyên lão hội đã quyết định từ bỏ ngươi Dương gia ra gia chủ chức, cũng đem Dương Phạm giao cho chấp pháp ty, ấn tội luận xử. Đại trưởng lão Dương nghiêm sắc mặt bình thản nói ra: "Làm càn." Dương Nguyên hét lớn một tiếng, trừng lấy Dương nghiêm nói: "Con ta như tiến chấp pháp ty, đâu còn có mạng sống. Ngươi là muốn cho hắn không chết được?" Dương nghiêm nói: "Đây cũng là vì gia tộc lợi ích suy nghĩ. Mạch huyết trùng linh đan giá trị quá lớn, Dương gia nếu thật bội thượng, không biết muốn bán đi bao nhiêu cửa hàng, nhưng cái kia bảng chi tộc nhân làm sao qua sống?" Lại giả thuyết, Dương Phạm cái tai họa này tinh co như hoặc là cũng là phe nhân, còn không bằng phe vật sử dụng, miễn trừ hoàng chủ lựa giận. Dương Nghiêm, ngươi thật lớn mật, lại dám nói ta Dương Nguyên nhi tử là phế vật. Ngươi không nên quên, ta là làm sao ngồi lên cái này gia chủ. Dương Nguyên lạnh lùng nói ra, một cỗ nguyên anh cảnh đệ thất trọng thiên khủng bố tu vi bộ phát ra. Dương Nghiêm lại không động dung chút nào chi sắc, bình thản nói, ngươi Dương Nguyên tu vi sắc thực có 102 dư, gia, nhưng không biết có thể hay không bù đắp được Trương gia, Triệu gia, Lý gia ba nhà gia chủ a. Dương Nguyên hộ khu chấn động, trong đôi mắt tràn đầy vẻ khó tin. Ngươi vậy mà cấu kết ngoại nhân đến đối phó chúng ta cha con. Chương 176, Tam giáo đại chiến, ký tên Phong thần bảng. Dương Nghiêm đã để lộ ác chủ bài, lúc này cũng không tiếp tục cần dấu, cười lạnh nói, "Dương Nguyên, sự kiện này không trách người khác, chỉ có thể trách ngươi sinh cái phế vật nhi tử, bị một nữ nhân đùa bỡn xoay quanh, càng liên lụy toàn cả gia tộc chịu tội. Cho nên ngươi liền đi cấu kết ngoại nhân đếnưu đoạt gia chủ chi vị." "Dương Nghiêm, ngươi cái này nửa đời người đều sống đến chó trên người sao? Không có ta cái này cái nguyên anh cảnh đệ thất trọng tiên cao thủ tọa trấn, ngươi cho rằng trừ ra" Lý do bọn họ sẽ bỏ qua Dương gia. Dương Nguyên giận không thể nghĩ quất nói. Dương Nghiêm bị khí thế của hắn chấn động, doà đến lui hai bước, vặn lấy cổ nói, "Dương Nguyên, tùy ngươi định, cái gì cũng vô dụng. Ta đã cùng Chu gia, Lý gia, Triệu gia gia chủ thương nghị thỏa đáng, đợi ta làm thành gia chủ về sau, chỉ cần đem Dương Phàm tên phế vật kia giao ra, bọn họ ba nhà liền sẽ liên danh hướng hoàng chủ cầu tình, khoan dung ta Dương gia tất cả chịu tội." Dương Nguyên khí toàn thân phát run, vạn vạn nghị không ra Dương Nghiêm sẽ bị quyền lợi làm cho hôn mê đến trình độ này, liên loại này rõ ràng châm ngòi ly gián kế sách đều không phân biệt được. Ngươi luôn miệng nói bình thường nhi là phế vật, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi là cái gì mà hàng? Dương Nguyên rậm chân tiến lên trước, toàn thân cốt cách đùng đùng, không, rực, rung động, dường như một cái ngủ say hùng sư thức tỉnh, phát ra chấn thiên hét giải, để chung quanh hư không đều một trận rung động. Ngươi, ngươi dám? Dương Nghiêm còn chưa có nói xong, Dương Nguyên quyền đầu đã tại trước mắt hắn phóng đại, giống như một tòa núi cao giống như hung hăng nện ở trên mặt hắn, trực tiếp đem hắn đánh bay rất ra ngoài. Cái này Dương Nghiêm mặc dù là Dương gia đại trưởng lão, nhưng chỉ có nguyên anh cảnh tầng thứ 2 tu vi. Tam thêm cùng có cơ hội tu luyện dương gia trị cao chiến kỹ bất bại hoàn quyền, cùng Dương Nguyên chiến lược trinh lệch vô cùng phức tạp. Ngay cả ta một quyền cũng đỡ không nổi a. Thì cái này, còn dám nói nhi tử ta là phế vật. Hôm nay ta liền để ngươi biết, ai mới là phế vật." Dương Nguyên trong mắt tàn khốc lóe lên, nhanh chân xông lên phía trước, muốn một lần hành động đem Dương Nghiêm đánh sát. Hắn nhìn qua là bị lửa giận choáng váng đâu góc, trên thực tế lại hết sức thanh tĩnh. Nhìn tới tình huống này rất rõ ràng, Dương Nghiêm rõ ràng là bị Tam đại gia tộc mê hoặc, đồng thời cũng lấy hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt ở Nguyên lão hội Nguyên lão. Nếu thật dựa theo bọn họ tâm ý tiến hành tiếp, Dương gia thì triệt để xong. Vì kế hoạch hôm nay, hắn chỉ có thể lấy lực phá xảo, chứ hết giết Dương Nghiêm người dẫn đầu này, Nguyên lão hội cùng Tam đại gia tộc tự nhiên sẽ đại loạn trận cước. Bỗng, vất quá thời gian nháy mắt, Dương Nguyên liền vọt tới Dương Nghiêm trước mặt, tay phải nắm tay thật cao nâng lên, một cú kinh khủng linh áp chết khóa chặt lại Dương Nghiêm. Dương tay. Dương Nguyên ngươi dám? Ngươi dám giết Dương Nghiêm, Dương phàm đem khó giữ được tính mạng. Rất nhiều kinh sợ thanh âm từ đằng xa truyền đến, sau đó hư không một trận bạo liệt, xông ra hơn 10 người tóc hoa dâm lão gia Vốn là nguyên lão hội thành viên. Dương Nguyên vốn không muốn nghe bọn hắn nhiều lời, nhưng nghe tới Dương Phàm hai chữ lúc, vẫn là không nhịn được ngẩng tay, nhìn hằm hằm chúng nhân nói: "Các ngươi đem bình thường nhi như thế nào?" Nguyên lão đoàn thủ tịch Nguyên lão Cở Y Ho bình thản nói: "Dương Phàm trộm lấy Hoàng cung chí bảo ngọc huyết trùng linh đan, đây là tội lớn ngập trời, tự nhiên là phái người đem hắn đưa đến chấp pháp ty thụ hình." Lão phu ngược lại là nghĩ hỏi một chút gia chủ, căn cứ Dương gia gia quy, công khai Mưu hại đại trưởng lão Thánh mạng, phải bị tội gì? Dương Nguyên vạn vạn không nghĩ đến, những người này vậy mà ý chí sắt đá đến trình độ này, vì Mưu đoạt gia chủ ngai vàng. Vậy mà không tiếc hy sinh Dương Phạm cánh mạng. Nghĩ đến đây, Dương Nguyên hổ mâu rừng, đột nhiên thét dài một tiếng, hướng về Dương Nguyên chỗ tại nội viện phóng đi. Ngăn lại hắn, Dương Gia Nguyên lão hiển nhiên sớm liền chuẩn bị, nhất thời phóng đi mười mấy người cao thủ đem Dương Nguyên đoàn đoàn bao vây, không chút do dự liên thủ vây giết. Những người này, thỉnh lĩnh có mấy cái tam đại gia tộc Nguyên anh cảnh cao thủ. Ầm ầm ầm ầm. Liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng nổ vang, Dương Nguyên hoàn toàn bị mấy người kia vây khốn, thậm chí dưới tình thế cấp bách chúng liền đến quyền, nhịn không được đến phun ra một ngụm máu tươi. Dương Nguyên, đây là ngươi bắt ta Vốn là ta muốn cho ngươi lưu một con đường lui, đã ngươi khăng khăng muốn chết, vậy cũng trách không được ta. Ta cái này liền đi mời Tam đại gia tộc dẫn ngươi tới, đem ngươi thủ hạ những cái kia tử trung toàn bộ cho thanh lý. Dương Nghiêm tử dưới đất bỏ dậy, nổi giận đùng đùng nói ra. Nói xong, hắn trực tiếp quay người, hướng về bên ngoài phủ phóng đi. A ha ha ha phá cho ta. Phá cho ta. Dương Nguyên liều mạng nộ hống, bất bại hoàng quyền như màn mưa giống như ban ra, nhưng không biết sao vây công các cao thủ quá nhiều, căn bản là không có cách phá vây. Một đám Dương gia nguyên lão gặp tình huống như vậy gật gật đầu tự nhận là đại cục đã định. Bọn họ đã phái người đi đem Dương Phàm bắt lại mang đến trước pháp đình, hiện tại lại vây khốn chiến lực tối cao Dương Nguyên, chỉ cần chờ Tam đại gia tộc nhân mã đổ tới, diệt Dương Nguyên, cái này một chi chủ mạnh, Dương gia thì hoàn toàn là thuộc về bọn hắn. Chỉ là những người này nhưng lại không biết, nơi này đã phát sinh hết thảy, toàn bộ đều bị Dương Phàm cảm ứng được. Nội viện trong sư phòng, Dương Phàm tuy nhiên toàn thân không thể động đậy, nhưng thần thức lại nhưng là bay ra ngoài thân thể, toàn bộ Dương phủ đều tại bao phủ bên trong, đối với tiền viện đại chiến tự nhiên như lòng bàn tay. Nhìn lấy phụ thân bị Dương gia tộc người liên hợp hắn Tam đại gia tộc cao thủ đánh thuộc huyết liên tục, trong lòng của hắn nộ hũng như muốn nổ trời. Dương Nghiêm lão cậu, ta Dương phàm tất yếu đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Còn có trong gia tộc những lão bất tử kia mới lão, tất cả đều muốn chết. Còn có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Tam đại gia tộc, cũng tất cả đều muốn chết. Dương phàm nội tâm điên cuồng gào thét, vô cùng lựa giận cơ hồ muốn đem hắn thần hồn nhen lửa. Tựa hồ là thu đến cơn tức giận này ảnh hưởng Hắn thần tượng trấn ngục tính vận chuyển tốc độ rõ ràng so trước đó nhanh mấy lần không ngừng, càng ngày càng nhiều lôi điện năng lượng bị hóa thành cự tượng chi lực chứa đựng đang chảy máu thị xương cách bên trong. Càng có thật nhiều ký ức mảnh vỡ tại trong đầu hắn từng cái hiện ra, truyền lại một số hắn không thể nào hiểu được tin tức. Tam giáo phong thần đại chiến ký tên phong thần bảng đại thương thái sư văn trọng cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn thư thần chiếu kiến hạ thiên. Dương Phàm vô cùng cố hết sức nhận lấy cái kia kim sắc ấn ký truyền ra ngoài tin tức. Tuy nhiên hắn không rõ ý, nhưng trực giác nói cho hắn biết, những vật này khả năng phi thường trọng yếu. Bởi vậy mỗi một chữ đều vững vàng cái dưới đáy lòng. Đúng lúc này, một cú vang động đột nhiên theo nơi cửa truyền đến, xáo trộn hắn tâm cảnh. Mẹ nó, được phái tới làm chuyện xui xẻo này, thật mẹ nó rối quẩy. Đừng nói, nhanh đem cái phế vật này đưa đi chấp pháp đi, chúng ta cũng có thể thành tinh thanh tịnh. Hai tên hộ vệ hùng hùng hổ hổ đẩy cửa phòng ra, một thanh hướng về mẹm trên giường Dương Phàm chụp tới. Oen. Liên tại bọn hắn bàn tay vừa mới tiếp xúc đến chán mười lúc, một cú cường bạo lực lượng dông nhiên tuôn ra mà ra, trực tiếp đem hai người chấn động đến thổ huyết bay ngược. Chỉ thấy từng khối vải màu trắng trong hư không phiêu tán bay múa, Dương Phạm giống như địa ngục ma thần giống như bước ra đến, ánh mắt như điện. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Hai tên hộ vệ cảm nhận được Dương Phạm thân thể phía trên phát ra khủng bố uy áp, đều là dọa đến căm như hến. "Lấy các ngươi mạng chó." Dương Phạm lạnh hừ một tiếng, trực tiếp lẹn đến hai người phụ cận, tay trái tay phải đồng thời mở cùng, hung hăng đè nén ở hai người trong tim bên trong, gọn gàng mà linh hoạt nhanh sát. Thân tượng chấn ngục, độc ở giữa, quanh thân 480 tỷ vi trần đều là hóa voi lớn, lực nhưng là phiên giang đảo hải. Tôn tinh Cẩm Nguyệt đây quả nhiên là một môn vô thượng thần công, đây cũng là thượng nhân nói đại nạn không chết, tất có hậu phúc sau sau. Có môn thần công này, toàn bộ Đông Hoang cũng có thể mặc ta dùng đuổi. Dương Phàm trong mắt lóe ra nóng rực ánh sáng, đương nhiên nghĩ đến phụ thân còn đang bị vây công, ngay sau đó dẫn theo hai bộ thi thể, bước đi như bay, hướng về tiền viện phòng đi. Oeng, oeng, oeng. Trước trong nội viện, chiến đấu 10 phần kịch liệt, tiếng nổ đùng đoảng vang vọng không thôi. Dương Nguyên tuy nhiên chiến lực bất phàm, nhưng đối mặt 10 cái cùng giai tổ đại, vẫn vô cùng cố hết sức. Dương Lạp bất bại hoàn quyền loại này thiên giai chiến kỹ, mười phần tiêu hao linh lực. Theo chiến đấu tiếp tục, hắn đã dần dần không kiên trì nổi, không ngừng bị thương nặng. Thương tổn ta phụ thân người, chết. Đúng lúc này, một tia chớp giống như thanh âm bỗng nhiên trong hư không đánh tới hướng, ngay sau đó hai đạo bóng đen bay về phía chiến trường, chính là hai người hộ vệ kia thi thể, trực tiếp bị Dương Phàm lấy ra làm làm vũ khí. Dương Phàm, ngươi lại còn không chết. Bên trong một tên cao thủ nhìn về phía Dương Phàm, nhịn không được lộ ra vẻ kinh hãi. Không chỉ có không chết, ta còn muốn lấy ngươi mạt chó. Dương Phàm toàn thân điện sáng long lĩnh. Dường như một đầu lôi đỉnh voi lớn, nghiền ép hư không, ngang nhiên mà tới, một quyền đập ra đi. Oành! Lôi đỉnh quần uy phía dưới, Tiên Tiêu Nguyên Anh cảnh cao thủ liền phản ứng cũng không kịp, tại chỗ bị văng giết. giết. Giết! Giết! Giết! Dương Phàm đã sớm hiểu rõ nơi này sự tình, giết lên người đến không chút nào mềm tay, đảo mắt liền giết người ngã ngựa đổ, liền một đám nguyên lão ở bên trong, toàn bộ chu xác. Dương Nguyên nhìn chợn mắt hốt mồm, cả kinh nói, "Bình thường, ngươi, ngươi làm sao có lớn như vậy biến hóa?" Dương Phàm nói, "Phụ thân, ta lần này đại nạn không chết, ngược lại đến nghịch thiên kỳ ngộ." Đây là trời không quên ta nhóm cha con. Tốt, tốt, khụ khụ. Dương Nguyên kích động thất giải, lại bỗng nhiên ho ra hai đoàn máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Đúng lúc này, trước đó hướng Dương Phạm báo cáo quản gia chạy qua a, cả kinh nói, "Gia chủ, thiếu gia, việc lớn không tốt, Tam đại gia tộc nhân mã giết tới." Dương Phạm hít mắt nói, "Bọn họ đến vừa vặn, bớt ta chủ động đến nhà đi tìm." "Lý Túc, ngươi đem phụ thân đỡ đến phòng trong nghỉ ngơi, bên ngoài sự tình giao cho ta xử lý." Nói xong, hắn để xuống Dương Nguyên, nhanh chân hướng về phủ đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Lăng Trần đang ngồi ở hoàng gia biệt viện trong chính sảnh, mặt ngoài hắn là đang thưởng thức ca múa, trên thực tế lại thông qua tầng tầng hư không quan sát Dương Phủ bên trong đại loạn. Nhìn đến Dương Phàm một đường sắt phạt quyết đoán tư thái, Lăng Trần không khỏi khẽ gật đầu, thầm nghĩ, cái này Dương Phàm sắc thực có mấy phần nhân vật chính tư thái. Tuy nhiên cái này nhân vật chính hành động hắn chưa hẳn hoàn toàn đồng ý, nhưng gỗ này nhuệ khí không thể nghi ngờ có thể đem ngón tay vàng nguy lực phát huy đến lớn nhất, cũng không buộc công hắn đem một cái chư thần ấn ký toái phiến đưa ra ngoài. Đương nhiên, Lăng Trần mi mắt cau lại, thân thể không khỏi ngồi thẳng mấy phần. Cùng lúc đó, hư không một trận rung động, Một đạo khỏe mạnh bóng người nhanh chân theo ngoài điện đạp đến, chính là Chân Vũ Thần Triều hoàng chủ. Lăng Đạo Hữu, hoang cổ cấm địa lại xuất hiện biến cố lớn. Mới vừa vào cửa, Vũ Hoàng liền đi thẳng vào vấn đề tuân tra manh liệt tài liệu. Chương 177, Đông Hoang cộng tôn lục đạo luân hồi đại đế hiệu lệnh. Chân Vũ Thần Triều, hoàng gia biệt viện, đại sảnh đường. Lăng Trần nhìn lấy Vũ Hoàng cái kia một mặt nghiêm túc bộ dáng, không khỏi hiếu kỳ nói, hoang cổ cấm địa xảy ra chuyện gì? Vũ Hoàng phất tay đem những cái kia cung nữ lui, nghiêm mặt nói, ngay tại 2 ngày trước Tứ đại thánh địa lần nữa liên thủ dò xét hoang cổ cấm địa, kết quả vậy mà tại khu vực bên ngoài có phát hiện trọng đại. Lăng Trần với tư cách hoang cổ cấm địa người khai mở, chỉ cần vừa chuyển động ý nghĩ, liền có thể biết rõ bí cảnh bên trong sự tình, nhưng vì không cho Vũ Hoàng nhập tình nguồn phí, hắn vẫn là hết sức phối hợp nói ra, cái gì phát hiện trọng đại? Vũ Hoàng nói, nghe nói tứ đại thánh địa cao thủ phát hiện một chỗ Vô Thủy Đại Đế phong ấn chi địa, không chỉ có một chương lấy Vô Thủy Đại Đế tay phải luyện chế mà thành phòng chế phong thần bảng, bên ngoài còn có hư hư thực thực Vô Thủy Đại Đế đại đế sát trận. Cái này còn không phải mấu chốt nhất? Mấu chốt nhất là có người giải ra Vô Thủy Đại Đế khác xuống Đế Văn, hoàn chỉnh trở lại như cũ ra năm đó ở trận đại chiến kia. Hả, lại có việc này, không biết đến cùng là như thế nào đại chiến. Lăng Trần phối hợp với Trí vấn, chưa từng nghĩ Vũ Hoàng lại lắc đầu, nói ra, vực này bí mật sự tình tứ đại thánh địa đều có chỗ giữ lại, không có khả năng hoàn toàn truyền truyền đi ra. Nhưng có một chút có thể khẳng định, chỗ đó tất nhiên có bất phàm chi vật, hiện tại tứ đại thánh địa đã phong tỏa một khu vực như vậy, tự hồ phải chờ tới Hán Đại Hoang Thánh Địa cường giả đến, lại cùng nhau đi dò xét. Lăng Trần cái này thật có chút hiếu kỳ, nghi ngờ nói: Nếu như cái kia mảnh vô thủy đại đế phong ấn chi địa thật có bảo vật, vì sao Tứ Đại Thánh Địa không trước một bước chiếm lấy, ngược lại phải chờ tới hắn Hoang Lục Thánh Địa cường giả đến lại đi dò xét? Hừ, bọn họ cũng là nghĩ, nhưng không có thực lực kia. Nghe nói Tứ Đại Thánh Địa tiến vào cái kia mảnh phong ấn chi địa, cũng không phải là toàn thân trợ ra, mà chính là trải qua một trận ác chiến, mấy cái thánh tôn đều là bị thương nặng, Thái Huyền Thánh Địa một cái thánh tôn càng là trực tiếp bị đánh thân thể sụp đổ, chỉ có nguyên thần trở tới. Vũ Hoàng sinh động như thật nói ra, khó nén trong giọng nói một vệt kích động. Hợp đạo cảnh thánh tôn Đây chính là đứng tại toàn bộ Tiên Huyền Đại Lục đỉnh phong tồn tại, Đông Hoang bên trong càng là lắc đắc không có mấy, lần này vậy mà toàn viên trọng thương, thậm chí còn có một cái liền thân thể đều bị đánh nát, có thể nghĩ đại chiến thảm liệt. Thậm chí ngay cả tứ đại thánh địa liên thủ đều không chiếm được chỗ tốt, cái kia nơi đây nguy hiểm sợ là so Hoang Cổ Cấm Địa nơi trọng yếu không sai biệt bao nhiêu. Lăng Trần cảm khái nói ra, tâm lý lại nghĩ đến đợi lát nữa có thời gian xem xét một chút Hoang Cổ Cấm Địa bí cảnh, đem thời gian quay lại, nhìn xem trước đó tứ đại thánh địa đều làm chuyện gì. Vũ Hoàng gật đầu nói, Hoang Cổ Cấm Địa nơi trọng yếu có nguyên nhân đại đế toa trấn tự nhiên là vô cùng khủng bố. Bất quá nguyên nhân đại đế siêu thoát ra khỏi trần thế, nghĩ đến sẽ không dễ dàng xuất thủ, bên ngoài nguyên rủa hắc vụ lại bị lục đạo luân hồi đại đế đế khí tiêu diệt không sai biệt lắm, lấy mức độ nguy hiểm đến luận, phải cùng vô thủy đại đế phong ấn chi địa không kém nhiều. Dừng một chút, Vũ Hoàng nói tiếp, đây chính là chỗ khả nghi. Ngươi muốn cái kia vô thủy đại đế phong ấn chi địa nguy hiểm như thế, tứ đại thánh địa vẫn còn dự định lần nữa tiến vào, nếu không có kinh người chỉ bảo, bọn họ sao lại liều mạng như thế? Đáng tiếc Đông Hoang Thỉ mấy cái này thánh địa, hợp đạo cảnh thánh tôn cùng nhau cũng tiếp cận không ra hai tay số lượng chỉ có thể ngồi đợi hắn Hoang Lục cao thủ thánh địa đưa tới, cùng phân một chén canh này. Lăng Trần Duốt cẩm nói, cái này đúng là một việc đáng tiếc, rõ ràng là Đông Hoang bí cảnh, lại muốn cùng hắn Hoang Lục cùng nhau chia sẻ. Ai, đây cũng là không có cách nào sự tình. Vũ Hoàng tở dài một tiếng, lại nhịn không được nói ra, nghe nói tứ đại thánh địa khắp nơi phái người tìm kiếm Lục Đạo Luân Hồi Đại Đế, đáng tiếc không được đến hồi đáp. Lấy Lục Đạo Luân Hồi Đại Đế tại hoang cổ cấm địa biểu hiện, thực lực tuyệt đối viễn siêu phàm đại đế, chí ít cũng là cổ đại chí tôn cấp bậc kia. Nếu như hắn nguyện ý xuất thủ, cho dù là Vô Thủy Đại Đế phong ấn chi địa, hẳn là cũng có thể tùy ý ra vào. Lăng Trần có chút buồn cười, hỏi, Lục Đạo Luân Hồi Đại Đế thật có lợi hại như vậy? Vũ Hoàng Trịnh trọng nói, sự kiện này nhưng là đạm đường không nổi trò đùa. Lục Đạo Luân Hồi Đại Đế tuy nhiên thập phần thân bí, nhưng chỉ bằng hắn triển lộ ra một góc của bằng sơn, đã đủ để ngang áp Đông Hoang tất cả cường giả. Chí ít lấy tứ đại thánh địa triển lộ ra thái độ, chỉ cần Lục Đạo Luân Hồi Đại Đế nguyện ý xuất thế, bọn họ tứ đại thánh địa đều nguyện lấy Lục Đạo Luân Hồi Đại Đế vi tôn. Thậm chí toàn bộ Đông Hoang ở bên trong cũng không có thế lực nào hội chống lại 6 đại luân hồi đại đế ý chí. Đáng tiếc vị này đại đế quá siêu nhiên, đối với mấy cái này căn bản không có hứng thú, lưu lại lục đạo luân hồi quyẩn pháp muôn về sau, liền tại cũng không có biến mất, nói không chừng đã rời đi đông hoàng. Lăng Trần cảm giác càng buồn cười hơn, chính mình liền tùy tiện bộ cái áo cổm lệ lưu lại điểm dấu vết, vậy mà gây nên lớn như vậy gọn sóng, truyền thừa không biết bao nhiêu vạn năm tứ đại thánh địa đều đang tìm hắn, mà lại là tìm hắn làm lãnh tụ, có thể thấy những người này đối lục đạo luân hồi đại đế tôn sùng. Vũ Hoàng nhìn thấy Lăng Trần biểu lộ, coi là Lăng Trần vẫn là không tin. Ngay sau đó nói ra, đạo hữu trước đó đi qua Hoàng Cổ Cấm Địa, hẳn phải biết Lục Đạo Luân Hồi Đại Đế tại trên đường thành tiên lưu lại Lục Đạo Luân Hồi quyền truyền thừa a. Lăng Trần gật đầu nói, cái này có nghe thấy, nghe nói Thương Mang Thần Chủ cùng Bá Thiên Thú Hoàng còn khắc đến một thức quy pháp. Hắc hắc. Vũ Hoàng cười thần bí, nói ra, liên quan tới cái này Lục Đạo Luân Hồi quyển, còn có một cột nghe đồn. Nghe nói đoạn thời gian trước, Thương Mang Thần Chủ cùng Thánh Tiên Giáo Chủ từng có một lần tự mình luận bàn, kết quả ngươi đoán làm gì? Thánh Tiên Giáo Chủ thảm bại. Cho dù tay cầm Cực Đạo Thánh binh Thánh Tiên Giáo Chủ vẫn như cô gánh không được thương mang thần chủ người đạo luân hồi quyền. Thậm chí có truyền ngôn, thương mang thần chủ căn bản là không có vận dụng toàn lực, chân thực chiến lực rất có thể đã sánh ngang hợp đạo cảnh thánh tôn. Lăng Trần Dạ vừa kinh ngạc nói, lại còn có việc này. Như thế xem ra, cái này lục đạo luân hồi quyền ngược lại là rất không tầm thường. Nau chỉ là không tầm thường, quả thực có thể xứng đại khủng bố. Phải biết, thương mang thần chủ thu hoạch được người đạo luân hồi quyền cũng liền hơn 1 tháng mà thôi, chiến lực liền có như thế tăng phúc, thậm chí có thể vượt cấp mà chiến, đó căn bản khó có thể tưởng tượng. Bởi vậy có thể thấy chỉ bằng vào một thứ này luân hồi quyền pháp, uy lực đã xa xa siêu việt đại đế pháp tầng thứ, nếu là 6 quyền hợp nhất, khó có thể tưởng tượng hội có cỡ nào thần uy. Lớn mạnh quá thay lục đạo luân hồi lại đế, vậy mà đem bực này chí tôn pháp không giữ lại chút nào truyền thừa cho người trong thiên hạ, bản hoàng bình sinh chưa bao giờ tránh thức ngưỡng mộ qua người nào, nhưng lần này, lại thực tình vì lục đạo luân hồi đại đế chỗ tín phụ. Như hắn chịu chân thân như thế, bản hoàng mặc dù làm hắn dưới quyền một đời thơ, cũng là cam tâm tình nguyện. Vũ hoàng thần sắc hết sức kích động, giọng giặc biểu đạt đối lục đạo luân hồi đại đế vô hạn lòng kính trọng. Hắn lại không có phát hiện Một bên Lăng Trần biểu lộ càng ngày càng khoái. Nếu để cho gia hỏa này biết hắn chớ ngưỡng mộ cái kia Lục Đạo Luân Hồi Đại Đế thì ngồi đối diện hắn, không biết hắn lại là biểu tình gì. Lăng Trần có chút thú vui lạ lùng liên tưởng. Đúng lúc này, một trận gấp rút tiếng bước chân bỗng nhiên từ bên ngoài truyền đến, càng ngày càng gần. Chỉ thấy một cái khí tức hùng hậu hộ vệ bước nhanh đi vào, hướng về Vũ Hoàng bái nói, "Hoàng chủ, Thánh đô thành bên trong phát sinh nhiễu loạn lớn." Trương gia, Lý gia, Triệu gia Tam đại gia tộc tập thể xuất động, đem Dương gia phủ đệ đoàn đoàn bao vây, tựa hồ muốn mở một trận đại chiến. Vũ Hoàng nghe vậy không có chút nào kinh ngạc. Tuy ý quát tay nói, "Để bọn hắn nào à, bực này tư nhân ân oán, để chính bọn hắn giải quyết." Hộ vệ kia trầm chờ nói, "Thế nhưng là Dương gia chính là Thánh đô đỉnh cấp thế gia, có mấy cái nguyên anh cảnh cường giả, gia chủ Dương Nguyên càng là nguyên anh cảnh đệ thất trọng thiên đại tu sĩ, nếu là Dương gia bị diệt, chỉ sợ đối thần triều thực lực có chỗ hao tổn." Vũ Hoàng không kiên nhận nói ra, "Chỉ là một cái Dương gia, diệt thì diệt. Như vậy lớn một cái chân vũ thần 117 triệu, thiếu nhà hắn mấy cái cái nguyên anh, không thành cái đại sự gì. Cái này thuộc hạ cáo lui." Hộ vệ kia gặp Vũ Hoàng thái độ kiên quyết, cũng không dám lại quên, ngay sau đó hành lễ lui ra đại sảnh. Vũ Hoàng quay đầu nhìn Lăng Trần, mang theo hắn này nói ra, "Tục sự quân thân, để Lăng đạo hữu chơi cười, chúng ta tiếp lấy trò chuyện." Lăng Trần nhấp miệng trà xanh, không nhanh không chậm nói ra, "Ta cảm thấy, Vũ Hoàng vẫn là đi xem xét một chút tương đối tốt, vạn nhất thật tạo thành đại thương vong, hối hận chi vẫn vậy." Vũ Hoàng khẽ nhướng mày, "Bản hoàng không phải nói a, chỉ là một cái dương gia, diệt cũng liền liền liệt. Vẫn là nói, dương gia này cùng Lăng đạo hữu có chút quan hệ." Lăng Trần nói, "Ta chỉ không phải dương gia, mà chính là còn lại cái kia Tam đại gia tộc." Nếu là cái này ba nhà Nguyên Anh, cao thủ toàn diện, sợ là Chân Vũ Thần Triều cũng muốn Nguyên Khí Đại Tông a. Cái gì? Cái này, cái này sao có thể? Vũ Hoàng lắc đầu liên tục, "Triệu, Lý, Trương, Dương tứ đại gia tộc thực lực không sai bằng nhiều, ba nhà đánh một nhà, nào có toàn diện đạo lý. Cái này chưa hẳn." Lăng Trần ý vị sâu xa nói ra, theo sau tiếp tục thành thơ thưởng thức trà thơm. Dù sao cái này Chân Vũ Thần Triều cùng hắn không có quan hệ gì, có thể nhắc nhở Vũ Hoàng một câu, đã là hắn hết lòng quan tâm giúp đỡ. Vũ Hoàng bị Lăng Trần như thế một làm, tâm lý còn thật có chút buồn trồn nhưng đổi giọng lời nói lại hạ không xuống mặt mũi, nhất thời tình thế khó xử. Đúng lúc này, lại một gã hộ vệ vọt vào đến, lớn tiếng nói: "Hoàng chủ, việc lớn không tốt, ngài mau đi xem một chút đi." Dương gia cái kia Dương phàm đã giết điên, tam đại gia tộc phái đi vây công Dương phủ nhân mã đều bị hắn cho diệt, máu chảy thành biển. Mà lại hắn hiện tại đã bắt đầu dẫn người phản công tam đại gia tộc. Cái gì? Vũ Hoàng lại không lo được mặt mũi, đột nhiên đứng dậy, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Chương 178: Lăng Trần hiền uy, động vực cộng tôn chi thần. Cái này thực sự kinh thiên đại khủng bố. Dù là đã có lăng trần sự tình nhắc nhở trước, Vũ Hoàng vẫn chấn kinh tột đỉnh. Dương Phàm, ngươi nói là cái kia trộm lấy Mịch huyết trùng tiên đan Dương Phàm, hắn không phải đã bị phế đan điền a? Vũ Hoàng liền hét lên điên cuồng. Hộ vệ kia run giọng nói, thuộc hạ cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng cái này Dương Phàm đại chiến thần uy là sát thực không thể nghi ngờ sự tình. Tam đại gia tộc phái đi Dương phụ cao thủ cùng nhau có tới hơn 300 người, bị hắn đơn thương độc mã, toàn bộ hoành xác, máu tươi nhuộm đỏ tốt mấy con phố nói cho dù là nguyên anh cảnh đại năng cũng ngăn không được hắn một quyền chi uy. Cái này sao có thể Điều đó không có khả năng. Vũ Hoàng đã triệt để kinh sợ, lặp đi lặp lại thì thảo hai câu này. Chầm ngâm một lát, Vũ Hoàng đống nhiên quay người, nhìn lấy Lăng Trần nói, "Lăng đạo hữu, bản hoàng nơi này lâm thời có một số việc phải xử lý, cái này liền trước xin phép vắng mặt." Lăng Trần cười nói, "Ta đối vấn đề này cũng có mấy phần hứng thú, không bằng cùng đi xem xem đi." Vũ Hoàng không có cách nào cự tuyệt, trực tiếp mang lên Lăng Trần, một đường phá không đến Thánh Đô thành trên không. Chỉ thấy lúc này to như vậy Thánh Đô thành, y mắng không nhìn thấy một bóng người, trong không khí tràn ngập không gì so sánh được nặng nề tốc sát khí tức. Cơ hồ lấy mắt Trần có thể thấy, quay chung quanh Dương phủ mấy con phố nói toàn bộ đều thành đỏ như máu, đồng thời một đường hướng về Tam đại gia tộc phương hướng lăn tràn. Dương Phàm Tiểu Nhi, ngươi dám? Vũ Hoàng khí phổi đều muốn nổ, không lo được lăn tràn, trực tiếp hướng về Triệu phủ bay đi. Cái này chân vũ thần Triệu tứ đại gia tộc giống như Sích Tiêu thần Triệu tứ đại vương tộc, đều là căn cơ vô cùng thâm hậu thế gia, có rất nhiều nguyên anh cảnh cường giả. Một khi thần triều ở giữa phát sinh đại chiến, những gia tộc này cao thủ đều là tham chiến chủ lực, thuộc về chân vũ thần Triệu một phần thực lực. Hôm nay Dương Phàm tại Thánh đô thành bên trong đại sát đặc sắc, Đây rõ ràng chính là muốn hủy thật 527 Vũ Thần hướng căn cơ, Vũ Hoàng làm sao không giận. Lăng Trần vẫn như cũng là một bộ nhàn nhã bộ dáng, một bước đạp không, trực tiếp lướt ngang ngàng dậm, đi vào Triệu phủ bầu trời. Chỉ thấy Dương Phàm đã mang theo Dương gia chủ mạch cao thủ giết đến nơi đây, một đường đánh đâu thắng đó. Lôi đỉnh thần mâu. Dương Phàm vận chuyển thần công, lấy vô tận lôi đỉnh ngưng tụ thành một cây dài 3 mét thanh sắc thần mâu, ngang nhiên ném ra. Oeng, oeng, oeng. Lôi đỉnh thần mâu quả nhiên ước vạn cự tượng chí lực, dường như một tòa núi cao ngang áp mà xuống. Ven đường mấy trăm tên cao thủ trực tiếp bị suy thủ, sau cùng đinh ở một tòa cao lớn cung điện phía trên, ầm vang bạo liệt, đem trọn tòa cung điện hóa thành phế tích. Ti. Nhìn lấy vi thế cỡ này, Triệu gia mọi người đều hít sâu một hơi, không gì so sánh được hoàng sợ nhìn lấy Dương Phàm. Cái này mẹ nó vẫn là người a? Quả thực cũng là thần ma. Các ngươi Triệu gia không phải rất lợi hại a? Muốn diệt chúng ta Dương gia, ta trước hết diệt các ngươi. Dương Phàm hình dáng như cự long, nhanh chân bước vào Triệu phủ, trong thân thể linh lực dường như vô cùng vô tận, ngưng tụ thành một cây cán lôi đỉnh thần mâu ném ra. Đem chọn cái triệu phụ tiền viện đều nổ thành phế tích. Chạy, chạy mau. Chơi à, cái này Dương Phàm quả thực thì là ác ma, liền ra chủ đều bị hắn giết. Chúng ta triệu gia lần này là đá chúng thiết bạn phía trên. Thật đáng sợ Dương Phàm, hắn khi nào biến đến lợi hại như vậy? Một đám triệu gia đệ tử bỏ mạng chạy trốn, khắp khuôn mặt là hoảng sợ, đã bị Dương Phàm triệt để sát phá la gan. Dạng này cảnh tượng, cho dù là Vũ Hoàng cũng theo đó một giật mình, khó có thể tưởng tượng hội có đáng sợ như thế công pháp. Mắt thấy triệu phụ thật muốn bị Dương Phàm một người diện môn, Vũ Hoàng rốt cục nhịn không được, lăn không xuống. Dương Phạm, dừng tay. Vũ Hoàng tay áo nhẹ nhàng, hướng thẳng đến Dương Phạm áp đi, một cái rộng lượng bản tay theo trong tay áo dò ra, ngang nhiên chụp vào một cây lôi đỉnh thần mâu. Ầm ầm. To lớn tiếng nổ đùng đoàng nổ vang, đáy bằng trực tiếp nổ ra một vài trượng sâu hố to, vô số đất cát cuốn ngược, hình thành đáng sợ đất cát phong bạo. Cái này cố cự lực thật sự là thật đáng sợ, lại để Vũ Hoàng ngược lại cũng lui hai bước, cảm giác chỉ trưởng hơi tê tê. Thật mạnh. Vũ Hoàng thầm nghĩ trong lòng một câu, tuy nhiên hắn cũng không lấy thể phách làm chủ, có thể dù sao cũng là trạm linh cảnh tu sĩ, cũng đem hắn bước lui đã là phi thường khủng bố sự tình. Dương Phàm nhìn thấy Vũ Hoàng xuất thủ, cũng không có cái gì kinh ngạc, ngay sau đó đứng thẳng thân hình. Bái nói, Dương Phàm tham kiến Vũ Hoàng. Một bên Lăng Trần khẽ gật đầu, cái này Dương Phàm ngược lại không phải là thuần túy má phù, rất có thể phân rõ ràng tình thế. Vũ Hoàng trầm giọng nói, "Dương Phàm, ngươi vì sao tứ giết Triệu gia mọi người?" Dương Phàm không kiêu ngạo không tự tin nói ra, bởi vì Triệu gia muốn diệt chúng ta Dương gia, ta tự nhiên muốn lấy người chỉ đạo trả lại cho người. Hoàng chủ với tư cách là Thánh đô thành chủ thể, đối với chuyện này nội tình cần phải rất hiểu mới đúng chứ? ngươi. Vũ Hoàng trong mắt lóe lên một vệt nộ khí, cấm chế lấy lửa giận nói, "Dù vậy, ngươi làm cũng quá mức lựa, suy nghĩ một chút ngươi lần này giết bao nhiêu người." Trong lòng nhưng còn có vư pháp, "Ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi, ngươi nếu phạm ta, giết cả nhà." Dương Phàm hùng hồn có lực nói ra. Vũ Hoàng lạnh lùng nói, "Tốt. Bản hoàng trước đó ngược lại không có phát hiện ngươi có tàn nhẫn như vậy tâm địa, Dương Nguyên thật sự là sinh đứa con trai tốt. Chỉ là quốc có quốc pháp, ngươi lần này tại thánh đô đại sát đặc sát, bản hoàng cũng không thể tha cho ngươi." Dương Phàm trong mắt tinh quang lập loé ta biết hoàng chủ vì tam đại gia tộc chết đi cao thủ đau lòng, nhưng chết người coi như lợi hại hơn nữa, cũng là chết người. Mà sống lấy người còn có giá trị có thể nói. Hoàng chủ khẳng định muốn vì đã không có giá trị chết người lấy lại công đạo sao? Vũ hoàng sững sờ, tùy theo cười to nói, tốt, bản hoàng càng ngày càng tưởng tức ngươi. Nhưng là có một chút ngươi không có làm rõ ràng tại cái này chân vũ thần triều, bản hoàng mới là tiên, không có người có thể bao trùm tại bản hoàng phía trên. Nói xong, vũ hoàng trên thân mãnh liệt bạo phát ra một cỗ đáng sợ uy thế, như thương ứng bác chọ giống như hướng về Dương phàm áp đi. Vain. Vain. Một trận đại chiến như vậy bà phát. Dương Phàm tuy nhiên đến thần tượng trấn ngục tính loại này vô thượng thần thông, nhưng dù sao tu luyện ngắn ngắn, đem những cái kia lôi điện lực lượng toàn bộ luyện hóa, cũng mới tấn thăng đến kết đan cảnh đệ cửu trọng thiên, đối chiến Nguyên Anh cao thủ vẫn được, đối mặt nắm giữ trảm linh cảnh tu vi Vũ Hoàng, trong nháy mắt thì bị áp chế. Vành. Vũ Hoàng tay áo dong đường, đãng xuất một đạo đáng sợ trữ cương, trực tiếp đem Dương Phàm vỗ bay ra ngoài, lạnh lùng nói, có điều đến một số kỳ ngộ, liền can dỡ đến tận đây, bản hoàng há có thể dung ngươi. Nói xong, Vũ Hoàng thân hình lóe lên, lại lần nữa hướng về Dương Phàm đánh tới, nhưng không ngờ đúng lúc này, một đạo nữ tử bóng người bỗng nhiên ngăn ở trước người hắn. "Vũ Hoàng châm đã." Tiếng nói nữ tử kia lạnh lùng nói ra, khí tức mạnh mẽ không kém Vũ Hoàng. Lăng Trần hơi hơi kinh ngạc, nữ tử này chính là trước đó tại Tiên Hương tiểu lâu xuất hiện trảm linh cảnh đại năng, không nghĩ tới sẽ ở cái này chính diện đột tới. Vũ Hoàng cau mày nói, "Các hạ là người nào, vì sao muốn quản ta chân vũ thần triều nội bộ sự tình?" Cô gái kia nói, "Ta chính là Bắc vực Thiên Vũ học viện thái thượng trưởng lão Văn thải hạ, gặp cái này Dương Phàm tư chất không tầm thường." muốn đem hắn chiêu tiến Thiên Vũ Học viện, mong rằng Vũ Hoàng có thể tạo thuận lợi. Nói xong, nàng lấy ra một cái màu bạch kim ngạch bài, phía trên khắc lấy Thiên Vũ hai cái chữ cổ, lại nhìn lấy Dương Phàm nói, ngươi nhưng là nguyện gia nhập Thiên Vũ Học viện? Ta nguyện ý." Dương Phàm không chút do dự nói ra, tâm lý kích động đột đỉnh. Bởi vì lựa gạt hắn cái kia tiện nữ nhân, chính là Thiên Vũ Học viện một cái tinh anh học viên. Thiên Vũ Học viện. Vũ Hoàng trong mắt tinh quang lóe lên, đây chính là Bắc vực kể đến hàng đầu đại thế lực, tại toàn bộ Đông Hoang Phạm Vi bên trong mời chào tuấn kiệt. Rất nhiều thân triều, tông môn đều đối Thiên Vũ Học viện rất tôn kính chủ động đem đệ tử đưa qua học tập, địa vị đáng tôn sùng không thấp hơn mấy cái đại thánh điện, tuyệt không phải chân vũ thần chiếu có thể chống cự. Vũ Hoàng bản thân cũng không muốn cùng Thiên Vũ học viện trở mặt, vạn nhất bị Thiên Vũ học viện kéo vào sổ đen, về sau vĩnh viễn không chiêu chân vũ thần chiếu người, cái kia hắn nhưng là khóc đều không địa phương khóc. Như thế suy tư một lát, Vũ Hoàng quyết định lui lại một bước, nói ra, đã Văn trưởng lão mở miệng, bản hoàng tự nhiên muốn cho chút thể diện, nhưng cái này Dương Phàm trộm lấy ta một cái nghịch huyết trùng thiên đan, bút chướng này lại không thể không tính. Văn Hải Hà nhất thời lộ ra vẻ lằng khó. Lục phẩm Lịch huyết trùng linh đan cũng không phải bình thường linh đan, rất nhiều lục phẩm luyện dược tông sư đều không dám hứa chắc có thể luyện chế ra đến, nàng nhất thời cũng khó có thể bổ khuyết. Lịch huyết trùng linh đan giá trị bao nhiêu linh thạch, ta Dương gia theo giá bồi thường cũng là. Dương Nguyên đi tới, lớn tiếng nói, Dương gia lần này diệt triệu ra, thu hoạch to lớn, bởi vậy rất có lực lượng. Vũ Hoàng đùa cợt nói, vô chi. Lịch huyết trùng linh đan giá trị hạ linh thạch có thể tính toán. Ngươi cũng biết bản hoàng vị cầu lấy viên thuốc này, dùng bao nhiêu nhân tình. Dương Nguyên nhất thời thì ngọi, Dương phàm cũng không có cách nào. Luyện dược sư thật sự là quá tôn sủng, có thể luyện chế lục phẩm linh huyết trùng linh đan luyện dược tông sư càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, liền chạm linh cảnh cường giả số lượng 10% đều không có. Đúng lúc này, một bên xem kịch Lăng Trần bất chợt nói ra, "Một cái linh huyết trùng linh đan mà tôi, hoàng chủ nếu có thể xuất ra đầy đủ linh dược, ta có thể giúp ngươi luyện chế." Toàn trường mọi người đều giật nảy cả mình, chợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lăng Trần. "Lăng, Lăng đạo hữu còn tinh thông đan thuật?" Vũ Hoàng không thể tin nói ra, bởi vì Lăng Trần nhìn qua quá trẻ tuổi. Lăng Trần cười nói, "Vừa mới tấn thăng lục phẩm chi cảnh mà tôi." cũng đáng giá nhất tới. Bất quá ta tu luyện là thượng cổ luyện dược thuật, cần linh dược so bình thường phân lượng thêm ra mấy lần, hoàng chủ còn cần có chuẩn bị. Lấy hắn thực lực bây giờ, đã không cần thiết lại tận lực giảm xuống tồn tại cảm giác. Tùy tâm sở dục, muốn làm cái gì liền làm cái gì, đây mới là hắn hiện tại hành vi chuẩn tắc. Thượng cổ luyện dược thuật. Cái này liền Thiên Vũ học viện thái thượng trưởng lão Văn Thái Hà đều lộ ra vẻ kinh dị, có thể đem thượng cổ luyện dược thuật tu luyện tới lục phẩm chi cảnh, đây chính là so thất phẩm dược thần còn còn đáng sợ hơn 3 phần a. Vũ Hoàng càng là kích động nói ra, không có vấn đề. Cho dù thì là gấp 10 lần linh dược phất lượng, bản hoàng cũng nhất định vì Lăng Đạo Hưu chuẩn bị thỏa đáng. Hắn biết rõ thượng cổ luyện dược thuật cường đại, dược hiệu mạnh hơn xa đương đại linh đan. Trở lên cổ luyện dược chi pháp luyện chế nghịch huyết trùng tiên đan, chí ít có thể lấy ra tăng 8 thành đột phá tỉ lệ, có thể xưng nghịch tiên chi đan. Tại lúc này, trong lòng của hắn không gì so sánh được may mắn, may mắn Lăng Trần có thể tới đến chân vũ thần triều. Có thể tưởng tượng, một khi Lăng Trần luyện dược thuật lan truyền ra ngoài, toàn bộ đông vực đều muốn bị chấn động, không biết bao nhiêu Trảm linh cảnh cường giả muốn có ý định lọn, thậm chí hư thần cảnh cường giả cũng muốn khách khí đối đãi. Đây là để hắn đào ra nhất tôn đại thần a. Chương 179, Vô Thủy đại đế lại ra tay, chấn kinh tứ đại thánh địa. Dương Nguyên, Dương Phàm cha con cũng bị Lăng Trần lời nói chấn kinh, hơn nửa ngày mới phản ứng được, vô cùng trên sự kích động trước, luôn miệng nói tạm. Luyện chế lục phẩm nghịch huyết trùng linh đan một chuyện đối Lăng Trần tới nói hoặc là chỉ là tiện tay mà thôi, nhưng đối Dương gia tới nói lại không khác nào tái tạo tri ân. Riêng là Dương Phàm, đối Lăng Trần liên tục cảm tạ, đem khoản này ân tình nhớ kỹ ở trong lòng. Giống hắn loại người này, từ trước tới giờ không nguyện tùy tiện ghi nợ ân tình, nhưng nếu thiếu Cái kia mặc dù thịt nát xương tan cũng muôn báo đáp. Văn Thải Hà trầm tư một lát, tiến lên phía trước nói, "Chúng ta Thiên Vũ Học viện vô cùng hoan nghênh Lăng đạo hữu loại này kinh tài tuyệt diễm người, như Lăng đạo hữu có ý lời nói, có thể cầm lệnh bài này tiến về Thiên Vũ Học viện, trở thành ta Thiên Vũ Học viện một tên thái thượng trưởng lão." Nói xong, nàng đem một cái màu bạch kim Thiên Vũ lệnh giao cho Lăng Trần. Đối với Lăng Trần là có hay không có lục phẩm thượng cổ luyện dược sư thực lực, Văn Thải Hà cũng không nghi ngờ, nàng tin tưởng Lăng Trần đường đường một cái trạm linh cảnh tu sĩ, không cần thiết đối với chuyện như thế này nói dối. Một bên Vũ Hoàng nhìn lấy cái viên kia Thiên Vũ lệnh, trên mặt lộ ra không gì so sánh được hâm mộ thần sắc. Dạng này một cái lệnh bài thế nhưng là vạn kim khó cầu, địa vị không thua gì tứ đại thánh địa thái thượng trưởng lão. Lăng Trần tiếp nhận lệnh bài, vừa cười vừa nói, "Để ta suy nghĩ một chút." Văn Hải Hà gật gật đầu, lại hướng về phía Dương Phàm nói ra, "Ta còn muốn đi mấy thần triều khác mời chào học sinh, ngươi an bài tốt trong nhà tình huống thì tự mình tiến về Thiên Vũ học viện đi." Dương Phàm nói, "Học sinh minh bạch." Một trận thánh đều đại loạn, như vậy có một kết thúc, kết cục có thể nói là tất cả đều vui vẻ. Vũ Hoàng tuy nhiên tổn thất một cái nghịch huyết trùng linh đan, nhưng lại có thể được đến một cái dược hiệu mạnh mẽ mấy lần thượng cổ nghịch huyết trùng linh đan. Dương gia gặp đại biến, nhưng Dương Phàm lại thu hoạch được kỳ ngộ, một lần hành động quét diệt gia tộc nội loạn, thu tính cũng tam đại gia tộc đại lượng sản nghiệp. Văn thải Hà cũng là đại hoạch bội thu, thu Dương Phàm cái này tiềm lực không học sinh nẻo, lại kết giao lang Trần cái này người tu luyện thượng cổ luyện dược thuật lục phẩm luyện dược tông sư. Duy nhất có chút thảm đạm cũng là trường, Lý, Triệu tam đại gia tộc, vốn nghĩ vì hoàng chủ trừ đi Dương gia, kết quả Dương gia không có trừ đi, gia tộc mình phản mà bị diệt. Lại nói Dương Phàm cùng Dương Nguyên mang theo Dương gia rất nhiều cao thủ trở lại Dương gia. Mới vừa vào nhà trong, Dương Nguyên thị không kịp chờ đợi hỏi, "Bình thường, ngươi lần này đến tụt cùng thu hoạch được kỳ ngộ gì, vậy mà thoáng cái cầm giữ có khủng bố như thế lực?" Lượng. Dương Phàm vô ý tức sở sở mi tâm, trầm giọng nói, "Cụ thể ta cũng nói không rõ ràng, nhưng hẳn là một loại vô cùng cổ lão truyền thừa, bên trong mơ hồ nâng lên chư thần, phong thần bảng, hạ thiên loại hình tối nghĩa từ ngữ." Chư thần, phong thần bảng, hạ thiên. Dương Nguyên thị thảo một câu, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, nói ra ta nhớ được sớm chút thời gian thu đến một đầu tình báo, nói là tứ đại thánh địa liên hợp dò xét hoang cổ cấm địa, kết quả tại khu vực bên ngoài phát hiện một chỗ Vô Thủy Đại Đế phong ấn chi địa, bên trong có Vô Thủy Đại Đế luyện chế phong thần bảng. Cái gì? Chẳng lẽ ta thu hoạch được là Vô Thủy Đại Đế truyền thừa? Dương Phàm hết sức kích động nói ra. Nghe nói Vô Thủy Đại Đế luyện chế phong thần bảng chỉ là một cái thô ráp hàng đái, chân thực phong thần bảng chắc là như vậy mạnh hơn đế khí đại tiên chi thần vật. Bình thường, ngươi phần này truyền thừa, chỉ sợ là đến từ soang so cổ thời đại càng xa xưa thần thoại năm tháng, là thuộc về đại đế phía trên truyền thừa. Dương Nguyên chậm rãi nói, hoàn toànức chế không nổi thanh âm bên trong dung động. Đại đế phía trên truyền thừa, Chư thần ấn ký toái phiến. Dương Phạm nhưng lại lộ ra suy tư biểu lộ, luôn cảm thấy sự tình cũng không có gian nan như vậy. Dương Nguyên thở dài, mặc dù bây giờ có thanh đế bí cảnh cùng hoàng cổ cấm địa bí cảnh xuất thế, nhưng chúng ta đối thần thoại thời đại giải vẫn là quá ít. Người phần này truyền thừa quan hệ trọng đại, tuyệt đối không thể bại lộ cho người khác. Dương Phạm gật đầu nói, phụ thân yên tâm ta biết nên làm như thế nào. Lại hai ngày nữa, Hải Nhi liền muốn đi trước Tiên Vũ học viện, mong rằng phụ thân trấn trọng. Dương Nguyên nói, Tiên Vũ học viện anh tài tụ tập, ngươi ở nơi đó có thể được đến tốt nhất phát triển. Đi thôi, phụ thân chờ ngươi nhất phi trùng thiên. Cùng một thời gian, Lăng Trần đã trở về hoàng gia biệt viện. Vũ Hoàng hiển nhiên đối với thượng cổ nghịch huyết trùng linh đan phi thượng trọng thị, rất mau đem Lăng Trần cần thiết linh dược cho đưa tới, cũng đem trang phục Lăng Trần tôi tớ số lượng gia tăng đến 1000 người. Toàn bộ hoàng gia biệt viện bên trong đều là một mảnh không khí khẩn trương, nhiều như vậy linh dược, cho dù lấy hoàng thất tích lũy cũng có thể sưng nguyên khí đại tường, vạn nhất lượn lên, không ai có thể có thể đảm đương được lên. So với người khác như Lâm đại địch, Với tư cách luyện dược sư Lăng Trần lại dị thường nhẹ nhõm. Hắn sớm thì đổi lấy cựu phẩm luyện dược sư thiên phú, chỉ là một cái lục phẩm nghịch huyết trùng linh đan, nhắm mắt lại cũng có thể luyện chế ra tới. Thậm chí, Lăng Trần chú ý lực căn bản là không có đặt ở luyện dược phía trên, mà chính là đem một bộ phận thần thức chìm vào hệ thống, xem xét lên hoang cổ cấm địa bí cảnh bên trong tình huống. Thời gian đảo ngược. Lăng Trần khống chế hoang cổ cấm địa thời gian lưu tốc, rất nhanh liền đem thánh nhai phụ cận thời gian quay ngược lại đến rất nhiều ngày trước. Hắn muốn nhìn một chút, tứ đại thánh địa đến cùng đều làm chuyện gì. Chỉ thấy bí cảnh trong tấm hình Tứ đại thánh địa một hàng đem gần trăm người, cẩn thận từng ly từng tí đi vào thánh nhai khu vực. Đó có thể thấy được 100 người đội ngũ rõ ràng chia làm bốn phe cánh, mỗi cái trận doanh đều một tên tay cầm cực đạo thánh binh hợp đạo cảnh thánh tôn dẫn đội. Đội hình này tại Đông Hoang tuyệt đối có thể xưng háo hoa, đủ để quét ngang thánh địa bên ngoài tất cả thế lực, nhưng bọn hắn lúc này lại vô cùng cẩn thận, sợ phát động một loại nào đó không biết cấm đoán. Thật là cao to vút núi, nhìn qua cùng hoang cổ cấm địa cũng không phải là một thể, chẳng lẽ là theo phần ngoài chặn với tay cầm. Trong tấm hình, một tên thái hư thánh địa thánh tôn mở miệng, Liếc một chút liền nhìn ra rất nhiều chỗ khác nhau tầm thường đồ vật. Nhìn, chỗ đó có một chuông kim sắc cổ bảng. Trong đội ngũ một người kêu la, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Trong một chiếc mắt, phong thần bảng tản mắt ra khủng bố uy thế, đem mọi người toàn bộ kéo vào một phương huyền tượng bên trong. Khủng bố, quá kinh khủng. Không có nghĩ tới đây là Vô Thủy Đại Đế phong ấn chi địa. Chương này phong thần bảng lại là lấy Vô Thủy Đại Đế tay phải luyện chế mà thành, tuyệt đối có thể so với đế khí. Chờ mọi người lấy lại tinh thần, nhất thời phát ra một trận nghị luận. Không ít người đem mục tiêu nhắm ngay Thánh Nhai phía trên Phong Thần Bảng, ý đồ chiếm làm của riêng. Lăng Trần không kiên nhẫn tăng tốc thời gian lưu tốc, chỉ thấy mọi người tại một đường đi qua luân hồi hồ, Thánh Nhai dưới chân, mỗi chỗ địa phương đều cẩn thận dò xét mấy lần, rốt cục bắt đầu hướng về Thánh Nhai phía trên phương tiến phát. Đặt đến giữa sườn núi lúc, có người muốn đi hai tấm kia Phong Thần Bảng, nhưng bị ngăn lại tiếp theo, tự hồ phải chờ tới xuống núi lúc lại lấy. Chừng này đạo đồ đây là vô thượng thánh pháp. Bí chí hành, tu luyện tới cực hạn có thể lĩnh ngộ thời gian đạo tắc. Đáng sợ Chương này đạo đồ chố ghi chép pháp môn tuyệt đối phải khiến các đại thánh địa địa đỉnh cấp truyền thừa. Thánh ngay chi đỉnh, tứ đại thánh địa cao thủ hết thảy đều lộ ra điên cuồng chi sắc, rất nhiều người trực tiếp quanh chân ngay tại chỗ, bắt đầu cảm nộ lên. Nhưng là ghi chép bí chữ hành đạo đồ chìm ở một mảnh sương mù bên trong, căn bản nhìn không rõ ràng. Mấy cái thánh tôn không giữ được bình tĩnh, ào ào tế ra cực đạo thánh binh hướng về sương mù màu đen ai phóng đi. Oeng, oeng, oeng. Liên tiếp tiếng nổ đùng đoảng chữa sương mù màu đen ai bên trong truyền đến, tựa hồ phát sinh một trận cực chiến. Sau một lát, Bốn đại thánh tôn bại lui ra ngoài, bên trong một người nửa người đều bị ăn mòn, chỉ có thể đem bỏ qua, lấy nguyên thần hình thái tự vệ. Những thứ này xương mù màu đen ai lại là thao thiên thi khí, không thể nhẹ xông. Bên trong một tên thánh tôn kinh hô, trước lui ra ngoài, các loại chuẩn bị sẵn sàng lại đến. Chiếc kia trong quan tài lớn tuyệt đối có dấu trảm bảo. Một tên khác thánh tôn mở miệng, được đến nhất trí đồng ý. Nhưng không ngờ ngay tại xuống núi trên đường, một tên đầu đội tử kim quan lão giả từ dưới núi xuất hiện, một bước liền chuyển qua bọn họ phụ cận, dự định theo rượt vào bọn họ rời đi nơi đây. Nhưng tứ đại thánh địa người không phải người ngu, dù là lão giả nói ra điều kiện vô cùng hầu đãi, cũng là quả quyết cử tuyển. Ngay sau đó, lại là một trận đại chiến bạo phát. Lão đạo sĩ kia nhìn qua một trận gió liền có thể thổi tới, nhưng bộc phát ra thực lực lại khủng bố tuyệt luân, trực tiếp lấy bí chí hành xuyên qua bốn đạo thánh binh phong tỏa, hướng về mọi người đánh tới. Nhưng ngay tại hắn lộ ra khí thế trong nháy mắt, giáng tại thánh nhai phía trên phong thần bảng bỗng nhiên phóng lên tận trời, phóng ra vô cùng kim quang, hóa thành một cái bàn tay màu vàng óng che lại xuống. A a a. Lão đạo sĩ phát ra liên tiếp thê lương gọi tiếng không có chút nào phản kháng chỗ chống cống, trực tiếp được phong thần bàng lại lần nữa chấn áp. Mạnh mẽ vô địch vô thủy đại đế, thân thể sau khi chết ngàn vạn năm, lưu lại một đạo phong ấn vẫn như cũ kiên cố, chấn áp tôn này cái thế thánh linh, làm không cách nào thai hỏa nhân gian. Mọi người hào hào sợ hãi thán phục, nhớ lại vô thủy đại đế thực lực. Nhưng bọn hắn cũng không dám ở lâu, chỉ là cảm khái một chút, liền vội vàng đi xuống thánh ngay. Chư vị, căn cứ được đến đủ loại tin tức suy đoán, chiếc kia trong quan tài lớn rất có thể táng lấy đại thành thánh thể thi thể, cùng hắn suốt đời truyền thừa. Bên ngoại thi khí hắc vụ hẳn là hắn cố ý bố trí xuống phòng ngự cái giới, chỉ cần chúng ta có thể đệm sótan, liền có thể được đến vị kia đại thành thánh thể truyền thừa. Thái Tổ Thánh Địa Thánh Tôn mở miệng, trong mắt lóe không gì so sánh được nóng rực tần sắc. Còn có một loại khả năng, cái kia chính là đại thành thánh thể phát sinh dị biến, những cái kia thi khí hắc vụ là hắn phát ra. Thái Huyền Thánh Địa Thánh Tôn ngưng trọng nói ra, nhất thời để toàn trường một trận trầm mặc. Đại thành thánh thể thế nhưng là có thể so với đại đế tồn tại, một thân thánh huyết tạo hóa vô biên, nếu quả thật phát sinh dị biến, hậu quả khó mà lường được. Tóm lại trước tiên lui ra nơi đây liên quan tới thánh nhai phía trên chiếc kia cự quan, có thể bản bạc ký hơn. Thực sự không được, đợi đến hắn Hoang Lục Thánh Địa cường giả đến, lại đi dò xét không mượn. Thái Sơ Thánh Địa Thánh Tôn chậm rãi nói, được đến mọi người nhất trí chứng nhận. Từ đầu tới đuôi, bọn họ đều không nghĩ tới phòng ẩn nơi này. Tấm việc ghi chép bí chữ hành đạo đồ đối bọn hắn sức hấp dẫn quá lớn, dù là bước lên đại thành thánh thể dị biến khả năng, cũng muốn chiếm được không thể. Theo tứ đại thánh địa cao thủ rời đi thánh nhai khu vực, Lăng Trần Thần Thức cũng lui ra ngoài. Nguyên lai like những người này là tại đánh thánh nhai phía trên cố kia thạch quan chú ý, thật sự là không biết sống chết. Lăng Trần lẩm bẩm một câu, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo chi sắc. Đương nhiên, hắn hơi biến sắc mặt, cảm ứng được nơi nào đó bí cảnh bị kích hoạt, không khỏi lộ ra một vẻ ý cười. Hắn tại Đông vực bố cục, rốt cục muốn một chút xíu triển khai. Chương 180, Diệp Thiên Đế tứ cực đột lộ, Khương Thần Vương cầm lô chí thiên. Đông vực, Vân Mộng đồng bằng. Đây là một chỗ rộng lớn đồng bằng khắp nơi, ngang dù cho các có mấy chục và lặng, xem như một mảnh phỉ nhiêu đất này. Nhưng mảnh đất này cũng không thuộc về tại bất luận cái gì thần triều hoặc là thần sơn, càng không thuộc về bất kỳ một cái nào tông môn, đại giáo Trên vùng đất này chủ nhân chỉ có một cái, cái kia chính là Khương gia, một cái truyền thừa từ thượng cổ kỳ nguyên cường đại thế gia. Làm những cái này cường đại chỉ là đối với xung quanh khu vực tới nói, như phóng tới toàn bộ đông vực, Khương gia thực lực liền không coi là cái gì, cũng liền đại khái cùng một cái thần triều tương đương. Dạng này thế lực tự vệ có thừa, nếu muốn tiến thêm một bước, cái kia căn bản là nói chuyện vi vung, trừ phi có cái gì lại biến. Hôm nay, Khương gia thị nên tới một cái trước đó chưa từng có biến cố lớn. Khương gia từ đường, ngày bình thường lạnh lùng địa phương, lúc này lại hội tụ nuôi mấy cái tóc trắng xóa lão giả. Những lão giả này đều là Khương gia trưởng lão, kiếm mỗi cái chi nhánh người cầm đầu, từng cái khí thế hùng hậu, già nhưng vẫn cường mãnh. Lúc này bọn họ tất cả đều trên mặt hoang mang nhìn lấy chủ vị Khương gia gia chủ, tâm đắc hôm nay cũng không phải cái gì lễ lớn, vì sao muốn đem mỗi cái chi mạch đều gom lại cùng đi. Gia chủ, hiện tại người đều đến đông đủ, có chuyện gì có thể nói đi. Đứng ở bên trái vị thứ nhất đồ cổ nhịn không được mở miệng hỏi đến. Hắn khí tức cũng là chi nhánh thủ lĩnh bên trong thứ nhất hùng hậu, khoảng chừng nguyên anh cảnh đệ cửu trọng thiên tu vi, gần với trạm linh tầng thứ 5 Khương gia gia chủ. Khương gia gia chủ nhìn qua ngoại sáu mươi tuổi, lông mày phân tám chữ, hai mắt như điện, thân thể chín thước như bạc, không chỉ có không có chút nào giản mua khí tức, ngược lại cho người ta một loại cương mãnh chiến thần uy nghiêm cảm giác. Hắn phóng tầm mắt nhìn qua điện hạ mọi người, nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu, lại quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên một thiếu niên, nói ra: "Trạch Vũ, ngươi đến nói một chút đi." "Đúng." Thiếu niên lang khương Trạch Vũ chính là Khương gia thiếu gia chủ, tuy nhiên tuổi nhỏ, nhưng lại rất có phong mang cùng khí thế, nghe đến gia chủ phân phó về sau, đi lên phía trước, triển khai một bước cổ hoạt. Đây là Một đám đồ cổ nhìn lấy trên bức họa nam tử, không biết ra sao thâm ý. Khương Trạch Vũ nói, này tấm cổ họa một mực treo ở từ đường bên trong, nhưng nó nguyên bản cũng không phải như vậy, mà chính là một bức sơn thủy đồ. Hôm nay ta tế tự tổ tiên lúc, không cẩn thận đem một giọt máu dính vào phía trên, lại không nghĩ cái này cổ họa bởi vậy phát sinh biến đổi lớn, không chỉ có là bộ dáng đã biến, ta còn ở bên trong phát hiện một cái tiểu động tiên. Bởi vì chuyện rất quan trọng, ta trước tiên liền đem cổ họa giao cho gia gia. Tiểu động tiên, cái này nhưng là không thể tầm thường so sánh, một đám đồ cổ đều là trường to mắt. Lộ ra không gì so sánh được nóng dựng thân sắc. Mọi người đều biết, chỉ có hợp đạo cảnh thánh tôn mới có thể mở tích một phương động thiên, đến mức lại phía dưới tồn tại, cho dù là hư thần cảnh đệ cựu trọng thiên, cũng chỉ có thể xuyên thủng hư không, mà không cách nào trong hư không khai mở động thiên. Cái này mang ý nghĩa, chương này cổ họa ít nhất là một tên hợp đạo cảnh cường giả chi vật. Không nói đến động thiên bên trong có hay không trò bảo, riêng là cái này một cái tính bí mật thật tốt của cổ họa động thiên thì là bảo vật vô giá. Chớ nói chi là loại này tiểu động thiên khắp nơi đều ẩn chứa một cái hợp đạo cảnh cường giả suốt đời tài phú. Nếu là thánh địa chi vật, kia liền càng không được, nói không chừng có thể kế thừa một cái hoàn chỉnh thánh đạo thống. Dạng này sự tình, tại Đông Hoang không phải là không có tiền lệ. Tỷ như tại Đông đột tiếng tăm lừng lấy phần mụy cùng, Khai Sơn tổ sư cũng là tại một cái giới chỉ động thiên bên trong kế thừa thượng cổ phần mụy thánh đạo thống, tiến tới sáng tạo vô thượng đại giáo phần mụy cùng. Gia chủ, động thiên kia bên trong nhưng là có bảo vật gì? Một cái khác đồ cổ vội vàng hỏi. Khương gia gia chủ Khương Huyền trầm giọng nói, Trạch Vũ đem cổ họa động thiên nộp lên về sau, ta tự mình đi vào xem xét một phen, phát hiện cái này động thiên cực nhỏ cần phải chỉ là một cái dùng đến bế quan tu luyện mà thất, bên trong đồ vật cũng rất đơn giản, bất quá một bản cổ kinh, một cái lò đồng. Một đám đồ cổ nghe nói như thế, nhất thời có chút thất vọng, cái này cùng bọn hắn trong tưởng tượng chênh lệch quá lớn, tạo thành cực lớn tâm lý chênh lệch. Lại không nghĩ lúc này, Khương Huyền trầm trầm nói, "Kinh là đại đế kinh, lô là đại đế lô." Cái gì? Một đám đồ cổ hoàn toàn không lo được phong độ, oà oà lên tiếng kinh hô, ánh mắt trừng đến so đồng lô còn lớn hơn. Đại đế kinh, đại đế lô. Đây chẳng phải là nói, đây là một phương đại đế đạo thống truyền thừa? Tuy nhiên vẹn vẹn chỉ có hai loại, nhưng giá trị đã đủ để tại toàn bộ Đông Hoang phạm vi bên trong dẫn phát to lớn phong bạo, thậm chí có thể so với một cái thánh giá trị. Dù sao Đông Hoang tứ đại thánh địa cũng không phải mỗi cái đều có đế kinh cùng đế binh truyền thừa. Nếu như hai thứ này đồ vật lan truyền ra ngoài, đủ để tại Đông Hoang dẫn phát cự đại mã trấn. Khương gia gia chủ trầm giọng nói, không chỉ có như thế, ta còn phát hiện lưu lại Hàng Vũ Kinh Hàng Vũ Đại Đế, cùng chúng ta Khương gia có thiên ti vạn lũ liên hệ, nói không chừng chính là chúng ta Khương gia một vị tổ tiên, một câu kinh thiên địa. Khương gia một đám đồ cổ tất cả đều ngộp chỉ cảm thấy cả đời chịu đựng đến trùng kích đều không có lần này mãnh liệt. Bọn họ Khương gia tổ tiên vậy mà ra một cái đại đế, tên là Hằng Vũ đại đế. Dạng này sự thật, để mỗi người bọn họ đều chấn động không gì sánh nổi, tiến tới sinh ra vô hạn tự ngạo. Bọn họ Khương gia là cổ đế thế gia. Khương Huyền không có thừa nước đục thả câu, vẫy tay một cái, Hằng Vũ Kinh cùng Hằng Vũ Lô thì trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn bản phía trên, nhất thời hấp dẫn tất cả ánh mắt. Mọi người thấy nhìn ghi chép tại lá vàng phía trên Hằng Vũ Kinh, lại nhìn xem đỏ thắm máu Hằng Vũ Lô, một quả trái tim đều cơ hồ muốn nổ tung. Đây chính là đại đế kinh cùng trong truyền thuyết cực đạo đế binh. Khương Huyền đưa tay cầm lên hằng vũ kinh, mở ra tờ thứ nhất, toé chỉ hướng lấy giao diện đưa vào một cỗ linh lực. Trong chốc lát, cỗ kinh bộc phát ra vô cùng kim quang, từng cái đế văn giống như là sống tới xông lên hư không, tản ra không gì so sánh được huyền ảo tối nghĩa ý cảnh, cẳng có một cỗ thần niệm chi lực ngăn cản mà ra, để mọi người đều có thể lĩnh hội ý. Một đám chi nhánh thủ lĩnh tinh thần đại chấn, vội vàng ngưng mắt hướng về kinh văn nhìn lại, vương vảng ghi chép trong lòng. Nửa khắc đồng hồ về sau, Khương Huyền đem đế kinh gấp lại, nói ra: Đây là Hàng Vũ Kinh quyển thứ nhất Tâm Pháp, các ngươi các phân chi lấy về, nhiều nhất nhưng là chuyển cho hai tên hậu bối đệ tử. Con Hàng Vũ Kinh đằng sau Tâm Pháp, ngày sau chậm rãi lại truyền. Đa Tạ gia chủ. Một đám đồ cổ ào ào hành lễ nói tạ, cũng không có cái gì bất mãn. Giống như là loại này đại đế kinh, bình thường chỉ có chủ mạch đệ tử kiên suất mới có thể tu luyện, Khương Huyền chuyển cho các phân chi cuốn một cái, đã là cực lớn ban ơn. Khương Huyền nói tiếp, Hàng Vũ Kinh tạm thời phóng tới một bên, lại nói cái này Hàng Vũ Lô, lão phu nghĩ hết biện pháp, đều không có cách nào khởi động, hẳn là bởi vì tu vi không đến duyên cơ. Các ngươi đối với cái này có ý kiến gì không? Một đám đồ cổ hai mặt nhìn nhau, liền tu vi cao nhất Khương Huyền đều khởi động Không Hàng Vũ Lô, bọn họ có thể có biện pháp nào? Đúng lúc này, đứng ở một bên Trạch Vũ nói ra, "Đã cái này Hàng Vũ Lô, vì ta gừng ra tổ tiên Hàng Vũ Đại Đế lưu lại, hoặc là có thể thử một lần huyết luyện chi pháp." Huyết luyện? Tất cả trưởng lão hai mắt tỏa sáng, cái này thật đúng là một cái biện pháp. Khương Huyền nói, cứ dựa theo Trạch Vũ biện pháp thử một chút, trước đem Hàng Vũ Lô khởi động, hoặc là cái này trong lò có thể có bảo vật gì. Nói xong, hắn dẫn đầu đứng dậy. Hướng về Hàng Vũ Lô rơi xuống ba tinh huyết. Ngay tại tinh huyết rơi xuống trong ngay mắt, Hàng Vũ Lô mặt ngoài đột nhiên phóng ra một cỗ hùng hực ánh sáng, nguyên bản phong kiến nắp lọ răng rắc một tiếng vén ra một góc. Cùng lúc đó, một cỗ mạnh mẽ thần niệm chi lực bộc phát ra, ngang quyền toàn trường. Thân lô bách luyện hóa hư hư không, áp đập vạn cổ đạo bất động. Như hỏi đại đạo nơi nào là, Hàng Vũ Lô chuyển phá thương khung. Một đạo không gì so sánh được uy nghiêm tang thương thanh âm vang lên bên tai mọi người. Đây chính là ta Khương gia tổ tiên Hàng Vũ Đại Đế thanh âm sao? Một đám Khương gia đồ cổ nghe cảm động không thôi, thậm chí có người nước mắt tuôn đầy mặt. Ngay sau đó mây tên đồ cổ chủ động tiến lên, đem chính mình tinh huyết tại Hàng Vũ Lâu phía trên. Đúng lúc này, Hàng Vũ Lâu phía trên tựa hồ có máu bị kích hoạt, tản mát ra mảnh liệt đạo vận, trong hư không chiếu rọi ra một mảnh năm đó năm tháng. Chỉ thấy đây là một mảnh thê lương khắp nơi, vô số người theo bốn phương tám hướng tụ đến, rất nhiều đều là thiếu niên tu kiệt, tuổi còn trẻ liền tản ra hùng hậu khí tức. Nhưng bọn hắn ánh mắt lại toàn bộ tập trung ở vùng trung tâm, ánh mắt hết sức phức tạp. Nơi đó rõ ràng là một tòa cự đại hóa long trì, bên trong bố trí không biết chứa đựng bao nhiêu thần nguyên, chí ít có mấy trăm ngàn cân. Đây là đủ để cho thánh địa đều xấu hổ khủng bố số lượng. Mà tại cái kia vô tận thần nguyên bên trong, ngồi lấy một tên thiếu niên, da thịt còn như lúc bằng vàng ròng, tóc ánh lóa mắt, không ngừng hấp thu thần nguyên, làm hắn khí tức càng ngày càng cường đại, dường như một tôn thần chính đang phát sinh thủy biến, tạo ra một cô khủng bố sinh mệnh ba động. Khi thấy rõ gã thiếu niên này khuôn mặt lúc, không ít gương gia trưởng lão trực tiếp lên tiếng kinh hô, Diệp Thiên Đế. Thanh đế bí cảnh xuất thế hơn 1 năm, bọn họ có người cố ý đi xem qua, thưởng thức qua Diệp Thiên Đế dung nhan, lúc này liếc một chút thì nhận ra. Tiên kia ngồi tại Hóa Long trì bên trong thiếu niên chính là hậu thế cường đại vô cùng Diệp Thiên Đế. Lúc này Diệp Thiên Đế hiển nhiên tại độ một cái đáng sợ kiếp nạn, vô cùng lôi đỉnh tại đỉnh đầu hắn hình thành, hội tụ thành một mảnh lôi hải, từng cái tia điện còn như bay lượn ngân xạ, khiến người ta chỉ nhìn lên một cái thì tê cả da đầu. Veng, veng, veng, veng. Từng đạo từng đạo lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, mỗi một đạo đều có lớn bằng cánh tay, hung hăng đánh vào Diệp Thiên Đế trên thân. Những thứ này lôi đỉnh thật đáng sợ, đinh hai nhức óc, dường như có thể trực tiếp vỡ nát người linh hồn, núi liền đất trời, giống như chín ngải ngân hà nghiêng rơi chặn toàn bộ thiên địa. Thương gia mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi, khó có thể tưởng tượng thế gian hội có đáng sợ như thế lôi kiếp, thì vì ngăn cản Diệp Thiên Đế càng tiến một bước. Nhưng Diệp Thiên Đế lại không sợ chút nào, dù là toàn thân đều bao phủ tại trên lôi hải, khí thế của hắn vẫn như cũ cường thịnh, ngẩng đầu nhìn trời, ra sức văng ra từng đạo từng đạo quyền cương. Hắn đang đối kháng với cái kia đầy trời lôi kiếp. Thương gia mọi người không gì so sánh được kinh hãi, đây là cái gì khủng bố thân thể, vậy mà có thể chống đỡ kinh khủng như vậy thiên phạt. Trên chín tầng trời lôi đỉnh tụ hội cũng giận, phát ra chấn thiên kinh minh, vô số lôi điện áp vũ. Vậy mà hình thành một bộ khủng bố âm dương thái cực độ, tản ra hủy thiên diệt địa khí tức. Chương này âm dương thái cực độ vừa ra, thương gia mọi người lập tức không tự giác lui lại một bước, thậm chí trên trán chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Đó là nguồn gốc từ tại linh hồn hoảng sợ, dù là ngăn cách một mảnh năm tháng, vẫn như cũ để bọn hắn kinh khủng. Trong tấm hình mọi người càng thêm không chịu nổi, toàn bộ đang phi thân nhanh lùi lại, trên mặt tràn ngập hoảng sợ, kinh hoàng, há nhiên, cho rằng Diệp Thiên Đế hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ có một người, phóng lên tận trời, thẳng đến cái kia âm dương thái cực độ mà đi. Nhưng gặp người này toàn thân áo trắng, Khi tức như vực sâu, tay phải vác lên hàng ngũ lô, tay trái thôi động giết chóc đại thuật, dường như một tôn tuyệt thế thần vương, ngang nhiên không sợ hướng lên trời khung đánh tới khó. Hắn muốn chiến thiên, vi diệp thiên đế nghịch thiên cải mệnh. Chương 181, nhân tộc, bảy ý thần vương, ngồi đợi thiên hạ cổ vương đến bái. Dung động. Tất cả mọi người bị trong tấm hình tình cảnh này làm chấn kinh tâm thần khói động. Tại không biết rõ bao nhiêu vạn năm trước hậu hoang cổ thời đại, Diệp Thiên Đế vì phá quan, ngồi tại Hóa Long Chỉ bên trong, hấp thu vô tận thần nguyên năng lượng, luyện hóa kim thân, sức một mình đối kháng đẩy trời lôi đỉnh. Mà cái này đúng lúc này, Khương Gia có tổ tiên, chấm dứt thay thuần vương chi tư, tay cầm hàng vũ lô, độc chiến trời xanh, vì Diệp Tiên Đế hộ nói. Dạng này huy hoàng sự kiện, lại bị bao phủ tại mên mông trong dòng sông lịch sử, hôm nay rốt cục nổi lên mặt nước, để mọi người nhòm ngó bên trong một góc, nhòm ngó tổ tiên vô thượng vinh diệu. Trong tấm hình cảnh tượng vẫn còn tiếp tục. Chỉ thấy tên kia Khương Gia thần vương thân thể bên trên tán phát lấy vô cùng khủng bố khí tức, dường như một thanh thần kiếm, nước ra thương cùng, cái kia vô tận lôi điện không đợi tới gần hắn thì ào ào bạo liệt, thậm chí ngay cả hư không cũng vì đó chột bụi. Trợ hộ không chịu nổi tiếp nhận hắn trên thân cái kia cô đáng sợ uy áp. "Ven, ven, ven." Bạch Lý Thần Vương tay cầm Cực Đạo Đế binh hàng vũ lô, nghịch chạm tương cùng. Hắn tay trái thúc dục vô thượng giết chóc đại thuật, để chư thiên đều run rẩy, từng đạo từng đạo vành sắt tại âm dương thái cực đồ phía trên. Thậm chí trong miệng hắn còn tại ngâm tụng độ kiếp thần khu, phát ra từng cái tối nghĩa cổ lao âm tiết, chấn động trời xanh. Không biết chiến bao lâu, tấm kia hoàn toàn do quy tắc ngưng tụ thành cái âm dương thái cực đồ rốt cục hóa thành một chút quang vũ tiêu tán. Mà cái kia Bạch Lý Thần Vương cũng bị trọng thương, trực tiếp từ không trung rơi xuống. Dòng máu vàng rải đầy thiên địa. Đây là một trận thắng, thắng. Khương gia Thần Vương tại dùng tính mạng mình vì Diệp Thiên Đế khai mở một đường sinh cơ. Thần Vương, trong tấm hình, Diệp Thiên Đế thét dài một tiếng, mặt mũi tràn đầy vẻ bi thống, không để ý khí huyết đã khô cạn, trực tiếp bay lên bầu trời tiếp được Bạch Đế Thần Vương, cũng lấy ra từng cây bảo dược cho Bạch Đế Thần Vương ăn vào. Những thứ này bảo dược đều là tản ra cực kỳ linh khí nồng nặc, thậm chí có một gốc giống như kỳ lân, gần như bất tử thần dược. Tình cảnh này khiến một đám Khương gia trưởng lão đều là vì đó động dung, vạn vạn nghị không ra Khương gia từng có một vị tổ tiên cùng Diệp Thiên Đế quan hệ như thế mà tiếc. Nhưng cái này cũng không hề là kết thúc, trên bầu trời lôi kiếp còn đang ấp ủ, bộc phát ra càng thêm đáng sợ uy năng. Có tới. Khương gia tất cả trưởng lão hoàn toàn kinh hãi, nghĩ không ra Diệp Thiên Đế đến cùng làm cái gì, vậy mà để trời xanh như thế căm hận, nhất trọng kiếp thêm nhất trọng kiếp, không giết Diệp Thiên Đế thể không bỏ qua. Trận này độ kiếp hình ảnh thật sự là quá mức kinh dị, dù là mọi người biết rõ Diệp Thiên Đế nhất định có thể thành công độ kiếp, nhưng nhìn lấy cái này thảm liệt quá trình, vẫn nhịn không được hãi hùng cái vía, vì Diệp Thiên Đế nắm một vệt mồ hôi lạnh. Oanh. Oanh. Wein, Wein, Wein. Vô tận tiếng bạo liệt tại hình ảnh bên trong truyền vàng, chấn động đến tất cả mọi người màng nhĩ phát run, nhưng bọn hắn ánh mắt lại chăm chú nhìn hình ảnh, nhìn chằm chằm tôn này Bạch Đế Thần Vương, rất nhiều người khỏe mắt đã thấm đầy nước mắt. Trận này độ kiếp chiến thật sự là quá khốc liệt. Diệp Thiên Đế rất khốc liệt, bị thiên lôi oanh khí huyết khô bại, mạnh mẽ vô địch thánh thể chỉ còn lại có một bộ da bọc xương, hấp hối. Khương gia Bạch Đế Thần Vương thảm hại hơn, cơ hồ cũng là dựa vào một mình hắn, thu sáp thay Diệp Thiên Đế hoàn thành nghịch thiên cải mệnh, xua tan đầy trời lôi đỉnh. Hắn lần lượt bị thiên lôi đánh thổ huyết, lại lại một lần lần bò lên. Tay cầm cực đạo đế binh hằng vũ lô, hướng lên trời khung đánh tới. Trong mắt của hắn ẩn chứa vô hạn chiến ý, liều mạng một cái mạng cũng muốn để Diệp Thiên Đế thuận lợi độ kiếp. Hình ảnh đến đây im bặt mà dừng. Mãi đến sau cùng, trận này độ kiếp cũng không có kết thúc. Không có người biết được, trận này Hạo Đại Thiên kiếp sẽ kéo dài bao lâu. Càng không có người biết được, Bạch Di thần vương phải chăng có thể tại cái kia chảng thiên kiếp bên trong còn sống. Lớn mạnh quá thay ta khương gia Bạch Di thần vương, vạn cổ năm tháng trước, ta khương gia có thần vương. Vì Diệp Tiên Đế chống lên một mảnh bầu trời. Khương gia gia chủ trấn thanh hô to, trong đôi mắt tràn đầy vẻ kích động. Theo thanh đế bí cảnh công khai hơn 1 năm thiếu ở giữa, đông hoàng bên trong, người người đều biết Diệp Tiên Đế vô thượng thần uy, phá 18 tầng địa ngục, đường thành tiên đại chiến, thậm chí nghịch thời gian trưởng hà viện trợ hoàng thiên đế. Nhưng bây giờ, Khương gia mọi người lại có thể tự ngạo nói một câu. Diệp Tiên Đế uy hoàng sau lưng, có ta Khương gia một phần mỏ công. Tuy nhiên chỗ này trong tấm hình Khương gia tổ tiên cũng không phải là hàng vũ lại đế, nhưng vẫn như cũ mang cho bọn hắn chấn động không gì sánh nổi cùng kiêu ngạo lại không biết vị kia Bạch Đế Thần Vương phải chăng có thể khiêng qua thiên kiếp. Khương Trạch Vũ thở dài một tiếng. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, trong tấm hình Khương Gia Thần Vương mang theo thấy chết không sợ khí thế, đó là đã sớm đem sinh tử không để ý, chỉ lo thay Diệp Thiên Đế chống được thiên kiếp, mà hoàn toàn không có suy nghĩ chính mình được lui. Khương Gia mọi người cũng đều nghĩ đến cái này một góc dạng, không khỏi một trận bi ai. Tiếp tục tiên tư tinh huyết, hoặc là có thể kích hoạt đến tiếp sau hình ảnh. Khương Huyền trầm giọng phân phó. Một đám đồ cổ hai mắt tỏa sáng, lập tức tích cực tiến lên máu tươi, thậm chí có trực tiếp tại cổ tay vẽ lên một đao mặc cho máu me khắp người. Bọn họ bị Bạch Đế Thần Vương Cố Khí tức kia cảm nhiễm, hoặc là nói nhiều một phần cổ đế sau người khí tiết. Theo càng ngày càng nhiều tinh huyết tưới nước tại Hàng Vũ Lô phía trên, toàn bộ lô thể cũng bộc phát ra mãnh liệt ánh sáng, lại lần nữa có một ít cổ lão nó bị kích hoạt, chiếu rọi ra một mảnh đi qua năm tháng. Khương gia mọi người vội vàng phóng tầm mắt nhìn lại, lại có chút tiếng ối. Lần này hình ảnh cùng lần trước rõ ràng khác biệt, không phải tại một mảnh thê lương cổ địa, mà giống như là ở vào một mảnh tràn ngập pha trộn linh khí tiên cảnh bên trong. Nơi này tuyệt đối là một chỗ vô thượng thánh địa, cường thịnh chi thế tuyệt không phải chúng ta Đông Hoàng tứ đại thánh địa có thể so sánh. Khương Huyền từng chữ nói ra nói ra, mọi người ào ào gật đầu, nơi này giống như một mảnh tiên cảnh, linh khí nồng đậm đến cơ hồ mắt trần có thể thấy, khó có thể tưởng tượng có thánh địa có thể cường đại đến mức độ này. Nhưng theo hình ảnh tiến hành tiếp, mọi người sắc mặt lại đều biến. Nơi này rõ ràng là một chỗ nhân tộc thánh địa, thánh địa này đệ tử phần lớn vì nữ tử, bên hồng treo lơ lửng ngải bài, bên trên khắc giao chỉ hai chữ. Nhưng lúc này trong tấm hình bầu không khí lại vô cùng kỳ dị. Một chúng nhân tộc cường giả núp ở tận cùng bên trong nhất, bị bảy cái toàn thân bao phủ thần quang bên trong dị tộc cổ vương bước bách, khắp khuôn mặt là biệt khuất biểu lộ. Những người này rất yếu. Một cái đổ cổ đột nhiên mở miệng. Trong tấm hình những này nhân tộc đại năng, cơ hồ đều tản ra hư thần cảnh khí tức. Tuy nhiên đây đối với hương gia tới nói được cho cực kỳ cường đại, nhưng cùng cái kia uy hoàng giao trì thánh địa so sánh, cũng rất không kép đôi. Mà lại đứng trước bảy cái dị tộc cổ vương đến nhà bước bách, lại không một cái nhân tộc thánh tôn ra mặt, cái này lộ ra càng kỳ dị. Nhân tộc thánh tôn đều đi nơi nào? Đúng lúc này Trong tấm hình mấy tên dị tộc mở miệng, nói ra lời nói lại làm cho tất cả mọi người làm kinh hãi. Ha ha, nhỏ yếu nhân tộc, thánh đế sau khi chết, thậm chí ngay cả một cái thánh tôn đều không có, nên thành cho chúng ta dị tộc khẩu phần lương thực. Trước đó thánh đế đem chúng ta dị tộc áp chế ác như vậy, chỉ sợ vạn vạn nghị không ra sẽ có hôm nay. Vạn tộc hồi phục, cổ vương đều xuất hiện, nhân tộc cái kia nhường ra thiên địa bá chủ chi vị. Nơi này liền là năm đó vô thủy đại đế chỗ thánh địa a, quá yếu, ta một cái tay liền có thể hủy diệt. Một đám thương gia trưởng lão hai mặt nhìn nhau hoàn toàn không cách nào tin tưởng trong tấm hình dị tộc cổ vương nói tới. Chẳng lẽ mới này 5 tháng, nhân tộc liền một cái thánh tôn đều không có sao? Cái này sao có thể? Cho dù là hiện tại Đông Hoàng, đều có gần 10 cái thánh tôn, càng đừng đề cập toàn bộ tiên huyền đại lục. Khó có thể tưởng tượng, thánh đế sau khi chết 5 tháng, nhân tộc vậy mà hám đến mức độ này, liền một cái đại đế cũng không có. Đến mức sinh ra vô thủy đại đế giao trì thánh địa, lại vì các đại dị tộc tùy ý trà đạp. Thương ra một đám trưởng lão nhìn đến vô cùng bị khuất, lại lại không thể làm gì. Thánh tôn không ra, Căn bản không người có thể cùng những thứ này dị tộc cổ vương chống lại. Nhưng cái này lúc này, một người xuất hiện, mở miệng nói, ai nói người tộc không thánh tôn. Bạch Đế Thần Vương. Một đám Khương gia trưởng lão toàn bộ xôi chảo, vạn vạn nghị không, gia, vậy mà lại gặp được Bạch Đế Thần Vương, tại một mảnh khác năm tháng hình ảnh. Chỉ thấy trong tấm hình Khương gia thần vương toàn thân áo trắng, khí tức tăng vọt, như thiên ngoại đế tiên, lạnh lùng đối mặt thất đại dị tộc cổ vương. Hắn khí tức phi thường cường thế, so vị Diệp tiên đế khi độ kiếp còn mạnh hơn, khinh thường vạn cổ. Hừ. Thì ra là Khương gia thần vương thể. Trọn vẹn 5000 năm trôi qua, ngươi vậy mà còn chưa chết. Nhưng dù là ngươi thần vương thể lại thành, cũng cải biến không nhân tộc cục diện. Bên trong một tên dị tộc cổ vương lạnh giọng nói ra. "Ồ nào." Bạch Y thần vương đạm mạc mở miệng, thanh âm không hề bất tâm. Nói xong, hắn theo trong tay áo rọ ra một cái rộng lượng bàn tay, hướng về hư không phất một cái, dường như xua tan hạt bụi. "Oen." Tên kia vừa vừa ra miệng khiêu khích dị tộc cổ vương trực tiếp bị oanh bay rất ra ngoài, thần quang ẩm đạm, thân thể giạn nước, mạng lớn huyết nhục văng tung tóe, rơi xuống tại giao đại bên trong, nộ tung đầy trời mưa máu. Nhưng hắn vẫn chưa có chết, mà chính là kéo lấy tàn phá, giống như chi chu đồng dạng xấu xí thân thể, tại trên mặt đất run rẩy, đều rên, phát sinh từng tiếng thê lương rú thảm. Đây là một tên dị tộc cổ vương, sống đã lâu năm tháng, mới vừa từ trong phong ấn thức tỉnh, nắm giữ thực lực ngập trời, lại bị Bạch Kỷ Thần Vương nhất kích tan tác, sinh mệnh tinh nguyên khô kiệt, chỉ có thể chờ đợi chết. Khủng bố, cái này là kinh khủng bậc nào thần uy, chỉ cách hư không tiện tay phất một cái, liền vế bỏ một tên dị tộc cổ vương. Nếu là toàn lực xuất thủ, cái kia khủng bố đến mức nào? Còn lại 6 tên dị tộc cổ vương, toàn bộ dọa đến hướng Về, sau lùi lại mấy ngàn trượng, kinh khủng nhìn lấy Bạch Đế Thần Vương. Bọn họ vốn là muốn cho nhân tộc hạ đạt tối hậu thư, chiết để đánh gãy nhân tộc sông lưng, lại không nghĩ rằng nhân tộc lại còn có Bạch Đế Thần Vương bực này nhân vật đáng sợ, trong nháy mắt tan dã bọn họ kế hoạch. Bạch Đế Thần Vương, ngươi, ngươi không nên quá phế lối. Chẳng lẽ ngươi muốn lấy sức một mình, cùng thiên hạ dị tộc chống lại sao? Sáu thiên dị tộc cổ vương một bên tiêu gạo, một bên lui về phía sau. Tuy nhiên miệng phía trên tiêu hung lệ, nhưng bọn hắn động tác lại bại lộ nội tâm hoảng sợ, đối Bạch Đế Thần Vương hoảng sợ. Phải thì như thế nào? Bạch Đĩ Thần Vương thanh âm lạnh lùng như băng, trên thân dâng lên một cỗ chí cường vô địch khí thế, giống như thiên thần hàng thế, một đôi giọng lượng bản tay buộc phát ra kinh thiên thần uy, hướng về 6 tên dị tộc cổ vương che đậy mà đi. Phanh phanh phanh phanh. Bạch Đĩ Thần Vương giết chóc đại thuật chớp mắt đã tới, trực tiếp đem 6 tên dị tộc cổ vương trên thân thần quang đánh nát, để bọn hắn thổ huyết bay ngược, trên thân xuất hiện vô số vết rách, như mạng nhện lít nhá lít nhít, dường như trong nháy mắt bị hành kích trăm ngàn lần, liền mạnh mẽ đến đủ để đập vụn sơn hà cổ vương thể đều không chịu nổi gánh nặng, ầm vang vỡ vụt. Không hổ là Bạch Đĩ Thần Vương. Ha ha. Đầu chiến thánh pháp vừa ra, thiên hạ đều là bại. Lớn mạnh quá thay Bạch Đế Thần Vương, vì ta nhân tộc vãn hồi sau cùng tôn nghiêm. Một đám hội tụ tại giao trì thánh địa nhân tộc đại năng tất cả đều reo hò, vì Bạch Đế Thần Vương chô bài hát ca tụng. Bạch Đế Thần Vương từng bước một hướng về giao trì chỗ sâu đi đến, trên thân đại đạo ánh sáng chiếu rọi, giống như thái cổ thần, lấp liệt không thể mạo phạm. Hắn đứng tại giao trì chỗ cao nhất tiên này, ánh mắt như kiếm, đâm xuyên cựu thiên thập địa, chiếu rọi vạn cổ thiên tiên. Một tiếng vang vọng, chấn kinh thiên địa. Nhân tộc, Bạch Đế Thần Vương, người đợi thiên hạ cổ vương đến bái trợ. Chương 182: Tổ Vu Sa bị thi khôi phục, Hồng Hoang đại kiếp sắp tới. Nhân tộc, Bạch Di Thần Vương, ngồi đợi Thiên Hạ cổ vương đến bái. Nay âm thanh truyền khắp toàn bộ Bắc Đẩu khắp nơi, nhất thời để vô số dị tộc tức giận. Từng đạo từng đạo mạnh mẽ thần hà thẳng quan tương cùng, các đại dị tộc cổ vương gào thảo xuất quan. Thật là cuồng vọng nhân tộc, bản vương ngược lại muốn nhìn xem, hắn lại năng lực gì? Chỉ là một cái thần vương thể mà thôi, còn muốn ngăn cơn sóng dữ hay sao? Trừ phi thành đế xuống lại, nếu không ai cùng cứu không nhân, yêu lâm tộc. Vô số dị tộc cổ vương kêu gào, sẽ rách hư không, cuốn lên đẩy trời vận khí. Trở về giao chỉ thánh địa phương hướng đánh tới. Đây là một trận hạo đại phong ba, mỗi một cái dị tộc cổ vương đều tồn tại đã lâu năm tháng, năm giữ cường hãn vô cùng chiến lực, có thể tùy tiện hủy diệt nhân tộc thánh địa. Nhưng bọn hắn lúc này đều liên thủ lại, hướng về giao chỉ thánh địa áp đi, muốn cùng Bạch Đế thần vương nhất chiến. Đối mặt cường đại như thế áp bách, Bạch Đế thần vương sắc mặt lại không có biến hóa chút nào. Hắn từng bước một theo đài cao đi xuống, cặp kia phong trong mắt dường như tắm lấy một phương vũ trụ, nhật nguyệt ở trong gầm trời ở bên trong chìm chìm nổi nổi, huyễn sinh huyễn diệt. Hắn mặc dù chỉ là tùy ý giậm chân, nhưng lại cho người ta một loại chân đạp chư thiên vạn giới vô địch thần uy, dường như lưng bắc lên thiên đạo, bốn phía ngôi sao vần quanh, duy ta độc tôn, khiến người ta không tự chủ được sinh ra bái phục chi tâm. Hắn đi đến một đám cổ vương trước mặt, không có nhiều nói nhảm, chỉ nhẹ nhàng mở miệng nói, "Đi đi." Một tiếng rơi xuống 12, hòn đá ném vỡ bầu trời, nhật nguyệt ánh sáng chôn bụi. Đại chiến như vậy bạ phát. Đây là một hồi chưa từng có thảm liệt đại chiến, Bạch Đế thuần vương lấy sức một mình áp chiến thiên hạ dị tộc cổ vương. Hàng vũ lộ tại đỉnh đầu hắn lơ lửng, lúc ma lúc trước một đạo khủng bố hỏa diễm, đốt cháy thiên địa hoặc là bản thể bay ra, đập ra từng tôn cổ vương. Bạch Đế Thần Vương thôi động giết chóc đại thuật, đấu chiến thánh pháp vừa ra, ngang dù cho ở giữa, chảm tinh thần, hái nhật nguyệt, trấn sát từng tôn cổ vương. Lấy dị tộc cổ vương chi huyết, nhuộm đỏ toàn bộ giao chỉ thánh địa. Vô số nhân tộc cường giả tại vung tay gieo họ, vì Bạch Đế Thần Vương lớn tiếng khen hay, thanh âm vang vọng giao đại. Đây là một tôn cứu thế chủ, tại nhân tộc khó xử tồn vong thời khắc, ngăn cơn sóng dữ. Hắn phong thái, in dấu thật sâu khắc ở tất cả nhân tộc cường giả trong lòng. Mặc dù vạn thế vạn năm mà qua, cái này cũng chính là một đoạn không diệt truyền kỳ. Cuối cùng, những dị tộc kia cổ vương toàn bộ đều bị trấn sát, máu chảy thành biển, ba phủ thiên địa. Những cái kia không có xuất thế dị tộc cổ vương, từng cái căm như hến, giấu trong lòng vô hạn may mắn. Khương gia trong lòng mọi người hào tình vật trượng, nhịn không được lên tiếng thiết giải, đây chính là bọn họ Khương gia thần vương. Tại không biết rõ bao nhiêu kỷ nguyên trước hậu hoang cổ thời đại, lấy sức một mình, kéo nhân tộc tại tình trạng vô vọng. Đúng lúc này, trong tấm hình vô địch Bạch Đế thần vương dỗng nhiên ánh mắt lưu chuyển, nhìn về phía mọi người chô phương hướng. Rất nhiều người ánh mắt trực tiếp cùng Bạch Đế thần vương chạm nhau, dường như ngăn cách xa xôi thời gian trường hà kết nối cùng một chỗ. Ngoan, trong một chớp mắt, tất cả mọi người cảm giác đại não một trận đánh minh, dường như thiên địa nổ tung, nhịn không được liên tiếp lùi lại mấy bước. Chờ bọn họ lại bình tĩnh lại lúc, hiện tượng hình ảnh đã hoàn toàn biến mất, tựa như vừa mới hết thệ cũng chỉ là ảo giác. Chư vị trưởng lão mau nhìn. Khương Trạch Vũ đột nhiên kinh hô một tiếng, để ánh mắt mọi người nhắm ngay Hàng Vũ Lô. Chỉ thấy cái kia màu đỏ thắm Hàng Vũ Lô phía trên, có thật nhiều kim sắc ngõ đang lưu động, đang tiêu đốt. Sau cùng hội tụ vào một chỗ, hình thành một đoàn lớn trừng ngón cái ngọn lửa màu vàng. Đây là Có đổ cổ mà miệng, thanh âm mười phần khàn khàn. Khương gia gia chủ Khương Huyền nghiêm nghị đứng dậy, chạy vội tới đoàn kia ngọn lửa màu vàng trước mặt, đưa tay đem hỏa diễm nâng lên, tỉ mỉ quan sát. Không sai, cái này là linh hồn chi hỏa. Ta Khương gia thần vương còn chưa chết. Khương Huyền vô cùng kích động hò hét. Đây không thể nghi ngờ là kinh thiên chỉ biến, tất cả trưởng lão đều lộ ra vẻ điên cuồng. Bọn họ Khương gia Bạch Đế thần vương, thần vương thể đại thành cường giả vô địch, từng vi diệp thiên đế chiến thiên cải mệnh lại tại giao trì thánh địa ác chiến vạn tộc cổ vương đến bây giờ còn còn tại thế. Bạch Đế thần vương còn chưa chết. Dạng này tin tức để vô số Khương gia đổ cổ tâm thần kích động, hẳn không thể ngửa mặt lên trời thét dài một tố tâm tình kích động. Khương Trạch Vũ đè nén kích động, nói ra, lão thần vương chưa chết, chúng ta với tư cách là hậu bối, lẽ gian nên đi giải cứu hắn xuất thế mới đúng. Một đám Khương gia trưởng lão ào ào gật đầu, nếu như có thể đón về Bạch Đế thần vương, bọn họ Khương gia lập tức liền có thể trở thành tiên huyền đại lục đỉnh cấp thế gia. Khương Huyền nói, thần vương lão tổ tuy nhiên lưu lại hồn hỏa, nhưng mười phần yếu ớt, rất khó bằng này định vị đến thần vương lão tổ vị trí, trừ phi thần vương lão tổ bên kia có thể đưa ra một số tin tức Mọi người nghe nói như thế, không khỏi lại trầm mặt xuống. Hầu hoang cổ thời đại đến bây giờ, không biết qua bao nhiêu năm tháng, mênh mông thiên địa, để bọn hắn đi nơi nào tìm kiếm. Khương Trạch Vũ nói, hoang cổ cấm địa xuất thế, ngoan nhân đại đế phong thái vẫn như cũ. Nói không chừng thần vương lão tổ cũng là thân ở cái nào đó bí cảnh bên trong, chờ bí cảnh xuất thế, tự nhiên sẽ cho chúng ta tin tức. Khương Huyền gật đầu nói, rất có thể là dạng này, hiện tại mọi người nóng vội cũng vô dụng, chỉ có thể trước chờ lấy. Mọi người cảm khái một phen, cũng không còn đi mông nhớ, ngược lại đem ánh mắt nhắm ngay hàng Vũ Lô đặt được đại lượng khương gia hậu bối tinh huyết tiên tư hàng vũ lô, mặc dù không có khởi động, thế nhưng nắp lò lại sốc lên 1 phần 3, ẩn ẩn có thể nhòm ngó bên trong cảnh tượng. Khương Huyền cũng không do dự, trực tiếp một chưởng vô tại hàng vũ lô phía trên, chấm dứt mạnh linh lực đi chấn động lỗ thể. Oanh! Oanh! Oanh! Hàng vũ lô phát ra rung động kịch liệt, từng loại đồ vật bay ra. Đây là một khối thái nguyên. Đây là hoàng huyết xích kim, thiên hạ kinh khủng nhất tiên kim một trong. Chơi ạ, đây chẳng lẽ là bất tử thần dược, tuy nhiên chỉ còn lại có tiến căn, nhưng cũng là vô thượng chí bảo. Khương Gia một đám trưởng lão lại lần nữa lộ ra vẻ mừng như điên. Hàng vũ lô bên trong bảo vật thật sự là quá nhiều, mỗi một dạng đều đủ để lệnh động đông hang. Riêng là một khối to bằng đầu nắm tay hoàng huyết sắc kim, một gốc kỳ lân bất tử thần dược tiên căn, đủ để cho tất cả thánh địa liên cuồng. Có những bảo vật này, ta Khương Gia thực lực nhất định có thể được tăng lên nhiều, khôi phục hoàng cổ Khương Gia thị thế." Khương Huyền hăng hái nói ra. Thu đến đến từ Khương Huyền điểm trấn kinh 3542, thu đến đến từ Khương Trạch Vũ điểm trấn kinh 657, thu đến đến từ Khương Hổ điểm trấn kinh 1578. Thu đến đến từ Khương Cao Viễn Điểm trấn kinh 1890, thu đến đến từ Khương Ngọc Tuyển Điểm trấn kinh 1368, thu đến đến từ Khương Hưng, Trần Vũ thần triều, Hoàng gia bi điển, phòng luyện đan. Lăng Trần nhìn lấy điểm trấn kinh thu lấy ghi chép phía trên biểu hiện, không khỏi mỉm cười. Hoang cổ Khương gia bí cảnh đã xuất thế, có thể tưởng tượng Hàng Vũ Kinh cùng Hàng Vũ Lô hành không xuất hiện hội mang đến như thế nào biến đổi lớn. Chớ nói chi là Lăng Trần còn bố trí xuống Thần Vương không chết làm nền, ngay khác Bạch Đế Thần Vương hiện thế, chắc chắn dẫn phát ngập trời chấn động. Tất cả mọi thứ đều tại dựa theo hắn kế hoạch vướng bước đang tiến hành. Hoang cổ cấm địa bí cảnh đã lên men không sai biệt lắm, thu hoạch đến điểm chấn kinh cũng càng ngày càng ít, nên thời điểm để Vu Yêu đại chiến ở trước mặt mọi người biểu diễn. Bất quá trước đó, còn cần làm một chút làm nền. Lăng Trần thì thào một câu, lại lần nữa đem thần thức chìm vào hệ thống, lần này xem xét lại là xa bị thị bí cảnh. Bí cảnh bên trong, Tô Nhu hoàn toàn như trước đây ngồi tại khí độc cao đậm ở giữa trên vùng tĩnh thổ tu luyện, gốc cây kia tử tinh long huyết chi bị nàng hái ở một bên, xem như chỗ này tử vòng trong cấm địa duy nhất sinh cơ. Đúng lúc này, Ký độc đầm lầy đằng sau màu đen đổi núi chợt bùng phát ra ngập trời hắc quang, chấn động thiên địa. Tô Nhu biến sắc, vội vàng đứng dậy hướng về màu đen trong động quật chạy đi. Chỉ thấy hang động chỗ sâu cái kia bản tay màu đen đã biến thành vô cùng độc dị, tại thạch bích khắc xuống một nhóm chữ. Đại kiếp sắp tới, thu hồi ta máu. Tám chữ lớn dường như ẩn chứa cực kỳ đáng sợ ảo nghĩa, để Tô Nhu tâm thần làm chấn động mãnh liệt. Ngay tại Tô Nhu tâm thần chấn động ngáy mắt, trong cơ thể nàng thai nạn khí độc rốt cục tìm cơ hội bạo phát, trong một chớp mắt, Tô Nhu ba thước tóc xanh toàn bộ hóa bạc tuyết, trong mắt màu đen càng là biến thành màu đỏ tím. Cả người lộ ra đến vô cùng yêu dị. Đại kiếp sắp tới, thu hồi ta máu. Tôn Nhu thì thào một câu, thả người bay ra bí cảnh, một cỗ hư thần cảnh đệ cự trọng thiên uy thế từ trên người nàng bộc phát ra, hắc nan độc thể mở ra hoàn toàn. Trong vòng trăm dặm, khí độc bao phủ, tất cả yêu thú trùng chim toàn bộ trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử, ngầm đậm mùi tanh bay thẳng bầu trời. Một ngày này, Nam vực Ninh đón trước đó chưa từng có khủng bố. Chương 183, Vu yêu tranh bá, 1 triệu tu sĩ nhập hồng hoàng. Đông Hoàng, Đông Ngực, Chân Vũ thần tiều, Hoàng gia Bidian, phòng luyện đan. Lăng Trần Thần từ từ trở về bản thể, hết sức chuyên chú luyện khiên linh dược đi đan. Hiện tại mỗi câu đã tung ra, bước kế tiếp cũng là hồng hoàng chính thức đăng tràn thời khắc. Mấy canh giờ sau đó, một khối tử hà thủy khí theo phòng luyện đan bên trong bộ phát ra, xông thẳng lên trời, nồng đậm đan hương tại toàn bộ hoàng gia biệt viện bên trong quấn quẩn. Thành. Đan dược thành hình. Lăng Tiễn bối quả nhiên lợi hại. Hoàng gia biệt viện một đám tôi tớ hết thảy đều lộ ra vẻ vui mừng, treo lấy một trái tim cuối cùng dung ra. Sau đó, phòng luyện đan cửa lớn mở ra, Lăng Trần Phong rong lạnh nhạt đi tới liếc một chút liền nhìn đến đứng tại cách đó không xa Vũ Hoàng. "Lăng đạo hữu, cái tiên nghịch huyết trùng linh đan." Vũ Hoàng gấp tiến lên hai bước, có chút vội vàng hỏi. "May mắn không làm nổ bệnh." Lăng Trần vừa cười vừa nói, tiện tay đem một cái bình sứ vứt cho Vũ Hoàng. Vũ Hoàng lập tức mở ra ngửi một chút, kinh hỉ nói, "Không hổ là thượng cổ luyện dược thuật, cái này mai nghịch huyết trùng linh đan dược hiệu so bản hoàng lúc trước đến lấy đến trọn vẹn mạnh mấy lần." Lăng Trần nói, "Dù sao cũng hoa mấy lần linh dược, nên có chỗ tăng cường." Vũ Hoàng lắc đầu, nói ra, "Bản hoàng cũng không phải là không biết tốt xấu người." Lịch vết trùng linh đan cả đời chỉ có thể phục dụng một cái, phẩm chất có thể sách cao một điểm, giá trị đều muốn tăng lên gấp bội, chớ nói chi là thoang cái tăng lên mấy lần dự tính. Lăng đạo Hữu này ân, bản hoàng khắc trong tấm cảm. Từ nay về sau, Lăng đạo Hữu chính là ta chân vũ thần triều vĩnh viễn khách quý, tất cả cần thiết, chỉ cần Lăng đạo Hữu sách đi ra, bản hoàng toàn bộ thỏa mãn. Lăng Trần khẽ gật đầu, không có từ chối vũ hoàng hảo ý. Hắn xem chừng xe còn tại chân vũ thần triều đợi một hồi, có vũ hoàng chiếu cố, hắn có thể thanh nhàn tự tại không ít. Bất quá Lăng Trần hiển nhiên đánh giá thấp lục phẩm thượng cổ luyện dược sư năng lực. Ngay tại Hàn luyện chế Giang Linh huyết hướng 577 linh đan sau không có mấy ngày, tên hắn thì truyền khắp hơn phân nửa đông vực, vô số đại năng tu sĩ mang theo trọng bạo đến đây, muốn mời Lăng Trần luyện đan. Những người này không chỉ có chạm linh cảnh tu sĩ, thậm chí còn có hư thần cảnh đại năng, liền Vũ Hoàng cũng không dám ra ngoài mặt ngăn cản. Nhưng Lăng Trần đối với những người này chỉ có một chữ, cái kia chính là không. Cho dù là Thánh Thiên giáo thái thượng trưởng lão, cũng hết thảy bị Lăng Trần cho cự tuyệt ở ngoài cửa. Nhưng dù vậy, những người này lại không có chút nào tức giận, ngược lại cảm giác đến chuyện đương nhiên cho rằng đây là luyện dược tông sư cái kia có khí tiết. Lăng Trần đối với cái này cũng là trợ khóc trợ cười, nhưng cũng không có vì vậy nhả ra, bởi vì hắn khắc có chuyện phải bận lộn. Cái kia chính là vận chuyển thiên đạo chi năng, quan sát nam vực động thái. Lúc này nam vực có thể xưng đông hoang lớn nhất loạn chi địa. Theo Hỏa Hoàng, Thủy Hoàng, Cựu Vũ Thiên Hậu, Bạch Ngọc Long Tượng Hoàng, xích tiêu nửa đế từng cái quát hởi, bọn họ chỗ thế lực cũng bắt đầu lộ ra dữ tợn chi chảo, hướng về bốn phương tám hướng mở rộng. Hôm nay thiên hỏa thần triều công tiếp theo thần triều, ngày mai Bạch Ngọc Thần Sơn chiếm đoạt một cái thần sơn. Sau này Cửu Vũ Thần Triều lại đem một cái thần triều hóa thành địa ngục làm đến toàn bộ Nam vực đều cuốn vào chiến tranh đầm lầy. Nhưng trước đây không lâu, loại này động thái thăng bằng bị đánh phá. Một cái cường đại nữ tử, hoành không xuất thế, lấy một thân khủng bố độc công, chấn kinh toàn bộ Nam vực. Không có ai biết nữ tử này thân thế lai lịch, lại càng không biết nàng tính danh, chỉ biết là nàng có một đầu như tuyết tơ bạc, cùng một đôi tử con mắt màu đỏ. Nhưng nàng cái kia một thân khủng bố độc công, lại cho tất cả mọi người lưu lại sâu sắc không gì sánh được ấn tượng, những nơi đi qua, đất căn ngàn rạn, ôn dịch trọng sinh, dường như tai nạn nữ thần hành thế vì nhân gian mang đến sinh linh đồ thánh, cho nên nam vực chi dân cho nàng lên một cái tên, xưng là Ách Nan độc hầu. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đối Ách Nan độc hầu hận thấu xương, đối rất nhiều nhỏ yếu thần triều tới nói, Ách Nan độc hầu không khác nào cứu thế chủ ý hận. Triều Quang Câu lăng nhất chiến, hỏa hoàng xuất linh thiên hỏa thần triều quân đội trắng trận tiến công tới gần một cái thần triều. Thì tại sắp đại thắng thời điểm, Ách Nan độc hầu buông xuống, cùng hỏa hoàng đại chiến, sinh sinh đem hỏa hoàng bức lui, hai nạn khí độc đầy trời, độc chết thiên hỏa thần triều thất 100.000 đại quân, lấy sức một mình vỡ nát hỏa hoàng thế công. Đồng tốc chi lâm nhất chiến, đồng dạng là Cửu Vũ Thần Triều đại quân tiếp cận, phía trên Bách Vạn Âm binh âm tướng khí thế che trời, cơ hồ đem trọn cái đồng bằng bao trùm. Ách Nan Độc Hậu lại lần nữa buông xuống, cùng Cửu Vũ Thiên Hậu nhất chiến, thời khắc mấu chốt đột phá đến hợp đạo cảnh, trực tiếp đem Cửu Vũ Thiên Hậu đánh cho trọng thương, lại lấy cường đại tai nạn khí độc hủy diệt Bách Vạn Âm binh, cứu vãn vô số dân chúng. Sau đó, Ách Nan Độc Hậu mấy lần xuất hiện, tuần tự cùng Thủy Hoàng, Sích Tiêu Nữ Đế, Bạch Ngọc Long tượng Hoàng phát sinh đại chiến. Trừ tại Sích Tiêu Nữ Đế trên tay ăn một chút thua thiệt bên ngoài, còn lại không một lần bại, ngày càng ngạo nghễ. Nam vực từ đó chia ra thành hai phái trận doanh. Một phái là Thiên Hỏa thần triều, Cửu Vũ thần triều, Huyền Thủy thần triều, Bạch Ngọc thần sơn. Sích Tiêu thần triều cái này ngũ đại cường thịnh thế lực, lấy tu vi cao nhất Sích Tiêu nữ đế cầm đầu. Một phái khác thì là nam vực mười mấy cái nhỏ yếu thần triều, thần sơn thế lực tự phát liên hợp lại, ngăn cản ngũ đại thế lực thôn diệt. Nguyên bản lấy bọn họ thế lực dù là liên hợp cùng một chỗ, cũng không phải ngũ đại thế lực đối thủ, nhưng bây giờ có Ách Nan độc hậu, vậy liền hoàn toàn không giống. Tuy nhiên Ách Nan độc hậu cũng không có cho thấy muốn trợ giúp bọn họ. Nhưng những thứ này thần triều cùng thần sơn lại tự phát treo lơ lửng phía trên hách nan độc hậu cỡ sí. Trong lúc nhất thời, hách nan độc hậu cùng Sích Tiêu nữ đế các loại nam đại cường giả quyết chiến trở thành toàn bộ nam vực chú mục giao điểm. Lăng Đạo Hữu, bản hoàng lại đến xem ngươi. Trần Vũ thần triều, hoàng gia biệt viện, Vũ Hoàng quốn chưa bước vào cửa lớn, cái kia tiếng thét như gà mái kêu đã truyền vào tới. Vũ Hoàng hôm nay làm sao có lòng dạ thanh thản đến bên này? Lăng Trần vừa cười vừa nói, đồng thời bàn tay vừa nhấc, điện hạ Vũ nữ lập tức nhu thuận thuối lui đến hai bên, sau đó nối đuôi nhau mà ra. Vũ Hoàng nhanh chân đi tiến đến tuân thủ tìm cái vị trí giới chướng, nói ra, Lăng đạo hữu, ngươi có thể nghe nói Nam vực ra cái ác Nan độc hậu. Vũ Hoàng nói là lấy sức một mình đối kháng Nam vực ngũ đại thế lực ác Nan độc hậu. Chỉ sợ hiện tại Đông Hoang bên trong, không có người không biết nàng đại danh a. Lăng Trần tự rót một chén mít ỉu, chậm rãi nói ra. Vũ Hoàng trịnh trọng nói, sự kiện này đã không phải là Nam vực sự tình. Cái kia ác Nan độc hậu cũng không biết là tu luyện cái gì đồ công, uy lực cường đại vô cùng, chỉ là 2 tháng này công phu, thì độc chết mấy chục triệu người, không chỉ có là ngũ đại thế lực gặp nạn những cái kia ủng hộ nàng thần triều cùng thần sơn đồng dạng thâm thụ hại. Mà lại theo thời gian chuyện rồi, cái này Ách Nan độc hậu tu vi càng ngày càng mạnh, đã tấn thăng đến hợp đạo cảnh hậu kỳ, Nam vực bên trong hoành hành vô địch. Cái kia sau đó thì sao? Lăng Trần Hiếu kỳ hỏi. Vũ Hoàng nói, cái này Ách Nan độc hậu rõ ràng là cái người điên, thực lực càng mạnh, tâm trí càng độc ác, lại như vậy đi xuống, toàn bộ Nam vực đều sẽ thành tử vong tuyệt địa. Cho nên tứ đại nhân tộc thánh địa phía dưới tất sát lệnh, đều phái ra một tên thánh tôn, cùng Nam vực ngũ đại thế lực chi chủ cùng nhau vây giết Ách Nan độc hậu. Trận chiến kia có thể xưng kinh thiên động địa, Ách Nan độc hầu không biết giết bao nhiêu cao thủ, tuy nhiên người bị thương nặng, lại thành công chạy đi, hôm nay đã tiến vào Đông vực phàm y. Ách Nan độc hầu tiến vào Đông vực. Vậy phải làm thế nào cho phải? Lăng Trần làm ra một bộ kinh ngạc bộ dáng hỏi. Vũ Hoàng mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, thở dài, đây là một cái đại khủng bố. Trước đó Ách Nan độc hầu tại Nam vực tản phá bữa bãi, mọi người còn có thể nhìn xem náo nhiệt, hiện tại Ách Nan độc hầu chạy đến Đông vực, còn không biết hội dẫn phát cái gì tai họa. Nghe nói Thánh Tiên giáo chủ, Thương Mang thần chủ Viện Nguyên tông chủ đám người đã triệu tập đại lượng đông vực đại năng, dự định cùng Nam vực những người kia cùng một chỗ vây giết cái này Ách Nan độc hậu, giải quyết triệt để tai họa. Lăng Trần nói, cái kia nghĩ đến hắn là không có vấn đề gì. Nhìn xem tình hình à, hiện tại tham dự vây giết Ách Nan độc hậu tu sĩ đã nhiều đến 1 triệu chi chúng, như lại kéo chút thời gian, nói không chừng bản hoàng cũng phải lên chiến trường. Vũ Hoàng không gì so sánh được lo lắng nói ra. Vũ Hoàng lo lắng rất nhanh đến mức đến sát mình. Theo Ách Nan độc hậu tại Đông vực tàn phá bờ bãi, tất cả đông vực thần triều chi chủ toàn bộ bị điều động, tham dự vào vây giết bên trong. Thế mà Ách Nan độc hậu tiến vào đông ngực về sau, lại giống như là thoáng cái đổi tính tử, không còn chẳng có mục đích giết hại, mà chính là rất có quy luật chạy một cái phương hướng tiến lên. Đối với Vây Diệt tu sĩ tới nói, hiển nhiên là một cái rất tin tức tốt. Rất nhanh, liền có đại năng tu sĩ căn cứ Ách Nan độc hậu tiến lên lộ tuyến thôi diễn ra nảng trạm tiếp theo sẽ đi địa phương, cũng lấy bí pháp lan truyền cho tất cả tu sĩ. Cái chỗ kia chính là Thành Khâu đồng bằng. Trong lúc nhất thời, mấy triệu tu sĩ cùng nhau hướng về Thành Khâu đồng bằng đánh tới, bốn đại thánh tôn đều chiếm một phương. Hắn trận cước cũng đều có hư thần cảnh đại năng cầm cự đạo thánh binh áp trận, thế tất yếu đem Ách Nan độc hậu trấn sát nơi này. Giết, giết, giết. Thanh khâu đồng bằng bốn phía, vô số tu sĩ hai mắt đỏ như máu, muốn đem Ách Nan độc hậu chém giết vì nhanh. A, Ách Nan độc hậu người đâu? Xích Tiêu nữ đế đứng tại Thanh khâu đồng bằng một chỗ trên sườn núi, nhìn ra xa khắp nơi, không khỏi có chút kinh dị. Siêu, siêu, siêu, siêu. siêu. Từng trận tiếng xe gió vang lên, tiêu nguyệt ảnh, thạch dục, diệp tang bọn người tuần tự hiện ra thân hình, đều lắc đầu. Biểu thị không có thu hoạch. Xích Tiêu nữ đế nhất thời phát giác được một tia cổ quái, bọn họ rõ ràng một đường truy sát Ách Nan độc hầu đến tận đây, làm sao đột nhiên liền không có bóng dáng? Chẳng lẽ Ách Nan độc hầu có quỷ cái gì? Thì trong lòng nàng hiện lên ý nghĩ này trong mấy mắt, nhật nguyệt ánh sáng bỗng nhiên chôn vùi, toàn bộ thiên địa đều phát sinh long trời lỡ đất đại biến. Bầu trời một mảnh huyết hồng, đại địa phía trên, một tòa vô cùng to lớn thần núi vắt ngang thiên địa, dường như thông thiên chi trụ, phía trên tiếp thiên cùng. Mơ hồ trong đó, dường như có thể nhìn đến có ước vạn kinh khủng tồn tại từng ở chỗ này chầm rít. Một phương vị vô số đại yêu, một phương vị đỉnh thiên lập địa người khổng lồ, song phương đại chiến, lưu lại vĩnh hằng bất diệt đạo vận. Cái này, nơi này là Cùng một thời gian, Hỏa hoàng, Thủy hoàng, Cửu Vũ Thiên hậu cũng sắc mặt đều đại biến. Bọn họ cảm ứng được một cỗ khí tức quen thuộc, một cỗ thuộc về Hồng Hoang phi tức. Vũ tộc, Yêu tộc, chẳng lẽ nơi này là một chỗ vu yêu chiến trường? Đứng sau lưng Xích Tiêu nữ đế Tiêu Nguyệt ảnh khó nén trên mặt kinh dị. Cao ngàn tỷ dặm hư không phía trên, Lăng Trần đứng chắp tay, nhìn xuống mà xuống, trong tầm mắt hắn Toàn bộ thành Khâu Đồng Bằng đều bị bao phủ tại một cái to lớn bí cảnh bên trong. Bao quát tứ đại thánh địa thánh tôn ở bên trong mấy triệu tu sĩ, vào hết hồng hoàng thế giới. Chương 184, Hồng Hoàng bí cảnh, Tứ thánh tẩy tụ. Thật đáng sợ một chỗ bí cảnh. Xích Tiêu nữ đế xa xa nhìn ra xa tòa kia hùng vĩ không chu toàn thần núi, nhịn không được phát ra sợ hãi thán phục. Đứng ở sau lưng nàng Thạch Dục vận chuyển trọng đồng, bất quá một cái nháy mắt, hai mắt liền trực tiếp tuôn ra một đoàn huyết hoa. Thạch Dục, ngươi không sao chứ? Lao chiến bương liền vội vàng đem Thạch Dục nâng đỡ, lo lắng hỏi. Còn lại người cũng toàn bộ hướng về cái phương hướng này nhìn sang, nhịn không được lộ ra vẻ ngạc nhiên. Phải biết, Thạch Dục tại mấy tháng này trưởng thành vô cùng tích người, đã đạt đến nguyên anh cảnh cao giai, vận chuyển trọng đồng lời nói có thể cùng Trảm Linh cảnh cường giả nhất chiến, nếu là vận dụng tha hóa tự tại ấn, thậm chí có thể bộc phát ra Trảm Linh cảnh đỉnh phong khủng bố chiến lực. Giạng nay hắn, vậy mà lại tại cái này địa phương vô cư bị thường, điều này hiển nhiên là rất kỳ quái sự tình. Thạch Dục miễn cưỡng ngồi dậy, trên mặt còn mang theo vài phần nghĩ mà sợ, trầm giọng nói, "Các ngươi tuyệt đối không nên đem linh lực ngưng tụ đến phần mắt." Nơi này cơ hồ mỗi một khỏa đất cắt đều ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ đạo vận. Cái gì? Cái này sao có thể? Mọi người ào ào kinh hô, không thể tin được Thạch dục lời nói. Cái gọi là đạo vận chính là ẩn chứa đạo tắc chi lực cường đại ý niệm, tỉ như trên đường thành tiên đại đế tinh huyết thì là một loại ẩn chứa cường đại đạo vận vật chất. Bởi vì đại đế tìm hiểu đạo thì ngưng luyện đế thân, huyết nhục bên trong bao nhiêu hội trộn lẫn một số đạo tắc chi lực, cho dù sau khi chết tức và nằm, khả năng còn bảo lưu lấy thần bí uy năng. Nhưng cũng không phải là chỉ có tinh huyết bên trong mới ẩn chứa lạ vận, chính thức cường đại nhân vận giơ tay nhấc chân đều không bản mã hợp đạo tắc, khả năng tùy tiện lưu lại một dấu chân thì ẩn chứa cường đại đạo vận. Chuyến huấn thượng của Kỷ Nguyên có một vị trung châu đại đế, trong sơn động bế quan tu hành mấy chục năm, chờ hắn xuất quan sau khi rời đi, hang núi kia trên vách tưởng như lưu lại vị kia đại đế cái bóng. Điều này hiển nhiên cũng không phải là đại đế cố ý mà làm, mà là tại tu luyện lúc, tìm hiểu đạo thì không tự chủ được phát ra, đối trung quanh sinh ra ảnh hưởng. Nhưng cái này thanh khâu đồng bằng đâu chỉ 1 triệu dạng, cái dạng gì đạo vận có thể đem những thứ này hoàn toàn bao trùm, bọn họ hoàn toàn không dám tưởng tượng. Thạch dục nói không thể Nơi này xác thực tràn ngập đạo vận phi tức. Các ngươi vừa rồi cũng nhìn đến hai quân đại chiến hình ảnh a, đó chính là tòa núi cao này ở bên trên nói vận chỗ kích phát ra đến hình ảnh, không tin các ngươi có thể một lần nữa một lần nhìn. Sích Tiêu nữ đế bình tĩnh nói ra. Mọi người vội vàng dựa theo Sích Tiêu nữ đế lời nói tới làm, đem ánh mắt khép kín, sau đó lại mở ra, phóng tầm mắt nhìn về phía tòa kia cao lớn nguy nga thần núi. Chỉ thấy thần núi phía trên ẩn có vô cùng thần quang bùng lên mà ra, chiếu rọi ra một phương rộng rãi chiến trường, song phương đại quân liệu chết chém giết. Mà bức tranh này, cùng bọn hắn lúc trước chỗ chứng kiến hoàn toàn khác biệt. Lần này, mọi người đều chấn kinh nói không ra lời. Mắt thấy mới là thật, tòa kia không gì so sánh được to lớn thần núi phía trên, thỉnh linh phủ đầy đạo vận, mỗi một cô đạo vận đều có thể chiếu rọi ra một mảnh năm tháng. Không chỉ có như thế, những thứ này đạo vận còn không phải tới từ cùng một mảnh năm tháng, thậm chí không phải cùng một vùng không gian, đây là vô số cái đại năng nhân vật tại khác biệt thời gian, khác biệt địa điểm lưu lại xuống nói vận. Các ngươi xem nhìn thời điểm một phải bình tâm cẩn thận, vạn nhất thân h ám liên tục đạo vận hiện tượng, vô cùng dễ dàng mất phương hướng tại năm tháng sông dài bên trong. Thạch dục mở miệng lần nữa nhắc nhở, Hắn trọng đồng vô cùng thân dị, nhìn đến rất nhiều thường nhân khó có thể nhìn trộm đồ vật. Trong lòng mọi người lại là nhất trận lâm nhiên. Tiêu Nguyệt ảnh lật bàn tay một cái, lấy ra một cái óng ánh vòng tay, hai ngón tay vận kình đem hướng về phía trước ném một cái. Lấy nàng hiện tại tu vi cùng lực lượng, một kích này có tới khai sơn liệt hải chi uy. Nhưng quỷ dị là, khi con này vòng ngọc đụng chạm lấy một góc đỏ như máu tiên hoa lúc, lại đột nhiên biến mất không còn tăm tích, tiên hoa vẫn như cũ ngên phong pháp phối, mà vòng ngọc lại xuất hiện tại ngoài mấy trăm trượng khác một vùng, tứ vân ngũ liệt rơi trên mặt đất. Tiêu Nguyệt ảnh trong mắt tinh quang lóe lên, trầm giọng nói: Thạch Dục nói không sai, nơi này xác thực rất quỷ dị, là vô số tầng không gian chồng lên nhau, mà cũng không phải là chúng ta cho chứng kiến lớn nhỏ như vậy. Nói xong, nàng phóng tầm mắt xung quanh, nhưng không thấy một bóng người, càng thêm hưng trọng nói, chỉ sợ truy sát ác nan độc hậu mấy triệu tu sĩ toàn bộ đều tiến vào bí cảnh, chỉ là bị trùng điệp không gian chỗ che lấp, người nào cũng không nhìn thấy lẫn nhau. Lời nói này thực sự vô cùng kinh ngợi, nhưng lại không cho người khác phản bác. Diệp Tang lẩm bẩm nói, cổ ngạn có nói, một đông hoa một thế giới, nhất diệp nhất bổ đề. Dung tại chỗ này bí cảnh, chỉ sợ lại thỏa đáng có điều. Cái này quá nguy hiểm, chúng ta vẫn là lui ra ngoài đi." Lao Chiến Vương tâm lý bồn chồn, lập tức sinh ra thoái ý. Xích Tiêu nữ đến nói, "Nguy cơ đồng dạng nương theo lấy to lớn ích lợi, những thứ này tự nhiên toát ra đến đạo vận đều là những cái kia vô thượng cường giả nói chi thể hiện, nếu là có thể lĩnh ngộ một kia, đem hưởng thụ vô cùng." Trực giác nói cho nàng, có thể ở chỗ này lưu lại đạo vận, đều là không phải hạ người tầm thường, rất có thể là một mảnh huy hoàng năm tháng, đều là đại đế phía trên tồn tại. Hoàng chủ nói không sai, nơi này không những không phải đất xấu, Ngược lại là một chỗ vô thượng phúc địa, người nào nếu có thể có linh ngộ, chắc chắn nhất phi trùng thiên. Thạch dục đứng người lên, hết sức kích động nói ra, hắn trọng đồng đem ở loại địa phương này được đến lớn nhất phát huy. Nghe đến Thạch dục tiểu nói này, cho dù là Lao Chiến Vương cũng lộ ra ý động chi sắc, không còn xách rời đi sự tỉnh. Xích Tiêu nữ đế vận chuyển vạn hóa thánh quyết, dường như một tôn chính thức nữ đế hàng thế, trầm giọng nói, nơi này tràn ngập trùng điệp thời không, chúng ta thâm nhập vào đi, thế tất chuyển tống đến khác biệt địa phương. Ta ở đây có hai điểm lợi quên, hy vọng các ngươi ghi nhớ. Mọi người hào hào lộ ra vẻ nghiêm nghị. Miên Hải lắng nghe. 1. Ở chỗ này lưu lại đạo vận đại năng nhân vật chỉ sợ không dưới ức vạn, mỗi người chỗ nghiên cứu đạo pháp đều là hoàn toàn khác biệt, các ngươi bắt đạo vận thời điểm, ngàn vạn không thể hàm hồ, tốt nhất nhìn thẳng cùng là một người đạo vận lĩnh hội. Như thế đã có thể hoàn chỉnh cảm ngộ đạo pháp chân nghĩa, lại không đến mức mất phương hướng tại đạo vận huyền tượng bên trong. 2. Những thứ này đạo vận tuy nhiều, nhưng có thể rõ ràng nhìn ra, đại bộ phận đạo vận đều tập trung ở tòa kiêm màu đen thần núi chi chơi ngươi nhóm bắt đạo vận thời điểm, tận lực hướng về màu đen thần núi phương hướng tiến lên, hoặc là chúng ta còn có thể chạm vào nữa. Sích Tiêu Nữ Đế mười phần lý tính nói ra, "Thành dụ." Tiêu Mây Ảnh, Diệp Tăng bọn người gật gật đầu, đem lời nói này ghi vào trong lòng. "Vậy bây giờ thì lên đường đi." Sích Tiêu Nữ Đế sau cùng nói một câu, cất bộ hướng về phía trước một bước, trực tiếp biến mất không còn tăm tích. Nơi này trùng điệp không gian thực sự quá nhiều, dù là một hạt cắt chỗ vị trí, cũng có mười mấy chỗ không gian chồng lên nhau. Nguyên nhân chính là như thế, mặc dù có mấy triệu tu sĩ đồng thời tiến vào vũ cảnh, có thể gặp gỡ lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mắt thấy Sích Tiêu Nữ Đế biến mất, rục mấy người cũng ào ào hướng về kia tòa màu đen đổi núi bước đi, từng cái biến mất không còn tăm tích. Nói đúng ra, bọn họ đều không có biến mất, chỉ là không nhìn thấy lẫn nhau tồn tại. Diệp Tang vận chuyển bí chư hành, một người tại vùng trời này lạnh trên mặt đất hành động. Nàng từ khi thu mạch được tên sát thủ kia thiên đỉnh chi chủ truyền thừa về sau, tu vi tiến triển cực nhanh, đã đạt đến kết đan cảnh tầng thứ 8. Như thế ra vạn vật mỗ khí đỉnh, coi như nguyên anh cảnh cường giả cũng có thể hoành sát. Kém nhất, nàng cũng có thể bằng vào bí chư hành đào thoát. Nhưng thân ở chỗ này thần thoại bí cảnh bên trong, nàng mới cảm nhận được chính mình nhỏ bé. Nơi này mỗi một cố đạo vận đều tản ra cực kỳ đáng sợ lực lượng, xa xa so vị kia hoàng cổ thiên đế còn còn đáng sợ hơn. Bất quá Diệp Tang ghi nhớ Sích Tiêu nữ đế dạy bảo, cũng không có đi tiếp xúc bất luận cái gì một chỗ đạo vận, mà chính là kiên nhẫn quan sát, ý đồ tìm kiếm được phù hợp nhất chính mình đạo vận. Không biết đi bao lâu, Diệp Tang đột nhiên bước chân dừng lại, ánh mắt rơi tại phía trước cách đó không xa một gốc hồ lô đằng phía trên. Cái này gốc hồ lô đằng có chừng cao cỡ nửa người, là một cố đạo vận ngưng tụ thành, lại giống như lúc vô cùng sinh động hình tượng. Thì tuy nó, Diệp Tang rất tin tưởng mình trực giác Ngay sau đó toé chỉ hướng về gốc cây kia hồ lô đang điểm tới. Trong một chớp mắt, hồ lô đang bộc phát ra hào quang màu ánh, chiếu rọi ra một mảnh năm tháng cảnh tượng. Đông dạng là một gốc hồ lô đang trước, bảy cái nhan sắc khác nhau hồ lô kết đầy ổ cảnh, tản ra phi thường cường liệt đạo vận ba động. Tại hồ lô đang trước, bảy người yên tĩnh đứng lặng, tựa hồ tại chờ đợi hồ lô thành tụ. Diệp Tang ngưng mắt hướng về bảy người nhìn lại, lại trong phút chốc hiểu rõ bọn họ tên. Lao tử, Nguyên thủy, Thông Thiên, Đế Tuấn, Thái Nhất, Nữ Oa, Tử Đỏ. Bảy người này, mỗi một cái đều dường như đạo hóa thân thể từng tầng từng tầng đạo tác tại bọn họ quanh thân lở lở, cho người ta một loại huyền ảo cùng cực cảm giác. Dạng này cảm giác, Diệp Tang thậm chí tại Diệp Thiên Đế trên thân cũng không có cảm nhận được, không khỏi rất là chấn kinh. Bảy người này là ai? Mạnh này năm tháng lại là cái gì thời đại? Vậy mà tùy tiện một chỗ huyễn tượng liền thấy bảy cái so Diệp Thiên Đế còn kinh khủng hơn nhân vật. Nang lại làm sao biết, cái này tùy tiện một chỗ huyễn tượng đã bao hàm hồng hoang bốn cái thánh nhân, hai tôn yêu hoàng. Trong tấm hình, bảy người thần sắc càng ngày càng hoan hỉ, tựa hồ cái kia bảy cái hổ lô sắp thành tụ. Đúng lúc này Bên cạnh một chỗ hư không đột nhiên nổi lên từng cơn sóng gợn, đi ra một ngọn gió tư thế tiêu sái thanh niên. Khi thấy rõ cái này thanh niên dung mạo lúc, diệp tăng trái tim không khỏi đột nhiên co rụt lại, nhịn không được cả kinh nói, "Lăng đại sư, cái này không thể trách nàng không kìm chế được nỗi lòng, thật sự là người thanh niên này dung nhan cùng Lăng Trần rất giống, thì liền khí chất đều rất tương tự, một dạng thanh thản phi uận, túi nắm thanh liêm. Chỉ bất quá hắn khí tức mạnh mẽ hơn Lăng Trần rất rất nhiều, giống như Vương Dương Đại Hải, cho người ta một loại khó có thể nhìn xuyên thâm bất khả trắc cảm giác. Thậm chí so tại chỗ bảy người còn cường thịnh hơn 3 phần." Nàng nghĩ đến mình cùng Diệp Thiên Đế ở giữa liên hệ, chẳng lẽ trong tấm hình người thanh niên này cùng Lăng Trần tồn tại huyết mạch liên hệ? Nàng lại nghĩ tới Luân Hồi chi thuyết, có lẽ đương đại Lăng Trần chính là trong tấm hình thanh niên vạn thế về sau một cái luân hồi. Nhưng coi như nàng đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra, người thanh niên này cũng là Lăng Trần bản thân, hoặc là nói, là Lăng Trần tại Hồng Hoang thế giới một cái áo cẩm lệ. Chương 185, hồ lô đằng dưới, Lăng Trần kịch nữ oa. Huyền tượng bên trong, bảy người kia nhìn thấy bộ dáng cực giống Lăng Trần thanh niên, cảm ứng được hắn khí tức hung bạo, cũng đều giật mình. Hào hào lộ ra vẻ cảnh giác. Tại Hạ Đế Tuấn, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Trong bảy người một tên thân mặc tam túc kim ô đế bào nam tử đứng ra, chính là Cố Đế Vương khí chất Đế Tuấn. Nhưng hắn trong lời nói này lại ẩn ẩn mang theo một tia kính trọng. Tại Hạ Lăng Tiêu, các vị đạo hữu mạnh mẽ. Khuôn mặt cực giống Lăng Trần thanh niên từ không trung hạ xuống, cười cùng một đám hồng hoàng đại năng chào hỏi. Lăng Tiêu. Nghe đến tên này tên, trong tấm hình bảy người đều là sắc mặt đại biến. Cái kia tên là Nguyên Thụy trung niên nam tử trịnh trọng nói, nguyên lai các hạ chính là đại danh đỉnh đỉnh phượng tộc quân sư, Nguyên Thụy tại đây lưu lễ. Còn lại người cũng ào ào bài nói, kính đã lâu phượng tộc quân sư duy danh. Diệp Tang nhìn đến một trận ngạc nhiên, thứ nhất là lăng Tiêu cái tên này, cùng Lăng Trần Ca rất là giống nhau, để cho nàng càng thấy hai người có chỗ liên hệ. Hai chính là tại chỗ bảy người này thái độ, đang nghe Lăng Tiêu hai chữ lúc, rõ ràng càng thêm tôn kính, cùng xưng là phượng tộc quân sư. Rất hiển nhiên, cái này Lăng Tiêu tại mảnh này năm tháng phi thường nổi danh, là phượng tộc quân sư. Phượng tộc, chẳng lẽ là yêu tộc bên trong phượng hoàng nhất tộc. Diệp Tang có chút hiếu kỳ suy đoán. Trong tấm hình, Lăng Tiêu lắc đầu nói, các vị đạo hữu chớ nếu nói nữa lời này, Phượng tộc sớm đã giải tán, hôm nay Hồng Hoang bên trong chỉ có Phượng hoàng nhất tộc mà lại không Phượng tộc. Ta cái này Phượng tộc quân sư, tự nhiên cũng là không gọi được. Bảy người nghe nói như thế, lập tức biểu đạt thái nãy, so với lúc trước càng thêm cung kính ba phần. Chỉ thấy cái kia tên gọi là Thông Thiên thanh niên nói ra, Phượng tộc mặc dù bại, lại không phải chiến chi tội. Nếu không phải phía Tây Ma biến, chỉ sợ Phượng tộc đã ở Lăng Trần Đạo Hữu Nưu đồ phía dưới xưng bá Hồng Hoang đại địa. Càng làm cho người ta kính nể là, Long Hãn lượng kiếp phía dưới, Long, Phượng, Lân Tam tộc cao thủ tất cả đều gặp nạn. Duy Lăng Đạo Hữu toàn thân trở ra, đủ để thấy Lăng Đạo Hữu đạo hạnh chi sâu. Diệp Tang đôi mắt đẹp chớp chớp, chỉ cảm thấy trong những lời này lộ ra rất nhiều tin tức. Long, Phượng, Lân Tam tộc, Hồng Hoang đại địa, phía Tây Ma Biển, Long Hán lượng kiếp. Những thứ này danh từ nối liền cùng nhau, dường như một trận ầm ầm sóng dậy đại chiến hiện ra ở Diệp Tang trước mắt, mà cái kia tên là Lăng Tiêu nam tử, không thể nghi ngờ là tại trận đại chiến này bên trong đưa đến phi thường mâu chốt tác dụng. Không biết vậy rốt cuộc là như thế nào một trận đại chiến. Cái gọi là Long Hán lượng kiếp lại là cái gì? Diệp Tang thì thào một câu, tiếp tục nhìn chằm chằm hình ảnh quan sát. Chỉ thấy đúng lúc này, hồ lô đằng kia đột nhiên phóng ra ngàn vạn ánh sáng, bốn phía ngàn tỷ giằm bên trong linh khí toàn bộ bị dẫn động, hóa thành một cỗ linh khí ngân hà chút xuống đến hồ lô đằng bên trong, làm phía trên bảy cái hồ lô càng ngày càng ngảy càng nóng ánh, tán phát ra trận trận dị hương. Cái này bảy cái hồ lô bên trên nói vận thật là nồng nặc, chỉ sợ so ngoan nhân đại đế luyện chế 9 giọt bất tử tiên dược còn cường đại hơn vô số lần, như luyện chế thành pháp bảo, chẳng lẽ không phải có nghịch thiên chi năng, chỉ là Diệp Tang đầu tiên là phát ra một trận sợ hãi thanh phục, sau đó lại nhíu lên mày liêu cảm giác hình ảnh có chút không quá hài hòa. Cái này gấp hồ lô đằng kết bảy cái hồ lô, nguyên bản một người một cái vừa vặn, nhưng Lăng Tiêu đến lại đánh vỡ cái này thăng bằng. Trong tấm hình bảy người hiển nhiên cũng phát hiện vấn đề này, hào hào nhăn đầu lông mày. Bọn họ diễn toán hum khắc máy, biết được hồ lô đằng phía trên bên trong một cái hồ lô cùng mình hữu duyên, thậm chí là có tác dụng lớn, nhưng Lăng Tiêu duy danh còn tại đó, bọn họ cũng không dám không nhìn. Mắt thấy bảy cái hồ lô sắp thành thủ, Đế Tuấn mặt lộ vẻ vẻ do dự, cuối cùng quyết định, nói ra, không nghi tới Lăng đạo Hữu cũng cùng cái này tiên hồ hữu duyên. Vừa vặn ta huynh đệ hai người có hai cái, liền nhường cho Lăng đạo hữu một cái đi. Diệp Tang không khỏi đối cái này đế tuấn coi trọng mấy phần, có thể đem chủ động nhường ra như vậy cho bảo, người này tâm và táu cùng khí phách tuyệt không tầm thường người có thể so sánh. Trong tấm hình, Lăng Tiêu trầm ngâm một lát, không để lại dấu vết liếc nữ hoa liếc một chút, cười sang sẵn nói, "Quân tử không đoạt người chỗ thích, nếu là bảy vị đạo hữu tới trước, cái này tiên hổ lẽ ra nên về các ngươi tất cả, bất quá hổ lô đặng nhưng muốn quy ta." Tam canh người gặp Lăng Tiêu tốt như vậy nói chuyện, đều lộ ra vẻ là hỉ, luôn miệng nói, "Đa tạ Lăng đạo hữu." Cái này hồ lô đằng nên vì Lăng đạo hữu chi vận. Bọn họ diễn tính tiên cơ, phát hiện cái này hồ lô đằng đối bọn hắn cũng trơ vô dụng, tự nhiên nguyện ý làm cái thuận nước dong thuyền. Chỉ có nữ hoa một người mặt lộ vẻ khó xử, một đôi mày liễu chăm chú nhíu lên, nàng ẩn ẩn cảm thấy cái này gốc hồ lô đằng đối nàng có tác dụng lớn. Nhưng trong mọi người thuộc nàng tu vi thấp nhất, có thể được một cái tiên hồ đã là vô cùng tốt, nơi nào còn dám hướng Lăng Tiêu yêu cầu hồ lô đằng. Rất nhanh, hồ lô đằng phía trên bảy cái hồ lô liền tuần tự thành thủ. Mọi người ào ào tiến lên lấy đi thuộc về mình bên kia, sau đó Hàn Huyên một tiếng Trực tiếp mở ra độn quang chạy không còn thấy bóng dáng tăng hơi. Không có cách, Lăng Tiêu cho bọn hắn áp lực quá lớn, căn bản không dám ở trước mặt hắn ở lâu. Cái này khiến Diệp Tang không gì so sánh được kinh dị, vạn vạn nghị không ra cái kia bảy cái so Diệp Tiên Đế khí tức còn cường đại hơn nhân vật, vậy mà lại sợ hãi như thế Lăng Tiêu. Loại này em ngại hiển nhiên không chỉ là tu vi phía trên chiến lệnh. Cái này khiến Diệp Tang đối Lăng Tiêu sinh ra vô cùng hiếu kỳ, rất muốn biết hắn trước đó đến cùng làm chuyện gì, đến mức góp nhặt ra khủng bố như thế hung danh. Khiến Diệp Tang hơi kinh ngạc lạ, trong tấm hình Lăng Tiêu tại gỡ xuống hồ lô đằng về sau, cũng không có vội vã rời đi, mà chính là thảnh thơi thảnh thơi đứng tại chỗ, tựa hồ đang đợi cái gì. Một lát bên trong, hưa không đỗng nhiên truyền đến một trận thanh minh, một đạo độn quang trẻ như bay tới, hiện ra một tên nhân thủ xạ thân tuyệt mỹ nữ tử, chính là nữ oa lúc trước rời đi nữ a. Lăng Tiêu tựa hồ đối với nữ oa xuất hiện không có không kinh ngạc, cười nói: "Nữ oa tiên tử vì sao đi mà quay lại?" Nữ oa lấy vũ khí, nói ra: "Lăng đạo hữu, ta lần này vòng trở lại, là muốn hướng ngươi vào tay một vật, mong rằng ngươi có thể đáp ứng." Lăng Tiêu rất sảng khoái nói ra: "Nữ oa tiên tử khách khí." Bần đạo từ trước đến nay lấy giúp người làm niềm vui, ngươi sợ cầu cái gì, một mực nói là được." Nữ Hoa nghe vậy trèo lên lúc lộ ra nét mừng, còn chưa chờ mở miệng, lại nghe Lăng Tiêu nói bổ sung, "Chỉ cần không phải Hồ Lô Đẳng, bần đạo cũng có thể đáp ứng." Nữ Hoa nhất thời mắt trợn tròn, thi thao nửa ngày mới cẩn thận nói ra, "Cái kia ta chính là muốn Hồ Lô Đẳng." Lăng Tiêu sắc mặt trong nháy mắt biến đến lạnh lùng, từ trên xuống dưới dò xét Nữ Hoa, dường như một thượng vị giả tại nhìn xuống tương sinh. Chăm chăm nửa ngày, Lăng Tiêu rốt cục thu hồi ánh mắt, thở dài, "Tiên tử tướng mạo đoan trang." Thiên hạ nữ tiên chỉ sợ không một người có thể so sánh. Bần đạo cũng là tích hoa chi nhân. Như vậy đi, chỉ cần tiên tử có thể xuất ra giá trị tương đương đồ vật, bần đạo liền đem cái này chân quý chi cực hồ lô đàng tặng cho ngươi. Lúc này Hồng Hoang Sơ Khai, một chúng đại năng chỉ coi trọng tu vi cùng pháp bảo, nhìn trời luân cương thường tỉnh tỉnh mê mê, nữ oa mặc dù sinh ra dung nhan tuyệt mỹ, lại chưa từng có người nào chú ý tới, càng sẽ không giống như Lăng Tiêu Hạo phóng tán dương. Lúc này bị Lăng Tiêu khen một cái, nữ oa trong lòng nhất thời có chút hoan hỉ, nhưng trên mặt lại rất có vẻ khó xử, ta xuất thế không lâu, Trên thân chỉ có một ít tiên thiên tài liệu, nghĩ đến nhập không lang đạo hưu pháp nhãn. Lang Tiêu cười nói, "Bần nói sao hội làm khó nữ oa tiên tử đâu? Thôi, ngươi cho ta một số cựu thiên tức nương, cái này góp hộ lô đằng thì tặng cho ngươi." "A, nhưng có thể là cựu thiên tức nương ta cũng rất hữu dụng." Nữ oa gấp nhanh nguồn phức lên. Lang Tiêu ngữ khí chuyển sang lạnh lèo nói, xem ra nữ oa tiên tử là căn bản không nghĩ tới trao đổi, chỉ muốn lấy không, thiên hạ hạ có tốt như vậy sự tình. Chẳng lẽ là làm bần đạo dễ khi dễ sao? Lời nói nói xong nháy mắt Một cô đáng sợ uy thế từ trên người Lăng Tiêu bộ phát ra, khiến thương thiên đại địa đều là chi kỳ biến, dường như chư thiên vạn đạo cùng một chỗ áp hướng nữ oa. Nữ oa nhất thời hoa dung tất sắc, luôn miệng nói, "Không, không phải, Lăng đạo hữu hiểu lầm. Gốc cây kia hồ lô đằng thật đối với ta có rất nhiều tác dụng, chỉ là cửu thiên tức nhượng cũng trừ cái này hai vật, hắn ta đều có thể cho Lăng đạo hữu." Ựng. Lăng Tiêu trên thân uy thế vừa rút lui, lại lần nữa dò xét nữ oa một phen, nói ra, "Nói như thế, ngược lại cũng không phải không có cách nào có thể thực hiện biến." Nữ oa hỏi vọng, "Biện pháp gì?" Lăng Tiêu chứng trạc đảng hoàng nói ra, nữ hoa tiên tử khuôn mặt xinh thành, rất lấy bần đạo ưa thích. Đã ngươi không có có đồ có thể đổi, không bằng cùng bần đạo kết làm đạo lữ. Dạng này hai người chúng ta đồ vật liền không phân khác biệt, cái này hồ lô đảng ta cũng có thể đưa ngươi dùng một lát. Chương 186, Hồng Mông tử khí tranh giành, côn bằng chiến hùng vân. Nữ hoa sững sờ, nhất thời không có kịp phản ứng, sau đó é thẹn nói, ngươi, ngươi vô sỉ. Quan quan sư Cừu, tại Hà Chi Châu. Yểu điệu thuộc nữ, quân tử hảo cậu. Bần đạo bất quá theo thiên đạo luân thường, tại sao vô sỉ nói chuyện? Nữ oa tiên tử không ngại lại nhiều suy tính một chút. Lăng Tiêu vừa cười vừa nói, đồng thời hướng về nữ oa tới gần. Nữ oa nhìn lấy Lăng Tiêu càng ngày càng gần, một trái tim đều nhanh đập tới, đột nhiên hét lên một tiếng, "Ba không chế độn quang phóng tới chín mây trời hư không." Sau đó, trên bầu trời đột nhiên truyền đến quần quần tiếng sấm, lục đạo có tới như núi cao phẩm chất thanh sắc lôi đỉnh lôi cuốn lấy không gì địch nổi cường đại uy thế bỗng nhiên hướng về Lăng Tiêu đánh tới. "Ha ha." Lăng Tiêu phát ra một trận cười sảng sảng, tiện tay rung động, vô cùng đạo tắc thần lực tuôn ra, trong nháy mắt đem tất cả lôi đỉnh vỡ nát, tiếp lấy nghịch thế mà lên vọt thẳng nhập trong mây xanh. A. Tấm mây bên trong lập tức truyền đến nữ hoa một tiếng kêu đau, tựa hồ thụ thương thương tổn, sau đó một trận tức giận thanh âm từ gần mà xa. "Lăng Tiêu, ta nữ hoa nhớ kỹ ngươi." Lăng Tiêu khẽ miệng hơi hơi vung lên, lại lần nữa phát sinh một trận tiếng cười, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Hình ảnh như vậy mà dừng. Diệp Tang nỗi lòng lại cũng không có vị vậy bình phục, dường như còn đắm chìm trong huyễn tượng bên trong. Trực giác nói cho nàng, cái này Lăng Tiêu tuyệt không phải là loại kia càn rỡ người, không cần phải thật đối nữ hoa có ý nghĩ gì. Mà lại hình ảnh sau cùng Lăng Tiêu cái kia thoải mái tiếng cười cũng mặt bên phản ứng điểm này, hắn tuyệt đối là có nghiu đồ khác, mà không phải yêu mến mộ tại nữ oa. Đến mức Lăng Tiêu cùng Lăng Trần ở giữa liên quan, Diệp Tang lại là không có truy đến cùng. Thế gian này giống nhau quá nhiều người, dù là thật sự là có huyết mạch liên hệ, cũng cũng không có có gì to tát, nàng và Diệp Thiên Đế còn có huyết mạch liên hệ đây. Dù là không tính cả nàng, Thạch dục cũng thu hoạch được Hoàng Thiên Đế tha hóa tự tại ấn, có thể thấy rất nhiều người tại thần thoại 5 tháng bên trong đều có chiếu rọi, không tính là cái gì chuyện lạ. Lăng Tiêu toan tính đến cùng là cái gì đây? Diệp Tang có chút hiếu kỳ, ngay sau đó xếp bằng ở gốc cây kia hồ lô đang hình dáng đạo vận trước, tỉ mỉ cảm ngộ. Không biết qua bao lâu thời gian, Diệp Tang rốt cục mở to mắt, một vẻ sáng ngời chi sắc từ trong mắt chợt lóe lên, hiển nhiên là rất nhiều lĩnh ngộ. Những thứ này đạo vận quả nhiên đều là vô thượng cường giả lưu lại, ta chỉ hơi chút cảm ngộ một phen, thì thu hoạch được đại tạo hóa, lần này bí cảnh hành trình kết thúc, cần phải ắt có niềm tin đột phá đến nguyên anh cảnh. Diệp Tang mười phần mừng rỡ thì thào, nhìn về phía vị này đạo vận ánh mắt không khỏi nóng rực ba phần. Nhưng nàng ghi nhớ Xích Tiêu nữ đế giao hấn, cũng không có đi ham hố mà chính là trực tiếp đứng người lên, đem gốc cây kia hồ lô đang hình dáng đạo vận thu hồi. Cũng không biết đi bao lâu, Diệp Tang đỗng nhiên liếc về một bóng người. Hai người vậy mà tại ước vạn thời không tường cách bên trong gặp gỡ, người kia tựa hồ ngay tại cảm ngộ đạo vận, nhưng khắp khuôn mặt là đỏ thẫm chi sắc, chợt quát to một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra, thân thể trực tiếp bạo liệt. Cái này khiến Diệp Tang trong lòng giật mình, người này ít nhất là cái chạm linh cảnh hậu kỳ tu sĩ, vậy mà liền chết như vậy. Cùng lúc đó, mười mấy cố đạo vận theo tu sĩ kia thứ hại trong không gian bay ra, tản ra cực kỳ hung liệt khí tức, lao thẳng về phía Diệp Tang. Không tốt. Diệp Tang trong lòng kinh hãi, nàng trong nháy mắt minh bạch rất nhiều thứ. Nhất định là vị này Trảm Linh cảnh đại năng ham đạo vận cường đại, mụ quáng thu mười mấy cỗ, dẫn đến những thứ này đạo vận sinh ra va chạm, bắn ra uy năng trực tiếp đem hắn dạo sát. Hiện tại những thứ này đạo vận bị kích hoạt, đối với nàng mà nói không thể nghi ngờ là một trận tai họa. Quả nhiên, những cái kia bay nhào hướng Diệp Tang đạo vận toàn bộ đều tại tự chủ diễn hóa, hình thành từng cái huyền tượng hình ảnh. Trong chốc lát, Diệp Tang nhìn đến một cái to lớn vô cùng đại yêu tại ngửa mặt lên trời thất giải, có tới mấy ngàn trượng lớn nhỏ, quanh thân hỏa diễm vần quanh lại bị một cái to lớn hơn người khổng lồ một quyền đập nát, máu tươi bạo tùng tóe thiên địa. Nàng cũng nhìn đến một tên cao đến vạn trượng cự nhân tay cầm kim qua, tại vô số đại yêu bên trong sóng ngang, dã man ánh sáng nối liền trời đất. Nàng đông dạng nhìn đến một cái to lớn kim trung tử trên trời giáng xuống, đem đến hàng vạn mã tính chân đạp thổ long người khổng lồ nện thành phấn vụn. Rất rất nhiều hình ảnh thoáng cái nhét đầy nàng đại não, để linh hồn nàng đều đang phát ra long công tê ở. Không được, lại như vậy đi xuống, ta nhất định phải bị những thứ này đạo vận huyền tượng phá tan thức hại không thể. Diệp Tang trong lòng vạn phần lo lắng. Cưỡng ép khiến trong đầu của chính mình nhớ lại lúc trước tại hồ lô đằng huyền tượng trông được đến hình ảnh. Lao tử, Nguyên thủy, Thông thiên, Nữ hoa, Đế tuấn, Thải nhất, Hồng Vân. Tất cả mọi người hình tượng tại trong đầu của nàng từng cái lóe qua. "Tan đi." Mơ hồ ở giữa, nàng giống như nghe đến trong tấm hình Lao tử mở miệng, cho người ta một loại không phía trên huyền diệu cảm giác, trong nháy mắt vỡ nát mười mấy cô huyễn tượng, để cho nàng thức hải làm nhất thanh. Diệp Tang cẩn thận mở to mắt, không khỏi giật nảy cả mình. Đó là mười mấy cố đạo vận chỗ sinh ra huyền tượng hình ảnh đã toàn bộ biến mất, không chỉ có như thế thì liền cái kia mười mấy cố đạo vận cũng đều cùng nhau chôn vùi. Đáng sợ, chỉ là lão tử một người mở miệng, liên cấm giữ có khủng bố như thế uy năng, như hình tượng này bên trong mấy người đều xuất hiện, thật là có cái gì dị dạng uy năng. Diệp Tang không dám tưởng tượng, nhưng nàng mơ hồ có thể suy đoán ra, tự chọn cố này đạo vận vô cùng bất phàm, mạnh hơn xa hắn nói vận. Cái này khiến Diệp Tang không khỏi đuổi tìm kiếm cùng loại loại đạo vận sinh ra nồng đậm hứng thú. Không biết lại đi bao lâu, Diệp Tang rốt cục cảm ứng được một cố khí tức quen thuộc. Đó là một đóa mây hồng hình dáng đạo vận, màu đỏ nhạt, tản ra một vệt thảm liệt khí tức. Diệp Tang cố nén trong lòng kích động, toé chỉ vận chuyển linh lực điểm hướng cái kia Mây Hồng Đạo vận. Trong chốc lát, Mây Hồng Đạo vận bộc phát ra không gì so sánh được hào quang áo ánh, trực tiếp đem chúng quanh đạo vận đập vụn, chít xạ ra một mảnh 10 phần rộng dải hình ảnh. Trong tấm hình thiên 10 phần bao la, liếc một chút trông không đến cùng. Khắp nơi cũng 10 phần thật lớn, một tòa nguy nga rồi rảo hỏa vận động hang đứng sừng sững ở đại địa phía trên, cho người ta một loại thế áp chư thiên vạn đạo cảm giác. Đúng lúc này, trong tấm hình xuất hiện một người, thân xuyên đỏ thẫm đạo bào, điều khiển tường vân mà đến. Diệp Tang hai mắt to sáng người này chính là trước đó tại hồ lô đằng huyền tượng bên trong gặp qua Hồng Vân. Hắn khí tức so trước đó còn cường đại hơn mấy thành. Nhưng Đệ Diệp Tang có chút kỳ quái là, cái này Hồng Vân rõ ràng là muốn về động phủ mình, làm sao một bộ lo lắng hãi hùng bộ dáng? Ha ha Hồng Vân, ngươi quả nhiên vẫn là theo ngũ trang quan đi ra, đây là trời muốn diện ngươi. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh che cả bầu trời mà tới, phát ra chói hai tiếng cười. Diệp Tang ngưng mắt nhìn lại, lúc này mới phát hiện bóng đen kia vậy mà một cái giống như côn bằng đại yêu, hoặc là nói thì là chân chính côn bằng. Nhưng gặp hắn có tới mấy chục ngàn trượng lớn. Hai cánh một trường che cả bầu trời, hiển nhiên là không có hảo ý, xuất hiện mấy mắt, hướng thẳng đến Hồng Vân áp đi. Côn Bằng. Hồng Vân hô to một tiếng, tâm lý ám đạo không ổn. Đồng thời hắn cũng mười phần hối hận, không nên không nghe trấn nguyên tử chi ngôn, vụ trộm theo ngũ trang quan chạy ra ngoài, đến mức gặp đại kiếp. Không muốn từ biệt nhiều năm, Hồng Vân đạo hữu còn nhớ rõ ta, vậy ta cũng tốt cùng ngươi tỉ mỉ tính một chút nhân quả. Côn Bằng tại bầu trời vượt qua, khí thế rồi giảm nói ra. Côn Bằng đạo hữu lời này giải thích thế nào, ngươi ta tỉ mỉ tính ra, cũng không nhân quả gì, Côn Bằng đạo hữu cần gì phải chấp nhất đây? Hồng Vân nhẫn nại tính tình thuyết phục. "Phi, chính ngươi là người hiền lành, phản liên lụy ta, bút chứng này còn muốn nuốt đi qua hay sao? Cái kia Hồng Mông tử khí ngươi cũng lĩnh hội mấy vạn năm nên để ta tìm hiểu một chút." Côn Bằng âm lẫm nói ra. "Cái này Hồng Mông tử khí chính là ta cơ duyên, làm sao có thể đẩy đủ cho ngươi?" Hồng Vân tuy là người hiền lành, nhưng cũng không muốn đem loại này thành thánh chi cơ trắng trắng nhường ra, ngay sau đó huyền chuyển tự truyện. Năm đó Tử Tiêu cung nghe nói, ngươi chủ động đem cơ duyên nhường cho chuẩn đề, hôm nay để cho ta liền không được, cái này là đạo lý gì?" Côn Bằng lớn tiếng kêu lên. Diệp Tang nhìn lấy trong tấm hình hai vị đại năng cái lộn, không khỏi không hiểu ra sao. Rất hiển nhiên, giữa hai người này có chút quá tiết, nguyên nhân ở chỗ Tử Tiêu cung một lần nghe nói, đồng thời liên quan đến Hồng Mông Tử Khí. Chỉ là cái này Tử Tiêu cung nghe nói, là nghe người nào giảng đạo. Ai có thể có tư cách cho hai người bọn hắn cái vô cùng khủng bố đại năng giảng đạo? Cái này Hồng Mông Tử Khí lại là vật gì, vậy mà dẫn tới hai người sính tự tranh chấp. Ngay tại Diệp Tang mơ màng ở giữa, trong tấm hình côn bằng đã nhịn không được, trực tiếp phát động công kích, từng đạo từng đạo côn bằng pháp như lôi đình chút xuống, hướng về Hồng Vân áp đi chỉ từ tu vi cùng thần thông đến xem, côn bằng rõ ràng muốn thắng Hồng Vân một bậc. Nhưng Hồng Vân cũng không phải là không có át chủ bài, chỉ thấy hắn tới eo lưng ở giữa vỗ, lập tức bay ra một cái hồng sắc hồ lô, nên phong điên cuồng phát ra, hóa thành trăm ngàn triệu lớn. Cái này hồ lô pháp bảo chính là một kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo, tên là Cửu Cửu tán phách hồ lô, chính là từ hồ lô đằng phía trên hồng sắc hồ lô luyện chế mà thành, bên trong ẩn chứa rất nhiều hồng sa, chính là khai thiên thần sát chỗ ngưng, chuyên môn xoắn người nguyên thần, đầu đến ác độc không gì so sánh được. Chỉ thấy một luồng hồng sa bay ra, Trong ngáy mắt đen côn bằng đẩy trời thần thông toàn bộ chốt bụi, mà lại dư uy không giảm, hướng thẳng đến côn bằng đánh tới lực. Chương 187, côn bằng sợ hãi, một chân giẫm bạo chu thiên tinh đấu đại trận. A! Hư không bên trong, côn bằng hét thảm một tiếng, mạng lớn màu đen linh vũ tử trên trời giáng xuống. Đáng chết, ta côn bằng sinh tại thiên địa sớ khai, bay lượn tại bắc hải, quật khởi tại thương nô, tại tam tộc tranh bá bên trong xuất sinh nhập tử, quanh thân lại không một kiện chí bảo làm bạn. Mà Ngô Hồng Vân cả đời biếng nhác, lại ngồi hưởng đạo tổ ban tặng hồng mông tử khí, càng là nắm giữ bực này cực phẩm tiên tiên linh bảo. Trời xanh sao bất công a. Côn Bằng thanh âm từ bầu trời ù ù mà xuống, cha ngập vô tận phẫn nộ cũng không cam lòng. Hung Vân lộ ra một vẻ không đành lòng, thu hồi Cửu Cửu Tán Phách Hỏa Lô chung hừ các, kiên nhẫn nói, Côn Bằng đạo hữu pháp lực vô biên, khắp đế hồng hoang cũng khó tìm mấy cái. Lấy ngươi đại hạnh, chỉ cần chuyên tâm tích lũy pháp lực, đủ đưa thân thánh nhân phía dưới mạnh nhất hàng ngũ, cần gì phải câu nệ tại linh bảo loại này ngoại vật. Hung Vân, ngươi có Cửu Cửu Tán Phách Hỏa Lô, lại được đạo tổ ban thưởng Hồng Mông từ khí, tự nhiên có thể nói loại này quá lạc. Ta Côn Bằng chinh chiến hồng hoang 1 triệu kỷ nguyên lại không chiếm được một kiện linh bảo, loại tâm tình này ngươi há có thể trải nghiệm. Côn Bằng tiêu to, phát tiết trong lòng của hắn vô tận phẫn nộ, đồng thời lại hạ xuống vô số bảo thuật thần thông, từng đạo từng đạo màu đen yêu trảo kéo nước tiến địa, thẳng đến Hồng Vân mà đến. Hồng Vân cũng bị rét ra hòa khí, cả giận nói: "Côn Bằng, ta niệm tại chúng ta cùng tồn tại tử tiêu cũng nghe nói tình nghĩa phía trên, không muốn cùng ngươi tính toán, nếu ngươi nhiều lần bức bách, vậy ta cũng không lo được lưu thủ." Nói xong, hắn lần nữa lúc trước cựu cựu tán phách hồ lô, đại lượng hồng sa dâng trảo mà ra, đem những cái kia bảo thuật huyền tượng vỡ nát. Ha ha ha. Hồng Vân, chỉ bằng vào sức một mình ta, xác thực không cách nào giết ngươi, nhưng ngươi cũng đừng quên, ta hiện tại là thân phận như thế nào." Côn bằng phát ra làm càn cười to, hai cái cánh bông nhiên một chiều. Trong chốc lát, Hoa Vân động trung quanh 1 triệu dặm bên trong thần quang bạo khởi, chọn vẹn 365 mặt tinh thiên cùng một chỗ bay lên không trung, nên phong điên cuồn phát ra, mỗi một cái đều có mấy chục ngàn trượng lớn, mặt ngoài Hoa Vân lấy các loại đại yêu hình tượng, tiếp dẫn Chu Thiên 365 khóa tình đấu chi lực. Đây là Chu Thiên tình đấu đại trận. Yêu Hoàng lại đem bực này thần trận đều cho ngươi mượn. Hồng Vân quá sợ hãi? bực này hồng hoàng đỉnh cấp thần trận đại danh, hắn tự nhiên cũng là như sớm bên hai. Tuy nhiên đây chỉ là một phiên bản đơn giản hóa chu thiên tinh đấu đại trận, không có Hà Đồ Lạc Tư làm trận cơ, nhưng có côn bằng tự mình cầm trận, muốn vây giết hắn một người vẫn là dư giải. Hừ, biết lợi hại liền tốt, ta ngược lại muốn nhìn xem, lần này người nào có thể cự ngươi. Côn bằng tại đầy trời trong mây mù hiển lộ ra một trương dự tận khuôn mặt, ngang nhiên thôi động trận pháp hướng về hồng vân đánh tới. Chỉ thấy 365 chi tinh phiên đủ run run, tỏa ra 365 quả tinh thần quang hoa mấy liệt, vô tận tinh quang hội tụ thành một thanh thông thiên chi kiếm. Một đường nghiền ép hư không, hung hăng hướng về Hồng Vân chém tới. Dầm dầm dầm. Liên tiếp tiếng nổ đùng đoảng từ trong trận pháp truyền ra, cho dù lấy Hồng Vân cường đại, đối mặt Chu Thiên Tinh đấu đại trận cũng chỉ có thật sâu vũ lực, rất nhanh liền phòng ngự không đến, bị một kiện gọt đi thân thể. A a a. Hồng Vân phát ra từng tiếng kêu thảm, cuối cùng trong lòng sinh ra e ngại, lớn tiếng nói: "Côn Bằng, ngươi muốn Hồng Mông tự khí, ta cho ngươi chính là, mau đem sắt trận nhận lấy đi. Bây giờ muốn đổi hàng, đã vãn." Dù sao lần này nhân quả đã kết xuống, không cho ngươi biến thành tro bụi, thế không bỏ qua. Quân quần tinh quang bên trong đi ra một đạo trung niên nam tử thân hình, rõ ràng là hóa thành hình người côn bằng, thân xuyên mặc lục đà bào, mặt ngoài có thêu đóa đóa mặc lục sóng nước, mặt mũi tràn đầy hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm trong trận pháp hung vân. Ngươi muốn giết ta, bên kia ta liền cùng ngươi đồng quy vu tận. Hung vân ngửa mặt lên trời thách giải, vậy mà đốt cháy chính mình nguyên thần, toàn lực tôi động thật lâu tán phách hồ lô, mênh mông hồng sa còn như sông trưởng giang và hoàng hà quần quần theo miệng hồ lô bên trong tuôn ra, chôn vùi từng mảnh từng mảnh tinh quang, thẳng đến côn bằng mà đi. Hừ, ngươi quá coi thường Chu Thiên tinh đấu đại trận uy lực. Côn bằng thế đứng bất động chỉ nhẹ nhàng nhoáng một cái trong tay tinh viên, trong nháy mắt vô lượng tinh quang lan tràn mã ra, bao trùm bốn phía nghìn vạn dặm khắp nơi, dường như tiến vào mêng mông tinh vực, đầy mắt sáng chói ánh sao. Những cái kia khai thiên thần sắt chôn ngưng hồng sa uy lực vi phạm, chôn vùi một mảnh lại một mảnh tinh quang, nhưng mỗi chôn vùi một mảnh, liền sẽ sinh ra càng nhiều, vĩnh viễn không có điểm dừng. Rốt cục, hồng sa bên trong uy năng toàn bộ mất hết, truyền đến Hồng Vân một tiếng mất mạng kêu thảm, lại không một chút âm thanh. Càn Mơ Hổ có thể thấy, Hồng Vân thân vẫn địa phương, nội lơ lửng hai kiện đồ vật. Một kiện là cái kia cực phẩm tiên tiên linh bảo Cửu Cửu Tán Phách Hỗ Lô, một kiện khác thì là một luồng nồng đậm đến cực hạn tử khí, chính là cái kia đại đạo chi cơ, Hồng Mông tử khí. Hồng Mông tử khí. Côn Bằng ánh mắt trong nháy mắt thẳng, lập tức tán đi Chu Thiên Tinh Đấu đại trận, một thanh hướng về Hồng Mông tử khí chụp tới, đem thu vào trong lòng bàn tay. Lại một cái tay cầm lấy Cửu Cửu Tán Phách Hỗ Lô, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Ha ha, ta Côn Bằng rốt cục tìm được Lịch Thiên cơ duyên. Ngay khác ta chứng đạo thành thánh, còn có người nào dám đối với ta chỉ trỏ. Côn Bằng ngửa mặt lên trời cười to biểu đạt trong lòng mình nước triệu năm tháng tích lũy bất khí. Diệp Tang nhìn lấy trong tấm hình hết thảy, nhịn không được cảm khái không thôi. Cái kia Hồng Vân đạo nhân rõ ràng là tốt lão nhân, lại gặp gặp loại này lại nạn, không để cho nàng vẹn vẹn thổ tức. Nhưng Quân bằng nói tới càng làm cho nàng lạm kinh hãi. Trinh chiến hồng hoang 1 triệu kỉ nguyên. Chỉ là một câu nói kia, đối Diệp Tang tạo thành rung động thì không thua gì ngũ lôi vành đỉnh. Dù là 120 ngàn năm làm hạn định, 1 triệu kỉ nguyên chính là hơn 100 tỷ năm. Vậy cái này hồng hoang thời đại hết thệ dài bao nhiêu? Diệp Tang quả thực không dám tưởng tượng. So với câu nói này, Côn Bằng một câu nói khác càng làm cho Diệp Tang làm kinh hãi. Ta côn bằng sinh tại Thiên Địa Sơ Khai, bay lượn tại Bắc Hải, quật khởi tại Thương Lô. Nếu như côn bằng những lời này là thật, chẳng lẽ không phải nói rõ, Hồng Hoang thời đại chính là phương này vũ trụ mở đầu. Cũng chính là Thiên Diễn Thánh Chủ sở thuyết vạn vạn ức năm trước đó. Cái này quá kinh khủng. Mắt thấy Côn Bằng lấy đi Hồng Ngung Tử Khí, Diệp Tang không khỏi nghĩ đến, cái này Côn Bằng được đến Hồng Ngung Tử Khí, chỉ sợ thật hội thành cái này Thiên Địa Sơ Khai Hồng Hoang thời đại chí cường giả một trong. Nhưng không ngờ đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Chúc mừng, chúc mừng Đây đúng là một cộc đại cơ duyên, đáng tiếc lại không phải côn bằng đạo hữu. Một đạo khoan thai thanh âm đột nhiên trong hư không vang lên, vân vụ lăn lộn ở giữa, một tên thân mặc đạo bào màu xanh nam tử theo nơi cực xa đạp thiên mà đến. Lăng Tiêu, ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Nhìn đến tên nam tử này, côn bằng nhất thời lộ ra vô cùng khẩn trương thần sắc, sự sợ hãi ấy cơ hồ mắt trần có thể thấy. Vân đạo ngày xem sao trời, phát hiện nơi đây có hai kiện trọng bảo cùng ta có 510 duyên, nghĩ đến chính là cái này hùng ngông tử khí cùng cựu cựu tán phách hồ lô. Hiện tại ta đã đến Liên mời Côn Bằng Đạo Hưu đem cái này hai vật giao cho ta đi." Lăng Tiêu hạ xuống tường vân, Phong Khinh Vân Đạm nói ra, dường như chỉ là nói một kiện không có ý nghĩa sự tình. Côn Bằng cả giận nói, "Lăng Tiêu, ngươi không nên quá phận, hai thứ này trọng bảo thế nhưng là ta trăm tay nghìn đắng mời đến." Lăng Tiêu nói, "Ngươi cái gọi là trăm tay nghìn đắng chính là giết Hồng Vân Đạo Hưu, vậy ta liền cũng vất vả một phen, đưa ngươi cho đánh giết đi." Lời nói nói xong trong ngay mắt, một cỗ đáng sợ tới cực điểm uy thế tử từ trên người Lăng Tiêu bộc phát ra, dường như bốn phía thiên địa quy tắc đều bị sửa đổi. Côn Bằng vô ý thức lui về phía sau mấy bước, sau đó giữ tựa nói: "Lăng Tiêu, ta biết rõ ngươi cường đại, nhưng ngươi không nên quên, lúc này thân ở Chu Thiên tinh đấu đại trận bên trong." Nói xong, Côn Bằng lần nữa khởi động trận pháp, trong chốc lát, 365 mặt tinh phiến đều xuất hiện, lay động thiên địa, hội tụ ức vạn tinh quang, ngưng tụ thành một đầu đáng sợ ngân hà, hướng về Lăng Tiêu ngang áp xuống. Đối mặt khủng bố như thế công kích, Lăng Tiêu lại không nhúc nhích chút nào, nhạt tiếng nói: "Quên lý đại nhân là ngươi, xem ra ngươi quên, ban đầu là người nào phá Chu Thiên kiếm trận?" So với ma tổ La Hầu Ngươi thế nhưng là kém không chỉ một chút. Lời nói nói xong, Lăng Tiêu bước ra một bước, dưới chân ngàn vạn đại đạo thần tắc tuôn ra, đột nhiên phát tán tứ phương, chôn vùi từng mảnh từng mảnh tinh vực. Ầm ầm. Một đạo tiếng nổ đùng đoàng nổ vang, cái kia từ ngàn vạn tinh quang ngưng tụ mà thành ngân hà trực tiếp vỡ nát, 365 mặt tinh phiến cũng ào ào bảo liệt, hóa thành vô cùng quang vũ. Diện sát Hồng Vân lão tổ Chu Thiên Tinh đấu đại trận, bị Lăng Tiêu một chân sinh sinh giẫm bạo. Chương 188: Đế Tuấn Thái nhất lui, nữ hoa tạo nhân tộc. Côn bằng không gì so sánh được hãi nhiên, vạn vạn nghị không, gia, Long Hán lượng tiếp về sau. Lăng Tiêu tu vi hội tăng trưởng khủng bố như thế. Mắt thấy Lăng Tiêu muốn đối với mình ra tay, Côn Bằng rốt của Hoàng nói ra, "Lăng Tiêu, nể tình ngươi ta lúc đầu cùng tồn tại Phượng tộc làm sự tình trên mặt, liền bỏ qua cho ta đi." Lăng Tiêu sắc mặt lạnh nhưng nói ra, "Ngươi còn dám xét năm đó vượng tộc sự tình. Nếu không phải thời khắc sống còn ngươi e sợ chiến mà chạy, Phượng tộc há hội bị trọng thương. Phượng tổ làm thế nào có thể vì lãng lại thiên đạo lựa giận mà tự xin vĩnh phong tại Nam Minh bất tử hỏa tiên?" Côn Bằng mặt lộ vẻ ra một vẻ xấu hổ, lẩm bẩm nói, "Đây chính là thiên đạo đại thế." Tôi không cẩn thận liền sẽ hóa thành cho bụi, ta còn không muốn chết. Cho nên Long Hán lượng tiếp về sau, ta bốn phía mưu cầu trở bảo, vì cũng là có thể tại đối mặt thiên đạo lúc nhiều một phần sức tự vệ, cái này lại có lỗi gì? Lăng Tiêu cau mày nói, ta lười nhác nghe ngươi giải thích, đã ngươi không muốn giao ra hùng mông tử khí cùng cựu cựu tán phách hồ lô, vậy liền cùng ta làm qua một trận đi. Đại chiến lại nổi lên. Đây là Diệp Tang lần thứ nhất nhìn đến Lăng Tiêu xuất thủ, cũng mèn mèn chỉ là vừa ra tay, trực tiếp liền đem côn bằng đánh về bản thể. Á a a. Trong tấm hình, côn bằng phát ra kêu thê lương thảm thiết. Hắn một cái mấy chục ngàn trượng đại cánh nhỏ, trực tiếp bị Lăng Tiêu chặt đứt, vô cùng tinh huyết phun ra ngoài. Lăng Tiêu, ta phụ. Cái này Hồng Mông tử khí cùng Cựu Cựu Tán Phách Hổ Lô về ngươi. Côn Bằng không còn dám chần rảnh, trực tiếp đem Hồng Mông tử khí cùng Cựu Cựu Tán Phách Hổ Lô ném Lăng Tiêu, đồng thời khống chế màu đen độn quang thẳng đến tiên đi lên. Lăng Tiêu đứng tại chỗ bất động, bình thản nói, xem ở yêu hoàng cùng đông hoàng trên mặt mũi, lần này liền tha cho ngươi nhất mệnh. Diệp Tang có chút không rõ Lăng Tiêu câu nói này ý tứ, nhưng rất nhanh nàng thì minh bạch. Chỉ thấy Cựu Thiên phía dưới vân vụ đẩy ra, hiện lộ ra hai cái không gì so sánh được to lớn tam tốc kim ô, chính là trước đó tại hồ lô đằng trước gặp qua đế tuấn cùng thái nhất. Đa tạ Lăng đạo Hưu thủ hạ Lưu Tỉnh. Tên là Thái nhất tam tốc kim ô cao giọng nói ra, hỗn độn trung ở bên người hắn xoay tròn không ngừng, tản ra huyền ảo khó lường khí tức. Lăng đạo Hưu tỉnh, chúng ta yêu tộc tiên đỉnh đi lại. Cái kia tên là đế tuấn tam tốc kim ô mười phần chân thành nói ra, đồng thời thu hồi lơ lửng tại đỉnh đầu hạ đồ la tư. Hai cái tam tốc kim ô dường như khoảng cách nơi đây cực xa, tại cùng Lăng Tiêu nói qua một tiếng về sau, lại lần nữa dấu ở trong tầng mây. Chẳng lẽ hai người này chính là Lăng Tiêu trong miệng yêu hoàng cùng Đông hoàng? Cái kia yêu tộc Thiên Đình lại là vật gì? Diệp Tang lại lần nữa lộ ra vẻ nghi hoặc. Nàng nghĩ đến trước đó tại Thánh Nhai chi đỉnh tiếp thụ lấy sát thủ Thiên Đình truyền thừa. Chẳng lẽ Hồng Hoang thời đại cũng có một hai đỉnh, danh hào yêu tộc Thiên Đình, lấy hai cái Tam Túc Kim Hố cầm đầu. Như thế xem ra, cái kia côn bằng đại yêu cũng hẳn là thuộc về yêu tộc Thiên Đình cao tầng. Trong tấm hình, Lăng Tiêu nhìn qua hai người rời đi, Lăng Tiêu lật bàn tay một cái, lấy ra cửu cửu tán phách hồ lô, nói ra, Hồng Vân đạo hữu, ngươi có thể đi ra. Diệp Tang đong nhiên trừng mắt, Hồng Vân còn chưa có chết. Chỉ thấy Cửu Cửu tán phách hồ lô bên trong toát ra một cỗ khói hồng, trong hư không ngưng tụ thành Hồng Vân bộ dáng. Lúc này Hồng Vân khí tức vô cùng mạnh bạo, dường như một trận gió liền có thể thổi tan. Đa Tạ Lăng đạo hữu xuất thủ tương trợ, nếu không Cửu Cửu tán phách hồ lô rơi vào côn bằng chi thủ, ta còn không biết phải bị như thế nào tra tấn." Hồng Vân vô cùng cảm kích nói ra, trong giọng nói mang theo một chút nghĩ mà sợ. Lăng Tiêu cười nói, bất quá tiện tay mà thôi, mà thôi, Hồng Vân đạo hữu không cần phải khách khí. Hồng Vân lắc đầu nói, Vừa mới trận thế ta đều nhìn thấy rõ ràng, trên mặt nội chỉ có côn bằng lao tổ một người xuất thủ, trên thực tế lại có yêu hoàng cùng đông hoàng ở sau lưng cho hắn áp trận. Hợp ba người này chi lực, coi như trấn nguyên tự ở đây, ta hôm nay cũng là hại kiếp khó thoát. Trong thiên hạ làm cho yêu hoàng cùng đông hoàng chủ động tối lui, sợ cũng chỉ có Lăng đạo hữu. Lăng Tiêu không có phủ nhận, truyền mà nói rằng, hôm nay Hồng Vân đạo hữu có tính toán gì không? Hồng Vân thảm đạm nói, ta thân thể cùng nguyên thần toàn bộ sụp đổ, chỉ còn lại một đạo chân linh, đời này chứng đạo đã vô vọng, chỉ có thể tìm kiếm luân hồi vãng sinh. Lăng Tiêu nói Lấy Hồng Vân Đạo Hữu hiện tại trạng thái, luân hồi chuyển thế hẳn là lựa chọn tốt nhất, đáng tiếc ta luân hồi đại đạo còn chưa tu thành, chỉ có thể đưa Hồng Vân Đạo Hữu đi U Minh giới lục đạo luân hồi. Hồng Vân không gì so sánh được cảm kích nói ra, U Minh đường hung hiểm, nếu có được Lăng đạo hữu hộ giá hộ tống, Hồng Vân dù cho luân hồi trăm ngàn đời, cũng không dám quên mất cái này một tấn tình. Lăng Tiêu mỉm cười, thu hồi cựu cựu tán phách hổ lô hướng về hỏa vận động bay đi. Hình ảnh đến đây im bặt mà dừng. Diệp Tang thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong mắt mang theo mấy phần mờ mịt. Nàng hiện tại cơ bản có thể khẳng định chính mình chỗ tiếp thu được đạo vận huyền tượng là đến từ vạn vạn ức năm trước hồng hoang thời đại. Mà thời đại này rất có thể cũng là phương thế giới này khởi nguyên. Nhưng nó lịch sử thật sự là quá mênh mông, một cái cuốn bằng liền chinh chiến hơn 100 tỷ năm. Khó có thể tưởng tượng, cái này hồng hoang thời đại khoảng cách dài bao nhiêu. Mà tại đoạn này dài rằng rực 5 tháng bên trong, hiển nhiên phát sinh vô số chấn thiên động địa đại sự kiện, để diệp tang vô cùng hướng tới, hận không thể đem nơi đây tất cả đạo vận toàn bộ hấp thu, hoàn chỉnh trở lại như cũ ra thời đại kia. Nhưng ý nghĩ này cũng chỉ có thể trong đầu tưởng tượng một chút. Một cái trạm linh cảnh hậu kỳ đại năng luyện hóa mười mấy cố đạo vận liền muốn bạo thể mà chết, mà nơi đây đạo vận lại đầu chỉ ước vạn. Liên Sếp như vô thượng đại đế đến, sợ cũng luyện hóa không bao nhiêu. Nhìn từ điểm này, Sích Tiêu nữ đế đề nghị thì vô cùng anh minh. Đem cái kia cố mây hồng hình dáng đạo vận thu hồi, Diệp Tang rất nhanh bắt đầu nàng tiếp theo đoạn lựa trình. Hồng hoang thời đại thật sự là quá mức sáng chói chói mắt, giải càng nhiều, không biết thì càng nhiều. Hiện tại Diệp Tang cũng là như thế, có rất rất nhiều muốn giải bí mật. Thì như cái kia lang tiêu đến cùng là người phương nào? Năm đó long, phượng Lần tam tộc đại chiến là cái gì? Thứ tiêu cung giảng đạo là ai đang giảng đạo? Liên Lụy Hồng Vân bỏ mình Hồng Ngông tử khí thì có ích lợi gì? Mang những nghi vấn này, Diệp Tang nhanh chóng hướng về kia tòa mầu đen thần núi rời đi. Ngay tại đến mầu đen thần núi dưới chân thời điểm, Diệp Tang đột nhiên bước chân dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Nàng lại phát hiện một cỗ tương tự đạo vận, hình dáng như một đoàn mây khói, ngay sau đó tiến lên kích hoạt. Mây khói hình dáng đạo vận đột nhiên bị linh lực kích phát, nhất thời phát ra hào quang ấm ánh, chiếu rọi ra một mảnh đi qua năm tháng. Đông dạng là mầu đen thần núi dưới chân. Một nữ tử từ không trung hạ xuống, nhân thủ sát thân, dung mạo tuyệt mỹ khuynh thành, chính là từng tại hồ lô đàng trước xuất hiện nữ oa. Nàng tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, mặt mà ủ mày chau. Nữ oa tiên tử là đang tìm ta sao? Nữ oa sau lưng trên một tảng đá lớn đột nhiên hiện ra một cái hình người, một mặt ấm áp nói ra. Lăng đạo Hưu nói chuyện càng ngày càng hiền hòa, xem ra là đã chém tới ác đi, nữ oa ở đầy chúc mừng. Nữ oa cố ý xem thường nói ra. Lăng Tiêu cười nói, nữ oa tiên tử quả nhiên tâm tư kỳ náo, lại tướng mạo đoan trang, khắp đế hồng hoang nữ tiên thật sự là tìm không ra người thứ hai. Nữ oa đỏ mặt lên, có chút bất đắc dĩ nói ra, tiên tử mụ sưng nghe lấy quá mức khó chịu, Lăng đạo Hữu vẫn là xương ta là đạo hữu đi. Bất quá một cái xưng hô vấn đề mà tôi, nữ oa tiên tử cần gì phải chấp nhất, như vậy tâm cảnh thế nhưng là không có cách nào chứng đạo thành thánh. Lăng Tiêu vẫn như cũ cười nhẹ nhàng nói ra. Nữ oa vốn là làm một thẳng không cách nào lĩnh ngộ thành thánh chi pháp mà tâm phiền, nghe nói như thế càng là trong lòng ngất khí dâng lên, cả giận, ta lần này tìm đến Lăng đạo Hữu, là vì cùng Lăng đạo Hữu đổi lấy một kiện bảo vật, thì dùng ta cái này luyện yêu hồ. Nói xong, nàng lật bàn tay một cái, lấy ra một cái tinh xảo bình ngọc, chính là lấy gốc cây kia tiên thiên hồ lô đằng kết tiên hồ luyện chế mà thành cực phẩm tiên thiên linh bảo luyện yêu hồ. Lang Tiêu gật đầu nói, bảo bối tốt, không biết nữ hoa tiên tử muốn đổi cái gì? Trừ gốc cây kia hồ lô đằng, còn lại bảo vật đều có thể. Nữ hoa khí là gân đau, chừng lấy con mắt đẹp nói, "Lang Tiêu, ngươi là có hay không đã sớm biết gốc cây kia hồ lô đằng đối ta hữu dụng, cố ý lấy nó đến làm khó dễ tại ta?" Lang Tiêu không có trả lời nữ hoa lời nói, mà chính là đưa mắt nhìn về phía Hồng Hoang đại địa, lẩm bẩm nói, "Ngươi nhìn lấy mên nông Hồng Hoang đại địa, núi non chập trùng, sông dâng trào." Vô vô lượng độc tính sôi cùng tồn tại, tựa như đã tô điểm rất hoàn mỹ, nhưng ngươi không cảm thấy còn thiếu chút gì sao? Nữ Hoa nghe nói như thế nhất thời sửng sở, theo Lăng Tiêu ánh mắt nhìn lại, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ suy tư. Còn thiếu khuyết cái gì đâu? Nữ Hoa thì thào nhỏ nhẹ, trong thân thể cái kia sợi hồng ngông tử khí hiện hiện ra, chiếu đến nàng cả người giống như là biết phát sáng bao khởi tại mờ mịt tử khí bên trong. Cái này sợi tử khí đã bị luyện hóa một nửa, lúc này lại lần nữa lấy cực nhanh tốc độ bị Nữ Hoa hấp thu. Theo hấp thu hồng ngông tử khí càng ngày càng nhiều, Nữ Hoa ánh mắt cũng càng ngày càng thư thái. Cuối cùng như phúc trí tâm linh, đại thông đại ngộ. Vu yêu lượng tộc rất thích tàn nhẫn chiến đấu, Thỏ Nguyên vô cùng vô tận, lâu dài tất họa hưng hoang. Cái kia ta phải chăng có thể tạo nên một cái bản tính thuần thiện, lại Thỏ Nguyên không đa chủng tộc đâu. Nữ Hoa nghĩ đến đây, không tự chủ được lấy ra Cửu Tiên Tức Ngưỡng, lẫn vào một số tam quang thần thủy bắt đầu tạo ra lên. Nhưng nàng trái nắm phải nắm, lại không biết cái kia bóp thành cái gì hình dáng, nhất thời rất là lo lắng. Tiên Tiên đạo thể. Một bên quan sát Lăng Tiêu bỗng nhiên mở miệng nhắc nhở. "Đúng." Nữ Hoa ánh mắt thoáng cái sáng lên, căn cứ bản cổ hình tượng, rất nhanh bóp ra một nam một nữ hai cái tiểu nhân. Nữ cùng dung mạo của mình không sai biệt lắm, nam lại vô ý thức bóp thành Lăng Tiêu bộ dáng. Nhưng hai cái này tiểu nhân lại không có cái gì linh trí, một bộ ngốc trẻ bộ dáng. Lẫn vào một số tinh huyết thử một chút. Lăng Tiêu nhắc nhở lần nữa, cũng đưa đi một luồng tinh huyết, đánh vào người nam kia tính tiểu trong thân thể. Nữ hoa chiếu vào Lăng Tiêu bộ dáng, đem chính mình một tinh huyết đưa vào nữ tính tiểu trong thân thể. Hai cái tiểu nhân ánh mắt lập tức biến đến sinh động linh hoạt, thân hình cũng nhanh chóng cất cao, biến thành người bình thường lớn nhỏ. Hình ảnh bên ngoài Diệp Tang đã nhìn đến kinh hãi muội tuyệt. Nàng thấy cái gì? Lăng Tiêu cùng Nữ Hoa, vậy mà sinh sinh tạo ra hai người. Chương 189, Nữ Hoa chứng đạo, Hồng Quân phía dưới đệ nhất thánh. Nữ Hoa cũng không có dừng lại động tác, mà là tiếp tục cầm buộc lên tiểu nhân, nhưng nàng cuối cùng chỉ có lực lượng một người, nắm người tốc độ 10 phần có hạn, nghĩ đến chính mình mong muốn số lượng, không khỏi 10 phần số mượn. Lăng Tiêu mắt nhìn cảnh này, lúc này đem gốc cây kia hồ lô đằng đưa qua. Nữ Hoa đã hoàn toàn bị mờ mịt tử khí vây quanh, Thiên Đạo đại thế tùy thân, tiếp nhận hồ lô đằng sau không chút nghi ngờ, trực tiếp đem hóa thành một bộ dây leo dính vào một số cựu thiên tộc nhuễng cùng Tam Quang Thần Thủy, hướng về khắp nơi hất lên, nhất thời xuất hiện một đám người lớn tộc, nam nữ đều có. Biện pháp này hiển nhiên so tay nắm phải nhanh nhiều, nữ hoa đem dây leo thôi hóa đến mấy chục ngàn trượng lớn, liên tục huy động, thẳng đến đem cựu thiên tộc nhuễng dùng hết, đã tạo ra mấy chục triệu người tộc. Nữ hoa cái này mới dừng lại động tác, hướng về cả đám tộc nói ra, ta chính là nữ hoa, hôm nay tuân theo thiên ý, đem các ngươi tạo hóa đi ra, hiện đem bọn ngươi mệnh danh là người, tại trong Hồng Hoang tự thành nhất tộc, sưng vị nhân tộc. Các ngươi làm tuân theo thiện lương bản tính, tạo phúc hồng hoang. Cẩn Tuấn Thỉnh mỗ dạy bảo. Mấy chục triệu người tập cùng kêu lên nói ra. Liên ở đây âm thanh rơi xuống trong mấy mắt, giữa thiên địa nhất thời bộc phát ra một cỗ đáng sợ rung động, tầng tầng vân vụ đẩy ra, hạ xuống một đóa Hạo Đại Công Đức chi Vân. Đoá này công đức chi vân quá khổng lồ, nhất thời hấp dẫn hùng hoàng tất cả đại thần thông người tầm mắt, khiến vô số người hâm mộ ánh mắt đều đỏ. Nhưng đây là thiên đạo ban thưởng tạo hóa công đức, mặc dù lại hâm mộ, cũng không ai dám đánh chủ ý. Theo công đức chi vân ngưng tụ xong thành, vô lượng công đức chi khí chiếu nghiêng xuống, có tám thành tràn vào nữ oa trong thân thể, mặt khác hai tầng lại là tu hướng lang thiếu. Nữ oa không chút do dự, trực tiếp đem những thứ này công đức chi khí hút nhập thể nội, sử dụng bọn họ đến luyện hóa còn lại non nửa sợi hồng mông tử khí. Theo càng ngày càng nhiều hồng mông tử khí bị luyện hóa, nữ oa khí tức cũng bắt đầu tăng vọt, một đường thanh vân phía trên, thậm chí vượt qua Lăng Tiêu khí tức, đạt đến một cái thường nhân liền tưởng tượng cũng không nổi trí cảnh. Đô nhiên, thiên địa đột nhiên rung lên, bầu trời hạ xuống vô số bảy màu hoa vũ, đại địa phía trên tuân gia từng mảnh từng mảnh gọt sen, càng kèm thêm từng trận long ngâm vượng minh thanh âm, toàn bộ hồng hoàng thế giới đều tràn ngập một cố điểm lạnh chi khí. Một cái tiên loan vũ cánh miệng ngậm thiên đạo đạo quả, theo nơi cực xa bay tới, vòng quanh nữ hoa xoay quanh không thôi. Nữ hoa sắc mặt lạnh nhạt, tiếp qua thiên đạo đạo quả luyện hóa, nhất thời thân thể phía trên khí tức lại lần nữa bạo tăng gấp 10 lần, dường như thân thể hợp tiến hồng hoang, thân thể hợp tiến tiên địa, nàng chính là nói nói chính là nàng. Lam Tiêu bên kia cũng không có nhàn rỗi, không biết từ chỗ nào lấy ra một miệng cổ đỉnh, đem tất cả công đức chi khí đều thu vào đi, lại tập trung đại lượng tiên thiên linh hải, thì lựa chế. Rất nhanh, bên trong chiếc đỉnh cổ liền phun ra vô cùng ánh sáng, bao vây lấy ba kiện bảo vật bay thẳng bầu trời. Rõ ràng là một thanh kiếm một bộ khôi giáp, một chiếc ấn ngọc. Ba món pháp bảo mặt ngoài công đức chi khí lở lở, rõ ràng là ba kiện cực phẩm công đức linh bảo. Lăng Tiêu tế ra tam bảo, chắp tay đứng ở cả đám tộc trước mặt, lớn tiếng nói: "Này tam bảo, nhận thiên đạo công đức biến thành, vì giáo hóa nhân tộc chi thánh khí, nay mệnh danh là Thiên Hoàn Kiếm, Địa Hoàng Giáp, Nhân Hoàng Ấn, đời đời truyền cho nhân tộc." Chấn áp nhân tộc khí vận. Túi trào tam hoàng đế sư, túi trào nhân tộc thánh khí. Theo lời nói nói xong, mấy chục triệu người tộc cùng nhau hướng về Lăng Tiêu quỳ bái, từng sợi tinh thuần tín ngưỡng chi khí theo đỉnh đầu bọn họ bay ra dụ tụ tại ba kiện nhân tộc thánh khí phía trên, khiến cho bọn hắn uy năng cường thịnh hơn mấy lần. Hồng Hoang bên trong, vô số đại năng chứng kiến tình cảnh này, từng cái ánh mắt triệt để đỏ. Đây chính là ba kiện ngưng tụ nhân tộc khí vận thánh khí, theo nhân tộc tại Hồng Hoang địa vị tăng lên, cái này ba kiện thánh khí uy lực cũng sẽ tùy theo gia tăng, sau cùng thậm chí có thể sánh ngang vô cùng đại tiên tiên chí bảo, người nào không làm đỏ mắt. Lang Tiêu hài lòng gật gật đầu, thu hồi ba kiện nhân tộc thánh khí, đi vào nữ oa bên cạnh, khẽ cười nói, "Chúc mừng nữ oa nương nương chứng được thánh vị, trở thành đạo tổ về sau đệ nhất thánh." Làm sao không gọi nữa ta tiên tử? Nữ oa hơi hơi vung lên tay cát, không gì so sánh được lạnh lùng nhìn lấy Lăng Tiêu. Trứng đạo thánh nhân về sau, nàng tu vi đã trở thành hùng quân phía dưới đệ nhất người, tâm tính phát sinh biến đổi cực lớn, trong lúc vô hình nhiều một cố cao lãnh chi hoa lãnh ngạo khí chất. Bởi vì cái gọi là thánh nhân phía dưới đều là con kiến hôi, văn đạo sao dám khinh nhổ thánh nhân? Lăng Tiêu thong dong nói ra, cũng không mảy may cung kính. Nữ oa bình tĩnh nói, "Lăng Tiêu, ngươi cảm thấy, hiện tại ngươi còn có tư cách mạo tôn bình khởi bình tòa sao?" Lăng Tiêu nói, "Bính lập thiên nhận, vô dục tắc cương." Bần đạo tự hỏi không có cầu đến nương nương địa phương, ngược lại là nương nương có lẽ có cầu đến bần đạo chỗ. Hiện tại nương nương bày ra cao như thế tư thái, thì không sợ cầu người thời điểm không tiện mở miệng sao?" Nữ oa lạnh lùng nói ra, "Bản tôn chính là Thiên đạo thánh nhân, cần cầu." Nói được nửa câu, nàng đột nhiên tuyết thân thể run lên, ánh liệt phát ra cái gì, bầm đốt ngón tay ở giữa, trong nháy mắt rõ ràng hết thảy. "Thiên hoàng kiếm, nguyên lai ngươi mưu cầu Tam hoàng đế sư là cái ý này đồ." Nữ oa thanh âm lạnh lùng nói ra. "Đã tính toán rõ ràng nhân quả, nương nương cũng nên thu hồi người lãnh đạo thái độ a." Lăng Tiêu phong khinh vân đạm nói ra. Nữ oa liên tiếp hít sâu mấy cái khí, cuối cùng nhịn không được lộ ra một vết bị thua thần sắc. Tuy nhiên nàng chứng được lấy được Thiên Đạo Thánh Nhân đạo quả, nhưng Lăng Tiêu cũng bằng vào phần này kinh người công đức thu hoạch được Tam Hoàng Đế sư nghi vị. Không chỉ có danh chính ngôn thuận nắm giữ lấy ngưng tụ tất cả nhân tộc tín ngưỡng ba kiện nhân tộc thánh khí, càng là Thiên Đạo khâm định Thiên Hoàng, Địa Hoàng, Nhân Hoàng nhân tộc này ba đại hoàng giả lão sư. Theo trình độ nào đó tới nói, Lăng Tiêu đối với nhân tộc ảnh hưởng đem siêu việt nàng cái này nhân tộc thánh mẫu. Dù sao nàng mặc dù vì nhân tộc thánh mẫu, nhưng ngải tại Thiên Đạo quy tắc cũng không có cách nào ảnh hưởng đến nhân tộc. Mà Lăng Tiêu với tư cách Tam hoàng đế sư, có giáo hóa Tam hoàng nghĩa vụ, tiến tới đối với nhân tộc có vô cùng đại trưởng công đức. Theo lý mà nói, cái này Tam hoàng đế sư vị trí phi thường trọng yếu, không có khả năng tập trung vào một thân một người, càng không khả năng đến phiên Lăng Tiêu. Lẽ ra nên là từ chư thiên thánh nhân đến thương lượng bổ nhiệm, sau cùng từ ba vị thánh nhân đệ tử đảm nhiệm, lẫn nhau cũng tốt hình thành kiểm chế, không đến mức làm cái nào đó thánh nhân đối với nhân tộc ảnh hưởng quá lớn. Nhưng Lăng Tiêu lại mượn giúp đỡ tạo nhân công đức, một lần hành động đoán tạo ra ba kiện công đức chí bảo cũng đưa chúng nó phụng vì nhân tộc Tam Hoàng Thánh khí, thuận lý thành chương lưu cầu Tam Hoàng Đế sư nghiệp vị. Lão tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên bọn người mặc dù có muôn vàn không mớn, lúc này còn chưa thành thánh, căn bản là không có cách đi ngăn cản, chỉ có thể trợ mắt nhìn lấy Lăng Tiêu đem nhân tộc này đế sư nghiệp vị lấy đi. Sau đó bọn họ còn muốn mở rộng chính mình đối với nhân tộc ảnh hưởng, cũng chỉ có thể theo Tam Hoàng về sau ngũ đế lấy tay, càng phải nhìn Lăng Tiêu vị này Tam Hoàng đế sư sát mặt. Muốn chỉ là như thế cũng liền thôi. Nữ hoa làm vì nhân tộc thánh mẫu, tại nhân tộc bên trong danh vọng không thể lay động. Dù là Lăng Tiêu làm Tam hoàng đế sư, đối nàng cũng hình thành không mảy may cả tay. Nhưng nữ hoa diễn Tĩnh Thiên Cơ lại phát hiện, cái này nhân tộc Thiên hoàng chi vị vậy mà cùng chính mình huynh trưởng Phục Hy có vô cùng đại nhân quả liên lụy. Nói cách khác, chính mình huynh trưởng Phục Hy ngày sau rất có thể sẽ thành vị nhân tộc Thiên hoàng, Tam hoàng đế sư Lăng Tiêu Thiên Bình tĩnh đệ tử. Cái này để nữ hoa khó chịu. Như mình bây giờ lấy thánh nhân thực lực cưỡng chế Lăng Tiêu, có thể hay không ngăn chặn tạm thời không nói đến, ngày sau nàng huynh trưởng sẽ phải gặp nạn. Lấy nàng đối Lăng Tiêu giải, người này cũng không phải loại kia lấy ơn báo oán con tử. Nghĩ đến đây, Nữ oa còn thật không dám lại áp chế Lang Tiêu, nhưng để cho nàng để xuống tư thái, đó cũng là quyết định lạm không được, chỉ có thể tạo nên ánh sáng nhất phi trung thiên, đến cái nhắm mắt lẳng lơ. Hình ảnh đến đây im bặt mà dừng. Diệp Tang cả người đã hoàn toàn sững sờ tại nguyên chỗ. Chỗ này huyền tượng đối nàng rung động so trước hai nơi còn muốn lớn ra vô số lần, để cho nàng rất nhiều hoang mang địa phương được đến giải đáp. Chỉ bất quá những thứ này đáp án đối nàng trùng kích thật sự là quá lớn. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng quyết định không thể tin tưởng, nhân tộc lại là như thế sinh ra. Bị nhân thủ xả thân nữ oa cùng một cái tên là Lăng Tiêu Đại năng sáng tạo. Trước tiên vị nhân tộc Thánh Ngẫu, sau đó vị Tam hoàng đế sư. Đây không thể nghi ngờ là kinh thiên động địa thần thoại bí mật, nàng nhìn thấy nhân tộc ngẩng. Đồng thời, nàng cũng biết Hồng Mông tử khí tác dụng. Đó chính là đại đạo chi cơ, thành thánh chi vật. Nữ hoa bởi vì người sáng lập tộc mà thu được vô lượng công đức, nhưng chính thức để cho nàng thành vị thiên đạo thánh nhân lại là trong cơ thể nàng cái kia sợi hồng ba. Chín Mộng tử khí. Khó trách côn bằng vì đoạt đi Hồng Mông tử khí hội lạnh lùng hạ sát thủ, bậc này thân vật, hạng gì không muốn lấy. Diệp Tang thị thào một câu, Cảm giác đối hồng hoàng giải nhiều rất nhiều, nhưng cùng lúc đó, nàng cũng mới tăng càng nhiều nghi vấn. Hồng nông tử khí cường đại như thế, nó đến từ nơi nào? Nữ hoa, Hồng Vân bọn người lại là từ chỗ nào thu hồi được? Lăng Tiêu lời nữ hoa là đạo tổ về sau đệ nhất thánh, cái này đạo tổ là ai? Chư nữ hoa còn có cái nào thế nhân? Lăng Tiêu cũng có một luồng hồng nông tử khí, đồng thời chứng được Tam hoàng đế sư nghi vị, vậy hắn phải chăng chứng đạo thành thánh? Nhân tộc Tam hoàng lại phân biệt là ai? Đã thành thánh nữ hoa lại vì sao kiêng kỵ tại hắn? Diệp Tang cảm thấy, nếu như nàng có thể biết rõ ràng những vấn đề này, Hoặc là liền có thể truy tố đến Hồng Hoang Khải Nguyên. Thu hồi cổ thứ ba này đạo vận, Diệp Tang Dương mắt nhìn hướng trước mặt màu đen đồi núi. Từ nơi này nhìn lại, toàn này thần núi càng cho người ta một loại vô hạn cảm giác dày nặng, dường như vắt ngang giữa thiên địa sông lưng. Một cố cường đại thần niệm lực lượng theo đồi núi bên trong khẽ động mà ra, để Diệp Tang trong nháy mắt minh bạch nó tên. Núi này, tên Bất Chu. Chương 190, Hồng Hoang đỉnh phong, phụ thần bản cổ. Giống như Sích Tiêu nữ đến nói, cái này Bất Chu Sơn phía trên đạo vận so với bên ngoài đạo vận còn cường đại hơn vô số lần thậm chí rất nhiều đạo vận trực tiếp ngưng tụ thành từng cái sinh vật hình dáng, có đủ có mấy ngàn vạn trượng to lớn, phủ phục tại Bất Chu Sơn phía trên, tựa hồ tại tìm kiếm lấy cái gì, lại tựa hồ tại túi chào lấy cái gì. Đồng thời nơi này tiên địa linh khí cũng nồng đậm tới cực điểm, không chỉ là nồng độ chi kém, chất lượng phía trên càng có ngày đêm khác biệt, giống như một bó dây cỏ cùng một cục vàng thổi ở giữa so sánh, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Diệp Tang tâm lý ẩn ẩn có chút kích động, tìm được một tảng đá lớn ngồi xếp bằng. Nơi này đồng dạng có đạo vận, nhưng chỉ có một cỗ, là một người hình đạo vận. Rõ ràng là từng tại Hồ Lâu đằng trước xuất hiện lão tử, tóc trắng phất phới, mặt mũi hiền lành. Hắn một tay cầm quả trượng, tại cự thạch bên cạnh ngừng chân, ngước nhìn Bất Chu thần sơn, đôi mắt thâm thúy phảng phất có vô tận vũ trụ tại viễn sinh viễn diệt. Tựa hồ chính là bởi vì cố này lão tử đạo vận tồn tại, tự thạch bên cạnh không giống địa phương khác như thế trùng điệp mấy chục ngàn cái đạo vận, lộ ra rất là thanh tịnh. Nàng chính là dự định tại cái này vô thượng tiên sơn phúc điệu tu luyện một phen. Khuynh chân vào chỗ, ngưng thần vật khí. Diệp Tang rất nhanh liền cảm ứng được vô cùng mênh mông linh khí theo bốn phương tám hướng hướng nàng vọt tới. Những linh khí này chất lượng quá cao, thậm chí so sánh nguyên bên trong nguyên khí chất lượng đều cao, vẻn vẹn hấp thu một luồng, liền để cho nàng tu vi thẳng tắp tăng lên tới nguyên anh cảnh đệ tam trọng thiên. Cái kia đạo kết đan cảnh đến nguyên anh cảnh ở giữa bình chứng, tại mênh mông linh khí trước mặt căn bản không chịu nổi một kích, trong nháy mắt thì bị phá hủy. Lúc này Diệp Tang mới chính thức lĩnh hội, cái gì gọi là lấy lực chứng đạo, tại tuyệt đối linh lực trước mặt, cái gì tâm cảnh, cảm ngộ loại hình hết thảy đều không cần, trực tiếp liền có thể cưỡng ép đột phá. Nhưng rất nhanh Diệp Tang thì cảm nhận được các quả, cái này sợ bị hấp thu mà đến linh khí bên trong ẩn chứa nhiều vô số kẻ đạo vận, càng có gần như vô cùng vô tận đạo vận chính bám vào những cái kia thiên địa linh khí vào triều lấy nàng dâng trào mà đến. Không tốt. Diệp Tang thầm nghĩ trong lòng hỗn ổn, vội vàng chặt đứt đối thiên địa linh khí cảm ứng. Trong nội tâm nàng vô hạn hối hận, vậy mà quên đạo vận ở khắp mọi nơi, có thể bám vào đất cát phía trên, tự nhiên cũng có thể phụ thuộc vào linh khí bên trong, nàng, cái này cách làm, không khác nào dẫn lựa tiểu thân. Nhưng sự tình đã phát sinh, đủ đều có ngàn cái đạo vận đồng thời tại trong cơ thể nàng bộc phát ra. Ngay tại Diệp Tang muốn không chống đỡ được thời điểm, Một cố đại đạo thiên âm bỗng nhiên tại trong thất hải của nàng vang lên. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Vô danh, tiên điểu chi thủy, có tên, vạn vật chi môn. Cách cũ vô dục, để xem rượu, thường có muốn, để xem tiếu. Nay cả hai, đồng xuất mà khất tên, cùng gọi là huyền, huyền rượu khó giải thích, chú rượu chi môn. Đây là lão tử thanh âm, lộ ra vô tận huyền diệu khí tức, trong nháy mắt đem tất cả đạo vận toàn bộ chôn vùi, càng làm cho Diệp Tang Linh Đài làm nhất thanh, tu vi lại lần nữa tăng tiến bốn cái cấp độ, đạt đến nguyên anh cảnh đệ thất trọng thiên không có hấp thu mảy may linh lực, vẹn vẹn lắng nghe đạo âm liền có thể để tu vi tăng vọt. Diệp Tang cảm giác được chính mình thường thức bị to lớn pha vỡ. Lấy lực chứng đạo nàng còn có thể hiểu được, nhưng loại này một đã sớm sáng tỏ, tu vi cuồng tăng sự thịnh, nàng căn bản chưa từng nghe thấy, thậm chí không cách nào suy nghĩ giống như, cái này còn chỉ là một cố đạo vận lưu lại ý niệm. Nếu như là lão tử bản thân khai đàn dạng pháp, thật lạ là, là cái gì rầm rộ. Diệp Tang lắc đầu, chống rống trong đầu tạm niệm, theo trên đá lớn đứng lên, hướng về lão tử đạo vận hơi hơi cúi đầu, lấy xem đã tạm. Thấy lại hướng bất chu thần sơn Diệp Tang ánh mắt đã hoàn toàn biến, nhiều một tia kính nể. Nang tin tưởng, còn lại leo lên Bất Chu Sơn tu sĩ, khẳng định sẽ có thật nhiều bị nơi này tiên địa linh khí hấp dẫn, ngồi xếp bằng tu luyện, tiến tới bị đại lượng đạo vận nhập thể, cũng không thông báo chết đến bao nhiêu người. Khả năng tòa này chống rống Bất Chu Sơn, thực tế đã chôn xương ngàn vạn. Nghĩ đến đây, Diệp Tang không chỉ có cảm giác một trận rừng mình, liền vội vàng đem gốc cây kia hồ lô đàng đạo vận lấy ra, với tư cách hộ thân chi dụng. Cái này gốc hồ lô đàng đạo vận thật không đơn giản, không nói đến lão tử bọn người, riêng là nữ oa một cái, chính là hồng hoang hiếm thấy tiên đạo thánh nhân. Xem chúng sinh là kiến hôi vô thượng tồn tại. Cầm lấy hồ lô đang đạo vận, Diệp Tang tâm lý an ổn rất nhiều, ngay sau đó tiếp tục đi lên, hướng về sườn núi chỗ một cái phong cách cổ xưa cẩn trọng đại điện đi đến. Nàng có thể rõ ràng cảm ứng được, cung điện kia phủ cận linh khí nồng nặc nhất, rất có thể ẩn chứa trong bảo. Đoạn này nhìn như đơn giản lộ trình, Diệp Tang lại đã đi 3 ngày 3 đêm. Nơi này tu sĩ mật độ hiển nhiên muốn so bên ngoài lớn rất nhiều, Diệp Tang một đường đi qua nhìn đến không dưới mười mấy cái tu sĩ, bên trong chỉ có 3 cái là người sống, còn lại toàn bộ đều là vô cùng thê thảm sắt chết. Cái này khiến Diệp Tang tâm tình biến đến càng thêm nặng nề, nơi đây nhìn như gió êm sóng lặng, thực tế ẩn chứa mạo hiểm chỉ sợ muốn viễn siêu hoang cổ cấm địa. Thạch Dục đi đến tòa kia thần điện trước đó, Diệp Tang rất là ngạc nhiên mở miệng. Nàng vậy mà cùng Thạch Dục gặp gỡ, mà lại lúc này Thạch Dục tu vi rõ ràng càng thêm mạnh ngang, đã đột phá đến trạm linh cảnh, mà lại là trạm linh cảnh tầng thứ 6. Đối với Thạch Dục tu vi bạo tăng điểm này, Diệp Tang ngược lại là cũng không kinh ngạc. Thạch Dục trọng đồng ở chỗ này phát huy không gian cực lớn, hiển nhiên là tìm được một số rất cường đại đạo vận luyện hóa. Diệp Tang Thạch Dục hướng Diệp Tang nhìn một chút, bình tĩnh nghiêng đầu đi. Hai người tuy nhiên đều là Sích Tiêu Thần Chiểu Vương tộc hậu duệ, nhưng quan hệ cũng không hòa hợp, thậm chí bởi vì lúc trước sự tình còn có mấy phần tranh chấp. Nơi này có thể có bảo vật gì? Diệp Tang một bên nói, một bên hướng về cái kia bên trong cổ điện nhìn lại. Thạch Dục trọng đồng ẩn ẩn hiện ra một tầng huỳnh quang, trầm giọng nói, "Ngươi cũng biết hội tụ ở chỗ này có bao nhiêu người?" Khoảng chừng 700.000, thậm chí còn có thật nhiều người tiến vào thần điện bên trong. 700.000? Diệp Tang giật nảy cả mình, nơi này phóng tầm mắt hy vọng, trống rỗng một mảnh. Vậy mà đứng đấy nhiều người như vậy, thậm chí còn có người thân ở bên trong thần điện. Kình Thương Vương tiến vào thần điện. Thạch Dục mở miệng lần nữa, trong ánh mắt mang theo một chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn phát hiện, tại Kình Thương Vương tiến vào thần điện bên trong, chỉnh tòa thần điện lập tức phát sinh một số không giống nhau biến hóa. Chẳng lẽ cái này Kình Thương Vương trên thân mang theo tòa này thần điện truyền thừa? Thạch Dục tâm lý không khỏi suy đoán. Trong thần điện đạo vận bị kích hoạt. Đúng lúc này, Diệp Tang phát ra một tiếng kinh hô, hai người nhất thời đem ánh mắt nhắm ngay thần điện. Chỉ thấy chỉnh tòa thần điện bộc phát ra hào quang ảo ảnh chiếu rọi ra một mảnh năm tháng cảnh tượng. Đông dạng là bất chú sơn, đông dạng là một tòa thần điện. Nhưng tòa này thần điện lại là hoàn hảo, có tới trăm cao vạn trượng, cho người ta một loại trấn áp thiên địa vô thượng uy nghiêm cảm giác. Đại điện bên trong, 12 vị khủng đố người khổng lồ đặt song song mà đứng, đối với trung gian một tòa pho tượng cầu nguyện. Một người cầm đầu thân thể như hoàng nàng, đỏ như đan hỏa, sáu chân bốn cánh, hồ đồ thật thả không bắn mũi. Hắn mặt hướng lấy pho tượng kia, hướng thanh nói ra, bản cổ phụ thần ở trên, ta Vu tộc tuân theo ngài tinh huyết mà sinh, là Hồng Hoang bản cổ chính tông, lễ giang lên chúa tể thiên địa lại bị Chư Thiên Thánh Nhân tính toán ma tính, càng bị lấy Đế Tuấn cầm đầu yêu tộc Tiên Đình tùy ý làm nhục, khổ không thể tả, mong rằng bản cổ phụ thần ban thường pháp, cứu ta Vu tộc nhất mạch. Nhìn ban cổ phụ thần ban thường pháp, 12 cái người khổng lồ đồng thời mở miệng, danh trấn hoàn vũ. Mỗi một bóng người đều tản ra nồng đậm đạo vận, biểu thị công khai lấy bọn hắn thân phận, thậm chí khả năng nhìn đến bọn họ lời nói, dường như bọn họ cũng là đạo hóa thân thể. Diệp Tang lộ ra không gì so sánh được kinh hải ánh mắt. Cái này 12 cái người khổng lồ, mỗi một cái đều cho nàng cực kỳ khủng bố uy áp, không tại hồ lâu kia dây leo trước mấy người phía dưới riêng là cầm đầu cái kia tổ vu đế giang, khí tức chi hùng liệt, chỉ sợ duy có thành thánh về sau nữ hoa có thể đệ qua hắn một bậc. Nhưng bọn hắn lúc này lại gặp phải phiền phức. Cái này là kinh khủng bậc nào sự tình? Hùng hoàng bên trong, ai có thể uy hiếp được bọn họ? Trừ thiên thánh nhân, yêu tộc thiên đỉnh. Diệp Tang đối cái này hai cái danh từ cũng không xa lạ gì. Nàng tận mắt chứng kiến nữ hoa chứng đạo thành thánh, cái kia cố kinh khủng uy thế, cho nàng một loại thiên uy tức ta uy cảm giác, căn bản không thể chiến thắng, thậm chí khiến người ta liền đối kháng dũng khí đều không thể sinh ra. Đến mức yêu tộc thiên đỉnh Nàng cũng nhìn thấy qua một góc của băng sơn, yêu hoàng đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất đứng trên đám mây, vị côn băng áp trận. Tuy nhiên chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng hai người kia phát tán ra duy ta độc tôn khí thế đã để nàng rung động tận sâu. Mơ hồ trong đó, Diệp Tang tựa hồ có chút minh bạch mảnh này năm tháng thế lực bố cục. Chư thiên thánh nhân lấy thiên địa làm ván cờ, Vu tộc cùng Yêu tộc thiên đỉnh thì là cường đại nhất hai quân cờ. Nhưng hiển nhiên, Vu tộc cũng không cam lòng làm quân cờ. Lúc này tổ Vu đế Giang Sở Cẩu, mà có thể quán thúc thánh nhân biện pháp, chiến thắng Yêu tộc thiên đỉnh biện pháp, mà hắn sợ cẩu người, tên là bản cổ. Cái này bản cổ là ai? Vì sao tổ Vu Đế Giang gọi hắn là phụ thần? Căn cứ tổ Vu Đế Giang nói, tựa hồ toàn bộ Vu tộc đều là bản cổ tinh huyết biến thành, cái kia bản thân hắn thực lực cường đại cỡ nào, chẳng lẽ do so thánh nhân còn lợi hại hơn? Diệp Tang thậm chí liên tưởng đến càng nhiều. Trước đó Lăng Tiêu nói, nữ hoa thành đạo tổ về sau đệ nhất thánh, hiển nhiên cái này đạo tổ muốn càng hơn nữ hoa một bậc. Một cái là bao trùm tại thánh nhân phía trên đạo tổ, một cái là để 12 cái Vu tộc tổ Vu tôn làm phụ thần bản cổ, hai người này rất có thể chính là đứng tại Hồng Hoang đỉnh phong cường giả. Như vậy bọn họ là quan hệ như thế nào? Đối địch, trung lập, hữu hảo. Ngay tại diệp tang mơ màng ở giữa, tòa kia đứng ở thần điện bên trong cự đại thần tượng bỗng nhiên phóng ra tia sáng chói mắt, dường như hỗn độn đại đạo đè xuống, để chư thiên làm rung động vỡ nát ăn. Hai đạo thiên âm ù ù vang lên, tại tất cả mọi người thức hải bên trong chấn động. Truyền ngôi cựu chuyển huyền công, công thành cửu chuyển, thân thể thành thánh. Truyền ngôi thập nhị đô thiên thần sát đại trận, trận thành thời điểm, có thể tru thánh nhân. Chương 191, thánh nhân cũng có thể giết, Vu Diêu đại chiến lên. Truyền ngôi cựu chuyển huyền công. Công thành cửu truyện, thân thể thành thánh. Truyền ngôi thập nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận, trận thành thời điểm, có thể chu thánh nhân. Hai đạo tràn ngập phong cách cổ xưa cùng cẩn trọng thanh âm từ thần điện bên trong truyền ra, Ba phủ thiên điện. Cái này hai âm thanh cũng không có cái gì uy áp, càng không có thánh nhân loại kia vượt lên trên chúng sinh cao ngạo thái thiết, nhưng lại tràn ngập đại khí rồi giảo đạo vận. Cho dù là nói chi hóa thân nữ hoa, tại cỗ này ý cảnh trước mặt cũng lộ ra vô cùng non nớt cùng nhỏ yếu. Mà hắn nói ra lời nói, càng làm cho Diệp Tàng, Thạch Dụ, thậm chí hội tụ ở chỗ này hơn 700.000 tu sĩ toàn bộ lộ ra vẻ chấn động. Có thể đi đến nơi đây tu sĩ, cơ hồ đều là trải qua thiên khó ngàn vạn, luyện hóa rất nhiều đạo vận, đối với Hồng Hoang sự tỉnh, thánh nhân sự tỉnh có rất nhiều giải. Cho dù là giải ít nhất tu sĩ, cũng có một cái rất cơ bản khái niệm, cái kia chính là thánh nhân chính là hồng hoang mạnh nhất tồn tại, thiên đạo hóa thân, có thể tùy ý khống chế nghìn vạn đạo thị, bất tử bất diệt. Nhưng ngay tại vừa mới, thần điện kia bên trong pho tượng mở miệng, truyền ra hai âm thanh lại đem thánh nhân uy nghiêm hoàn toàn trà đạp tại dưới chân. Một vị thành thánh chi pháp, không cần hồng ngông tử khí, trực tiếp thân thể thành thánh. Hai vị chu thánh chi trận Thập nhị đô thiên thần sát đại trận thành, thánh nhân cũng có thể giết. Khó có thể tưởng tượng, hai câu này đối chúng người tạo thành bao lớn rung động. Căng đệ bọn hắn đối bản cổ sinh ra thật sâu kính nể. Trên đời này coi là thật có có thể tru giết thánh nhân trận pháp sao? Diệp Tang thì thào một câu, trong đầu không khỏi hiện ra nữ hoa chứng đạo về sau vô thượng như thế. Loại kia cảm giác, tựa như là nữ hoa cả người cùng phiến thiên địa này hợp lại cùng nhau, diện nữ hoa cũng là diệt tiên. Thiên, thiên ngực không diệt, nữ hoa thì vĩnh không tiêu vong. Nàng thực sự khó có thể tưởng tượng, đáng sợ đến mức nào trận pháp có thể đem nữ hoa dạng này thánh nhân tru sát. Nhưng có một chút diệp tang đã rất rõ ràng, cái kia chính là bản cổ tuyệt đối là bao trùm tại bình thường thánh nhân phía trên tồn tại. Chỉ dựa vào một bản không cần hồng ngông tử khí thì có thể chứng đạo thành thánh cửu chuyển huyền công, ban cổ cảnh giới cũng không phải là nữ hoa loại này dựa vào hồng ngông tử khí thành thánh thánh nhân có thể so sánh. Đa tạo phụ thần ban tưởng huyền pháp. Thập nhị tổ vô cùng thì lộ ra phân chấn chi sắc, ý theo bản cổ truyền lại chi pháp, tu hành cửu chuyển huyền công, diễn luyện thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Để diệp tang, thạch dục bọn người cảm thấy kinh dị là muốn này danh sư có thể chu thánh siêu cấp sát trận, bố trận chi nguyên ý vậy mà dị thường đơn giản, chỉ là thập nhị tổ vu khắc nắm cơ lệnh, dựa theo nhất định quy luật đứng vững, liền có thể thành trận. Quả thực cũng là trời sinh vị vu tộc chế tạo trận pháp, chí cương, rất đơn giản. Đại trận uy lực chủ yếu thể hiện tại hai điểm, một là 12 cán đô thiên thần sắc kỳ, toàn bộ là từ thập nhị tổ vu tinh huyết luyện hóa mà thành. Hai liền ở chỗ bố trận người, nếu có thập nhị tổ vu tự mình cầm trận, lấy thân thể hợp trận kỳ, uy lực có thể phát huy đến lớn nhất, nhưng chỉ cần thiếu một cái tổ vu, uy lực ngay lập tức sẽ tiêu giảm một nửa thì ở chỗ này Thập Nhị Tổ Vũ Giễn Luyện Đô Thiên Thần Sát đại trận thành trận trong tích tắc, Bất Chu Sơn mái vòm phía trên cũng truyền đến một cỗ đáng sợ ba động, vậy mà không thấp hơn Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận bao nhiêu. Hai đại đạo hữu còn như nước với lựa chạm vào nhau, trong nháy mắt bộc phát ra ngập trời uy năng, bao phủ toàn bộ bí cảnh. Cái này, đây là Diệp Tang cảm nhận được cả tòa Bất Chu Sơn đều tại kịch liệt lắc lư, bám vào mặt ngoài ước triệu đạo vận áo áo bị cỗ ba động này cơ hồ bắt đầu rung động kịch liệt. Tình cảnh này thực sự dọa người tới cực điểm. Nhiều như vậy đạo vận lại bị đồng thời kích phát, Chỗ sinh ra năng lượng ba động cơ hổ có hủy thiên diệt địa chi thế. Ầm ầm. Một đạo không gì so sánh được mãnh liệt tiếng nổ đùng đoàng tại Diệp Tang trong thai vang lên, để trước mắt nàng lảm hoa một cái. Khi nàng tại lấy lại tinh thần lúc, không khỏi bỗng nhiên giật mình. Chỉ thấy chung quanh lờ mờ, đứng mấy trăm ngàn tu sĩ, mỗi cái tu sĩ trên mặt đều tràn ngập vẻ kinh dị. Những cái kia trùng điệp thứ nguyên không gian vậy mà toàn bộ đều biến mất. Càng làm cho Diệp Tang kinh dị lạ, nàng dưới chân Bất Chu Sơn vậy mà biến đến so trước đó hơn mấy triệu lần không ngừng, căn bản nhìn không thấy bờ, dù là mấy trăm ngàn người đứng chung một chỗ cũng chia tán vô cùng m manh, thậm chí mỗi người gặp nhau hơn mười dặm. Siêu, siêu, siêu. Từng đạo từng đạo độn quang bay vọt mà tới, chính là Sích Tiêu nữ đế, Tiêu Nguyên Ảnh, Lão Chiến Vương bọn người. Đây là có chuyện gì? Lão Chiến Vương vừa hạ xuống chỗ, lập tức mở miệng hỏi thăm. Hắn khí tức cũng so lúc đi vào mạnh mẽ rất nhiều, đặt đến nguyên anh cảnh đệ cự trọng thiên đỉnh phong, nhưng sắc mặt cũng rất kém, hiển nhiên thụ nội thương. Thạch dục trong đôi mắt thần quang lấp lóe, trầm giọng nói, trước đó chúng ta chỗ chứng kiến, chỉ là một cái không gian đi qua vô số lần xếp chồng bất chu sơn. Hiện tại phát triển hiện tại chúng ta trước mắt mới thật sự là Bất Chu Sơn. Mọi người nghe vậy ảo ảo giật nảy cả mình, bọn họ ban đầu tiến đến thời điểm, cũng cảm giác được Bất Chu Sơn có thông thiên chi thế, cũng chỉ là một cái thu nhỏ vô số lần hình ảnh. Nơi này đã từng phát sinh mười phần khủng bố biến cố, có hàng trăm triệu đại năng ở đây lưu lại đạo vận, đi qua ức vạn năm lắng đọng về sau, không gian bị vô hạn áp xúc, sau cùng hình thành bí cảnh này. Thạch Dục tiếp tục phân tích. Vậy tại sao hiện tại tất cả sếp chồng không gian đều triển khai? Tiêu Nguyệt Ảnh nói chúng tim đen hỏi. Thạch Dục nói, không phải sếp chồng không gian triển khai mà chính là Bất Chu Sơn phía trên ước vạn đạo vận bị đồng thời kích hoạt, cộng đồng chiếu rọi ra năm đó một mảnh năm tháng. Nói đúng ra, chúng ta cũng không phải là đứng tại chân thực Bất Chu Sơn phía dưới, mà chính là bị những cái kia đạo vận kéo vào đến năm đó năm tháng bên trong. Năm đó năm tháng? Diệp Tang lẩm bẩm một câu, Mãnh Liệt mà cả kinh nói, chẳng lẽ cũng là ngươi nói trận kia khủng bố biến cố. Thạch dục gật đầu nói, rất có thể, năm đó trận kia biến cố, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ hiện lên hiện tại chúng ta trước mắt. Ngay tại hắn lời nói nói xong nhe mắt, Bất Chu Sơn cái kia xa không thể chạm mái vòng đột nhiên truyền đến run sợ một hồi. Vô số tầng mây lở ra, hึก vạn tinh quang thông đạo chiếu rọi xuống. Mơ hồ có thể thấy, những cái kia tinh quang cuối lối đi là một tòa không gì so sánh được hoa lệ trang nghiêm tiên đình, pháp bảo linh quang rực rỡ chín ngày, từng tòa to lớn cung điện tại tiên vân bên trong như ẩn như hiện, quỳnh lâu gác cao, minh châu che màn, bích ngọc trải đất. Tiên trang sức kim loại tường, các loại tinh thần tinh kim lấp loé chói mắt, như làm một ảo ảnh thế giới, sáng chói không gì so sánh được. Đây chính là yếu tộc tiên đình sao? Tiêu Nguyệt hảnh lẩm bẩm một câu, trong mắt tràn ngập vẻ kích động. Đứng lại bên cạnh nàng Sích Tiêu nữ đế kinh ngạc nhìn nàng liếc một chút. Nhưng rất nhanh không lo được suy tư. Chỉ thấy vô số khủng bố đại yêu theo tính quang thông đạo bùng xuống hồng hoàng đại địa, diệu võ dương oai, khí tôn sơn hà. Cùng lúc đó, xây dựng ở Bất Chu Sơn sườn núi chỗ bản cổ điện cũng thần quang đại tác, bộc phát ra đáng sợ cùng cực áp. Rất nhiều to lớn vô cùng người khổng lồ theo Bất Chu Sơn phía trên chạy vội mà xuống, khống chế các loại bản mệnh thần thông, hướng về một đám yêu tộc đến tới. Mơ hồ có thể thấy, quần quần trong núi mù, tứ đại tổ vu bộ lạc vu tướng tất cả đều xuất động. Hầu thổ bộ lạc vu tướng chân đạp thổ long mà đến, mỗi cái thân thể to lớn, hấp thu một cố địa khí tinh hoa nặng nề như núi, trực tiếp tại yêu tộc đại quân bên trong xông ngang xông thẳng, hung hãn không sợ chết. Lục Tu bộ lạc Vu tướng lại là chân đạp kiếm sĩ, từng cái dương nhanh múa đuốt, cực điểm sắc bén chi thế, dường như một cây thần thương, trực tiếp đem yêu tộc đại quân đâm mặc một cái lỗ thủng. Cú mang bộ lạc Vu tướng trên thân quân lấy vô số dây leo, hành động ở giữa, nhiều đám như vạc nước to dây leo bay vút lên mà ra, những thứ này dây leo phía trên đều là mang theo cao vải trượng gai ngược, đâm vào đại yêu trong thân thể, mang ra một đám máu tươi. Đế Giang bộ lạc Vu tướng thứ nhất nhìn ý, mỗi cái sau lưng mọc lên bốn cánh xuyên thẳng qua ở trong hư không, như ẩn như hiện, mỗi lần xuất thủ, tất cấp giết một cái khủng bố đại yêu. Tứ đại vu tộc bộ lạc đều xuất hiện, tuy nhiên nhân số liền yêu tộc đại quân 1 phần trăm đều không có, nhưng lại mỗi cái nắm giữ cường đại thần thông, trong nháy mắt đem yêu tộc đại quân không ai bì nổi xi khí phá hủy. Đúng lúc này, một cái kim trung theo cửu thiên phía dưới che đậy mà xuống, càng lúc càng lớn, giống như một tòa khủng bố đồi núi, bao quanh vô cùng tiên đạo thần tắc, trong nháy mắt đem mấy trăm ngàn con cái vu tộc tướng sĩ ép thành thịt nát. Khi con này kim trung lần nữa nâng lên, muốn che đậy xuống lúc, đột nhiên mười ngàn dặm dao động tồn ra mà đến. Dường như đại hải khoảnh rớp thiên địa, trong nháy mắt ngăn trở hỗn độn trùng thế công. Mơ hồ có thể thấy cái kia 100000 dặm sông trên sông, có tới 1000000 trượng cao lớn tổ vũ cộng công đạn sóng mà tới, ngửa mặt lên trời hét lớn, quá tư nhỏ, có dám tiếp theo cùng ngươi cộng công ra gia gia nhất chiến. Nói ra nháy mắt, cộng công cũng không nhàn rỗi, trực tiếp thi triển thủy hành đại đạo, khống chế mênh mang dao động, nương ra từng cái kéo dài ngàn tỉ dặm của nước, hướng về yêu tộc đại quân ngang quyền mà đi, dường như thiên hà vỡ, hồng thủy tàn phá bờ bãi, trong nháy mắt đem mấy triệu chỉ đại yêu toàn bộ bao phủ rão xác. Làm cản Một cái to lớn vô cùng tam tốc kim ô hành không mà tới, hiện hóa thành hình người, đầu đội tử kim quan, thân xuyên kim ô thế bào, một tay nâng tiên thiên chí bảo hỗn độn trùng, lấy vô thượng uy áp chi thế hướng về phía cộng công quát nói, "Cộng công, ngươi giết ta yêu tộc binh sĩ, hôm nay tất đệ ngươi nợ máu trả bằng máu." Lời còn chưa dứt, một cái sáu chân bốn cánh quái vật to lớn nghiến ép tầng tầng hư không mà tới, uy áp mạnh mẽ nén đầy toàn bộ thiên địa, tiếng thét như gà mái kêu chấn động ở trong gầm trời, "Ta đế giang ngược lại muốn nhìn xem, ai dám giết ta vu tộc tổ vu?" Đông hoàng thái nhất, "Tổ vu cộng công, tổ vu đế giang" Ba đại cường giả đều chiếm một phương, cường đại uy thế để thiên địa này đều đang run sợ, càng làm cho bất chu sơn phía trên vây xem 1 triệu tu sĩ tập thể rơi vào rung động bên trong. Riêng là Tiêu Nguyệt Ảnh, Tình Thương Vương trợn tận mắt nhìn thấy qua Vu Diêu đại chiến hồng hoàng chủ nhân, toàn bộ trấn kinh trường to mắt, khẩn trương đến cơ hồ muốn ngất tở. Đầu tiên là yêu tộc thiên đình hệ thế, ước vạn tinh quang trong thông đạo hạ xuống vô số đại yêu, liền đông hoàng thái nhất đều chân thân hạ giới. Vu tộc bên kia cũng xuất động bốn cái tổ vu bộ lạc, hai đại tổ vu tự mình xuất thủ. Mà cái này vẹn vẹn chỉ là đại chiến khúc nhà dạo. Điều này có ý vị gì? đã không cần nói cũng biết. Trong truyền thuyết Vu yêu quyết chiến, liền muốn tại bọn họ trước mắt bạ phát. Chương 192, bản cổ hành thế, chúng sinh tối đầu. Ước vạn yêu chúng, nghe ta hiệu lệnh. Trên chín tầng trời lại lần nữa truyền đến khủng bố ba động, một đạo không gì so sánh được uy nghiêm nam tử đạp không mà tới, đầu đội đế hoàng quan, thân xuyên đế hoàng bào, một tay huy động chiêu yêu phiến. Trong chốc lát, càng mạnh hơn hơn lúc trước gấp 10 lần tinh quang thông đạo từ trên trời giáng xuống, từng cái đại yêu lăng không mà xuống, khoảng chừng mấy chục tỉ chỉ, nhét đầy hồng hoang đại địa, tùy ý cướp giết vu tộc cùng giả. Vu tộc vô địch chiến thiên đấu địa. Một tôn không gì so sánh được hùng hãn vu tộc đại vu theo bất chu sơn bay ra, tại hắn sau lưng, từng cái vu tộc bộ lạc gào gào tuôn ra, thẳng hướng bất chu sơn phía dưới chiến trường. Vu tộc vô địch, chiến thiên đấu địa. Vu tộc vô địch, chiến thiên đấu địa. Vu tộc vô địch, chiến thiên đấu địa. Trúc Dung bộ lạc một ngựa đi đầu, cái này một bộ rơi trưởng hỏa được đại đạo, mỗi cái tụ lại hỏa diễm, nung tụ thành từng cái hỏa diễm vũ dự, gào thét lên giết vào yêu tộc đại quân bên trong. Cường Lương bộ lạc vu chúng theo sát về sau, mỗi cái khống chế lôi long, phát ra từng trận lôi đình anh minh, quần quần mà tới. Tuy nhiên sau ra, lại trước một bước giết vào yêu tộc đại quân bên trong, vô cùng lôi điện bạo phát, nhất thời trên chiến trường truyền ra một mảnh than quốc vị đạo. Thiên hô bộ lạc không cam lòng yếu thế, từng cái thừa phong mà đi, hoặc gió nhẹ, hoặc tuần phong, hoặc gió lốc, hoặc gió xoáy, giết vào yêu tộc đại quân, đem từng cái đại yêu quyển hướng lên bầu trời, hoặc là trực tiếp dạo sát. Huyền minh bộ lạc thì lại lấy nữ vu làm chủ, từng cái khống chế bức rèm che giống như nước mưa, vô số vô số mưa nút thắt thành tia cầu, bắc cầu mà qua, giết vào bên trong chiến trường, đừng nhìn đa số là nữ tính, nhưng vu tộc hiếu chiến tâm tính thâm nhập có thủy giết lên đại yêu mảy may cũng không mềm tay. Cái này tứ đại vu 16 tập bộ lạc vừa ra, nhất thời lại đem chiến trường tình thế kéo trở về. Hừ. Yêu hoàng đế Tuấn Lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt hướng về bầu trời chói nhìn. Chỉ thấy trên chín tầng trời lại là một trận rung động, lại là thập đại yêu soái từ không trung giết xuống. Cái này thập đại yêu soái tất cả đều là từ hỗn độn thần ma tàn thi chỗ dựng dục ra khủng bố ma tiêu, mỗi một cái đều có thể gọi là hùng hoàng cự bá, tuy nhiên bị đế tuấn mời chào, nhưng đều có bản bộ đại quân, mỗi một chi không dưới 10 vạn, vốn là yêu tộc bên trong tinh nhuệ. Cái này mười chi yêu sói quân đội bên cạnh bao tràng, nhất thời để yêu tộc đại quân xu hướng suy tàn quét sạch sành sanh. Bạch Trạch, Thứ Thiết, Khâm Nguyên, Thương Dương, Cửu Anh, Phi Liêm, Angel, kế mông bắt đại yêu sói tự thân lên trận chủ sát, từng đạo từng đạo xé trời thần trảo đem tiên điện xé rách, vênh sắt mạng lớn mạng lớn vũ chúng. Vũ tộc vô địch, chiến thiên đấu địa. Bất Chu Sơn phía trên cũng không dám yếu thế bộc phát ra thần quang, lại lần nữa xông ra từng nhánh vũ tộc bộ lạc. Nhưng gặp hấp tư bộ lạc vũ chúng thì là điện quang đi theo, vung vậy từng cái tia chớp ngưng tụ mà trưởng thành mâu, giết vào chiến trường. Trong nháy mắt sẽ rách một đường vết rách. Sa bị thi bộ lạc vu trung thứ nhất kỳ quan, toàn bộ nắm giữ khả năng hô phong hóa vũ, hiển thị rõ khí trời biến đổi thất thường, hoặc là khống chế cuốn phong, hoặc là phi tuyết tùy thân, quét lên người Hoa mắt. Chúc Cửu Âm bộ lạc vu chúng thì là trưởng khống thời gian đạo các, trong lúc hành động, pháp tắc tùy thân, dưới chân tiểu thảo trong nháy mắt hóa thành che trời ô lớn, nâng ở dưới chân, một đường chẻo trống, cực điểm thời gian pháp tắc vô cùng huyền diệu. Riêng là tổ vu Sa bị thi tự thân lên trận, một cái nhảy lên trực tiếp giết vào, yêu tộc đại quân bên trong, trên thân khí độ quyết tán. Trong vòng vạn dặm dẫm tất cả đại yêu toàn bộ bị đánh chết. Kế Mông cùng anh Triêu biết xa bị thi quần chiến mạnh, muốn tiến lên ngăn cản, lại bị xa bị thi tiện tay đãng xuất hai đầu như núi cao cháng kiện lôi điện trực tiếp đánh bay ra ngoài, thân thể rách nát. Hai người này tuy nhiên cũng coi là hồng hoang cự bá, nhưng cùng bản cổ tinh huyết chỗ thai nén tổ vu xa bị thi so sánh vẫn có cách nhau một trời một vực, hoàn toàn không có thể sánh ngang. Mắt thấy xa bị thi tại yêu tộc đại quân bên trong cùng sát, chớp mắt thì diệt mấy tỉ đại yêu, một tên yêu tộc đại năng rốt cục ăn không chịu nổi, hai cánh một trường, hung hãn hướng về xa bị thi đánh tới. Côn bằng Diệp Tang liếc một chút nhận ra cái này yêu tộc đại năng, lại chính là trận giết Hồng Vân lão tổ côn bằng lão tổ, nó quả nhiên gia nhập yêu tộc, mà lại rõ ràng địa vị không thấp. Cho dù đối mặt Hung Hãn Sa Bỉ Thi, Côn Bằng cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, hai cánh một trường, đếm nhâm trưởng đại yêu thân thể tất cả đều bao khỏa tại quần quần hắc vụ bên trong, vậy mà hoàn toàn ngăn trở Sa Bỉ Thi thế công. Côn Bằng, ngươi cũng là hồng hoang có tuổi đời, tại Phượng tổ dưới chướng hiệu lực thời điểm, đế tuấn cùng thái nhất còn tại thái dương tinh bột mềm bên trong đây, hôm nay lại thành hai người này người hầu tiểu đệ, thực sự khiến người ta cười đến rụng răng. Không sai, lấy ngươi tư lịch, Đế Tuấn cùng Thái nhất thượng muốn bảo ngươi một tiếng tiền bối, hôm nay như vì yêu tộc Thiên đỉnh đi theo làm tùy tùng, cũng không sợ rơi giá trị của ngươi. Hai đạo tiếng khét như gà mái kêu một trái một phải truyền đến, lại là Tổ Vũ Chúc Cửu Âm cùng Tổ Vũ Cường Lương giễu tới, giữ lệnh hợp ba người chi lực đem côn bằng vây giết. Côn bằng tâm cơ từ trước đến nay thông chậm, đối hai người lời giễu cợn không thay đổi chút nào, nhưng ba cái tổ vũ đều xuất hiện, hắn áp lực lại là tăng gấp bội, công thủ ở giữa sơ hở mở rộng. Riêng là Tổ Vũ Chúc Cửu Âm, xem lẫn thời gian đại đạo, chớp mắt liền có thể linh lịch truyền ước vạn năm năm tháng. Thánh nhân phía dưới căn bản không ai có thể ngăn cản. Rất nhanh, Côn Bằng liền không kiên trì nổi, ngửa mặt lên trời thét dài nói, "Yêu hoàng, Đông hoàng, còn không xuất thủ, chờ đến khi nào?" Yêu hoàng đế Tuấn đôi mắt hơi rũ xuống, tự nhiên không thể ngồi xem Côn Bằng tụ lục, ngay sau đó ngưng mắt nhìn lấy đối diện đế giang, lạnh lùng nói, "Đế giang, các ngươi Vu tộc coi là thật muốn cùng Yêu tộc tiên đỉnh toàn diện khai chiến. Ngươi cũng biết, trận chiến này vừa mở. Hai tộc tất nhiên ngập trời nghiệp lực, không còn theo lượng tiếp bên trong thoát thân chỗ trống." Đế giang cười to nói, "Ta Vu tộc từ bản cổ phụ thần tính huyết chỗ thanh nền." Chính là phương thiên địa này chủ nhân, chỉ là thiên đạo lực kiếp, làm sao phải sợ? Nếu như vu tộc cùng yêu tộc chỉ có thể tồn tại một cái, cái kia đem bọn ngươi yêu tộc diệt vong là được. Hừ, ngươi thật đúng là nói khoác mà không biết lượng, muốn đem ta yêu tộc thiên đình ngàn tỷ yêu chúng tất cả đều lộ diện, có thể hỏi qua trong tay của ta Hỗn độn trùng. Đông Hoàng Thái nhất tay nâng Hỗn độn trùng, cùng đế tuấn đứng song vai, khinh thường đối diện đế giang. Ha ha, quá tự nhỏ, có lá gan liền cùng ngươi cộng công ra ra nhất chiến, nhìn xem ngươi Hỗn độn trùng cứng rắn, vẫn là ra ra ngươi tổ vu thần thể cả mặt. Tổ Vu Cộng công không chút nào yếu thế khiêu khích. Người quá một trong mắt lóe lên một vẻ vẻ tức giận, quay đầu nhìn về phía Đế Tuấn nói, "Huynh trưởng, trận chiến này đã đánh tới mức độ này, chúng ta đã không có đường lui, liền dốc sức nhất chiến đi." Đế Tuấn ánh mắt thâm trầm liếc nhìn chiến trường, chỉ thấy hơn trăm tỷ yêu chúng đã bị giết chết tròn vẹn 1/3, Vu tộc bên kia đồng dạng tổn thất nặng nề, 1 tỷ vu chúng chết 300 triệu có thừa. Chỉ là mấy chục tỷ yêu chúng, đối Đế Tuấn tới nói cũng không tính là gì, nhưng bởi vì trận đại chiến này, vực phát ra trước đó chưa từng có khủng bố nghiệp lực. Những thứ này nghiệp lực cuối cùng rồi sẽ thêm tại đại chiến kẻ chủ đạo chiến thân. Giống như Đông Hoàng Thái nhất nói, hôm nay đã không có đường lui, Vu tộc cùng Yêu tộc đều nhiễm ngập trời nghiệp lực, đã thành không chết không thôi kết quả. Làm sao lại phát phát triển thành dạng này đâu? Đế Tuấn trong mắt mang theo một tia mê mang, hắn đã nghĩ không ra chính mình vì sao muốn cùng Vu tộc đại chiến. Đây chính là thiên đạo đại thế a. Yêu tộc thiên đình cuối cùng vẫn là trốn không thoát lòng, Phượng, Lân Tam tộc số mệnh. Đế Tuấn trong mắt lóe lên một vệt bi ai, dường như đã xem thấu vận mệnh trùng hạ. Giết. Đế Tuấn lạnh lùng phun ra một chữ này. Hà Đồ Lạc Thư tại đỉnh đầu hắn triển khai, bộc phát ra loá mắt thần quang, dường như hóa thành một đầu ngân hà, chu thiên 365 ngôi sao đều là trong nháy mắt hiện lộ tài năng. Hắn đế tuấn bạn phù tang thần một mà sinh, là thái dương tinh chi thần, dù là phía trước là hẳn phải chết con đường, hắn cũng muốn giết ra một đường sinh cơ. Bố Chu Thiên tiến đấu đại trận. Theo đế tuấn mệnh lệnh truyền xuống, 365 tôn đại yêu đồng thời bay ra, cắt chấp nhất mặt tinh thiên, nên phong điên cuồng phát ra, hóa thành mấy trăm ngàn trượng lớn nhỏ, mỗi một mặt ngôi sao trên lá cờ đều minh 167 khắc lấy khủng bố đại yêu. Quần quần yêu khí sen lẫn tinh thần quang hoa xông ra mặt cỡ, hóa thành đầy trời vân vụ bao phủ mà ra, đem toàn bộ chiến trường bao khỏa ở bên trong. Phía đông trên không, một đầu thanh long tử vô tận đại uyên theo bay ra, từng đạo ớt mục lục khí quần quần mà đến. Phía tây trên không, một cái bạch hổ phát ra chấn thiên gào thét, miệng phun cuồng phong, ngay ngắn nghiêm nghị quanh quần hư không. Phương nam trên không, một cái ngũ sắc chu tức vô cánh mà tới, màu đỏ tươi cánh chim phía trên thiêu đốt quần quần liệt diễm. Phương bắc trên không, một cái to lớn vô cùng Huyền Vũ xé trời xuất hiện, rùa thân thể sà đầu, toàn thân đen như mực lấy vô lượng hơi nước nâng lên bốn chân, bệ nghệ khắp nơi. Giờ khắc này, Chu Thiên Tinh đấu đại trận thể hiện ra 100% uy năng, tứ đại thánh thú đều do vô tận tinh quang ngưng tụ mà thành, mỗi một cái khí tức đều không tại đê tuấn, thái nhất phía dưới, lại thân thể ở trong trận, bất tử bất diệt. Tứ thánh thú gào thét một tiếng, trực tiếp chạy côn bằng mã ra, từng đạo từng đạo chí tôn bảo thuật ngang qua bầu trời, hung hăng bổ vào tam đại tổ vu trên thân, đem bọn hắn tất cả đều đánh bay ra ngoài. Đế Giang gặp này mục lục một nước, ngửa mặt lên trời gào to nói, yêu tộc tiểu nhi khinh người quá đáng, bố thập nhị đồ thiên thần sát đại trận lời nói nói xong ngay mắt, đế giang trực tiếp bạo liệt thân thể, hóa thành quần quần tinh huyết dung nhập căn kia đế giang đại bên trong. Còn lại thập nhất tổ vu cũng tận đều là làm theo, trực tiếp trở về bản nguyên, lấy tinh thuần tổ vu tinh huyết bao lấy đô thiên thần sát đại kỳ, đều chiếm một phương. Ầm ầm. Trần thành ngáy mắt, một cái có tới mấy triệu trượng lớn nhỏ mãnh hoang đại hán ngưng tụ mà thành, chân đạp khắp nơi, đỉnh đầu bầu trời, cặp con mắt kia bên trong bắn ra ánh sáng, so thái dương tinh cùng thái âm tinh còn nóng ánh hơn chói mắt. Giờ khắc này, hồng hoang chúng sinh chỉ cảm thấy trong linh hồn dâng lên một cỗ đáng sợ uy áp, tất cả đều nằm rạp trên mặt đất. Những cái kia người của Vu tộc càng là cảm giác đến vô cùng thân thiết, giới lệ của quận, hướng về mãng hoang đại hàn túi chảo. Chính là bản cổ hắn thế, chúng sinh tối đầu. Chương 193, Vu yêu quyết chiến, thiên đạo hồng quân đăng tràng. Bản cổ. Đây chính là thập nhị tổ Vu tại cái kia tòa to lớn thần điện bên trong thỉnh nguyện bản cổ phụ thần. Bất Chu Sơn phía trên mấy trăm ngàn vây xem tu sĩ hết thảy đều lộ ra vẻ kinh hãi. Riêng là một số luyện hóa cường đại đạo vận tu sĩ, thông qua các loại mặt bên tin tức hiệu được bản cổ một tia gia lông, hôm nay rốt cục nhìn thấy chân thân, mỗi người đều kích động không thể chính mình tuấn trăm tỷ yêu tộc, mấy tỷ vô tộc, hiện tại liền bản cổ đều xuất thế, đây mới thực là vu yêu quyết chiến. Tiêu Nguyệt Hành đứng tại không chu toàn l lẽ sơn núi, trong đôi mắt tràn ngập vẻ kích động. Nàng thu hoạch được kim ô bí cảnh truyền thừa, tận mắt chứng kiến yêu hoàng đế tuấn cường đại, cùng yêu tộc tiên đỉnh huy hoàng, ban đầu vốn không tin ở mảnh này năm tháng có có thể cùng yêu tộc tiên đỉnh chống lại thực lực. Nhưng hôm nay chứng kiến cái này quyết chiến thời khắc, nàng không thể không thừa nhận, vu tộc xác thực có cùng yêu tộc tiên đỉnh tranh bá thực lực. Tuy nhiên vu tộc số lượng 10 phần thua tất, chỉ có yêu tộc 1%, nhưng lại mỗi cái nắm giữ thiên đạo thần tắc. Thực lực cường đại không gì so sánh được, có thể xưng hùng hoàng thiên địa con cưng. Dĩeng là thập nhị tổ vu, không phải thánh nhân, nhưng ở đơn một quy tắc phía trên lại có nguyên áp thánh nhân như thế, thậm chí nắm giữ lấy thời gian, không gian cường đại như vậy pháp tắc lực lượng. Hôm nay, Vu tộc lại vận dụng bản cổ truyền xuống thập nhị đô thiên thần sát đại trận, gọi ra bản cổ chân thân, dạng này sức mạnh to lớn, càng làm cho Tiêu Nguyệt Ảnh nhịn không được trong lòng rung động, sinh ra mười phần gan lớn suy đoán. Cái kia chính là yêu tộc thiên đỉnh không phải Vu tộc đối thủ. Ý nghĩ này không thể nghi ngờ là có tính đột phá, lại tại trong đầu của nàng vùng đi không được. Lão sư, ngươi cảm thấy, một trận chiến này, Vu tộc cùng Yêu tộc cái kia có thể thắng?" Tiêu Nguyệt Ảnh nhịn không được hướng về Diễm Phi hỏi thăm, nhưng lại chậm chạp không có đạt được Diễm Phi hồi phục, tốt nửa ngày sau, vừa rồi truyền đến Diễm Phi thanh âm. Vu Yêu Lượng tộc lực lượng đã vừa xa khỏi ta có khả năng phòng đoán phạm vi. Đoạn thanh âm này bên trong mang theo đạm mạc bất đáng dĩ. Diễm Phi tự xưng là là hạ người kinh tài tuyệt diễm, tuổi còn trẻ liền có một 02 trung châu, tuy nhiên gặp bất trắc, nhưng cũng lấy vô thượng bí pháp thoát ra nguyên thần, tập đến một đường sinh cơ. Nhưng từ khi phát hiện Kim Ô bí cảnh đến nay, Lòng tin nàng lại bị không ngừng đả kích, hôm nay tình cảnh này càng làm cho nàng tất cả tự phụ đều tan thành mây khói. Nàng khổ sở khổ truy truy đạo tắc, những cái kia chính đang chém giết lẫn nhau vu yêu đại quân lại hạ bút thành văn. Mà những thứ này vu yêu đại quân lại có chọn vẹn hơn trăm tỉ, tại những cái kia chân chính cường giả trước mặt giống như con kiến hôi, tùy tiện vung tay lên liền phải chết mấy triệu. Cái này khiến trong nội tâm nàng làm sao có thể đầy đủ thăng bằng. Bất quá Diễm Phi dù sao cũng là tiên huyền đại lục tu tiên, kiến thức bất phàm, tổng hợp chính mình đối hồng hoang thời đại hiểu, mơ hồ nhìn trộm đến một số thường nhân không dễ dàng phát giác chỗ. Theo ý ta, Vu Yêu Chi chiến thắng bại không tại chiến trường, mà tại tại chiến trường bên ngoài." Diễm Phi thanh âm tại Tiêu Nguyệt Ảnh thức hải bên trong chậm rãi vang lên. Tiêu Nguyệt Ảnh kinh ngạc nói: "Lão sư cái này là ý gì? Chẳng lẽ chiến trường bên ngoài còn có người có thể chi phối chiến cục này?" Diễm Phi nói: "Ngươi quên Kim Ô Lục Thái tử lời nói a? Cái gọi là Vu Yêu Chi tranh, tận vì Thiên Đạo đại thế chỗ khu. Tuy nhiên ta thượng không hiểu Thiên Đạo muốn thế nào ảnh hưởng trận đại chiến này, nhưng đó nhất định là chiến trường bên ngoài lực lượng. Nói không chừng cái kia 9 tầng mây hư không phía trên, thì có thật nhiều đại năng ở bên xem một trận chiến này." Cố lại năng nhân vật đang con chiến. Tiêu Nguyệt Ảnh trong lòng giận mình, vội vàng hướng về hư không nhìn lại, chỉ thấy tầng mây dày đặc, thiên cơ hỗn độn, cái gì cũng thấy không rõ, cái này không để cho nàng cấm sinh ra một loại trực giác, cái kia chính là Diễm Phi lời nói là chính xác. Không biết những cái kia hồng hoàng đại năng nhìn đến bản cổ chân thân như thế, lại sẽ có cảm tưởng thế nào. Tiêu Nguyệt Ảnh trong lòng thì thào một câu, tâm lý càng phát ra chờ mong tiếp theo đại chiến. Kinh Thương Vương kích động dị thường, hắn liếc một chút ngay tại cái này không giới hạn vu yêu chiến trường bên trong tìm tới hậu nghệ cùng qua phụ, hai người này đều không bỏ mình, sóng vai mà chiến. Không biết trạm giết bao nhiêu lại yêu, để Kình Thương Vương nhìn đến nhiệt huyết sôi tuần. Đây chính là Vu tộc chiến thiên đấu địa. Kình Thương Vương cảm giác mình huyết mạch hoàn toàn cùng dưới núi những cái kia Vu tộc cộng minh, hắn không thể cùng bọn hắn kẻ vai chiến đấu. Mấu chốt nhất là, hắn biết được chính mình tại chỗ kia khoa phụ bí cảnh bên trong thu hoạch đến truyền thừa mạnh mẽ đến mức nào. Công thành cửu truyện, lập địa thành thánh. Môn này cửu truyện huyền công rõ ràng là vô thượng thành thánh chi pháp. Như được thành thánh, sẽ biến so thập nhị tổ Vu càng thêm cường đại. Kình Thương Vương nhớ lại tại yêu tộc đại quân bên trong trùng sát không trở ngại thập nhị tổ Vu. Khó có thể tưởng tượng so với bọn hắn còn muốn cường hoành hơn lực lượng là cái gì tầng thứ. Nhưng hắn tâm lý đã quyết tâm, nhất định phải đi đến một bước kia. Đem biểu truyền huyền công tu luyện tới cảnh giới lại thành, lấy lực chứng đạo, thân thể thành thánh. Hoa Hoàng thân xuyên một bộ màu đỏ thâm áo khoác, nhìn ra xa dưới núi lại chiến, cái kia tràn ngập huyết khí trong đôi mắt khó nén chấn kinh chi sắc. Hắn thu hoạch được Minh Hà lão tổ truyền thừa, chứng kiến Minh Hà lão tổ sức mạnh vô thượng, nhìn lấy Minh Hà lão tổ lập xuống vô thượng tu la giáo, tự nhận là Minh Hà lão tổ chính là hồng hoàng tối đỉnh cấp tồn tại. Nhưng bây giờ hắn lại biết mình sai. Nguyên lai tại mảnh này Huy Hoàng năm tháng, U Minh huyết hải chỉ là cái an phận ở một góc thế lực mà thôi, chính thức thiên địa bá chủ chính là yêu tộc thiên đình cùng vô tộc. Yêu hoàng đế tuấn, Đông hoàng thái nhất, côn bằng lão tổ, thập nhị tổ vu những người này, mỗi một cái đều khí tức đều không kém Minh Hà lão tổ. Tôn này đỉnh thiên lập địa bản cổ, khí tức càng là viễn siêu Minh Hà lão tổ, dường như tiện tay nhất kích thì có dẹp yên U Minh chi lực. Nhưng phát hiện này cũng không có để hắn nội trí, ngược lại sinh ra càng thêm mãnh liệt sát lục chi tâm. Giết, giết, giết. Diệt thiên, sát mặt đất, diệt thương sinh giết hết trước mắt hết thảy có thể giết chi vật, lấy sát chứng đạo. Giờ khắc này hỏa hoàng, giống như Minh Hà lão tổ tối người, trong mắt tràn ngập vô tận sát ý, cũng có ngày giết hết đế tuấn, thái nhất, thập nhị tổ vu dạng này cường định, hắn liền có thể chứng vô thượng sát thánh chi người vị. Thủy Hoàng đồng dạng tại xem trường chiến trường, hắn tinh tu điệu tăng kinh, khí thế cũng biến thành càng ngày càng thâm trầm chậm. Đứng nghiêm bất động lời nói, thậm chí giống như một khối tảng đá, một tia lộ ra ngoài khí tức cũng không, mặc dù hợp đạo cảnh thánh tôn cũng không phát hiện được hắn sâu cạn. Nhưng ở bản cổ chân thân xuất thế trong tích tắc, cái kia sâu như hàn đảm đồng dạng tâm cảnh lại trực tiếp phán nát, trong mắt chỉ còn lại có kinh hãi. Cái này là kinh khủng bậc nào tồn tại, hơn xa cho hắn truyền thừa địa tận vương. Thậm chí thủy hoàng nhịn không được dùng Tây Phương giáo tiếp dẫn thánh nhân đến so sánh, lại chấn kinh phát hiện, cái này bản cổ chân thân khí tức, càng phải thắng qua tiếp dẫn thánh nhân một bậc. Truyền ngôi thập nhị đô thiên thần sát đại trận, trận thành thời điểm, nhưng là chu thánh nhân. Tổ Vũ thần điện bên trong âm thanh kia lần nữa tại trong tứ hải của hắn vang lên, đệ thủy hoàng mạnh mẽ thân thể làm run lên. Hắn lần đầu tiên nghe được câu nói này lúc chỉ coi là một chuyện cười. Bởi vì hắn tận mắt chứng kiến qua tiếp dẫn thánh nhân cường đại, chỉ tiện tay rung động, liền để Minh Hà lão tổ loại kia vô thượng cự bá thân thể sụp đổ. Cường hành như vậy tồn tại, người nào nhưng là Chu Sát. Nhưng tại thời khắc này, hắn lại không thể không thừa nhận, bản cổ chân thân sắc thực nắm giữ thực lực này, dù là không có thể chân chính chu thánh, cũng có thể giống tiếp dẫn thánh nhân hủy diệt Minh Hà lão tổ tùy tiện vỡ nát thánh nhân thân thể. Tại thời khắc này, hắn thẩn sâu tinh phục tại Hồng Hoang Huy Hoàng bên trong, cảm nhận được địa tạng vương hèn mọn chi tâm, tâm cảnh tu vi càng tăng tiến hơn một tầng. Thì tại Đông đảo hậu thế tu sĩ vô hạn mơ màng thời điểm, trên chiến trường đã phát sinh long trời lỡ đất biến đổi lớn. Bản cổ chân thân buông xuống, rung động tất cả mọi người, nhưng yêu tộc một chúng đại năng tự nhiên không cam lòng như vậy bị thua. Bản cổ lại như thế nào? Ta thái nhất cũng không tin ngươi có thông thiên chí năng." Đông hoàng thái nhất hét dài một tiếng, tay nâng hỗn độn trùng, ngang nhiên hướng về bản cổ đánh tới. "Oeng!" Hỗn độn trùng bộc phát ra hào quang ngầm ánh, hóa thành lực vạn trượng lớn nhỏ, hung hăng hướng về bản cổ áp đi. Bản cổ chân thân không chút hoang mang, chỉ ngắm nhìn hồng hoàng đại địa, trong đôi mắt tràn ngập dương ngù hỗn độn. Khó có thể thấy rõ khác ý nghĩ. Thằng đến cái kia hỗn độn trung đến phụ cận, bàn cổ mới mới thu hồi nhìn ra xa ánh mắt, phải tay khẽ rung, hiển hóa ra một thanh hỗn độn thần phù, hướng về hỗn độn trung tùy ý một bộ. Ầm ầm, to lớn tiếng nổ đùng đoảng trong hư không nổ vang, hỗn độn trung rên rỉ một tiếng, trực tiếp ngược lại bay trở về, hung hăng nện ở Đông Hoàng Thái nhất trên thân, nhất đại bảnh kim ô tinh huyết dại đẩy thiên địa. Tất cả yêu tộc đại năng tất cả đều hãi nhiên, đây chính là hỗn độn trung a, tam đại tiên tiên chí bảo một trong, phối hợp Đông Hoàng Thái nhất thực lực, liền thập nhị tổ vu đứng đầu đế giang cũng không dám lại kháng lại bị bản cổ nhất kích đánh tan. Bản cổ cũng không có như vậy dừng tay, mà chính là nắm lấy hỗn độn trận phủ, nhanh chân hướng về Đông Hoàng Thái Nhất đánh tới, một đường khi đi qua nơi nào, tất cả yêu tộc đại quân tất cả đều bị giẫm bạo, yêu huyết bao táp. Thái Nhất cẩn thận, đế tuấn lộ ra không gì so sánh được thần sắc kinh dị, liên tục lắc động trong tay tinh phiến. Trong chốc lát, tứ ức vạn tinh quang ngưng tụ thành bốn cái thánh thú thể tụ hướng về bản cổ đánh tới, muốn muốn ngăn cản bản cổ thế công. Đối mặt bốn cái khủng bố thánh thú, bản cổ chỉ là đạm mạc nhìn qua, lại lần nữa giơ cao lên búa lớn chém xuống. Tiếng nổ đùng đoàng vang lên, cái này nhất phụ uy lực so với đệ nhất vũ mạnh hơn, bốn cái gần như thánh nhân ngôi sao thánh thú trực tiếp vỡ nát, đũa lớn dư uy tiếp tục tản phá bơ bãi, Chu Thiên Tinh đấu đại trận còn như giấy mỏng, trong nháy mắt bị phá ra. Tất cả tinh thiên toàn bộ vỡ tan, như là nát bố, 365 tên tinh, tinh quân đồng thời bay rất ra ngoài, thân thể rách nát. Làm làm trận cơ Hà Đồ Lạc Thư càng là ánh sáng ảm đạm, bay trở về đế tuấn trong thân thể, để đế tuấn lọt vào phản vệ, một ngụm máu tươi phun ra. Mẹ, quá mạnh. Bản cổ chi uy căn bản là không có cách ngăn cản. Mắt thấy bản cổ lại lần nữa giơ lên vô lớn, nghiêm chỉnh có lại mở ra đất trời vô thượng như thế, tất cả yêu tộc đại năng trong mắt đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Cái này nhất phủ đánh xuống, yêu tộc tất vong. Nhưng không ngờ thì tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, đột nhiên trời xuống dị tượng. Từ khí đông lai 300 triệu dặm, cuồn cuộn thần huy nhập hồng hoàng, đại địa phía trên vô cùng gót sen hiện lên, thủy khí kết hoa, thải vân bay xuống, tiên âm mịt mờ, một đạo bào xanh đạo nhân hư không mà hiện. Thiên đạo hồng quân là vậy. Chương 194, hồng quân chiến bản cổ, thái nhất dẫn tiên đạo. Kê cao gối mà ngủ chín tầng mây. Bồ đoàn đạo chân, Thiên địa huyền hoàng bên ngoài, ta làm trưởng giáo tôn. Ban cổ sinh thái cực, lưỡng nghi tứ tự tự tuần. Nhất đạo truyện tam hữu, nhị giáo xiển tiễn phân. Huyền môn đô linh tụ, nhất khí hóa hằng quân. Ngay tại áo bào xanh lão đạo xuất hiện trong nháy mắt, đại đạo thiên âm tùy theo mà tới, trong hư không từng trận quân quân. Trình phương thiên địa đều bởi vì áo bào xanh lão đạo xuất hiện, sinh ra vô cùng kịch liệt biến hóa, dường như lão đạo này chỉ là tùy ý vừa đứng, thì có áp sập ở trong gầm trời chi uy. Khủng bố. Tất cả mọi người trong tầm mắt hướng thanh bào lão đạo trong nháy mắt đều cảm giác linh hồn mãnh liệt rung động một cái, phản phất muốn trực tiếp tịch diệt đồng dạng. Cái này áo bào xanh lão đạo tuy nhiên mảy may khí thế không hiện, giống như một cái nhà bên lão giả, nhưng lại như vực sâu vạn trượng đồng dạng thâm thúy khó lường. Có người nếm thử đi ngưng mắt nhìn về phía lão đạo, lại chấn kinh phát hiện, càng là ngưng mắt, càng là mảy may cũng nhìn không rõ ràng, tựa như nhìn ở một tòa sâu không thấy thâm yên. Mà lại càng là tu vi mạnh mẽ tu sĩ, càng có thể theo tòa kia trong vực sâu cảm nhận được một cái quái vật khủng lồ tại ẩn giấu lấy thân hình, tại thông qua tầng tầng nguyên nước nhìn chăm chú lên ngoại giới. Giống như ngươi nhìn chăm chú thâm tuyết lúc Thâm Huyền cũng tại ngưng mắt nhìn ngươi. Hồng Quân, ngươi muốn làm gì a? 12 cán Đô Thiên Thần Sát đại kỳ bên trong một cây quần quần tinh huyết tuôn ra, hiện ra đế giang thân thể hình, hướng về Hồng Quân gầm thét. Thiên đạo định số, trận chiến này dừng ở đây. Hồng Quân bình thản mở miệng, vô cùng huyền ảo đạo vận từ trên người hắn nổi lên, nói sao làm vậy? Ha ha, tốt một cái thiên đạo định số, muốn chiến liền chiến, muốn cùng liền cùng, đem ta Vu tộc làm làm cái gì? Đã này thiên đạo không cho ta Vu tộc sống yên ổn, ta Vu tộc liền diệt này thiên đạo. Đế giang lên tiếng giống to. Thanh âm truyền vang hồng hoàng đại địa, để vô số đại năng nhân vật kinh ngạc mà lên, từng cái lộ ra vẻ sợ hãi. Cái này đế gia muốn làm cái gì? Hắn muốn diệt tiên đạo, đây là muốn nghịch thiên hay sao? Riêng là cái kia mấy cái tôn thánh nhân, lúc này cũng vô pháp giữ vững bình tĩnh. Bọn họ nguyên thần đều ký thác vào thiên đạo bên trên, dù là thân thể sụp đổ cũng có thể trong nháy mắt chữa trị, nhưng nếu thiên đạo sụp đổ, vậy bọn hắn cũng phải thân tử đạo tiêu, thành là thiên đạo đòi tán phẩm. Các đệ đệ muội muội, thiên đạo bất công, là vì Á Tiên. Nay phương thiên địa là cha thần đưa ra, vu tộc là cha thần tinh máu thai nghén nên thay thế phụ thần chấp trưởng thiên địa, thiên đạo như ngăn trở, liền chu thiên nói: "Thiên đạo như ngăn trở, liền chu thiên nói: Còn lại 11 cán đô thiên thần sát đại kỳ bên trong đều là truyền ra một đạo tiếng thét như gà mái kêu, thập nhị tổ vu, đồng tâm đồng đức." Tút. Đế Giang trên mặt lộ ra một vẻ vẻ điên cuồng, nhìn thẳng Hồng Quân, "Hồng Quân, ngươi vốn là hỗn độn ma thần, thừa dịp bản cổ phụ thần thân vẫn, thiên đạo tối tâm không được đầy đủ thời khắc, đánh cấp hồng hoang tạo hóa, hiện tại lại muốn đào trừ ta bản cổ chính tông một mạch, hôm nay liền cùng ngươi tính toán một khoản tổng nợ." Nói xong, hắn trên thân một trận tinh huyết lan lộn, lại lần nữa dung nhập Đô Thiên Thần Sắt đại kỳ bên trong. 12 cán Đô Thiên Thần Sắt đại kỳ đồng thời phóng ra hào quang nóng ánh, tiếp dẫn ngàn tỷ dặm tiên thiên linh khí, toàn bộ hội tụ tại bản cổ trên thân, khiến cho hắn thân thể càng thêm tất cao mấy triệu trượng, thần nhãn bên nghễ, uy nghiêm ngang thông trời đất. Oanh. Bản cổ nâng tay phải lên, một thanh khai thiên thần phủ trong tay hắn ngưng tụ mà thành. Chỉ là một động tác này, toàn bộ Hồng Hoang Thiên Địa liền vì chi hung hăng rung động động một cái, dường như không chịu nổi tiếp nhận cỗ này sức mạnh to lớn, bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo liệt. Chém. Bản cổ hét lớn một tiếng. Toàn thân nội cục mạnh mẽ bắp thịt toàn bộ kéo căng lên, vận đủ khai thiên thần phù 100% uy năng, hung hăng hướng về Hồng Quân bộ tới. Hồng Quân thần sắc rất bình thản, đối mặt đế giang giận dữ mắng mỏ, không có giải thích một câu, đối mặt bản cổ khủng bố nhất đích, cũng không động dung chút nào. Hắn chỉ yên tĩnh nhìn lấy bản cổ, tựa hồ tại tìm kiếm lấy cái gì, sau một hồi lâu khẽ thở dài. Ngươi không phải bản cổ. Theo lời nói nói xong, Hồng Quân sẽ khoanh hồng áo khoác bảo bên trong rọ ra nhất chỉ, vô cùng huyền ảo pháp tắc đi theo, hóa thành một đạo thông thiên động địa cự chỉ, hướng về bản cổ nhẹ nhàng điểm một cái. Ầm ầm. Hai đạo công kích không có chút nào lãng mắt đụng vào nhau, nhất thời vô cùng uy năng khéo động mà ra, trung ban hư không trong nháy mắt chôn vùi thành từng mảnh từng mảnh hấp động, hướng về Hồng Hoang đại địa tàn phá bừa bãi mà đi. Hồng Hoang chúng sinh tại thời khắc này, tất cả đều nằm rạp trên mặt đất, trên mặt tràn ngập sợ hãi. Cho dù là đế tuấn cùng cô bẳng, lúc này cũng chỉ có thể hết sức chèo chống, bất lực chạy trốn, chờ đợi tử vong vận mệnh buông xuống. Thậm chí ngay cả thân ở Bất Chu Sơn phía trên một đám hậu thế tu sĩ, cũng đều cảm giác tê cả da đầu, trên đỉnh đầu bốc lên tấu xương hàn ý. Dường như đạo này khả năng công kích vượt qua thời gian trường hà trực tiếp buông xuống trên người bọn hắn, đem bọn hắn toàn bộ hủy diệt. Ngay tại thời khắc mấu chốt, Hồng Quân đạo tụ xuất thủ lần nữa, tay áo phất một cái, gió êm sóng lặng, phong khinh vân đạo. Chỗ có linh khí phong bạo toàn bộ chốt bụi, hư không cũng khôi phục như lúc ban đầu, tựa như dẫn môi hết thảy cũng chỉ là ảo giác. Chỉ có nằm trong vũng máu thập nhị tổ vu, chứng minh vừa mới cái kia thảm liệt nhất chiến cũng không phải là hư dạ. Hồng Quân chiến bàn cổ. Nhưng Hồng Quân đã không là năm đó Hồng Quân, bàn cổ cũng không phải năm đó chi bàn cổ. Kết cục không có chút nào lo lắng. Thiên đạo định số, vũ tộc trường địa, yêu tộc quan thiên. Ba ngàn năm bên trong không được khai chiến. Đại đạo thiên âm trong hư không vang vọng không ngừng, mà Hồng Quân bóng người lại sớm đã không thấy. Đế Giang, chốc cũ âm chờ tổ vu từ dưới đất bò dậy, nhìn lấy Hồng Hoang đại địa đầy mặt vết thương, nhìn lấy vu tộc binh sĩ thương vong thảm trọng, từng cái đều không từ lớn tiếng góc giống, gào âm thanh trấn thiên. Đế Tuấn đưa mắt nhìn ra xa Hồng Hoang sân hạ, nhìn lấy những cái kia bị phân đến đại yêu cùng vô chúng. Những người này trước một giây còn trên chiến trường chém giết máu chảy thành sông, không chết không thôi, nhưng nhìn tới lại đều ngây ngốc đứng tại chỗ, trong mắt tràn ngập mê mang. Dường như vừa mới quên mệnh chém giết cũng không phải là bọn họ đồng dạng. Đây chính là thiên đạo đại thế, đây chính là lực kiếp, thân ở kiếp bên trong, thân bất do kỷ. Giờ khắc này, Đế Tuấn Thần sâu cảm nhận được thiên đạo đại thế mạnh mẽ, không thể trái ngược đường, không thể làm trái. Thái nhất kéo lấy tàn phá thân thể đi vào Đế Tuấn trước mặt, may mắn nói, nhờ có đạo tổ xuất thủ, không phải vậy ta yêu tộc lần đại kiếp nạn này khó thoát. Đế Tuấn tự giải, ngươi cảm thấy, đạo tổ thật sự là đang cứu ta nhóm yêu tộc sao? Ta ngược lại là càng hy vọng, tại trận chiến này chúng tướng lượng kiếp triệt để trung kiếp, sợ rằng chúng ta thân vẫn Yêu tộc chí ít còn có mấy ngàn ức cũng có hạ giới yêu chúng có thể tổn đại. Nhưng lại đạo tổ hiển nhiên không muốn như thế, hắn là muốn để yêu tộc chạy hết sau cùng một giọt máu a. Thái Nhất thân thể đột nhiên run lên, theo Đế Tuấn tầm mắt nhìn về phía Hồng Hoang đại địa. Một trận chiến này quá khốc liệt, yêu tộc thiên đình chết mấy chục tỷ đại yêu, vu tộc cũng năm chắt trăm triệu vu chúng bỏ mình, đối với Hồng Hoang phá hư càng là khó để bù đắp. Bởi vậy cũng dẫn tới ngập trời nghiệp lực. Bên trong bảy thành từ Đế Tuấn, Thái Nhất, Côn Bằng, thập nhị tổ vu chờ xong phương lãnh tụ đến gánh chịu, hai thành chia đều cho tham dự đại chiến đại yêu cùng bù chúng. Giết hại càng nhiều, nghiễm nghiệp lực lại càng nặng. Sau cùng một thành nghiệp lực lại phân làm hai phần, phân biệt tìm đến phía Bất Chu Sơn thẩm sự cùng yêu tộc Thiên Đình, giới tại những cái kia không có tham chiến vũ chúng cùng đại yêu trên thân. Từ đó vũ yêu lượng kiếp chính thức mở ra, không có người nào có thể thoát thân. Thái Nhất đột nhiên minh bạch đế tuấn dụng ý, vì sao trận chiến này bắt đầu trước, đế tuấn chỉ điều động yêu tộc Thiên Đình 10% binh lực. Bởi vì đế tuấn đã sớm biết, vũ yêu ở giữa đại chiến, căn bản cũng không có người thắng lợi, chỉ có sớm ngày kết thúc lực kiếp, vũ tộc cùng yêu tộc mới có thể thoát thân. Nhưng là Hần Quân Hoặc là nói Thiên đạo hiển nhiên không muốn thấy cảnh này, hiện thân ngừng chiến, để lượng tiếp tiến một bước mạo rộng. Thật ác độc Thiên đạo, đây là muốn để yêu tộc tiên đỉnh cùng vu tộc đồng quy vu tận a. Thái nhất khí toàn thân phát run, thật không thể cầm lấy hỗn độn trung giết đến tận tử tiêu cung hướng Hồng Quân hỏi cho rõ. Hồng Quân cũng là Thiên đạo, Thiên đạo không phải Hồng Quân, thì ra là ý tứ này. Bất Chu Sơn khắp nọ nách, được xưng là Ách Nan độc hậu Tô Nhu lẩm bẩm thì thầm. Nàng rốt cục nhìn đến tổ vu sa bị thi sợ thuyết Hồng Quân, cái này chủ đạo vu yêu lực tiếp, để vu tộc triệt để đi hướng diệt vong kẻ cầm đầu. Nhưng để cho nàng bất lực là Nàng căn bản phát hiện không hồng quân mạnh mẽ vô thiện vô ác, mạnh mẽ tuyệt luân, dạng này hồng quân khiến người ta liên tục đối kháng tranh giành suy nghĩ đều không thể dâng lên. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Mạnh như thập nhị tổ vu, hợp 12 người chi tinh huyết gọi ra bản cổ chân thân, tại hồng quân trước mặt cũng không chịu nổi một kích. Mạnh như yêu hoàng đế tuấn, hiệu lệnh ngàn tỉ yêu chúng, tại đối mặt hồng quân lúc cũng chỉ có thể lựa chọn cúi đầu, mặc cho thiên đạo an bài. Đến mức chư thiên thánh nhân đều là thụ hồng quân huệ ban thượng vừa rồi có thể chứng đạo thành thánh, làm thế nào có thể đi phản kháng hồng quân. Tô Nhu trước đó không nghĩ ra Người nào có thể chi phối mạnh mẽ yêu tộc cùng vu tộc để bọn hắn đồng quy vu tận. Hiện tại Tô Như Hiểu lại cũng chỉ có thể thật sâu thở dài một tiếng. Nàng không tiếp tục quan sát chiến trường, mà chính là phi thân hướng về bản cổ điện phương hướng chạy đi. Nàng cảm ứng được xa bị thi tinh huyết triệu hoán, chỉ muốn lấy được máu này, nàng thì một, có thể trở về bí cảnh phục mệnh, thậm chí trùng kích đại đế chi cảnh. Cửu Vũ Thiên Hậu tựa như bao phủ tại một tầng màu đen trong sương mù, khiến người ta nhìn không rõ ràng, cặp tia đủ để dốc hết thiên hạ đôi mắt đẹp thông qua tầng tầng hư không, nhìn thẳng chiến trường. Sau một hồi lâu, Chuyển ra khẽ than thở một tiếng. Thập nhị tổ vu, ban cổ tinh huyết chỗ thai nén vô thượng chủng tộc, trời sinh kèm thêm lại đạo pháp tắc. Dạng này một cái cường đại chủng tộc, vậy mà lại rơi xuống kết quả như vậy, để cho nàng thật sâu căm ghét. Nàng càng là lý giải, hậu thổ tổ vu vì sao liều mạng điệu đạo thánh nhân không muốn, cũng muốn để chân linh trở về vu tộc. Muốn kích phát ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận toàn bộ uy lực, không phải thập nhị tổ vu hợp lực không thể. Hậu thổ tổ vu vì hồng hoàng thương sinh từ bỏ bản cổ ban cho tổ vu chi thể, lại vì vu tộc, từ bỏ mà nói đệ nhất thánh vinh diệu cùng tôn lệ không chút do dự lựa chọn cùng Vu tộc cùng tồn vong. Quan sát trận đại chiến này, liên tưởng tổ vu hậu thủ của đời, làm cho cựu Vũ Thiên hậu trong lòng dâng lên vô hạn tiếc nuối. Tiết thiên đạo bất công, không còn vu tộc nhất mạnh. Tiết chúng sinh bất hạnh, vĩnh thế không được siêu thoát. Cái này cũng càng thêm kiên định nàng đạo tâm, cũng có ngày, nàng nếu có thể trọng kiến U Minh, tất để U Minh giới đứng ở đại đạo phía dưới, không nhận tiên đạo quan thuộc. Chương 195, Lang Tiêu nữ hoa luận thiên đạo đại thế. Một trận vu yêu đại chiến, oanh oanh liệt liệt bắt đầu, lại tại lúc huy hoàng nhất khắc im bặt mà dừng. Một đám hậu thế tu sĩ đều nhìn đến như si như say, đối đằng sau nội dung cốt truyện tràn ngập tìm kiếm. Bọn họ biết, Vu tộc cùng Yêu tộc trải qua trận này, đã là triệt để không chết không thôi. Đợi đến lần tiếp theo khai chiến nữa, trình độ kịch liệt nhất định so lần này còn kinh khủng hơn mấy lần. Đáng tiếc trời không tỏ lòng người, theo Yêu tộc đại quân cùng Vu tộc vu chúng tuần tự rời đi, trên chiến trường chỉ còn lại vô số một tầng bị máu tươi nhiễm đỏ khắp nơi, sau đó hình ảnh cũng theo đó im bặt mà dừng. Mọi người phát hiện, chính mình lại xuất hiện tại tràn ngập không gian tưởng kép Bất Chu Sơn bên trong. Ban đầu vốn đã hội tụ đến cùng một chỗ mỗi cái đội ngũ, lại lần nữa phân tán ra đến, để bọn hắn liền thảo luận cũng không tìm tới người. Nhưng ở thời điểm này, rất nhiều người đã không có bao nhiêu tâm tình tại cái này Bất Chu Sơn bí cảnh chủ lưu. Vừa rồi Bất Chu Sơn mở ra hoàn toàn, trừ hiện ra hơn 700.000 tu sĩ bên ngoài, còn có mấy triệu cổ thi hải, vốn là bị bí cảnh nửa đường vận tiêu diệt giết, tử trạng thê thảm. Cái này khiến rất nhiều người sinh ra rút lui chi tâm. Diệp Tang đồng dạng không muốn tại bí cảnh bên trong dừng lại thêm, nàng đã lấy được 3 cổ đạo vận, bên trong thậm chí có một cô nữ hoa thành thánh đạo vận, vô cùng trân quý chỉ cần có thể lĩnh ngộ một chút cũng đủ làm cho nàng thụ dụng một đời. Nhưng không ngờ thì rời đi bí cảnh trên đường, nàng lại lần nữa phát hiện một cỗ đạo vận, giống như một cái chim liên cánh, nhẹ nhàng múa, lại là vô cùng hiếm thấy hội tự chủ di động đạo vận. Diệp Tang mừng rỡ trong lòng, đội vàng thế ra ra truyền bảo đỉnh, vô lượng vạn vật mâu khí tuôn ra, định trụ không gian xung quanh, sau đó dù cho trước hai bước, nhất chỉ hướng về cái kia cỗ chim liên cánh hình dáng đạo vận đi tới. Ngay tại tiếp thu được linh lực trong mắt, chim liên cánh hai cánh đột nhiên phóng ra ngũ sắc quang hoa, chiếu rọi ra một mảnh năm đó năm tháng. Đồng dạng là tại Bất Chu Sơn phía trên, các loại tản ra linh khí nồng nặc tiên chân cửa hàng khắp mặt đất, hai khối song song mà đứng tảng đá phía trên, ngồi đấy hai người. Bên trong một người chính là người sáng lập tộc, được tôn là nhân tộc Thánh mẫu nữ a. Một người khác lại là từng vị vương tổ con sư, cũng cầm giữ có nhân tộc Tam hoàng đế sư nghiệp vị Lăng Tiêu. Hai người các ngồi tại một khối tảng đá phía trên, ánh mắt nhìn ra xa hồng hoang đại địa, không biết tại nhìn cái gì đó. Kết thúc. Trong tấm hình, nữ hoa đột nhiên mở miệng, giống nhau cao lánh chi hoa, tràn ngập bao quát chúng sinh lạnh lùng khí chất. Một bên Lăng Tiêu cười nói: Cái này Vu tộc thật sự là một thân má khí, không chút nào hiểu được dấu nhốt. Trải qua này một lần, Thập Nhị Đô Thiên Thần Sắt đại trận chắc chắn sẽ bị phế, nói không chừng liền tổ vu đều muốn bị Thiên đạo tính kế chết mấy cái, Bần đạo liền ở đây chúc mừng Nữ oa nương nương. Nữ oa ngẩng lên tức ác, lạnh lùng nói, ta chính là thánh nhân chi tôn, vô tình vô tư, mặc kệ yêu tộc là hưng vẫn là suy, đều là tại ta không quan hệ. Lăng đạo hữu lần này chúc mừng, nên đi đối yêu hoàng cùng đông hoàng nói. Ha ha, Thiên đạo vô tình, thánh nhân vô tư, lời nói này lửa gạt một chút người khác còn có thể, muốn muốn gạt ta lại không cần. Lăng Tiêu không chút khách khí nói ra. Nữ oa quay đầu, nói ra, chẳng lẽ ngươi có thiên đạo gây nên có nghi vấn? Lăng Tiêu nói, thiên đạo vốn vì thiên địa quy tắc tập hợp thể, tự nhiên vô tình vô dụng, nhưng hôm nay trưởng thiên người nhưng lại hữu tình có muốn, chớ có quên, đạo tổ hiện nay còn cũng không hề hoàn toàn thân hợp thiên đạo. Dù là thật hoàn toàn thân hợp thiên đạo, lấy đạo tổ năng lực, giữ lưu lại một đạo hậu thủ cũng là rất đơn giản sự tình. Nữ oa cau mày nói, nguyên lai like ngươi là đúng Hồng Quân lão sư có nghi vấn. Chẳng lẽ ngươi là tin vào đế gia nói? cho rằng Hồng Quân lão sư là cố ý muốn diệt tuyệt bản cổ chính tông một mạch, đánh cấp Hồng Hoang tạo hóa. Cái này căn bản là lời nói vô căn cứ, chớ có quên, Tam Thanh cũng là bản cổ chính tông, hôm nay lại bái Hồng Quân lão sư làm thầy, đến truyền Hồng Quân lão sư đạo thống. Lang Tiêu cũng không trả lời nữ oa lời nói, mà chính là nói ra, đoạn thời gian trước ta đi qua một chỗ nhân tộc bộ lạc, phát hiện một kiện rất thú vị sự tình. Cái kia bộ lạc lão thủ lĩnh rất lợi hại, thân thể cường kiện, lấy sức một mình khai mở bộ lạc, có thật nhiều người đầu nhập vào tại hắn, làm đến bộ lạc càng phát ra cường thịnh. Lão thủ Linh có 2 cái con vợ cả nhi tử, còn có mười mấy cái con thứ nhi tử, nhưng không đợi những con này lớn lên, lão thủ Linh vốn nhờ làm một trà ngoài ý muốn qua đời. Nữ Hoa Yên lặng nghe lấy, biết Lăng Tiêu lời ấy tất có thâm ý, theo hắn hỏi thăm, sau đó thì sao? Lăng Tiêu mỉm cười, nói tiếp, lão thủ Linh chết không lâu sau, trong bộ lạc liền có 3 cái thân thể khỏe mạnh nam tử đứng ra, ý đồ trợ giúp lão thủ Linh nhi tử tổ nhỏ, chiếm lấy bộ lạc thủ lĩnh vị trí. Nhưng bọn hắn cũng không có thực lực tuyệt đối áp đảo hai người bọn họ, chỉ có thể không ngừng tranh đấu, cho trong bộ lạc những cái kia nhân loại nhỏ yếu mang đến rất lớn hỗn. Càng có tới gần bộ lạc người phát hiện cái này không còn khe hở, ý đồ thừa cơ cướp bóc cái này bộ lạc. Nữ hoa nhịn không được mở miệng nói, cái này ba cái cường tráng nam tử là thật quá phận, vậy mà thừa dịp bộ lạc thủ lĩnh nhi tử không có lớn lên mà lòng sinh ác ý, cũng dẫn tới toàn bộ bộ lạc gặp nạn, nên đánh giết. Lăng Tiêu nói, ba người này cố nhiên đáng chết, nhưng là tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mắt, nếu không có cái này ba cái thân thể khỏe mạnh nam tử, thực sự khó địch nổi cái kia tới gần bộ lạc. Đúng lúc này, trong bộ lạc có một cái cơ trí lão giả đứng ra, hướng ba người kia hiệu tri lấy ý thuyết phục bọn họ liên hợp lại trước đối kháng ngoại địch. Nữ Hoa vướt cầm nói, nhân tộc bên trong vẫn là có chí giả tồn tại, hành quả thay, hành quả thay. Lăng Tiêu nói, cái này cơ trí lão giả sát thực không thể tầm thường so sánh, tại hắn chủ đạo dưới, toàn bộ bộ lạc trên dưới đồng lòng, cuối cùng đến gần bộ lạc địch nhân trấn áp. Cái kia ba tên tranh đoạt thủ lĩnh vị trí nam tử, bên trong một người bỏ mình. Hai người khác cũng người bị thương nặng, chủ động lui ra cạnh tranh, thế không còn làm ác. Nữ Hoa cười nói, biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Hiện tại bọn họ vì chống cự ngoại địch nỗ lực đại lực công cực hổ phía trên có thể miễn trừ bọn họ tử tội." Lang Tiêu nói tiếp, nhưng sự tình vẫn chưa như vậy kết thúc. "Lão thủ lĩnh hai đứa con trai vẫn là tuổi nhỏ, không có năng lực kế thừa thủ lĩnh chi vị, trong bộ lạc danh vọng cao nhất cơ trí lão giả một khi rời đi, thế tất còn sẽ có hắn cường tráng nam tử đứng ra tranh đoạt thủ lĩnh chi vị, ngươi nói phải làm sao mới ổn đây?" Nữ oa nhíu mày nghĩ một hồi, nói ra, "Vậy liền từ thủ lĩnh nhi tử cái vị, cơ trí lão giả theo bên cạnh phụ tá, chờ đến nhi tử đầy đủ độc lập, cơ trí lão giả lại đi ẩn lui." Lang Tiêu nói, "Đây đúng là một biện pháp tốt, cơ trí lão giả cũng dự định như thế đi làm." Nhưng cơ trí lão giả quan sát một phen lại phát hiện, lão thủ lĩnh con trai trưởng tính cách bạo lệ, như ngồi lên thủ lĩnh chi vị, bộ lạc cát gặp đại nạn. Con thứ hai tuy nhiên rất thông tuệ, nhưng lại uất một chút danh phận, thân thể cũng không bằng con trai trưởng cường tráng, cưỡng ép lập làm thủ lĩnh, con trai trưởng nhất định không phục, trong bộ lạc người khác cũng sẽ có ý kiến. Cái này thế nhưng là làm khó nữ hoa, suy nghĩ hồi lâu cũng nghĩ không ra ý kiến hay, chỉ có thể thở dài, thế gian khó được xong toàn pháp, không biết cái kia cơ trí lão giả sau cùng như thế nào làm. Lăng Tiêu nói, cơ trí lão giả thệ tâm, vì bộ lạc mọi người yên ổn. Không chút do dự quyết định tiếp trưởng thủ lĩnh chi vị, cũng thu lão thủ lĩnh con thứ 2 làm đệ tử, rốc lòng truyền thụ tri thức, cũng dần dần để con thứ 2 tiếp trưởng bộ lạc một số quyền lực. Nữ Hoa Vướt cảm nói, đây cũng là không có cách nào biện pháp, có thể có cơ chế như vậy lão giả tương trợ, làm vì cái này bộ lạc phục hí. Lăng Tiêu nói, nhưng thiệt vui trống tản, theo thời gian chuyển rồi, lão thủ lĩnh hai đứa con trai dần dần lớn lên, con trai trưởng quả nhiên như cơ trí lão giả đoàn trước thân thể khỏe mạnh, lại tính cách mười phần bạo lệ. Theo con trai trưởng, hắn là lão thủ lĩnh trưởng tử, lẽ ra nên trưởng khống toàn bộ bộ lạc. Vậy vậy ở trong bộ lạc tùy ý làm vậy, làm trong bộ lạc không ít bách tính tiếng oán than dậy đất. Nữ oa truy vấn: Cái kia cơ trí lão giả xử lý như thế nào? Lăng Tiêu nói: Cơ trí lão giả với tư cách là bộ lạc thủ lĩnh, tự nhiên không muốn nhìn đến bộ lạc dân chúng chịu khó, liền thiết kế trừ đi lão thủ lĩnh con trai trưởng, cũng chính thức để lão thủ lĩnh con thứ 2 quản lý bộ rơi. Nữ oa trầm ngâm nói: Cái này một bộ rơi vốn là lão thủ lĩnh sáng tạo, cơ trí lão giả vì về sau người, chu sát lão thủ lĩnh trưởng tử là vì không lễ, nhưng mục đích là vì bộ lạc cân bình, thật là đại nghĩa gây nên. Vì đại nghĩa hủy bỏ tiểu lễ, này thánh nhân gây nên. Lấy nữ hoa tài trí, tự nhiên đã sớm đoán ra Lăng Tiêu cố sự bên trong ám dụ, cho nên không để lại dấu vết vì cơ trí lão giả biện hộ một câu. Nhưng nàng đối cố sự này đến tiếp sau cảm thấy hứng thú vô cùng, bởi vậy giả vờ không biết tiếp tục hỏi, cái kia về sau lại như thế nào? Lão thủ lĩnh con thứ 2 có thể thành vị bộ lạc thủ lĩnh? Lăng Tiêu nói, cũng không có. Cơ trí lão giả quan sát sau một thời gian ngắn phát hiện, lão thủ lĩnh con thứ 2 tuy nhiên bản tính không xấu, nhưng lại có tư tâm, chỉ lo tăng lên tự thân mà không giáo hóa bộ lạc chi năng không phải là bộ lạc thủ lĩnh nhân tuyển tốt nhất. Cho nên cơ trí lão giả sau cùng quyết định, từ chính mình tránh trực đệ tử thân truyền tới làm bộ lạc thủ lĩnh. Cái này, nữ oa trong lòng rất là kinh ngạc, không nghĩ tới cố sự hội như thế phát triển, không khỏi truy vấn, cái kia lão thủ lĩnh con thứ 2 làm sao bây giờ? Lăng Tiêu nói, lão thủ lĩnh con thứ 2 tự nhiên không cam tâm hư danh, nhưng cơ trí lão giả quản lý bộ tộc nhiều năm, uy vọng sâu nặng, trong bộ lạc người đều là kính trọng cơ trí lão giả, mà không biết lão thủ lĩnh. Có thể nói, lão thủ lĩnh con thứ 2 hết thảy quyền lợi đều là cơ trí lão giả ban cho. Hôm nay cơ chí lão giả muốn thu hồi những thứ này quyền lợi, dù là lão thủ lĩnh con thứ 2 đủ kiểu không muốn, cũng không có chút nào chống cự biện pháp. Nữ Hoa nghe đến đó nhịn không được một trận hãi hùng khiếp vía, đỗng nhiên đứng dậy, chém mắng, "Lang Tiêu, ngươi đây là vọng nghị thiên đạo đại thế, đại nghịch bất đạo." Diệp Tang lẳng lặng nghe trong tấm hình hai người nói chuyện với nhau, thẳng đến trông thấy Nữ Hoa kinh sợ đứng dậy, nàng người rốt cục xác định, Lang Tiêu cố sự này quả nhiên là thẩm có chỗ chỉ. Nhưng nàng đối Hồng Hoang hiểu có ít, hoàn toàn không cách nào đoán ra cố sự bên trong mấy người đều là người nào cách gọi khác. Lão thủ Linh thay chỉ người nào? Ba cái kia tranh đoạt bộ lạc thủ lĩnh chi vị cường tráng nam tử lại thay chỉ người nào? Ý đồ cướp bóc bộ lạc tới gần bộ lạc là thế lần nào? Ngăn cơn sóng dữ cơ trí lão giả là ai? Lão thủ Linh con trai trưởng là người phương nào? Lão thủ Linh con thứ hai lại là người phương nào tư? Cái kia sau cùng xuất hiện cơ trí lão giả đệ tử thân truyền là thân phận như thế nào? Cơ trí lão giả lại như thế nào trợ giúp cái này đệ tử thân truyền chiếm lấy quyền lợi? Chẳng lẽ cố sự này đi hướng cũng là Hồng Hoang đã định trước thiên đạo đại thế? Đây hết thảy hết thảy đều như là bí ẩn. Đệ Diệp Tang đoán như lọt vào trong sương ngủ. Chương 196, bạn cổ rượi vào cái gì sương hồng hoàng chi chủ? Lang Tiêu cười nói, chúng ta nói nhân tộc bộ lạc sự tỉnh, như thế nào cùng Thiên Đạo đại thế liên quan phía trên. Mặc dù ta thật nói bất kính lời nói, theo ngươi nói, Thiên Đạo vô tình, hẳn là cũng sẽ không đi tính toán a. Ngươi, ngươi. Nữ Hoa Biện bất quá Lang Tiêu, chỉ có thể kiên trì nói, tóm lại ta không tin, Hồng Quân lão sư sẽ làm ra như lời ngươi nói sự tỉnh. Cái này có gì không thể tin tưởng? Thiên Đạo không phải vô tình, thánh nhân cũng có tư. Người khác không nói Ta chỉ hỏi ngươi, như Phục Hy tại Vu Diêu đại chiến bên trong đứng trước thân tử hồn diệt kết quả, ngươi cứu hay là không cứu? Lăng Tiêu nhìn chằm chằm nữ oa ánh mắt nói ra. Nữ oa nhất thời im lặng, Phục Hy chính là nàng huynh trưởng, nàng làm sao có thể đưa Phục Hy bỏ mình mà không để ý? Nhưng nếu xuất thủ, chẳng lẽ không phải lại cùng lúc trước cái kia phiên thánh nhân vô tư ngôn ngữ đem nô tuẫn? Phục Hy là huynh trưởng ta, huyết mạch tương liên, ta tự nhiên muốn cứu. Nhưng Hồng Quân lão tổ không dàn cuộc, há có thể lãnh động? Nữ oa vẫn kiên trì nói ra. Lăng Tiêu nói, ngươi có ngươi nhất định phải cứu chẳng lẽ Hồng Quân đạo tổ liền không có sao? Hồng Quân đạo tổ thân hợp thiên đạo, một lòng chỗ chắc chính là cái này Hồng Hoang chúng sinh, có thể nói Hồng Hoang có được hôm nay phồn thịnh cảnh tượng đều là Hồng Quân đạo tổ một tay tạo hóa. Phần này giàn cuộc, hơn xa ngươi cùng phục hi huyết mạch liên hệ. Nếu như Hồng Quân đạo tổ tâm tâm niệm niệm Hồng Hoang chúng sinh bị uy hiếp, ngươi cảm thấy Hồng Quân lão tổ hội ngồi yên không để ý đến sao? Nữ oa lại lần nữa không nói gì. Giống như Lăng Tiêu nói, chỉ cần còn lưu giữ có nhân tính, liền sẽ có quan tâm độ vật. Cho dù là bác gái như Hồng Quân, một khi chạm đến hắn tránh thức đích lần, đồng dạng phải bị trị trị. Nhưng là Hồng Quân lão sư gây nên, đều là vì Hồng Hoang tương sinh, chẳng lẽ cái này cũng có lỗi sao?" Nữ Hoa nhìn lấy Lăng Tiêu nói ra. Lăng Tiêu nói, "Ta chưa từng có chỉ trích qua Hồng Quân đạo tổ, trên thực tế, Hồng Hoang có thể có hôm nay vạn tộc sinh sôi cùng tồn tại thịnh thế, tất cả đều là dựa vào Hồng Quân đạo tổ một mảnh nhân tâm, đại bộ phận Hồng Hoang sinh linh cũng đều cần phải đối Hồng Quân lão tổ mang trong lòng cảm kích." Nữ Hoa cời gật gật đầu, lại cau mày nói, "Vì sao là đại bộ phận mà không phải tất cả?" Lăng Tiêu cười to nói, "Nữ Hoa nương nương quá tham lam, thế gian há có thập toàn thập mỹ sự tình?" Bởi vì cái gọi là thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đến. Đã có một cái tổn hại chữ, như vậy nhất định bình tĩnh sẽ đưa tới ác nghiệp. Ta chỉ là đem Hồng Hoang đại thế nói ra, đến tại tiên đạo thiện ác, Hồng Quân đạo tổ thiện ác, từ có hậu nhân đến phân tích. Ngư Hoa nói, lời này của ngươi cũng có đạo lý. Hồng Quân lão sư cắt giảm một số nhỏ sinh linh có thừa, lấy bổ sung Hồng Hoang chúng sinh không đến, tất nhiên sẽ đưa tới cái kia một số nhỏ sinh linh ác nghiệp, nhưng Hồng Hoang chúng sinh vẫn là tâm hướng về Hồng Quân lão sư, như thế liền là đủ. Diệp Tang nghe đến đó, rốt cục có linh lộ. Nghĩ đến cố sự bên trong cơ trí lão giả chính là chỉ Hồng Hoàng quân đạo tổ, kéo Hồng Hoang thế giới tại tình trạng vô vọng, lại vì Hồng Hoang chúng sinh nỗ lực hết thảy. Mà cái kia lão thủ lĩnh chắc hẳn cũng là chỉ bản cổ, lão thủ lĩnh con trai trưởng dĩ nhiên chính là bản cổ tinh huyết biến thành vũ tộc. Nhưng Diệp Tang vẫn không hiểu, bản cổ đối Hồng Hoang đến tột cùng có cái gì công đức, dựa vào cái gì được xưng là Hồng Hoang chi chủ? Nếu như vũ tộc là lão thủ lĩnh con trai trưởng, cái kia lão thủ lĩnh con thứ hai là ai, là yêu tộc sao? Những nghi vấn này tại Diệp Tang trong đầu lan loạn, không chiếm được giải đáp. Nàng chỉ có thể trước đem Lăng Tiêu giảng thuật cố sự ghi ở trong lòng, đợi đến ngày sau lại tỉ mỉ tìm kiếm. Hồng Hoang thời đại không thể nghi ngờ là vô cùng sáng chói lại cường đại. Diệp Tang tin tưởng vững chắc, nếu như nàng có thể biết được cái này, nhân tộc bộ lạc bên trong các cái vai trò thay chỉ, nàng thì có thể chân chính biết rõ ràng Hồng Hoang thời đại lịch sử mạch lạc. Ngay tại Diệp Tang mơ màng thời gian bên trong, hình ảnh lại lần nữa phát sinh biến hóa. Chỉ thấy nữ hoa một mặt hồ nghi nhìn lấy Lăng Tiêu, nói ra, "Hôm nay Hồng Hoang thân ở Vu Yêu lượng tiệc bên trong, thiên cơ hỗn loạn, mọi loại nhân quả biến mất." Ngươi là như thế nào tôi đoán ra tương lai thiên đạo đại thế. Đây chính là liền nàng đều làm không được sự tình, Lăng Tiêu lại nói đến lời thề son sắt, không để cho nàng tùy tâm sinh nghi nghi ngờ. Chẳng lẽ? Nữ Hoa bỗng nhiên nhớ tới một loại khả năng, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói, chẳng lẽ ngươi đã quinh tấu Hồng Vân cái kia sợi hồng mông tự khí, chứng đạo thành thánh? Lăng Tiêu cười nói, thiên đạo thánh vị, nguyên thần khí thác tại thiên đạo bên trên, nói là bất tử bất diệt, thực cùng thiên đạo khôi lỗi có gì khác biệt? Ta nếu muốn chứng, liền chứng chính thức bất tử bất diệt chi đạo. Nữ Hoa khí mày liễu dựng thẳng lên, không phục nói ra: Ta ngược lại muốn nghe một chút, là chân chính bất tử bất diệt chi đạo. Ta cũng không biết, cho nên mới phải đi chứng." Lăng Tiêu khí định thần nhàn nói ra. Cái kia chính là căn bản cũng không có. Thật sự là buồn cười. Nữ Hoa Nhiện không được đi xem thưởng Lăng Tiêu. Chờ ta chứng đạo ngày đó, ta cho đi qua đường, chính là chứng đạo chi lộ." Lăng Tiêu từ tốn nói. Nữ Hoa Tuyết thân thể nhoáng một cái, nhịn không được lộ ra một vẻ vẻ kính nể, ngày đó đại khái phải bao lâu? Không biết. Lăng Tiêu lắc đầu, ta đã đem nguyên thần ký thác vào đại đạo luân hồi phía trên, cả đời chứng không được, liền chứng 100 đời muốn đổi trứng không được, liền trứng 10 ngàn thế, vạn thế trứng không được, liền trứng vạn vạn thế. Nữ Hoa hít sâu một hơi, thở dài, Nguyên Lai Lang đạo Hưu đã đụng chạm đến luân hồi đại đạo cánh cửa, chỉ nửa bước bước vào siêu thoát, Nữ Hoa bội phục, luân hồi tiên tôn một sừng, Lang đạo Hưu hoàn toàn xứng đáng. Thiên tôn cái chức vị này, tại Hồng Hoang vô cùng to quý, không phải thánh nhân không thể dụng, thậm chí liền xem như thánh nhân, cũng không thể tùy ý tu mà được. Trừ Lang Tiêu cái này luân hồi tiên tôn bên ngoài, trong Hồng Hoang tiên tôn chỉ có 3 cái, đó chính là đạo đức tiên tôn, Nguyên thủy tiên tôn, linh bạo tiên tôn. Nữ oa trước đó một mực đối Lăng Tiêu được xưng là Luân Hồi Tiên Tôn mà cảm thấy khinh phục, cho rằng Lăng Tiêu không có thánh vị, hữu danh vô thực. Nhưng hôm nay nàng mới hiểu, Lăng Trần đã đụng chạm đến đại đạo pháp tắc cánh cửa, hơn nữa còn là thứ nhất tối nghĩa Luân Hồi đại đạo. Dù La Hồng Hoang sụp đổ, Thiên đạo chôn vùi, chúng thánh tan thành mây khói, Lăng Tiêu y nguyên nhưng tại vô tận sụp đổ bên trong Luân Hồi trọng sinh. Chỉ bằng vào điểm này, Lăng Tiêu đạo hạnh đã siêu việt chúng thánh. Huyền tượng hình ảnh dừng ở đây. Diệp Tang thở một hơi dài nhẹ nhõm, cái này sau cùng một đoạn cũng cho nàng mang đến rung động thật sâu. Nguyên lai thánh nhân cũng không phải là thật bất tử bất diệt, chỉ là đem nguyên thần ký thác vào tiên đạo bên trên, cùng tiên đạo cùng tồn tại. Nói một cách khác, như hồng hoang tiên đạo sụp đổ, thánh nhân cũng phải vong. Mà cái kia gọi là Lăng Tiêu Nam tử, vậy mà độ trạm đến cao hơn tiên đạo pháp tắc cấp đại đạo pháp tắc, vẫn là thứ nhất tối nghĩa luân hồi lại đạo. Đồng thời, hắn chả đem nguyên thần ký thác vào luân hồi đại đạo phía trên, vượt qua hồng hoang hạn chế, dù là hồng hoang vỡ nát, tiên đạo sụp đổ, cũng có thể vô hạn luân hồi trọng sinh, gần như bất tử bất diệt. Đây là phi thường chuyện kinh khủng mau ý nghĩa cái kia tên là Lăng Tiêu Hồng Hoang Đại năng vẫn như cũ tồn thế, hoặc là hắn ngay tại trong luân hồi, nhưng có một chút có thể khẳng định, đó chính là hắn tuyệt đối không có chết. Nghĩ đến Lăng Tiêu một chân giẫm bạo chu thiên tinh đấu đại trận khủng bố uy thế, nếu thật bung xuống đường đại, thật là là bậc nào tồn tại. Diệp Tang không dám nghĩ lại, thu hồi chim liền cánh đạo vận về sau, trực tiếp hướng về Bất Chu Sơn bí cảnh đi ra ngoài. Tầng thứ này sự tình, đã vượt qua nàng có khả năng phỏng đoán trình độ, mặc dù suy nghĩ thêm cũng vô dụng. Không biết đi bao lâu, Diệp Tang rốt cục bước ra Bất Chu Sơn bí cảnh. Trong lúc này tự nhiên lại gặp gặp rất nhiều cố cường đại đạo vận, nhưng đều bị nàng cưỡng ép nhẫn mãi tiếp theo. Nhìn qua bi cảnh bên ngoài sơn hà, Diệp Tang đại có một loại rảnh lấy cuộc sống mới cảm giác. Hoàng chủ bọn họ giống như còn chưa có đi ra, ta thì trước tiên tìm một nơi chờ bọn hắn a, thuận tiện tiêu hóa một chút theo bi cảnh ở bên trong lấy được cảm ngộ. Diệp Tang tâm lý suy nghĩ, phóng tầm mắt hướng về bốn phía nhìn lại. Lại phát hiện cái này ban đầu vốn không có bao nhiêu người khối thanh khâu đồng bằng, lúc này vậy mà tụ tập đầy hấp tu sĩ, lờ mờ, đủ có mấy trăm vạn. Bên trong một số ít là theo Bất Chu Sơn bi cảnh đi tới tu sĩ nhưng càng nhiều lại là chúng quanh mộ danh mà đến người. Dù sao cái này Bất Chu Sơn bí cảnh tuy nhiên hung hiểm, lại ẩn chứa vô cùng bảo tàng, như được đến phù hợp đạo vận, tuyệt đối có thể nhất phi trùng thiên. Đồng thời Bất Chu Sơn bí cảnh cũng không vẻn vẹn chỉ có đạo vận cái này một loại bảo vật, nói không chừng thì có hồng hoang thời đại trọng bảo thất lạc, kia liền càng không được, tùy tiện một kiện đều có lật tung trời địa vô thượng thần uy. Không nói đến những cái kia mộ danh mà đến tu sĩ, thì là vừa vận theo bí cảnh bên trong đi tới tu sĩ, phần lớn cũng sẽ ở chuẩn bị thỏa đáng sau lại lần tiến vào. Mà lại có thể đoán trước Theo Bất Chu Sơn bí cảnh tin tức lan truyền ra ngoài, toàn bộ Đông Hoang đều sẽ bị chấn động, bị hấp dẫn mà đến tu sĩ đem đặt đến mấy chục triệu, thậm chí mấy trăm triệu, mắt xuống không qua là mới bắt đầu. Bất quá Diệp Tang đạo tâm rất kiên định, cũng không có bị Bất Chu Sơn bên trong vô cùng vô tận cường đại đạo vận choáng váng đầu óc. Nàng hiện tại đã lấy được bốn cố cường đại đạo vận, tại đem những thứ này đạo vận hoàn toàn luyện hóa trước, nàng cũng sẽ không lại bước vào Bất Chu Sơn bí cảnh. Sau khi hạ quyết tâm, Diệp Tang không do dự nữa, trực tiếp bay lên một cái ngọn núi, tại sườn núi chớ bổ ra một cái đạo phủ, đi vào. Lấy nàng hiện tại nguyên anh cảnh đệ thất trọng thiên tu vi, tuy nhiên không coi là nhiều cao, nhưng cũng không ai dám tùy ý đến trêu chọc. Trong sơn động vào chỗ về sau, Diệp Tang lật bàn tay một cái, lấy ra cái kia cố hồ lô đang đạo vận, bình tâm tĩnh khí cảm nổ lên. Những thứ này đạo vận đều là tại ngẫu nhiên tình huống dưới ngoại ý muốn ngưng tụ thành, thuộc về thiên thời, địa lợi, nhân hòa cộng đồng giàn đốc. Một khi bị kích hoạt, hoặc là hoàn cảnh phát sinh biến hóa, đạo vận cũng liền không lại vĩnh hằng, tùy thời đều có thể tiêu tán. Cho nên Diệp Tang nhất định phải bắt lấy có hạn thời gian đã ngăn nội đạo vận bên trong những cái kia hồng hoàng đại năng đạo pháp trấn nghĩa. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Không, tên tiên tiên điệu chi thủy, có, tiên vạn vật chi mẫu. Cách cú không, muốn để xem rượu, thường có, muốn để xem tiếu. Nay cả hai đồng xuất mà khắc tên, cùng gọi là huyền, huyền rượu khó giải thích, chú rượu chi môn. Hồ lô đẳng đạo vận hơi rung nhẹ, mơ hồ truyền ra trận trận đại đạo tiên âm, để diệp tăng đạo hạnh cảnh giới phi tốc tăng lên. Chương 197, 40 thánh tôn vây cùng hoàng cổ thiên đế. Thu đến đến từ Hỏa Hoàng Liệt Minh Kính Điểm trấn kinh năm 890. Thu đến đến từ Thủy Hoàng Trung Vô Lệ Điểm trấn kinh 6391. Thu đến đến từ Cửu Vũ Thiên Hậu Thần Mộng Diêu Điểm trấn kinh 6265. Thu đến đến từ Sích Tiêu Nữ Đế Hạ Thành Tuyền Điểm trấn kinh 7873. Thu đến đến từ Kình Thương Vương Cổ Đạp Tiên Điểm trấn kinh 4730. Thu đến đến từ Thạch Dục Điểm trấn kinh 930. Thu đến đến từ Diệp Tang. Bất Chu Sơn bí cảnh chi đỉnh, Lăng Trần Đạp không mà đứng, ánh mắt nhìn xuống mà xuống. Đem bí cảnh bên trong tất cả mọi người biểu hiện đều nhìn thấy rõ ràng. Có điều hắn lúc này chú ý lực lại không có đặt ở bí cảnh những người kia trên thần, mà là hoàn toàn chiếu tại khiếp sợ khiệm nhận lấy ghi chép phía trên. Nhìn lấy phía trên không ngừng bay vọt con số, Lăng Trần khẽ miệng không khỏi hơi nhếch lên, đường còn càng ngày càng nhiều. Lần này bất chu sơn bí cảnh, không hề nghi ngờ là cái thu hoạch lớn. Tuy nhiên nhóm đầu tiên bất chu sơn bí cảnh tu sĩ xa xa không cách nào cùng Hoang Cổ Cấm Điệu thời điểm so sánh, nhưng chất lượng lại muốn cao hơn một đoạn. Dù sao lần này một chúng tu sĩ mục đích chính là vì vây giết nắm giữ hợp đạo cảnh tu Vi Xuyên Nan độc hầu Tô Nhu, cơ hồ đông ngực cùng nam vực đứng đầu cường giả toàn bộ dốc hết toàn lực, dâm rộng so với Hoang Cổ Cấm Địa, còn hơn. Còn nữa chính là Bất Chu Sơn bí cảnh quy mô cũng muốn lớn xa hơn Hoang Cổ Cấm Địa, trò vẹn tiêu hao lăng gần hơn 100 tỷ điểm trấn kinh. Bí cảnh bên trong đến bằng ức vạn đạo vận, mỗi một cố cũng có thể chiếu rọi ra hồng hoang thời đại hình ảnh, đủ để đối người xem tạo thành khó có thể tưởng tượng tâm linh rung động. Duy nhất không đủ chính là Bất Chu Sơn bí cảnh tỷ lệ tử vong quá cao, vừa xa Hoang Cổ Cấm Địa. Hoang cổ cấm địa bí cảnh kinh khủng nhất cũng là đai khắp núi đồi Hoang No, chỉ cần tu vi đủ cao, đủ để cam đoan bình an vô sự. Nhưng Bất Chu Sơn bí cảnh khác biệt, đây chính là Hồng Hoang bí cảnh, mỗi một cố đạo vận đều có đệ sập hợp đạo cảnh thánh tôn khủng bố uy năng, có thể nói một khi trêu chọc những cái kia đạo vận, liền xem như tứ đại thánh địa thánh tôn cũng muốn mất hận. Nguyên nhân chính là như thế, mấy triệu xông vào Bất Chu Sơn bí cảnh tu sĩ, sau cùng tồn tại chỉ có 1 phần 5, để Lăng Trần thiếu thu hoạch rất nhiều điểm trấn kinh. Cái này trình độ khó khăn cũng là Lăng Trần cố ý thiết trí. Hắn muốn để cái thế giới này tu sĩ đối thần thoại thời đại lưu giữ có đầy đủ lòng kính sợ, dùng vô số tu sĩ máu hướng tất cả mọi người tuyên cáo thần thoại thời đại cường đại. Đương nhiên, tỷ lệ tử vong sẽ không một mực bảo trì cao như vậy. Đợi đến bất chu sơn bí cảnh tình huống truyền đi, châm tiến tới sửa sĩ tự nhiên sẽ có chuẩn bị, làm tỷ lệ tử vong giảm mạnh. Cho dù là tại như vậy cao tỷ lệ tử vong tình huống dưới, Lang Tiêu vẫn tại cái này đợt thứ nhất tu sĩ trên thân thu hoạch được hơn 3100 triệu điểm trấn kinh. Mà cái này còn chỉ là mới bắt đầu. Theo càng ngày càng nhiều tu sĩ tiến vào bất chu sơn bí cảnh, Lăng Trần điểm chấn kinh thu nhập đem tăng lên gấp mấy chục lần, đạt đến một cái khó mà tưởng tượng nổi mức. Lần này Bất Chu Sơn bí cảnh dị tượng thì khai phóng đến nơi này đi, còn lại dị tượng lưu đến lần sau xem bản. Lăng Trần lẩm bẩm một câu, tâm lý có chủ ý. Hắn tại Bất Chu Sơn bí cảnh phía trên chút xuống đại lượng tâm huyết, không chỉ có hoàn chỉnh trở lại như cũ thập nhị đô thiên thần sát đại trận cùng Chu Thiên tinh đấu đại trận hai đại hồng hoang đỉnh cấp thần trận lý lực, càng là hướng tất cả mọi người hiện ra thiên đạo hồng quân cùng bản cổ pháp thân định phong nhất chiến. Một trận chiến này nhìn như chỉ có nhất kích, kỳ thực lại có thể xưng hồng hoang tối đỉnh cấp giao phong một trong. Nhưng hắn làm ra, xa xa không chỉ như thế. Những cái kia phát sinh ở Bất Chu Sơn vụ cận việc nhỏ tạm thời lại không để cập tới, chỉ là hoành động hồng hoang đại sự kiện, thì chả có ba cái không có bảy biện ra tới. Một là Vu tộc cùng Yêu tộc Thiên Đình chung cực đại quyết chiến, hai là cộng công nội trang Bất Chu Sơn, làm thiên nguyên sụp đổ, hỗn độn sát khí chảy ngược hồng hoang, dẫn phát sinh linh đồ thán. Ba là nữ hoa lấy vô thượng thần thông đền bù thiên huyết, còn hồng hoang chúng sinh rẻ phân thả. Cái này ba cái dị tượng nếu là bảy biện ra đến, rung động hiệu quả tuyệt không tại hai đại hồng hoang thần trận đối kháng phía dưới. Nhưng Lăng Trần suy đi nghĩ lại, vẫn là quyết định trước không bày biện ra tới. Bởi vì tỷ lệ tử vong quá cao duyên cớ, lần đầu tiến vào Bất Chu Sơn bí cảnh tu sĩ đồng thời tồn tại tu sĩ chỉ có không đến 1 triệu, bên trong không ít đã rời đi bí cảnh. Đến mức những cái kia mới tiến tới tu sĩ, còn đối Hồng Hoang sự tình hiểu không nhiều, trực tiếp hướng bọn họ triển lãm cái này ba đại bí cảnh, chỉ sợ là đàn gưệ thai châu, khó có thể đạt đến hiệu quả dự chủ. Cho nên Lăng Trần dự định đem cái này ba cái dị tượng diện hóa thời gian đẩy về sau, đợi đến có đầy đủ nhiều tu sĩ tiến vào Bất Chu Sơn bí cảnh lại nói, tốt nhất đợi đến Đông Hoang trung vực, Tây vực Bắc vực cái này ba đại hoàng vực tu sĩ chạy đến. Lúc đó Đông đảo tu sĩ hoặc nhiều hoặc ít đều luyện hóa một số đạo vận, đối Hồng Hoang thời đại sự tình có hiểu biết, lại quan sát tam đại dị tượng mới có thể sinh ra tốt nhất hiệu quả. Thời gian độ vàng, đảm mắt 2 tháng trôi qua. Bất Chu Sơn bí cảnh dẫn phát hỗn động càng lúc càng lớn, toàn bộ Đông vực đều náo nhiệt lên, biến đến vô cùng huyền ảo, nghiêm chỉnh trở thành Đông Hoang trung tâm. Đại bộ phận tu sĩ đều quên lúc đầu đi vào thành khâu đồng bằng mục đích là cái gì, chỉ muốn một lần một lần tiến vào Bất Chu Sơn bí cảnh, lĩnh ngộ nửa đường vận. Không chỉ có là Đông vực cùng Nam vực tu sĩ đều tới, Thì Liền Trung vực, Tây vực, Bắc vực cũng có đại lượng cao thủ không xa 10 ngàn giặm mà đến. Đây là chân chân chính chính chấn động Đông Hoang, xa so trước đó Hoang cổ cấm địa càng làm cho Đông Hoang tu sĩ xôn xao. Dù sao Hoang cổ cấm địa bên trong bảo vật tuy nhiều, có có thể để người ta phi thăng thành tiên chín rượu bất tử tiên dược, còn có thông hướng tiên vực đường thành tiên, thậm chí có vô số đế binh, thánh binh thi thể. Nhưng muốn có được giá quá lớn, không chỉ có muốn đối mặt thực lực khủng bố Hoano, càng còn có dấu ở bí cảnh chỗ sâu oan nhân đại đế, cho dù là Trung vực tứ đại thánh địa cường giả, cũng chỉ dám ở Hoang cổ cấm địa bên ngoài đi loan quanh mà Bất Chu Sơn bí cảnh thì khác biệt, chỉ cần khác quá tham lam, vẫn là cơ hội cũng rất nhỏ, thậm chí bởi vì có sếp chồng không gian bảo hộ, còn không cần lo lắng bị sát nhân bắt bạo, quả thực cũng là phổ biến đại tán tu trong lòng thánh địa. Trong lúc nhất thời, Bất Chu Sơn bí cảnh vị trí Thanh Khâu đồng bằng hoàn toàn bị các đại hoang vực chạy đến tu sĩ chỗ chiếm cứ, khoảng chừng mấy trăm triệu chi trúng, làm người ta nhìn mà than thở. Đồng dạng là trong khoảng thời gian này, còn có một việc dẫn phát náo động lớn. Cái kia chính là các đại hoang vực thánh địa tại đi qua dài rằng giặc chuẩn bị về sau, rốt cục đem hư không cổ đạo dựng hoàn tất, thành công buông xuống Đông Hoang cấp nơi. Chỉ là nhóm đầu tiên thì có vượt qua 10 cái thánh địa, mười mấy tên hợp đạo cảnh thánh tôn, đủ có thể nhìn ra Hoàng Cổ Cấm Địa đối bọn hắn sức hấp dẫn. Bất quá đối với đại bộ phận Đông Hoang tu sĩ tới nói, sự kiện này cũng không đáng để ở trong lòng, dù sao là từ tứ đại thánh địa đến phụ trách tiếp đại những thứ này ngoại lai thánh tôn, cụ thể làm sao thương lượng an bài, cũng không có khả năng truyền truyền đi ra. Nhưng cũng có một số nhỏ người có quyết tâm, một đường truy tìm những thứ này đến từ Hắn Hoang Lục thánh địa cường giả, phát hiện bọn họ toàn bộ bị tiếp dẫn đến Thái Tố thánh địa, Đông Hoang mặt khác ba cái thánh địa thánh tôn cũng đều tại chỗ. Lại về sau, tất cả thánh tôn dốc hết toàn lực, cùng một chỗ hướng về Hoang Cổ Cấm Địa đánh tới. Đây là một cái vô cùng khủng bố đội ngũ, không chỉ có bao hàm hơn 30 tên đến từ Hán Hoang Lục Thánh Tôn, Đông Hoang Tứ Đại Thánh Địa cũng đều ra trí ít một tên thánh tôn, có tới 40 tên thánh tôn. Thậm chí Thái Tố Thánh Địa Thánh Chủ đều tự mình xuất động, đồng thời mang lên Thái Tố Thánh Địa truyền thừa Cực Đạo Đế binh Thái Tố Cẩm. Khủng bố như vậy một chi đội ngũ, trong nháy mắt hấp dẫn đại lượng thế lực nhãn cầu. Những cái kia thánh tôn hiển nhiên cũng không có che lấp dự định, ngay tại trước mắt bao người, tiến vào sớm đã bị Tứ Đại Thánh Địa phong tỏa vô thủy đại đế phong ấn chi địa. Ngày đó, Hoang Cổ Cấm Địa Bạo phát trước đó chưa từng có chấn động mạnh. 40 tên thánh tôn mang theo Cực Đạo Đế binh thái tổ cẩm, một đường thẳng hướng Thánh Nhai chi đỉnh to lớn quan tài cổ, thành công mở ra quan tài cổ. Sát thủ Thiên Đình chi chủ khôi phục, đã phát sinh dị biến Hoang Cổ Thiên Đế thực lực mạnh mẽ không gì so sánh được, trực tiếp cùng 40 tên thánh tôn đại chiến. Đây là một trận phi thường khủng bố đại chiến, trừ tham dự đại chiến những cái kia thánh tôn bên ngoài, không có người mắt thấy đại chiến quá trình. Nhưng trận chiến này kết quả lại lan truyền nhanh chóng, trong nháy mắt truyền khắp Đông Hoang khắp nơi. Một trận chiến này, các đại thánh địa liên quân thảm bại, 40 tên hợp đạo cảnh thánh tôn, chết tròn vẹn 23, còn lại cũng phần lớn bản thân bị trọng thương. Đây là nhờ có Thái Tố Thánh chủ tự mình mang theo Cực Đạo Đế binh Thái Tố Cẩm, bước lên Thái Tố Cẩm bên trong Đại Đế Chân Linh bị hao tổn mà hiểm, cưỡng ép phục sinh Đế binh, cái này mới sợ quá chạy đi tên kia phát sinh dị biến hoang Cổ Thiên Đế. Không phải vậy rất có thể 40 tên thánh tôn muốn toàn bộ táng thân tại trên thánh ngai. Đây không thể nghi ngờ là cái đại khủng bố. Nhưng càng kinh khủng là, tên kia hoang Cổ Thiên Đế lao xuống thánh ngai, xông ra vô thủy đại đế phong ấn chi địa, trực tiếp chạy ra hoàng cổ cấm địa. Đây là một cái không gì so sánh được tai nạn đáng sợ, càng hơn trước đó Oach Nan độc hầu Tôn Nhu. Bởi vì cái này Hoang Cổ Thiên Đế chính là một tên hàng thật giá thật đại đế cường giả, mà lại cái này đại đế lúc còn sống vẫn là sát thủ thiên đình chi chủ, nắm giữ chí tôn thánh pháp bí chư hành, cùng tay nắm lấy chuyển thế đế binh hoàng kim quân trượng. Vẹn vẹn một ngày thời gian, Hoang Cổ Thiên Đế thì hủy diệt đông vực ba cái vô thượng đại giáo, hành tung còn như quỷ mị, căn bản là không có kết báo, thậm chí hắn xâm nhập những cái kia đại giáo bên trong sơn môn lúc, liền hộ sơn đại trận đều không có chút nào phát giác. Sau đó không đến trong thời gian một tuần, Hoàng Cổ Thiên Đế tiếp tục tại Đông vực triển khai khủng bố giết hại, chu diệt mười mấy cái thần triều cùng vô thượng đại giáo, để cho cả Đông vực đều bịt kín một tầng bóng ma, người người cảm thấy bất an bất an. Duy nhất có thể bảo trì thông dong, chỉ sợ cũng chỉ có thân tại Chân Vũ thần triều Lăng Trần. Lúc này Lăng Trần ngồi tại hoàng gia biệt viện trong chính sảnh, nhìn lấy mấy trăm danh vũ cơ ca múa trình diễn, thưởng thụ lấy vũ hoàng đặc biệt vì hắn cung ứng đỉnh cấp linh thực, không chỉ có không có chút nào bất an, ngược lại tâm tình mười phần thư sướng. Bởi vì hai tháng này đến nay, Bất Chu Sơn bí cảnh ra ra vào, vào mấy trăm triệu tu sĩ. Cho hắn cung cấp gần 100.000 triệu điểm trần kinh. Càng bởi vì, lại có một cái bí cảnh, sắp bị kích hoạt. Lăng trần ánh mắt nhìn ra xa đông nam phương hướng, dường như ngăn cách tầng tầng hư không nhìn đến nơi cực xa cảnh tượng. Chỗ đó đang có một cái bí cảnh bị kích hoạt. Trước 198, hư không đại đế, cả đời không kém ai. Đông vực, cơ thủy hạ bờ, một tòa thật lớn vô biên vọng lâu vắt ngang giữa thiên điện. Tòa thành này tại đông vực tiếng tăm lừng lấy, tên là cơ thủy thành. Danh xưng Đông vực đại thành đệ nhất, không chỉ là chiếm diện tích rộng lớn vô biên, trên tường thành Lít Nha Lít Nhít trận pháp càng là đủ để cho một tên hợp đạo cảnh tu sĩ tề cả gia đầu. Đến mức hợp đạo cảnh phía dưới tu sĩ, muốn mạnh mẽ xông tới Cơ Thủy Thành, cơ bản thì chỉ có một con đường chết. Bởi vì toàn này Cơ Thủy cổ thành chính là năm đó cơ gia hợp đạo cảnh lão tổ sở kiến, vận dụng vô số thần kim tài liệu, tuy nói không so được trung vực tứ đại thánh địa, nhưng so sánh một số vô thượng đại giáo, vẫn là muốn thắng được một bậc. Mà cái này Cơ Thủy Thành chủ người, chính là năm đó vị kia hợp đạo cảnh lão tổ lưu lại phía dưới cơ thị một mạch. Chân chân chính chính thượng cổ thánh tôn thế gia. Mặc dù bây giờ cơ gia tu vi cao nhất gia chủ chỉ có hư thần cảnh tu vi, nhưng bằng mượn năm đó tổ tiên lưu lại nội tình, vẫn nhưng là đứng ngạo nghệ Vũ Đông vực một góc, tại cơ thủy thành trong phạm vi 10 triệu dặm xương tôn. Gần nhất đã qua 1 năm, Đông vực tiếp liền phát sinh biến cố lớn. Đầu tiên là hoang cổ cấm địa xuất thế, hoang cổ thời đại vô thượng cường giả ngoan nhân đại đế khôi phục, tại hư không bên trong luyện chế tuyệt thế tiên dược. Tiếp lấy lại là nam vực ác nan độc hậu giết tới, tại Đông vực mang lên gió tanh mưa máu. Lại về sau, Bất Chu sơn bí cảnh xuất thế, hoành động toàn bộ Đông Hoàng Ức Vạn Tu Siêu hào, hào chạy đến Thanh Khâu đồng bằng, tiến vào Bất Chu Sơn bí cảnh bên trong tìm kiếm cơ duyên. Vốn là tất cả mọi người coi là ác nạn độc hậu chết tại Bất Chu Sơn bí cảnh, đông vực tai họa đã bị tiêu diệt, lại không nghĩ đúng lúc này, một cái họa lớn xuất thế. Mấy mấy điều hư không cổ đạo xuyên qua Đông Hoang khắp nơi, hắn hoàng lục nhóm đầu tiên thánh địa cường giả rốt cục xuất hiện, chỉ là nhóm đầu tiên liền đến ba mươi mấy cái thánh tôn. Nhưng bọn hắn xuất hiện lại cho Đông Hoang mang đến khó có thể tưởng tượng tai nạn. Thánh ngay nhất chiến, 40 tên thánh tôn đại chiến trong cổ quan hoang cổ thiên đế, thương vong vượt qua một nửa. Liên thủ Cẩm Cực Đạo Đế, binh thái tố, Cẩm Thái Tố Thánh Chủ đều bị trọng thương, chỉ có thể miễn cưỡng đẩy lui cái kia Hoang Cổ Thiên Đế. Nhưng mà liền 40 thánh tôn liên thủ đều không thể chống lại Hoang Cổ Thiên Đế tái hiện tại thế, thế gian lại có gì người trở kháng? Kết quả cũng đúng là như thế, Hoang Cổ Thiên Đế tàn phá bừa bãi Đông vực, phá hủy vô số đại giáo cùng tần triều, dẫn tới Đông vực người người cảm thấy bất an. Cơ gia với tư cách là Đông vực bá chủ thế lực một trong, đối với những đại sự này kiện tự nhiên tất cả đều có tham dự. Ông tổ nhà họ Cơ Cơ Dương, Tại Hoang Cổ Cấm Địa xuất thế trước tiên thì suất linh trong tộc tinh nhuệ đổi tới Hoang Cổ Thánh địa, tận mắt nhìn thấy đường thành tiên trăm đế đại chiến, thân thụ rung động. Ngay sau đó Ách Nan độc hậu đi vào đông vực, hắn cũng hưởng ứng dấu hiệu, tự mình tham dự vây giết Ách Nan độc hậu kế hoạch, cũng bởi vậy thành là thứ nhất được chuẩn tiến vào Bất Chu Sơn bí cảnh tu sĩ. Tại Bất Chu Sơn bí cảnh bên trong, Cơ Dương phát huy trí mình lão đạo kiến thức, tránh đi khắp nơi nguy hiểm, thành công sống đến sau cùng. Không chỉ có thu lấy vài luồng nói hồng hoang đạo vận, càng là tại Bất Chu Sơn phía trên quan sát Vu tộc cùng Yêu tộc thiên đỉnh quyết chiến. Hai đại hồng hoang đỉnh cấp thần trận va chạm, Đạo tổ Hồng Quân chiến bản cổ phát thân, cái kia khủng bố tuyệt luân lực lượng đem hắn thật sâu tin phục. Ra Bất Chu Sơn bí cảnh, Cơ Dương lập tức trở về Cơ Thủy Thành, muốn phải thật tốt chỉnh đốn một phen. Nhưng không nghĩ cái này An Bình không đến 2 tháng, lại lần nữa phát sinh biến đổi lớn, Hoang Cổ Thiên Đế xuất thế. Tuy nhiên lấy hắn hư thần cảnh tầng thứ 8 tu vi, đối mặt Hoang Cổ Thiên Đế hoàn toàn không đáng chú ý, nhưng với tư cách là đồng vực bá chủ một trong, hắn lại nhất định phải ra mặt. Như vậy lại liên tiếp buôn ba hơn nửa tháng, Cơ Dương trung tại kéo lấy mỏi mệt cùng cực thân thể trở về Cơ Thủy Thành. Lão tổ Từ đường chỗ đó xảy ra đại sự, ngài mau đi xem một chút đi." Cơ Dương cương vừa trở về cơ thủy thành, không đợi tiến vào, liền có cơ gia đệ tử chào đón, cáo chi trong gia tộc biến đổi lớn. "Ồ, từ đường có thể xảy ra chuyện gì? Phía trước dẫn đường đi." Cơ Dương thênh thản mỏi mệt nói ra, cũng không có vì vậy lộ ra mấy mai vẻ động dung. Tại liên tiếp trải qua hoang cổ cấm địa bí cảnh cùng bất chu sơn bí cảnh về sau, hắn tâm trí đã bị ma luyện vô cùng tương đại, tuyệt không tầm thường sự vật có khả năng ảnh hưởng. Thế mà tiến vào từ đường về sau, cơ Dương cái kia chẳng hề để ý biểu lộ lại lập tức cứng ngắc. Cập kia tràn ngập con ngươi màu đỏ ngòm bên trong cũng lại nhìn không thấy cái gì gì tiêu cực, mà chính là trừng đến chóng chửa. Bởi vì cơ gia từ đường biến hóa thật sự là quá lớn, mặt đất trực tiếp nát một cái hố to. Phải biết, cơ gia cũng không phải tầm thường gia tộc, mà chính là theo thượng cổ kỳ nguyên truyền thừa đến bây giờ thánh tôn thế gia, gia tộc từ đường tu kiến vô cùng khí phái, cơ hồ có thể so với rất nhiều thần triều thánh đô. Mà hôm nay, cái này bao la vô biên từ đường, vậy mà hoàn toàn đổ sụp. Cang Lam cho cơ Dương hãy như là, từ đường phía dưới rõ ràng là một miệng cự quan một miệng đem chọn cái từ đường mặt đất phụ kiến siêu cấp cự quan. Cái này cỗ quan tài, thậm chí so với lúc trước tại Nam vực xuất hiện quan tài lớn bằng đồng tao còn muốn bằng quá. Cự quan mặt ngoài nhuộm đầy các loại màu đỏ sẫm máu tươi, dường như trải qua vô số huyết chiến, tràn ngập cẩn trọng cùng tang thương. Đây không thể nghi ngờ là phi thường khủng bố sự tình. Gia tộc tại xây dựng từ đường trước đó, nhất định sẽ đúng cơ sở tiến hành tra xét rõ ràng, tuyệt sẽ không có bất kỳ sơ hở. Mà lại gia tộc hàng năm cũng sẽ định kỳ đối cấu trúc từ đường trận pháp tiến hành gia cố cùng tu sửa, mặc dù trải qua trăm và năm, cũng sẽ không đổ sụp. Nhưng hôm nay toàn nải từ đường mặt đất lại hoàn toàn hủy, phía dưới càng xuất hiện một miệng nhụm đầy máu tươi cơ quan. Cái này, nơi này biến cố là lúc nào phát sinh? Các ngươi có thể phái người đi dò xét." Cơ Dương thanh âm khàn khàn hỏi, nhất thời khó có thể tiếp nhận dạng này biến cố. Một tên tóc hoa râm trưởng lão bước ra khỏi hàng nói, "Từ đường bên trong biến cố thì phát sinh ở trước mấy ngày, bởi vì lúc tế tự đợi, hai cái tiểu bối phát sinh tranh chấp, đem một số máu dính tới trên mặt đất, kết quả là dẫn phát mặt đất hoàn toàn đổ sụp. Bởi vì lão tổ chưa về, chúng ta chỉ là đem nơi này vây quanh, còn chưa xem xét." Cơ Dương khẽ gật đầu, cũng không có đi để ý tên kia cơ gia trưởng lão sơ lược tranh chấp, hắn toàn bộ tâm thần đều để xuống đất khẩu này tự quan bên trong. Quan tài cổ xưa này đều là chứa đựng thi thể đồ vật, càng là quý giá quan tài cổ, táng ở bên trong thi thể thì càng khủng bố hơn. Dạng này quan tài cổ khắp nơi nương theo lấy nghịch thiên cơ duyên và khủng bố mạo hiểm. Rất có thể cổ quan bên trong thì ẩn chứa tên kia hạ táng cường giả suốt đời truyền thừa, được đến về sau nhất phi trùng thiên. Nhưng còn có một loại khả năng, cái kia chính là trong cổ quan thi thể phát sinh dị biến, giống như thánh giai phía trên chiếc quan tài cổ kia, lao ra một cái hoang cổ thiên đế Không chỉ có không chiếm được mảy may chỗ tốt, toàn bộ cơ gia đều có thể có tai họa ngập đầu. Lão tổ, bây giờ nên làm gì?" Một tên trưởng lão khác tiến lên hỏi thăm. Cơ Dương nhàn thần nhậm liễm, trầm giọng nói, "Còn có thể làm sao? Đương nhiên là mở quan tại xem xét." Trước đem trong gia tộc tiểu bối đều rời đến cơ thủy thành bên ngoài, lại đem tất cả trưởng lão đều triệu tập tới. Cơ gia từ đường lòng đất xuất hiện quan tài cổ, đây không thể nghi ngờ là cái đại cơ duyên, rất có thể để cơ gia như vậy quật khởi. Cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, vì cơ duyên này, dù là gánh chút mạo hiểm, cũng đáng. Cơ Dương tại cơ gia hy vọng rất đủ, theo hắn ra lệnh truyền ra, rất nhanh tất cả trưởng lão đều tụ tập đến từ đường bên trong, những bọn tiểu đối kia cũng toàn bộ rời ra cơ thủy thành. Đây cũng là cơ Dương lưu lại một hầu thủ, vạn nhất trong cổ quan thật có thi biến, cơ gia cũng có thể giữ xuống một số vết mạch. Đến mức cử động lần này khả năng cho Đông Hoang mang đến tai họa, dù sao đã có cái hoang cổ thiên đế tại tản phá bờ bãi, thêm một cái không nhiều. Lão tổ, cái này muốn thế nào mở con tài? Lại một tên cơ gia trưởng lão tiến lên, hướng Cơ Dương hỏi thăm. Huyết luyện chi pháp. Cơ Dương ngắn gọn có lực nói ra. Hắn trong khoảng thời gian này một mực tại suy tư, ra kết luận chính là, cơ gia chi huyết sẽ đối với quan tại cổ sinh ra ảnh hưởng. Cái này mang ý nghĩa, trong cổ quan chỗ tám nhân vật, cùng bọn hắn là cùng một loại huyết mạch, là bọn họ cơ gia tổ tiên. Nhưng là cơ gia theo thượng cổ lưu giữ tộc đến bây giờ, một mực chưa từng có đoạn tuyệt, nếu như từ đường phía dưới trấn có một bộ quan tại cổ, không, có khả năng không ghi chép tiếp theo, trừ phi đây là một bộ đến từ thần thoại thời đại quan tại cổ. Cơ Dương nghĩ đến một loại nào đó khả năng, ánh mắt thoáng cái biến đến vô cùng nóng rực. Chỉ thấy hắn nhanh chân tiến lên trước. Tế gia bản thân tinh huyết tại quan tài cổ phía trên. Tất cả cơ gia trưởng lão nín thở ngưng thần, gắt gao nhìn chằm chằm cự quan. Đi. đi, đi, đi, đi. Theo một tinh huyết rơi vào quan tài cổ phía trên, chiếc kia to lớn quan tài cổ quả thật phát sinh biến hóa, mặt ngoài từng nét đụ chú hiện hiện ra, phác họa thành một cái đồ án. Một đám cơ gia trưởng lão phấn chấn cùng cực, ào ào tiến lên tế gia tinh huyết. Theo càng ngày càng nhiều tinh huyết bao trùm tại quan tài cổ phía trên, quan tài cổ mặt ngoài lập lòe phù văn cũng càng ngày càng nhiều, rốt cục cấu trúc thành một khối huyền ảo không gì so sánh được tinh không đồ. Tiết, tiết, tiết. Ngay tại tinh không độ cấu trúc thành công náy mắt, quan tài cổ đột nhiên phát sinh rung động kịch liệt, nắp quan tài từng tấc từng tấc xốc lên, bộc phát ra sáng chói thần mang. Cùng lúc đó, một luồng mãnh liệt thần niệm chi lực theo trong quan tài bộc phát ra, bao phủ toàn bộ tử đường. Hư Không Đại Đế, cả đời không kém ai. Đây là một đạo không gì so sánh được kinh nghiệm, phách liệt thanh âm, dường như một cái cô độc bóng người diễn hóa hư không thần tắc, khiêu chiến thiên địa, dù là khí huyết khô bại, vẫn như cũng vô địch khắp thiên hạ, không người có thể địch. Hư Không Đại Đế, chẳng lẽ đây là một bộ đế quan? Cơ Dương cùng tất cả cơ gia trưởng lão toàn bộ lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn họ cơ gia từ đường phía dưới, mang tới một tôn đại đế. Cái này là kinh khủng bậc nào sự tình, làm cho tất cả mọi người đều lông tơ dựng thẳng, trên đỉnh đầu thẳng bước lên phía lạnh. Tiết, tiết, tiết. Nắp quan tài tiếp tục di động, rốt cục để bọn hắn thấy rõ trong quan tài cảnh tượng. Trong cổ quan, huyết khí trung thiên, phản phật có một đầu huyết hạ đang cuộn trào. Một bộ tàn phá tới cực điểm thi thể yên tĩnh nằm ở bên trong, tứ chi không được đầy đủ, chỉ còn lại có một tay một chân, nửa người đều bị xẻ đứt. Cái kia còn sót lại trong lòng bàn tay Nắm một mặt vỡ vụn cổ kính, dường như có thể chiếu rọi toàn bộ chu thiên ở trong gầm trời, tản ra vô cùng đế uy. Đây là Cực Đạo Đế binh. Đây là Hư Không Đại Đế thi hải. Cơ Dương hét lên kinh ngạc, tất cả cơ gia trưởng lão tại thời khắc này tay chân giến lạnh, giống như đặt mình vào tại vạn trượng trong hầm băng. Đây là trải qua hạng gì thảm liệt đại chiến, vậy mà để Hư Không Đại Đế đế thân phá nát đến trình độ như vậy, liền Cực Đạo Đế binh đều vỡ nát. Chương 199, khắp toàn bộ vũ trụ hắc ám náo động. Đáng sợ. Cơ gia tất cả mọi người giống như là bị hóa đá, như điêu khắc đồng dạng bình tĩnh tại nguyên chỗ. Bọn họ thấy cái gì? Một miệng to lớn vô cùng quan tài nằm ngang ở bọn họ cơ ra từ đường phía dưới, bên trong chôn lấy một tôn đại đế. Hư không đại đế. Nhưng cỗ này đế thi lại là tàn huyết, thậm chí chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra là một người hình, thảm trạng làm cho người rùng mình. Đây chính là Vô Thượng Đế thân a. Dù là bọn mình, đế thân bên trong đến nói pháp tắc lực lượng vẫn như cũ vững tổn, có thể cam đoan thân thể không xấu, độ cứng càng tại cực đạo thánh binh phía trên. Nhưng trước mắt cỗ này đế thân lại chỉ còn lại có nửa bên, không phải là bị chỉnh tề chặt đứt, mà giống như là bị cái gì hung thú tươi sống xé nát. Máu thịt baby bé bét, khó có thể phân biệt. Thậm chí thì liền vị đại đế này trong tay cầm đế binh cổ kính, cũng phủ đầy giống mạng nhện vết nước, chỉ có thể theo cái kia ngẫu nhiên tiêu tán ra một tia đế uy bên trong cảm nhận được nó đã từng uy hoàng. Cái này đế binh trong cổ kính đại đế chân linh đã hoàn toàn chôn vùi. Cơ Dương Tử Tốn nói, lại để lộ ra một cái tin tức động trời. Cực đạo đế binh bên trong chân quý nhất, không phải rèn đúc sử dụng tiên kim, mà chính là đại đế lưu lại chân linh, đó mới là một kiện cực đạo đế binh căn bản, ẩn chứa đại đế suốt đời đế đạo pháp tắc cả ngộ. Nếu không có đại đế chân linh, dù là toàn thân đều là tử tiên kim chế tạo, cũng chỉ có thể đoán ra đế binh, không thể đưa thân chính thức đế binh hàng ngũ. Mà cực đạo đế binh đáng sợ nhất thủ đoạn, cũng chính là đang kích hoạt đại đế chân linh, làm cực đạo đế binh phục sinh, giống như đại đế tại thế. Đương nhiên dạng này thủ đoạn không thể thuần dụng, một khi đế khí phục sinh thời gian quá dài, đại đế chân linh hao tổn khó có thể bổ sung, liền sẽ triệt để tiêu vong. 18 cứ như vậy, cực đạo đế binh cũng liền phế. Nhưng cơ gia chúng tất cả trưởng lão đối kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đại chiến thảm liệt đến trình độ này, cái kia nhất định là thủ đoạn đều xuất hiện, cái gì hao tổn cũng không lo được không biết đó là như thế nào nhất chiến là thắng, vẫn là bại. Có cơ gia trưởng lão mở miệng, thanh âm bên trong tràn ngập tìm kiếm. Câu nói này hỏi ra tất cả nhân tâm âm thành, bọn họ theo cái này cỗ tàn khuyết đế thân bên trong cảm nhận được một chút hơi thở thân quen, đó là huyết mạch tương liên phi tức. Cái này nằm đang chảy máu trong quan tài hư không đại đế, rất có thể là bọn họ cơ gia tổ tiên. Kể từ đó, bọn họ tự nhiên hết sức quan tâm trận chiến kia quá trình cùng kết quả. Nhìn, thạch quan trên vách tường có bức họa. Có một tên cơ gia trưởng lão đương nhiên kinh ngạc nói, nhất thời hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Thật sự là bích họa, vẫn là đạo vận chỗ ngưng bích họa. Như thế xem ra, trận chiến kia hẳn là thắng. Đây là hậu nhân thay hư không đại đế hạ táng, cũng tại vách quan tại phía trên điêu khắc bích họa lấy lễ tế. Những thứ này bích họa bên trong nhất định ẩn chứa cái kia kinh thiên đế trong chiến đấu trò, cùng hư không đại đế cuộc đời. Nói không chừng, cái này hư không đại đế thật là chúng ta cơ gia người. Một đám cơ gia trưởng lão ào ào ồn ào, trong giọng nói tràn ngập kích động. Trong thạch quan bích họa giống như trong đêm tối lên sáng, vì bọn họ chỉ rõ ràng phương hướng, trực chỉ đi qua năm tháng. Cơ Dương hít sâu một hơi, nương mắt hướng về lớn nhất trái đầu một chỗ bích họa nhìn lại, đồng thời vận chỉ một chút. Bị linh lực kích thích, vết quan tài bên trên nói văn lập tức sinh ra phản ứng, phóng ra hào quang ấm ánh, tự mình liên tiếp thành một bộ kỳ dị đồ án. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cô đến từ đã lâu năm tháng trước kia hình ảnh, hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Lệnh cơ ra chúng người ngạc nhiên là, bước tranh này cũng không tối tăm, ngược lại mười phần vui mừng hớn hở, khắp nơi răng đèn kết hoa, đỉnh tiền đỉnh về sau, bảy không biết bao nhiêu bản tịch rượu, rõ ràng là một trận long trọng mà thật lớn hôn lễ. Hôn lễ này vô cùng không tầm thường. Không chỉ có các loại tiên nhạc cùng vang lên, càng có người hơn khoác năm màu vũ y thiếu nữ hành không mà độ, rơi xuống từng mảnh từng mảnh hoa vũ. Tham gia hôn lễ khách mời, từng cái khí tức cường đại, các loại cấp bậc dạng, câu tóm không biết bao nhiêu chủng tộc, dường như vũ nội vạn tộc thịnh hội ở đây tổ chức đồng dạng. Đây là ai hôn lễ, chẳng lẽ là hư không đại đế? Đem hôn lễ hình ảnh khắc sâu tại vách quan tài, đây thật là chưa từng nghe thấy. Tốt long trọng hôn lễ, quả thực có thể so với vạn tộc thịnh hội, không thực sự là đại đế hi tiệc cơ sao? Một đám cơ gia trưởng lão nghị luận, nhất trí nhận định đây chính là hư không đại đế hôn lễ. Bởi vì trong thiên hạ có thể làm cho vũ nội vạn tộc chớ cậptôn, chỉ sợ cũng chỉ có chí cao vô thượng đại đế. Cơ Dương không nói gì, hắn tại Hoang Cổ Cấm Địa Bí cảnh cùng Bất Chu Sơn Bí cảnh bên trong nhìn thấy quá nhiều thần thoại thời đại hình ảnh, giống như là loại này hình ảnh rất khó để hắn đọc dung. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời khắc, hình ảnh nhanh chóng chuyển biến, tiến vào Bái Thiên Địa giai đoạn. Làm tên kia Tân Lang quan xuất hiện tại trong tấm hình lúc, Cơ Dương đồng tử lại bỗng nhiên co rút lại, nhìn không được Hoàng sợ nói, Diệp Thiên Đế. Rất nhiều cơ gia trưởng lão cũng kích động như thế chi sắc, ào ào reo lên, thật sự là Diệp Thiên Đế cùng tại hoang cổ cấm điệu bên trong giống như lúc, hắn thì ra là cơ gia con rể. Còn lại không có gặp Diệp Thiên Đế bản thân cơ gia trưởng lão, hơn 1 năm nay thời gian bên trong cũng nghe quá nhiều Diệp Thiên Đế uy lực, lúc này tất cả đều kích động không thể chính mình. Diệp Thiên Đế, trong truyền thuyết thái cổ thánh thể, hậu hoang cổ thời đại chứng đạo đại đế, thậm chí đạt đến đại đế chi phía trên cảnh giới, hắn lại là cơ gia con rể. Hình ảnh tiếp lấy biến hóa, Diệp Thiên Đế cùng một cái che tại hồng đầu đắp bên trong nữ tử đi lên đài cao. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường. Ba bái ngay tại hai người đối mặt mặt muốn được phu thê giao bái chi lễ lúc, bỗng nhiên đột nhiên xảy ra dị biến. Ầm ầm. Một nói to lớn vô cùng chấn động âm thanh trong hư không nổ vang, rung động tất cả mọi người linh hồn, toàn bộ Bắc Đấu tinh vực đều tại rung động, hào quang nóng ánh xông thẳng lên trời. Giờ khắc này, long trời lở đất, toàn bộ tinh vực đều tại kịch liệt rung chuyển, một nơi bộc phát ra che cả bầu trời cường quang, dường như thứ gì nứt toác đồng dạng. Chơi ạ. Tiên lộ bản, đường thành tiên sắp xuất hiện. Đây là tiên vực xuất thế dấu hiệu, đường thành tiên mở ra, quán thông tiên phàm lượng giới, đây là đại tạo hóa. Đường thành tiên mở, thành tiên không còn là hư huyễn, có người có thể phóng ra một bước kia. Đường thành tiên phương hướng, tựa như là hoang cổ cấm địa, đây chính là ngoan nhân đại đế trấn thủ vô thượng sinh mệnh cấm khu a. Điên, điên, lần này chư thiên đại đế đô sắp giáng lâm giới này. Chẳng lẽ ngoan nhân đại đế chiếm cứ hoang cổ cấm địa, đã sớm biết lòng đất ẩn dấu tiên vực chi môn, giáng cản chư thiên đại đế thành tiên chi lộ, cho dù là ngoan nhân đại đế cũng phải bị xé thành mảnh nhỏ. Trong tấm hình, một đám khách mời nghị luận ầm ĩ, trên mặt tràn ngập vẻ kích động. Mà hình ảnh bên ngoài cơ gia mọi người thì toàn bộ sử sốt Đường Thành Tiên, Hoang Cổ Cấm Địa, Ngoan Nhân Đại Đế. Những thứ này danh từ thực sự quá quen thuộc, cái này không phải liền là trước đó không lâu tại Đông vực xuất thế Hoang Cổ Cấm Địa bí cảnh a. Lúc trước Cơ Dương xuất lĩnh cơ gia cao thủ tiến về Hoang Cổ Cấm Địa, may mắn theo Lục Đạo Luân hồi đại đế khai mở đế lộ tiến vào Hoang Cổ Cấm Địa chỗ sâu, nhìn đến Đường Thành Tiên trăm đế đại chiến hình ảnh. Cái kia Huy Hoàng của bạn, hắn đến bây giờ cũng không có quên mất. Hư Không Đại Đế trong thạch quan minh họa, vậy mà cùng cái kia mảnh 5 tháng trùng hợp. Mọi người cũng bởi vậy biết càng nhiều bí mật. Nguyên lai Đường Thành Tiên xuất thế ngày là Diệp Thiên Đế cùng cơ nhà tiểu thư thành hôn này. Huyền cảnh hình ảnh như vậy đoạn tuyệt, Cơ Dương không chút do dự, lập tức kích hoạt thứ hai bức bích họa. Nay tấm bích họa nội dung chính là đường thành tiên 100 vị trí đầu đế đại chiến, rất nhiều hình ảnh đều cùng Cơ Dương bọn người ở tại hoang cổ cấm địa chỗ sâu nhìn đến hình ảnh nhất trí. Mà lại so với loại này bích họa biểu hiện, trên đường thành tiên đế huyết quái động ra hình ảnh hiển nhiên còn muốn càng rung động một số. Cơ Dương bọn người rất nhanh nhảy qua bộ phận này, tiếp tục xem hướng phía sau bích họa. Tất cả mọi người tâm tình đều rất kích động, thậm chí Cơ Dương kích hoạt bích họa ngón tay đều đang run rẩy. Đường Thành Tiên trong Đế Đại chiến kết thúc về sau, cái kia bị tầm tù tại Hoang Cổ Cấm Điệp Đại Thành thánh thể từng đối chư thiên vạn giới phát ra một tiếng cảnh cáo, dẫn tới vạn giới chi dân vô tận hoảng sợ. Lúc đó thánh tiên giáo chủ bọn người phân tích, những cái kia tại trên đường thành tiên tồn tại đại đế thời cổ, rất có thể sẽ nhấc lên một trận đáng sợ náo động. Bất quá hết thảy cũng chỉ là phỏng đoán, không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh. Nhưng cơ ra mọi người cảm thấy, có lẽ bọn họ rất nhanh liền có thể chân chính chứng kiến, đường thành tiên trăm đế sau đại chiến, đến cùng phát sinh cái gì ảo kiếp. Chơi xanh a. Ngươi mở to mắt xem một chút đi. Nhìn xem trên mặt đất này, nhưng còn có đường sống sao? Sinh linh đồ thán, thây ngang cấp độ, những cái kia cổ đại đại đế quá tàn nhẫn. Đây chính là ngài ban thưởng thiên tâm ấn ký thành tiểu đại đế, bọn họ đều biến, biến đến lãnh huyết thích rất chó. Đại đế vô tình, chúng sinh tất phải tao ương a a. Một khoảng tàn phá cổ tinh phía trên, đầy đất vũng máu. Rất nhiều tóc trắng xóa lão nhân tại ngửa mặt lên trời khóc lóc kể lể. Ở bên cạnh họ, có thật nhiều hài đồng trong vũng máu chạy tới chạy lui, té nhào vào một từng bộ thi thể trước khắp hết. Những thi thể này đều là bọn họ thân nhân, khiến cho bọn hắn phụ mẫu Chưa một khắc còn hạnh phúc sinh hoạt trùng một chỗ, nhưng bây giờ lại chết hết. Đơn giản là, một cái cổ đại đại đế đi tới nơi này, vẹn vẹn há miệng hút vào, liền để vô số sinh linh sụp đổ, máu tươi chảy rộng như sao. Những cái kia sụp đổ sinh trong linh thể, bay ra đại lượng sinh mệnh tinh khí, như trăm sông hợp thành biển giống như toàn bộ tràn vào tên kia cổ đại đại đế trong thân thể. Sau đó, đang hút khô mấy chục tỉ sinh linh sinh mệnh tinh hoa về sau, tên kia cổ đại đại đế phiêu nhiên mà đi, bay hướng tiếp theo hành tinh cổ có sự sống. Chỗ lấy không giết lão nhân cùng trẻ nhỏ, là bởi vì bọn hắn trong thân thể sinh mệnh tinh khí rất ít. Mô lưu lại tiếp tục sinh sôi, lưu lại chờ lần tiếp theo hắc ám náo động lúc rụng. Không sai, đây là một trận khắp toàn bộ vũ trụ hắc ám náo động. Từ vô số cái sinh mệnh tinh khí muốn hao hết cổ đại đại đế phát ra động. Những thứ này đại đế bên trong, thậm chí có người phát động qua vài chục lần hắc ám náo động. Giống như ăn cùng một loại linh dược hiệu quả hội càng ngày càng kém mở rộng, cổ đại đại đế dựa vào hấp thu sinh mệnh tinh hoa mà tồn tại, cũng sẽ càng ngày càng khó khăn, nhất định phải gấp 10 lần, gấp trăm lần hấp thu mới có thể lần lượt kéo dài sinh mệnh. Nhưng đối với trong vũ trụ sinh linh tới nói, không thể nghi ngờ là vô cùng tàn khốc sự tình. Chỉ cần không thành đại đế, liền muốn lần lượt trải qua Hắc ám náo động, mỗi một lần Hắc ám náo động đều sẽ so với lần trước càng khủng bố hơn. Mà một thế này, đường thành tiên mở ra, trăm đế khôi phục, không thể nghi ngờ là kinh khủng nhất một lần Hắc ám náo động. Thậm chí có thiên cơ sư tiên đoán tiền mệnh, cho rằng lần này thì sẽ có diệt thế chi kiếp. Chương 200, Như Hồng Hoang Thiên đạo vung xuống che trời thời đại. Khủng bố. Cơ gia mọi người được như nguyện nhìn đến đường thành tiên trăm đế sau đại chiến sự tình. Chính như Thánh Thiên giáo chủ tiên đoán Đối với chư thiên vạn giới sinh linh tới nói, đây là một trận khủng bố kiếp nạn. Nhưng chỉ sợ Thánh Tiên giáo chủ cũng không đi ra, trường hạo kiếp này sẽ kinh khủng đến tình trạng như thế. Cổ đại đại đế những nơi đi qua, một quả hành tinh cổ có sự sống, toàn bộ cơ quan máu chảy thành sông, thời ngang khắp động. Giờ khắc này, toàn vũ trụ sinh linh đều đang kêu rên, chúng sinh gào lên đau xót, mà đối hắc ám tận thế thật sâu bất lực. Hậu hoang cổ thời đại, thiên địa đại thế áp chế, không người nào có thể chứng đạo thành đế. Tuy có thánh đế lấy tài năng ngút trời phá vỡ đế lộ, trở thành hậu hoang cổ thời đại 210000 năm qua đệ nhất đế nhưng cũng chỉ là uy hoàng một và năm. Thanh đế về sau lại không đại đế có thể thủ hộ vùng vũ trụ này. Đây là một cái hắc ám kỳ nguyên, vô số cổ đại đại đế khôi phục, điên cuồng cấp bốc chư thiên tinh vũ bên trong sinh mệnh đến tiếp thế. Từng có ngoan nhân đại đế, ra lệnh một tiếng, chư thiên sinh mệnh cầm khu yên lặng. Đã từng có vô thủy đại đế, một thân chiến vạc cổ, ngày càng ngạo nghễ, khiến chư thiên chí tôn căm như hến. Càng từng có thanh đế, đặt chân ở trong gầm trời chỗ có sinh mệnh cầm khu, chiến khắp thiên hạ vô đối thủ. Nhưng bây giờ, ngoan nhân biến mất, vô thủy thân vẫn, thanh đế không biết tung tích ai có thể tới thủ hộ cái vũ trụ này? Một đám cư gia trưởng lão trong lòng càng khái, không biết nên không nên tiếp tục xem tiếp. Cái thế giới này căn bản không nhìn thấy một chút hy vọng. Bọn họ sợ tiếp tục nhìn, đạo tâm lại bởi vì tuyệt vọng mà sụp đổ. Vô tận sau khi trờ mạc, Cơ Dương lấy dũng khí, kế hoạch bước tiếp theo bích họa, chiếu rọi ra một mảnh đi qua năm tháng. Hàng năm hàng tháng hoa tương tự, tuế tuế niên niên người khác biệt. Cái tinh vực này, ta tại 27 vạn năm trước tới qua, 12 vạn năm trước tới qua, một thế này, ta lại tới. Một tên cổ đại đại đế ngừng chân tại một quả sinh mệnh tinh cầu trên không. Phát ra cảm khái không thôi, cùng 840 lúc tiện tay rung động. Nguyên Lai uy tinh cầu màu xanh lam, trong nháy mắt bị ngập trời dòng máu ba phủ. Cổ tinh đại lục phía trên, vô số sinh linh buốt tẩu hô gào, hoặc là quỳ hướng lên trời cầu nguyện, hoặc là kéo nhi mang nữ bỏ mạng chạy trốn, nhưng đều vô dụng, tại đại đế kiếp dưới ánh sáng, toàn bộ vẫn diệt, bạo thành từng đám từng đám huyết vụ. Toàn bộ sinh linh sinh mệnh tại thời khắc này biến đến vô cùng hẹn mọn, chỗ tồn tại ý nghĩa, chỉ là vì cho tôn này đặt mình vào tại vũ trụ bên trong cổ đại đại đế cung cấp một số không có ý nghĩa sinh mệnh tinh hoa. Đây không thể nghi ngờ là một trận nhân gian thảm kịch. Thế nhưng tên cao cao tại thượng cổ đại đại đế lại phong khinh vấn đảm, trong mắt hắn, những thứ này đều chẳng qua là con kiến hôi, dù là chết đến mấy ngàn lưỡi, mấy chục ngàn trăm triệu cũng sẽ không khiến cho hắn nội tâm một chút gợn sóng. Có lẽ tại mấy chục vạn năm trước, hắn cũng cùng những người này mở rộng sinh hoạt tại một mảnh lam thiên hạ, là cùng một cái giống loài, nhưng ở hắn thành đạo về sau, hết thảy thì hoàn toàn khác biệt. Chứng đạo đại đế, đây là một loại sinh mệnh tầng thứ nhảy vọt, từ đó siêu việt chẩn thế. Riêng là hắn vì súng tạm, tự chém một đao về sau, Cái kia cố lãnh huyết càng là thâm nhập cốt tủy. Cổ Tinh phía trên già yếu tàn tật còn tại ngựa mặt lên trời kêu khóc, thanh âm nối thành một mảnh, thẳng quan mây trời. Thật sự trong tinh không cổ đại đại đế nhíu nhíu mày, tựa hồ bị những âm thanh này nhắm trúng tâm phiền, tiện tay một chút, đại đế kiếp quang giống như ngân hà giống như gột rửa mà xuống, trong nháy mắt đem cổ Tinh phía trên còn thừa vài tỷ sinh linh toàn bộ thu sát. Từng sợi sinh mệnh tinh khí hội tụ thành ánh sáng, tràn vào cổ đại đại đế miệng mũi, loại bỏ rơi tạp chất hóa thành từng trận xương trắng phiêu dãng, đó là vô số sinh linh cốt đục. Vì mỗi cái sinh mệnh cổ Tinh lưu lại tất muốn số lượng trẻ nhỏ. Đây chỉ là đại đế một loại nhân tử, mà không phải cưỡng chế quy tắc. Lam đại đế trong lòng không còn còn có nhân từ lúc, chính là chúng sinh tận thế. Hình ảnh im vật mà dừng, cơ gia chúng người trái tim lại cơ hồ ngưng đập. Cái này là đáng sợ đến mức nào một màn. Chỉ là cái này một hành tinh cổ có sự sống, tại hơn 200.000 năm bên trong liền bị một cái cổ đại đại đế viết tẩy 3 lần, trải qua chí ít 3 lần hắc ám náo động. Mà cái này cổ đại đại đế hiển nhiên không biết chỉ cướp bóc một hành tinh cổ có sự sống, hắn sống quá đã lâu năm tháng, mỗi nhiều sống một thế, cần sinh mệnh tinh hoa thì hội tăng lên gấp bội. Đại đế không chết Sát kiếp không ngừng. Như Hồng Hoang Tiên Đạo vẫn còn, riêng là hủy diệt một hành tinh cổ có sự sống vô biên nghiệp lực, cũng đủ để đem cái này đại đế sinh sinh đè nát. Cơ Dương trong lòng nghĩ như vậy. Hắn tại Bất Chu Sơn bí cảnh bên trong quan sát rất nhiều đạo vận hệ tượng, đối cái kia mảnh huy hoàng năm tháng có thật yêu giải. Bên trong để hắn cảm thấy hứng thú vô cùng một chút cũng là thiên đạo. Hồng Hoang thế rồi có thiên đạo, chí công vô tư, thưởng thiện phạt ác. Nếu có thiện hành, thiên hành công đức chi khí, như làm ác sự tình, vô biên nghiệp lực nhiễm thân thể. Thân thể nhiễm nghiệp lực người, tâm trí hỗn độn, tứ cửu thiên kiếp gia thân nhất trọng kiếp mạnh hơn nhất trọng kiếp, mãi đến để vậy được các giả thần hồn câu diệt. Vì vậy Hồng Hoang đại năng tuy nhiều, nhưng trừ Vu Diêu Lượng tộc bên ngoài, hiếm có làm ác người. Cho dù là Vu Diêu Lượng tộc, ỷ vào thế lực to lớn mà làm sảng làm bậy, cũng có thiên đạo hạn chế, sớm muộn biến thành tro bụi. Cơ Dương lúc này liền không nhịn được cảm khái, nếu là Hồng Hoang thiên đạo xuất hiện tại mảnh này năm tháng, những cái kia cổ đại đại đế an dám lớn lối như vậy. Đáng tiếc, Hồng Hoang đã diệt, thiên đạo không còn. Chẳng lẽ đối mặt cổ đại đại đế, thật một chút quan thủ thủ đoạn đều không có sao? Những cái kia thánh tôn đều đi đâu? Bọn họ vì cái gì không đứng ra? Một tên cơ gia trưởng lão thê nghiêm khô khốc nói ra, hắn chịu không được loại này không có chút nào hy vọng áp lực. Cơ Dương hít sâu một hơi, lại lần nữa vận chỉ điểm hướng bức tiếp theo bích họa, chiếu rọi ra một mảnh đi qua năm tháng. Trong tấm hình, là một khỏa sinh cơ bừng bừng sinh mệnh cổ tinh, một tên cổ đại đại đế đạp không mà tới. Hắn thân thể mặc màu đen áo khoác, trên thân tràn ngập năm tháng khô bại tang thương khí tức, dường như một cái gần đất xa trời người. Vậy hắn ánh mắt lại vô cùng thâm thúy, dường như ẩn chứa chư thiên ở trong gầm trời. Có vô số ngôi sao ở bên trong Huyễn Sinh Huyễn Diệt, biểu lộ ra hắn vô địch thực lực. Dù là hắn sinh mệnh tinh khí không nhiều, vẫn như cũ có trấn áp thiên địa vô địch thực lực. Hắn dường như đi thật lâu mới tìm được hành tinh cổ có sự sống này, lại không vội mà cướp boss sinh mệnh tinh khí, mà chính là yên tĩnh đứng chân, quan sát chúng sinh bạch thái. Nhưng loại an tĩnh này cũng không có tiếp tục bao lâu. Cổ Tinh bên trong những thánh địa này rất nhanh phát hiện cái này cổ đại đại đế tồn tại, 10 cái thánh địa phóng ra hào quang lóng ánh, từng cái hợp đạo cảnh thánh tôn xông ra tinh vũ. Bọn họ không phải muốn cùng cái này cổ đại đại đế chống lại, mà chính là muốn chạy trốn. A, nhưng liền tại bọn hắn bay vào tinh không mê mắt, tất cả mọi người bộc phát ra liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Mô số yếu tiểu thánh tôn, trực tiếp nổ thành từng đám từng đám huyết vụ. Cho dù là nội tình mạnh đại thánh tôn, tại cổ đại đại đế uy áp phía dưới cũng nửa bước khó đi, trực tiếp bị áp trở về, thân thể rách nát. "Oành!" Đi qua cái này một việc nhỏ xem giữa, tiên kia cổ đại đại đế hiển nhiên không tâm tình lại thượng trực đi xuống, trực tiếp buông xuống đến cổ tinh bên trong. Trong chốc lát, vô số hộ ngôi sao sắt trận khởi động, tất cả thánh địa tại thời khắc này ăn ý liên thủ, thôi động mạnh nhất thế công. Cường cái này cổ đại đại đế phát động tất sát nhất kích. Vô dụng, đại đế phía dưới đều là con kiến hôi. Tiên tri cổ đại đại đế từ tôn nói, đồng thời đưa tay rung động, chỗ có quang mang toàn bộ cuốn ngược tại cái kia nguyên một đám trong thánh địa độ tung. Sau đó, trên hành tinh cổ này mấy chục tỷ sinh linh nên đón tận thế hạo kiếp. Hô cần sinh mệnh tinh nguyên so với lần trước còn nhiều hơn ra mấy lần, hành tinh cổ có sự sống này thậm chí ngay cả bản đế mệnh truyền 10 phần trăm đều không thể bổ khuyết, hợp đạo cảnh tu sĩ tựa hồ quá ít một chút. Cổ đại đại đế lại lần nữa trở lại tinh không, tự lẩm bẩm Hắn đưa mắt nhìn về phía trung quanh những cái kia cô quản tinh cầu, nhất niệm đã qua, bát hoàng đều nắm trong tay ở giữa. "Hừ, các ngươi cho là mình giấu rất khá sao?" Buồn cười. Cổ đại đại đế lắc đầu, phẩy tay áo bỏ đi, tiến về tiếp theo hành tinh cổ có sự xung ăn. Ngay tại thân hình hắn biến mất trong nháy mắt, rất nhiều dấu ở sâu trong bóng tối ngôi sao lên đều bộc phát ra từng tiếng rú thảm. Đó là sớm liền ẩn nó lên hợp đạo cảnh thánh tôn, nhưng vẫn là bị cái này cổ đại đại đế tìm ra, toàn bộ diệt sát. Hình ảnh dừng ở đây. Tuyệt vọng. Này tấm bức họa bên trong chỗ lộ ra vẫn như cũng là thật sâu tuyệt vọng không có chút nào có thể nhìn đến hy vọng địa phương. Cái kia trước đó kêu la thánh tôn ở đâu cơ gia trưởng lão, lúc này đã nói không ra lời. Thánh tôn, tại những thứ này cổ đại đại đế trước mặt cùng con kiến hôi có cái gì khác nhau? Bính hỏa bên trong rõ ràng triển lãm, không có cái gì lực lượng có thể ngăn cản những thứ này cổ đại đại đế cư giết. Từ thánh tôn cho tới phàm nhân, toàn bộ đều là cổ đại đại đế săn giết đối tượng, cái gì chí cường giả càng là chọn lựa đầu tiên, bởi vì bọn hắn trong thân thể sinh mệnh tinh hoa càng nhiều. Cơ Dương cắn răng, lại kích hoạt bước tiếp theo bính hỏa. Hắn cũng không tin, cái thế giới này thật chỉ có tuyệt vọng. Trong tấm hình, lại là một khỏa tân sinh mệnh cổ tinh. Thanh đế a, ngươi ở phương nào? Vạn dân cầu nguyện, nguyện ngươi trưởng sinh a, mời lại vì thiên hạ chúng sinh nhất chuyến đi. Vô số sinh linh nằm rạp trên mặt đất, hướng về trời xanh cầu nguyện, đây là bọn họ hiện tại duy nhất có thể làm sự tình. Thậm chí ngay cả một số thánh tôn đều tại cầu nguyện, một số giải thanh đế quá khứ lao thánh tôn gào khóc, đối với ảm đạm bắt đầu xa xa giập đầu. Như thanh đế tại thế, những thứ này cổ đại chí tôn an dám lớn lối như vậy. Vô thủy đại đế, ngươi thật chẳng lẽ đối lần đại kiếp nạn này không quan tâm sao? Đã từ ngươi Trấn áp cựu thiên thập địa, giết tới vũ trụ biên hoang, để chư thiên chí tôn quân dậy, thập phương câu tịch. Một thế này lại có đại nạn buông xuống, nhân tộc cần ngươi a. Đây là một cái khắc hành tinh cổ có sự sống, rất nhiều bách tính tại tưởng niệm lấy Vô Thủy Đại Đế, nhớ lại Vô Thủy Đại Đế uy hoàng, hy vọng Vô Thủy Đại Đế có thể lại lần nữa buông xuống. Ngoan Nhân Đại Đế a, ngươi con dân tưởng niệm ngươi, mời ngươi xuất thế đi. Nếu ngươi lại không ra tay, phương này vũ trụ đều muốn diệt. Đây cũng là một hành tinh cổ có sự sống, rất nhiều người đang kêu gọi lấy Ngoan Nhân Đại Đế. Tuy nhiên, Ngoan Nhân Đại Đế cả đời gánh vác vô số tiếng xấu, nhưng tương tự có người nhờ đến, Ngoan Nhân Đại Đế đã từng bình định qua hắc ám náo động, cứu vãn qua thương sinh. Nhưng rất nhiều người đối Ngoan Nhân Đại Đế hiểu lầm sâu nặng, thậm chí đối Ngoan Nhân Đại Đế lưu lại đạo thống đuổi tận diệt tuyệt. Hôm nay đại nạn lại đến, bọn họ mới biết hối hận, không có Ngoan Nhân Đại Đế thế giới, chỉ có tuyệt vọng. Cơ gia mọi người thấy đến hai mắt đẫm lệ, tâm thần hoàn toàn cùng bức họa huyền tượng bên trong sinh linh nối liền cùng một chỗ, vì chúng sinh vận mệnh mà lo lắng. Nhưng theo hình ảnh lại lần nữa truyền hóa, bọn họ lại đột nhiên tinh thần chấn động. Bọn họ Nghe đến hư không đại đế tục danh. Chương 201: Hư không đại đế trở về, lại vì chúng sinh nhất chiến. Hư không đại đế, hắc ám náo động lại bung xuống, chúng sinh hoài niệm ngươi a, hoài niệm ngươi huyết chiến bát hoang dáng người. Chí cường vô địch hư không đại đế ngươi ở đâu? Nhân tộc cần ngươi. Thiên địa chúng sinh cần ngươi a. Ai có thể quên mất, từng có hư không đại đế, lấy sức một mình ngăn chặn luân hồi hải mười đại chí tôn, khiến không dám xuất thế. Lại có ai người có thể quên mất, cái kia độc thân giết vào bất tử sơn, ác chiến bảy đại không chết chí tôn bóng người, lớn mạnh quá thay hư không đại đế. Một thế này, Hắc lại đến, thế gian lại không hư không đại đế, bí thuyết, bí thuyết ta. Đây là một khỏa đã từng bị hư không đại đế cứu vãn qua sinh mệnh cổ tinh. Hôm nay đại kiếp sắp tới, rất nhiều người bắt đầu hoài niệm hư không đại đế, nhớ lại năm đó cái kia đông liêu tây kháng, chiến khắp vũ trụ bát hoang hư không đại đế. Hư không đại đế, tại tối tăm nhất năm tháng chứng đạo, cả đời đều tại trong chiến chiến, mãi đến chạy hết sau cùng một giọt máu. Rất nhiều sinh mệnh cổ tinh đều có lưu hư không đại đế truyền thuyết, năm đó hắn dựa vào tam thất linh sức một mình, bình định không biết bao nhiêu sinh mệnh cương khu, ngăn trở bao nhiêu hắc ám náo động, cứu vãn ngàn tỷ sinh linh. Đáng tiếc hắn cả đời hết chiến, địch nhân nhiều vô số kể, cuối cùng gánh không được vây giết, tôi sống ở trong hư không chiến tử, chỉ sống không tới 7000 năm. Hôm nay, đại kiếp sắp tới, chúng sinh lại nhớ tới hư không đại đế, hy vọng hắn có thể trở về. Nhưng cái này sinh mệnh cổ tinh bạch tính cũng không có chờ đến hư không đại đế, mà chính là đến một vị cổ đại đại đế. Hắc ám buông xuống. Cổ đại đại đế vẻn vẹn tiện tay nhấc kích, liên thủ huyết đồ trăm triệu vạn lý sơn hà, há to miệng rộng, vô số sinh mệnh tinh hoa đều bị hắn nuốt vào trong bụng. Đại địa phía trên, tầng màn nhân gian thảm kịch chính đang phát sinh có còn nhỏ hai đồng, trong vũng máu không ngừng lay động vụn mẫu thi thể, phát ra ríu rít thút thít. Cũng có lao nhân phủ phục tại con gái thi trên khuôn mặt, ngửa mặt lên trời thút thít, mãi đến trở lại máu chảy, một mệnh o hô. Càng có một ít tu sĩ, tại đại nạn buông xuống thời khắc ý đồ bảo vệ chính mình hai tử, sau cùng bị đại đế tiếp quang đào qua, toàn bộ nổ thành xương máu. Từng cảnh tự lấy, nhìn thấy mà giật mình, đủ để cho lánh khóc vô tình nhất người đọc dung. Thế nhưng tên cổ đại đại đế trên mặt nhưng không thấy một tia gợn sóng. Hắn đã không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này, hắn tiên đại phía trên, năm chắc lấy ngàn tỉ sinh linh tại bồn đào. Đồ diện chỉ là một cái sinh mệnh cổ tinh, lại tính là cái gì? Trận này trước đó chưa từng có hắc ám náo động, theo một chô đánh tới một địa phương khác, không biết lan đến gần bao nhiêu tinh hà, làm rất nhiều tinh vực hóa thành bụi, vĩnh viễn tan thành mây khói. Loại này trình độ kịch liệt trong chiến đấu, một hành tinh cổ có sự sống phía trên sinh tử tồn vong, thực sự không có ý nghĩa. Nhưng mà, đối với cái kia sinh mệnh cổ tinh người mà nói, bọn họ đối mặt cũng là cực kỳ trọng yếu lại sự, nhất định phải hăm hở tiến lên sau cùng một tia nỗ lực phản kháng. Thứ không đại để đến. Không biết người nào ra sức hô to một tiếng, chấn động toàn bộ ở trong gầm trời. Một đám người, già trẻ nam nữ đều có, trùng trùng điệp điệp phóng tới tên kia cổ đại đại đế. Một miệng to lớn vô cùng ngồi sao quan tại cổ, lơ lửng ở đỉnh đầu mọi người, từ bọn họ hợp lực gánh lấy xuống lại. Hư Không đại đế, thật chẳng lẽ là Hư Không đại đế tới sao? Ước vạn dân chúng lau khô nước mắt, kích động hướng về chiếc kia to lớn ngôi sao quan tại cổ nhìn lại, trong mắt tràn ngập vẻ ước ao. Nếu như Hư Không đại đế có thể sống lại, nhất định có thể bình định lần này náo động, trả lại vũ dẹp an hòa. Thi Liên tên kia vắt ngang Hư Không cổ đại đại đế cũng sửng sốt, ngước mắt hướng về ngôi sao quan tại cổ nhìn lại, mãnh liệt mà cả kinh nói: Đây là Hư Không Đại Đế ngôi sao chín tầng quân tải. Không, điều đó không có khả năng, Hư Không Đại Đế đã chết. Hư Không Đại Đế đến, ngươi còn không lùi? Một tên tóc trắng xóa lão giả rống to. Hắn từng quỳ trên mặt đất hướng trời xanh thu tiết, cho rằng một thế này chắc chắn gặp nạn, nhưng bây giờ đã điều biến, Hư Không Đại Đế trở về, cho hắn vô cùng dũng khí, thậm chí dám đi giận dữ mắng mỏ một tên cổ đại đại đế. Không, Hư Không Đại Đế đã chết, tôi sống chiến tử tại vực ngoại tinh không. Tên kia cổ đại đại đế lúc đầu, ánh mắt lộ ra một vẻ nhớ lại chi sắc, trận chiến kia Thư Không Đại Đế độc chiến vượt ngoại 13 tên đại đế chí tôn, một đường giết tới vũ trụ biên hoang. Lớn mạnh quá thay hư không đại đế, cả đời không kém ai. Dù cho hỏi thế gian có bao nhiêu người có thể kháng trụ 13 tên đại đế vây giết, Thư Không Đại Đế chính là một. Hắn đem cái kia 13 tên vượt ngoại chí tôn toàn bộ chém giết, chính mình cũng thảm liệt tới cực điểm, chỉ còn lại có một bộ khí huyết khô bại tàn thi. Cho dù là lãnh huyết như hắn, nhớ tới cái kia trong tinh không nhất chiến, cũng cảm thấy lạnh cả người, nhịn không được sinh ra lòng kính sợ. Ước vạn sinh linh nghe lấy tên kia cổ đại đại đế nói, từng cái đều là lệ rơi đầy mặt. Tút tiết đau buồn không thôi. Bọn họ thượng không biết, Hư Không Đại Đế còn có thảm liệt như vậy nhất chiến. Tại sinh mệnh lúc huy hoàng nhất khắc, lấy bản thân chi thân kháng trụ tất cả thiên tai, đem hai nạn dừng ở vực ngoại, chu sát 13 tên vực ngoại chí tôn. Chúng sinh hưởng thụ lấy an bình, lại có ai biết Hư Không Đại Đế tại vực ngoại chạy hết sau cùng một giọt máu. Nghe đến đây, vô luận là loại nào tộc sinh linh, tại thời khắc này đều là khóc ròng ròng, vì Hư Không Đại Đế bài hát ca tụng, tưởng niệm vị này cả đời hết chiến bi tình đại đế. Cho nên, Hư Không Đại Đế tuyệt đối sẽ không trở về. Hắn cùng hắn đại đế khác biệt. Hắn là tươi sống chiến đến tử vong, chạy hết đế huyết, tuyệt không tiếp tục sống lại khả năng." Thiên địa cổ đại đại đế lần nữa lạnh lùng nói ra. Ước vạn sinh linh lại lần nữa lộ ra vẻ sợ hãi, hư không đại đế đã hoàn toàn chết tử, lại cũng không về được a." Đúng lúc này, ngôi sao chín tầng quan tại nạp quan tại bỗng nhiên nổ bể ra tới. Bên trong là một khối to lớn đến ngọn nguồn, phong lớn một cái tuổi trẻ nam tử, tướng mạo cũng không xuất chúng, lại cho người ta một loại thân thể hợp hư chống không phía trên huyền diệu cảm giác. Cắt, cắt, cắt. Đế ngọn nguồn hiện ra từng đạo từng đạo vết nứt. Sau cùng như mạng nện nổ bể ra đến, tên nam tử kia đôi mắt đồng thời mở ra, theo đế ngọn nguồn bên trong đi ra. "Ngươi, ngươi là Hư Không Đại Đế?" Tiên kia cổ đại đại đế lộ ra khó có thể tin thần sắc. "Không sai, ta chính là Hư Không Đại Đế." Đã gặp Hư Không Đại Đế, còn chưa cút. Nam tử trẻ tuổi 10 phần phi phế liệt, trực tiếp giận dữ mắng mỏ cổ đại đại đế. "Đạo thanh âm này, vang vọng chu thiên tinh vực. Vô số sinh linh bị thương, hắc ám náo động đông xuống, đại địa phía trên máu chảy phi mã trèo, toàn bộ vũ trụ đều tràn ngập tử vong hoảng sợ." Bọn họ thút thít trấn thiên động địa cố hoàn từng cái cổ đệ tên, hy vọng bọn họ có thể phục sinh trở về. Hôm nay, ngôi sao chín tầng quan tại xuất thế, hư không đại đế dường như nghe đến chúng sinh kêu khóc, thật nghịch thiên mà ra. Vị này nhân tộc trong lịch sử cái thế ảo kiện, một chứng đạo luyện cầm giữ có vô địch thực lực, đã biến chư thiên ở trong gầm trời, bại tận vô số chí tôn, vì chúng sinh lưu tận sau cùng một giọt máu. Hôm nay năm tháng dài đẵng qua đi, rất nhiều người đều đã quên lãng hư không đại đế, nhưng hắn lại tại chúng sinh tuyệt vọng nhất thời khắc, tại trang sử này phía trên kinh khủng nhất hắc ám náo động bên trong sống lại. Hắn cả đời đều tại vì chúng sinh chinh chiến. Chạy hết đễu biết, lại không có mấy người biết hắn nghịch thiên công bố. Bốn tích. Hôm nay hắn lại trở về. Hư Không Đại Đế, đây là ta nhân tộc Hư Không Đại Đế. Chơi ạ, Hư Không Đại Đế thật trở về, muốn vì chúng sinh nhất chiến. Lớn mạnh quá thay Hư Không Đại Đế, nhân tộc không thể không có ngươi a. Thiên địa chúng sinh lớn tiếng tru lên, gào rú, kích động tới cực điểm, lệ nóng tràn đầy nhìn lấy cái kia đạo ngạo nghễ mà đứng dáng người. Đây chính là Hư Không Đại Đế, cả đời đều tại thủ hộ nhân tộc, thủ hộ vũ trụ chúng sinh Hư Không Đại Đế. Tại trang sử này phía trên kinh khủng nhất hắc ám náo động bên trong, Bọn họ khẩn cầu trời xanh vô dụng, lễ bái khắp nơi cũng không chiếm được hồi đáp, kêu gọi mạn thiên thần ma cũng toàn bộ vô âm. Chỉ có Hư Không Đại Đế, cường thế đứng lại, lại muốn vì chúng sinh nhất chiến. Vô số người khóc lóc đau khổ chảy nước mắt, lớn tiếng hô hào, lễ bái lấy, biểu đạt trong lòng kích động cùng tổn sủng, chờ mong Hư Không Đại Đế có thể như năm đó một lần dạng, huyết chiến vũ trụ bát hoàng, bình định trận này đáng sợ hắc ám náo động, còn chúng sinh một cái an bình. Chương 202, chính thức Hư Không Đại Đế phục sinh. Tiên đế cổ đại đại đế sắc mặt tái xanh, gắt gao nhìn chằm chằm nam tử trẻ tuổi, phảng phất muốn xem thấu hắn hết thảy. Sau một hồi lâu, hắn bỗng nhiên trầm giọng nói, "Không, ngươi không phải Hư Không Đại Đế. Tuy nhiên ngươi nắm giữ đế thân, nhưng bộ thân thể này còn quá mức non nớt, không phải chân chính đại thành đế thân. Ta biết, ngươi là Hư Không Đại Đế nhi tử. Là đại đế chi tử, nắm giữ nồng đậm đại đế huyết mạch, lúc này mới ngưng tụ đế thân. Hư Không Đại Đế đưa ngươi phòng ẩn, chẳng lẽ là đã sớm tính tới sẽ có một trận chiến này, cố ý lưu lại hậu thủ." Quả nhiên không gạt được sao? Nam tử trẻ tuổi than nhẹ một tiếng, sau đó ánh mắt biến đến vô cùng sắc bén, "Ta là Cơ Tử, Hư Không Đại Đế Cơ Hư Không chi tử." Câu nói này lại để cho chúng sinh chấn động theo. Người này vậy mà không phải Hư Không Đại Đế, mà chính là Hư Không Đại Đế nhi tử, vì ứng đối lần này Hắc ám náo động, Hư Không Đại Đế lấy đế ngọn nguồn phong ấn chính mình con lối roi, đến cứu vãn vũ trụ thường sinh. Bình thường mạng sống con người bất quá trăm ngàn năm, mà lại vong tính rất lớn. Dù là có tư liệu lịch sử ghi chép, bọn họ cũng sẽ đối ngươi công kích quên lãng, ngươi làm như vậy thật đáng giá không? Cổ đại đại đế thị thảo, không phải nói với cơ tử, mà chính là đối cái kia đã chết đi Hư Không Đại Đế sở thuyết. Ước vạn sinh linh nghe được câu này, đều xấu hổ túi lầu xuống. Đúng vậy à, bọn họ quá dễ quên, chỉ cần qua an bình thời gian, ngay lập tức sẽ quên tiền nhân công tích. Hư Không Đại Đế cả đời huyết chiến, vì vũ trụ chúng sinh chạy hết sau cùng một giọt máu, lại có mấy người còn nhớ do hắn. Phần lớn người đều là tại thai hách buông xuống trước mắt, vừa rồi nhớ tới đã từng cứu vãn qua thương sinh hư không đại đế. Đây là phụ thân lựa chọn đường, ta là hắn kéo dài, hiện tại, ta chính là hư không đại đế. Nam tử trẻ tuổi lớn tiếng nói, mở ra trên thân trùng điệp phong ấn, một cỗ chuẩn đế đỉnh phong khí thế bộc phát ra, ba phủ vũ trụ mêng ngông. Đây là cùng nam tử trẻ tuổi lúc trước hoàn toàn khác biệt một cỗ khí thế, không gì so sánh được thảm liệt, ba khí, dường như lưng vác lên trời xanh đại đạo, trấn áp chư thiên ở trong gầm trời, vũ trụ sinh diệt đều là trong một ý nghĩ. Điều này hiển nhiên không phải thuộc về cơ tử khí thế, mà chính là thuộc về hắn phụ thân, cái kia chinh chiến cả đời hư không đại đế. Cổ đại đại đế thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên, trầm giọng nói, "Tốt. Ngươi đã nói là hư không đại đế, ta liền đưa ngươi xem như hư không đại đế mà đối đãi. Năm đó ngươi giết hại nhiều như vậy vực ngoại chí tôn, nhiều như vậy thủ, nhiều máu như vậy, hiện tại đều cái kia hòa lại." Giết. Cổ đại đại đế gào thét một tiếng, ngang nhiên hướng về cơ tử trùng sát mà đi. Toàn bộ hư không đều tại đại đế chi uy phía dưới run rẩy, chúng sinh sợ hãi, mạng lớn mạng lớn sinh linh trực tiếp bị áp ngã trên mặt đất, thậm chí gánh không được bị áp, trực tiếp gân cốt bảo liệt. Kính đến, theo ta nhất chiến. Cơ tử ngựa mặt lên trời tách rải, một cái tay chụp vào hư không, vô cùng pháp tắc chi lực bộc phát ra, vô tận ở trong gầm trời đều là trong nháy mắt tiêu tan, hiển lộ ra ngoài ước vạn dạng cảnh tượng. Đó là khắp nơi quang hữu tinh vực, băng lãnh vô biên, chỉ có đậm mặc ánh sáng. Một bộ tản phá đại đế hải cốt thì nhẹ nhàng trôi nổi ở chỗ này, trong tay nắm thật chặt hắn chứng đạo đế binh, Hư Không Kính. Đây chính là Hư Không Đại Đế trung nguyên chi địa, chảy hết sau cùng một giọt máu địa phương. Vạn dân khắp thảm thương, đây là một loại như thế nào cái thế hào hùng, làm cho Hư Không Đại Đế vì chúng sinh nỗ lực đến tình trạng như thế. Dường như cảm ứng được cơ tử triệu hoán, cái kia mặt Hư Không Kính bỗng nhiên đứng phát ra hừng hực không gì so sánh được ánh sáng, trực tiếp độn nhập hư không bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hư Không Kính xuất hiện tại cơ tử trong tay, làm khí thế của hắn lại tăng lên nữa mấy lần. Trực tiếp phụ sinh hư không kính bên trong đại đế chân linh. Đây không thể nghi ngờ là muốn quyết nhất tự chiến, lấy hư không đại đế sau cùng còn sót lại đồ vật, đến trấn áp trận này khủng bố hắc ám náo động. Theo hư không kính bên trong đại đế chân linh hồi phục, một cỗ rộng rãi ma cường đại đế vi bao phủ khắp nơi, hư không đại đế phong ấn tại hư không kính vừa ý chí giác tỉnh, đồng thời trực tiếp phụ thân đến cơ tử trên thân. Bởi vì cơ tử là con của hắn, hai người có lớn nhất giống huyết mạch. Lại cơ tử bản thân cũng có chuẩn đế đỉnh phong tu vi, có thể kháng trụ đại đế chân linh chiếm hữu phản vệ. Là ngươi? Hư không ngươi vậy mà thật xuất hiện. Tiên Đế Cổ Đại Đại Đế dừng thế công, kinh nghi bất định nhìn lên trước mặt nam tử trẻ tuổi. Người này đã không còn là cơ tử, mà chính là Hư Không Đại Đế, chiến tử trăm vạn năm về sau, Hư Không Đại Đế lại lần nữa trở về. "Giết!" Cổ Đại Đại Đế hét lớn một tiếng, không có ý định để Hư Không Đại Đế càng nhiều hậu thủ hiện hóa, vọt thẳng giết tới, khủng bố uy thế đánh rách tạc tới hư không, dường như một tồn tuyệt thế thần ma hàn thế. Hư Không Đại Đế sắc mặt bình thản, thúc động trong tay hư không kính, nên kích mà lên. "Long Không!" Toàn lực thôi động phía dưới, hư không kính bộc phát ra vạn đạo lưu quang, vô cùng thần tắc từ đó tuôn ra chiếu sáng ở trong gầm trời, hướng về tên kia cổ đại đại đế bao phủ tới. Hư không pháp tác khởi động, trực tiếp đem hai người truyền tống đến vực ngoại chiến trường. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Minh Ngung bắt ngát cô quạng trong tinh không, hai tên cái thế đại đế rốt cục đụng thẳng vào nhau, khủng bố uy thế gột rửa tứ phương, rất nhiều ngôi sao chịu không được cỗ này uy thế, trực tiếp vỡ ra. Chờ cái kia cổ đại đại đế thu hồi tâm thần lúc, lại phát hiện Hư Không đại đế đã xuất hiện tại hắn trước mắt, trong tay Hư Không kính hung hăng hướng về hắn lao độc tới. Đây là Hư Không đại đế pháp, tức điểm không gian pháp tắc chi thần diệu, quỷ thần khó đoán. "Oành!" Tiếng nổ đùng đoàng nổ vang, cái này cổ đại đại đế trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, thân thể rách nát, vừa rồi hấp thu đại lượng sinh mệnh tinh hoa, tại một kích này bên trong trực tiếp bị tiêu hao một nữa. Đây chính là hư không đại đế tuyệt thế thần uy, dù là bọn mình, vẫn như cũng nắm giữ trấn áp cổ đại đại đế thực lực kinh khủng. Tốt, tốt một cái hư không đại đế, cả đời chinh chiến đến chết, còn có thể lưu lại như thế hậu thủ. Lấy hư không tính làm môi giới, lưu lại ngươi pháp tắc là vấn. Hiện tại ta thực sự tin tưởng, ngươi phục sinh. Tiên kia cổ đại đại đế lão đạo đứng vững, thanh âm to lớn nói ra. Cường đại thần niệm chi lực ngang quyển vũ trụ Bát Hoang, truyền khắp mỗi một cái sinh linh trong hai. Hắn đây là tại cảnh cáo, cảnh cáo những cái kia giống như hắn chính đang cướp đoạt sinh mệnh tinh hoa cổ đại đại đế, năm đó huyết chiến Bát Hoang hư không đại đế lại trở về. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vũ trụ đều bị chấn động. Vạn vạn đứa sinh linh lộ ra phân chấn chi sắc, phát ra kích động tiếng hô. Hư không đại đế phục sinh, vũ trụ chúng sinh có thể cứu. Mà những cái kia cổ đại đại đế thì háo háo biến sắc, giờ khắc này, bọn họ đều hồi tưởng lại đã từng bị hư không đại đế chỗ chi phối hoảng sợ. Ha ha, hư không, ngươi nhìn lấy đi. Năm đó ngươi kiều địch, còn có những cái kia e ngại ngươi người, bọn họ hò ào ào chạy đến, đưa ngươi xé thành mảnh nhỏ. Tiên tự cùng hư không đại đế giao đấu cổ đại đại đế phát sinh cất tiếng cười to. Cùng lúc đó, một cỗ tuyệt cường vô địch uy thế từ trên người hắn bộ phát ra. Cực điểm thăng hoa. Cái này cổ đại đại đế gánh không được hư không đại đế bị áp, lựa chọn nguy hiểm nhất cực điểm thăng hoa, đem tự thân thực lực tăng lên tới đỉnh phong. Lúc trước hắn tại đường thành tiên cực điểm thăng hoa một lần, hiện tại một lần nữa, mặc dù có thể chiến thắng hư không đại đế, chờ đợi hắn cũng chỉ có tự chiến. Ta đã sống không biết bao lâu, hôm nay chỉ muốn tận tình nhất chiến. Cổ đại đại đế Thỉ Thảo, ánh mắt tùy theo biến đến sắc bén, lại lần nữa hướng về hư không đại đế trùng sát mà đến. Rít. Hư không đại đế lần thứ nhất miệng phun sát âm, mạnh mẽ uy thế chấn động vũ trụ, để toàn bộ sinh linh đều tất cả đều cảm ứng. Tranh thức đế chiến, như vậy bạo phát. Vô cùng hào quang lòng ánh chiếu sáng tinh không, chư thiên ở trong gầm trời bên trong sinh linh tất cả đều có thể thấy. Đây là một trận vô thượng chí tôn ở giữa đỉnh phong chi chiến, rung động tất cả mọi người. Voeng, voeng, voeng, voeng. Liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng bên trong. Tiên Tiêu Cổ Đại Đại Đế trên thân bị thương càng ngày càng nghiêm trọng, rốt cục phát ra một tiếng rú thảm, cường đại đế thân bị hư không đại đế sinh sinh xé rách. Hư không đại đế, cả đời không kém ai, ngươi đúng là một vị thật đáng kính đại đế, nhưng vì những cái kia dễ quên phàm nhân nỗ lực nhiều như vậy, có chết còn muốn như thế, thật đáng giá không? Tiên Tiêu Cổ Đại Đại Đế nguyên thần tử diệt, chỉ để lại sau cùng một thanh âm phiêu dãng trong tinh không. Bị một tên đại địch như thế đánh giá, hư không đại đế phẩm hạnh có thể thấy được luống lỗ. Hư không đại đế giống như là không có nghe được câu này, chỉ xoay người Trở về hành tinh cổ có sự sống kia, Tiên Tĩnh ngồi sếp bằng ở trong hư không. Hắn mặc dù không có thụ thương, nhưng khí huyết đã khô bại, sợi tóc hơi bạc, khắp khuôn mặt là già yếu nếp nhăn hình. Cơ thể dù sao không phải đại thành đế thân, không cách nào ngăn cản đại đế cấp khí huyết tiêu hao. Vũ trụ chúng sinh không không gào khóc độc dung, đây chính là hư không đại đế a, cả đời chinh chiến vô địch, ai có thể để hắn như thế xuống dốc, lúc này làm thủ hộ vũ trụ chúng sinh, lại thành cái dạng này. Hư không đại đế ngắm nhìn bắt đầu phương hướng, muốn hồi chính mình hành tinh mẹ nhìn lên một cái, nhưng hắn lại bất lực đứng lên. Lỗ trống trong con ngươi có máu chảy ra đến, lạ như là huyết sắc nước mắt. Hắn thân thể biến đến hư vuyễn, dường như tùy thời đều muốn hóa đạo, lại tại cưỡng ép chèo chống. Hiện tại hắn còn không thể ngã xuống, bởi vì hắn còn có một trận đại chiến muốn đánh, cho dù là tử thần cũng không thể tại đại chiến kết thúc trước lấy đi tính mạng hắn. Nơi xa, hơn 10 tên cổ đại đại đế theo bốn phương tám hướng chạy như bay tới, phát ra không gì so sánh được khí thế hung hãn, ba phủ ở trong gầm trời mỗi một góc. Chương 203: Trong lịch sử kinh khủng nhất hắc ám náo động kết thúc. Ngày tận thế tới. Hơn 10 tên cổ đại đại đế hoành không mà tới thanh thế to lớn như hải, lao nhanh mãnh liệt, đem trước mặt hết thảy toàn bộ xé rách. Cho dù là hư không đều đều sụp đổ, không chịu nổi tiếp nhận cỗ này sức mạnh to lớn. Sinh mệnh cổ tinh hơn trăm triệu vạn sinh linh toàn bộ dọa đến khắp cả người phát lạnh, gào khóc. Đây là một trận khủng bố hậu kiếp, trăm đế khôi phục, đến bây giờ vẫn có mười mấy cái đại đế tồn tại. Hư không đại đế tuy nhiên cường thế trở về, nhưng dù sao không phải chân thân, chỉ liều chết một cái cổ đại đại đế, lại như thế nào đối kháng nhiều như vậy đại đế vây công? Chơi ạ, chẳng lẽ trừ hư không đại đế thì không còn đại đế phục sinh sao? Trời xanh bất công, La Hà tổng để hư không đại đế đối mặt nhiều như vậy đại địch, để hắn một đường một mình chiến đấu anh dũng. Van Cầu lão thiên lại để cho một cái đại đế trở về, Vũ thủy đại đế cũng tốt, Thanh đế cũng tốt, không muốn lại để hư không đại đế máu chiến đến chết. Vũ trụ chúng sinh phát ra bi thiết, cũng không có đến hồi đáp. Những cái kia cổ đại đại đế chính đang nhanh chóng tới gần, khí thế mạnh mẽ như bãi sơn đảo hải vồ tới. Hư không, ngươi lại còn dám trở về? Hư không đại đế, năm đó ngươi chém giết ta không chết núi tứ đại chí tôn, hiện tại là thời điểm báo thù. Hôm nay ta sẽ vì luân hồi hải chết đi sáu cái chí tôn bá thủ." Từng đạo từng đạo tiếng gầm gừ theo bốn phương tám hướng truyền đến, hơn 10 người cổ đại đại đế đồng thời hiện ra thân hình, khí thế hung hăng nhìn lấy cái kia ngồi xếp bằng trong hư không hư không đại đế. Nếu đây là hư không đại đế lúc tồn thịnh, bọn họ tất không dám lớn lối như vậy. Nhưng hư không đại đế đã bỏ mình trăm vạn năm, đây bất quá là hắn lưu lại một đạo tàn hồn, mượn nhờ cơ tử đế thân miễn cưỡng khôi phục đại đế chiến lực, cũng không có thể lâu cầm. "Đánh đi." Hư không đại đế đứng lên, thanh âm khàn khàn, khủng bố hư không thần tắc từ trên người hắn gột giữa mà ra. Trong nháy mắt đem hơn 10 người đại đế toàn bộ bao khỏa ở bên trong. "Hư Không, ngươi quá khinh thường, chẳng lẽ còn tưởng rằng là năm đó ngươi sao?" "Hư Không đại đế, hôm nay cũng là ngươi thân tử đạo tiêu thời điểm." "Ha ha, ta muốn để ngươi triệt để thân bại danh liệt, chỉ có như vậy mới có thể rửa sạch ta luân hồi hại sĩ nhục." Một đám cổ đại đại đế phẫn nộ kêu la, hào hào thi triển đại đế pháp hướng về Hư Không đại đế xông ra. Tuy nhiên bọn họ biết trước mặt cái này Hư Không cũng không phải là chân hư hư không, nhưng Hư Không đại đế danh tiếng thực sự quá vang dội, đã từng lấy sức một mình rung chuyển trong vũ trụ chỗ có sinh mệnh các khu. Chỉ cần hư không đại đế một khắc không có tử diện, trong lòng bọn họ liền sẽ cảm thấy bất an. Tình cảnh này vô cùng rõ người, hơn 10 người cổ đại đại đế đều từng là huy hoàng cả đời cường giả vô địch, hôm nay tụ tập cùng một chỗ, hướng về hư không đại đế phát động công kích. Tuy nhiên bọn họ vô cùng tốt khống chế đại đế pháp ba động và vì, nhưng chỉ là cái kia một chút năng lượng xuất ra, cũng để cho chúng quanh một số cổ tinh mặt ngoài hiện lộ ra rất nhiều vết rách. Hư không đại đế nên tiếp tất cả công kích, đạm mạc trong ánh mắt đột nhiên tỏa sáng tài năng, lạnh lùng quát, "Hư đoạn trời không." Ngay tại hắn lời nói nói xong trong mắt Vô số thần hà tử trên người hắn bộc phát ra, đó là đế đạo thần tắc, tại đỉnh đầu hắn hội tụ, ngưng tụ thành một đóa hư không chi hoa. Đây là đem hư không thần tắc nghiên cứu đến cực hạn mới có thể sinh ra vô thượng thánh pháp. Thì tại hư không chi hoa ngưng kết trong nháy mắt, không gian ngưng kết, thời gian cũng đứng im, thì liền cái kia hơn 10 người đại đế ban ra đại đế pháp, cũng trong hư không đình trệ, tất cả mọi thứ đều bị cầm phong. Không gian ngưng kết, thời gian đình chỉ, trời ạ, thế gian này thật có loại này vô thượng thánh pháp. Đây chính là hư không đại đế, nhân tộc thủ hộ thần. Trong vũ trụ ước vạn sinh linh vì tình cảnh này mà phấn chấn. Bọn họ rốt cục tận mắt nhìn thấy hư không đại đế pháp, hoang cổ thời đại mạnh nhất đại đế pháp chi một. Oanh. Hư không đại đế nhanh chóng hướng về phía có chút lớn đế phóng đi, nhưng hắn một cái chân lại trực tiếp trong tinh không nổ tung, bạo thành vô số xương máu. Ngay sau đó, hư không đại đế một cái tay cũng nổ thành xương máu. Lại đi tiếp, hắn phần eo cũng nổ tung một cái lỗ thủng. Cái này dù sao không phải đại thành đế thần, không cách nào kháng trụ hư không đại đế vô thượng đại đế pháp, chính đang không ngừng vỗ vụt. Nhưng dù là thủng trăm ngàn lỗ, hư không đại đế thần sắc cũng không có biến hóa chút nào, chỉ là ngang nhiên phóng tới những cái kia lại đế mang theo một cỗ thấy chết không sợ khí thế. Hư Không, ngươi xông lên lại như thế nào, chỉ có một đường chết. Hư Không đại đế, không muốn lại giãy giụa, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ cần lại có thời gian 3 cái hô hấp, bản đế thì có thể tránh thoát chói buộc, đến lúc đó tất lấy thủ cấp của ngươi. Một đám đại đế ra sức gào rú, nhưng trong mắt lại mang theo mấy phần sợ hãi. Hư Không đại đế đại đế pháp không chỉ có đem bọn hắn thân thể định trụ, càng làm cho bọn họ không cách nào cực điểm tăng hoa, cái này để bọn hắn khó tránh khỏi sinh ra một chút bất an. Cùng ta đồng tầng đi. Thư Không Đại Đế rốt cục đi vào chúng đế trước mặt, đạm mạc nói một câu. Lúc này hắn đã không thành hình người, toàn thân máu thịt bé bé, chỉ còn lại có nửa người, khí huyết khô bại tới cực điểm. Nhưng tay phải hắn lại chết nắm chặt hư không kính, dùng hết tất cả dư lực thôi phát ra nó uy lực mạnh nhất. Trong chốc lát, hư không kính bộc phát ra không gì so sánh được hào quang óng ánh, trong mặt gương chiếu rọi ra một mảnh cảnh tượng. Cái kia rõ ràng là ngôi sao chín tầng trong quan bộ cảnh tượng, một bộ tản phá thi hài yên tĩnh nằm ở bên trong, quanh thân tản ra không gì so sánh được hung liệt khí tức. Không. Không ổn. A a a phá cho ta. Thiên đạo cứu ta, ta không muốn chết a. Cơ hư không, ngươi thật là ác độc a. Một đám đại đế trong nháy mắt đoán được hư không đại đế ý đồ, từng cái phẫn nộ kêu to, lại không cách nào tránh thoát. Hư đoạn thời không chói buộc, toàn bộ đều bị hư không kính niếp đi vào, nhấp tiến ngôi sao 9 tầng trong quan tài. Rang rắc. Ngay tại tất cả đại đế đô tiến nhập hư không kính về sau, hư không kính mặt kính vỡ vụn thành từng mảnh. Cực đạo đế binh vỡ nát, cũng đoạn tất cả cổ đại đại đế lui lại. Vành. Hư không đại đế trùng điệp theo trong tinh không rơi xuống. Có nhân tộc đại năng khóc thảm thương lấy hướng lên thiên không đem hắn tiếp được đưa đến trong mọi người. Cơ tử cái trán bay ra một luồng chân linh, mơ hồ phác họa thành hư không đại đế bộ dáng, nhìn phía dưới đám máu thịt be bét cơ tử, nói khẽ: "Hư không cả đời, không kém ai, không hộ thiên địa, không hộ chúng sinh, duy nhất đối ngươi chôn thua thiệt." Giờ khắc này, hắn không còn là cái kia viết chiến đến vũ trụ biên hoang hư không đại đế, chỉ là một cái lão phụ thân tại đối với mình thương con nói chuyện. Cơ tử miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn lấy hư không đại đế chân linh, cười nói: "Đây hết thảy đều là ta tự mình lựa chọn. Ta cả đời này, không còn có thể nói, duy nhất kiêu ngạo thì là trở thành con trai của ngài. Thư Không Đại Đế tựa hồ trấn an cái gì, hai mắt nhỏ khạp, chân linh hóa thành đầy trời quán vũ. Cơ tử phí sắc nhìn về phía những cái kia vây xem sinh linh, linh nghe bọn hắn cảm kích cùng cầu nguyện, sau cùng không hề nói gì, nhắm mắt lại. Hắn, quá mệt mỏi. Tại thời khắc này, nơi sâu xa trong vũ trụ, vạn linh khóc lóc đau khổ. Bệnh họa sinh ra năm tháng hình ảnh hoàn toàn biến mất, cơ gia mọi người đã toàn bộ lệ rơi đầy mặt. Thư Không Đại Đế, bọn họ bắt đầu tới hôm nay mới biết được, bọn họ cơ gia lại có như thế một vị vĩ đại tổ tiên. Trứng đạo tại hoang cổ thời đại, lấy bản thân chi thân trấn áp các đại cấm địa sinh mệnh, ngăn cản vượt ngoại trí tôn sầm lớn, cơ hồ cả đời đều đang chạy máu chiến, thẳng đến chạy hết sau cùng một giọt máu, một nửa tàn phá đế khu phiêu phù ở thê Lệnh Tinh không bên trong. Mặc dù bọn mình, hư không đại đế ý niệm như cũ thủ hộ lấy vũ trụ chúng sinh, tại kinh khủng nhất Hắc ám náo động bên trong phục sinh. Hy sinh chính mình tương con, hy sinh chính mình cực đạo đế binh, thậm chí hy sinh tất cả còn sót lại chân linh, rốt cục đem tất cả địch nhân toàn bộ kéo vào đến ngôi sao 9 tầng trong quá tải, dùng chính mình còn thừa một nửa tàn phá đế khu trấn áp. Có thể nói Vì trấn áp tràng sử này, phía trên kinh khủng nhất Hắc Ám náo động, hư không đại đế phụng hiến hắn có khả năng phụng hiến hết thảy. Đây chính là ta cơ gia tổ tiên. Hoang cổ thời đại chinh chiến thiên hạ, hậu hoang cổ thời đại trấn áp trong lịch sử kinh khủng nhất Hắc Ám náo động. Phần này công tích, mai táng tại 5 tháng sông dài bên trong, hôm nay tái hiện tại thế. Với tư cách là cơ nhà con cháu, lễ giang lên vì tổ tiên xứng danh, để tổ tiên vinh quang vang vọng đương đại. Cơ Dương trầm giọng nói ra, "Không sai, hư không đại đế, cả đời không kém ai. Hư không đại đế trấn áp Hắc Ám náo động, đây là cái thế cấp anh hùng." không thể để cho hắn anh danh mai một. Chúng ta muốn hướng tất cả mọi người trên cáo hư không đại đế công tích, không thể để cho hắn máu và nước mắt chảy vô ích. Một đám cơ già trưởng lão ào ào phụ họa. Bọn họ xem hết những thứ này minh họa, hoàn toàn bị hư không đại đế phẩm hạnh chỗ tín phục, dù là người này không phải tổ tiên bọn họ, cũng không nên bị thế nhân quên. Cơ Dương phóng tầm mắt xung quanh, sau cùng trầm giọng nói, "Truyền mệnh lệnh của ta, gõ vang cơ thủy trung. Để đông hoàng tất cả thánh chủ, giáo chủ, tông chủ, hoàng chủ đều là đến ta cơ thủy thành tham gia thần thoại thịnh hội." Đến lúc đó, ta đem tại thần thoại thịnh hội phía trên Công khai chỗ có thần thoại thời đại bí mật, cùng thương thảo đối phó hoàng cổ thiên đế biện pháp. Tuân mệnh. Cơ gia tất cả trưởng lão ào ào lĩnh mệnh, ào ào bước ra từ đường, từng cái hăng hái. Bọn họ cơ gia không phải thánh tôn thế gia, mà là có thể truy tố đến hoàng cổ thời đại cổ đế thế gia. Hoàng cổ cơ gia tên, đem cái hiện tại thế. Chương 204: Vạch chân thần thoại thời đại hậu trường hỗ thủ. Thời gian vội vàng, đảo mắt 7 ngày mà qua. Cơ gia gia chủ Cơ Dương làm ra sau khi quyết định, toàn bộ cơ gia đều hành động, gõ vang cơ thủy trùng, cũng điều động đệ tử tiến về các đại hoa vực. Từ mỗi cái vô thượng đại giáo, nhân tộc thần triều, yêu tộc thần sơn thế lực đưa ra thư mời. Thậm chí thì liền nhân tộc tứ đại thánh địa cũng đều thu đến cơ gia mời. Trong thư mời minh minh bạch bạch viết đến, cơ gia đem tại nửa tháng sau tổ chức Đông Hoang Thần Thoại hội thị hội, mời xin tất cả thế lực cộng đồng tham dự. Đến lúc đó, cơ gia đem hướng tất cả mọi người chia sẻ đường thành tiên trăm đế sau đại chiến hắc ám náo động chi tiết, thậm chí đem vạch trần thần thoại thời đại hậu trường hắc thủ, bao quát chúng sinh không thể chứng đạo thành đế bí mật. Vân vân. Đây không thể nghi ngờ là cái siêu cấp bùng tấn. Mặc kệ là thánh đế bí cảnh bên trong Hoang Thiên Đế bình hòa, vẫn là bất chu sơn bí cảnh bên trong hồng hoàng đạo vận, đều minh xác chỉ ra một chút, cái kia chính là tại tại đã lâu đi qua, đại đế xa xa không phải nói trừ mực, tại đại đế phía trên còn có đường. Tại hoang cổ thời đại, thế gian cũng chỉ có đại đế, mà lại muốn cách nhau thật lâu mới có thể xuất hiện một cái, lại đợi đến hậu hoang cổ thời đại, chỉ một chút 200.000 năm đều không có một cái nào đại đế xuất thế. Tiên huyền đại lục tình huống trước mắt cũng giống như thế, theo thượng cổ kỳ nguyên đến bây giờ, đại đế càng ngày càng khó ra, phảng phất có một loại thần bí lực lượng đang áp chế lấy toàn bộ thế giới. Hiện tại cơ gia nói phát hiện thần thoại thời đại hậu trường H. Sao có thể khiến người ta sinh ra kích động tri tâm? Nếu như có thể tìm tới thần thoại thời đại chúng sinh không thể thành tiên, khó có thể thành đế ảo nghĩa, liền tương đương với vị đương đại người chỉ rõ ràng phương hướng. Lăng Đạo Hữu, xẻ ra đại sự. Trần Vũ thần triều, hoàng gia biệt viện, Vũ Hoàng hùng hùng hổ, hổ hổ chạy đến, theo thường lệ trước tại cửa ra vào la hét một câu, sau đó mới dậm chân đi vào. Lăng Trần có chút im lặng, phất tay để một đám vũ cơ tối lui, nhìn lấy đi tới Vũ Hoàng nói, lại có cái nào cái thần triều bị hoàng cổ thiên đế cho diệt? Vũ Hoàng nguyên bản một mặt vui mừng, Nghe nói như thế, sắc mặt lại mãnh liệt địa âm trầm xuống, thở dài, cái kia Hoàng Cổ Thiên Đế bây giờ căn bản không ai có thể ngăn cản, thì trong 3 ngày qua, hắn thì liên tiếp diệt 19 cái thần triều, không biết nuốt chửng bao nhiêu sinh linh, tại như vậy đi xuống, sợ là sớm muộn muốn đến phiên chân vũ thần triều. Lăng Trần hơi kinh ngạc hỏi, những thánh địa này chẳng lẽ liền không có suy nghĩ gì đối sách? Dù sao cái này phiền phức thế nhưng là bọn họ gây ra. Vũ Hoàng nói, lần trước Thánh Ngai chi đỉnh nhất chiến, 40 thánh tôn tập thể xuất thủ, liền cực đạo đế binh thái tố cầm đều vận dụng cũng bị vừa mới xuất thế Hoang Cổ Thiên Đế trấn sát hơn phân nữa, hiện tại chỗ nào còn có biện pháp nào, chỉ có thể chờ đợi hắn Hoang Lục Thánh Địa cường giả tiếp tục đông xuống, hoặc là hoặc là cái gì?" Lăng Trần hỏi lại. "Hoặc là Lục Đạo Luân Hồi Đại Đế nguyện ý xuất thủ." Vũ Hoàng Hùng Hồn có lực nói ra, chợt lại lắc đầu, "Lục Đạo Luân Hồi Đại Đế hành tung bí hiểm, bây giờ nói không chừng đã không tại Đông Hoang." Lăng Trần không nói gì, tuy nhiên hắn xác thực có trấn giết cái kia Hoang Cổ Thiên Đế năng lực, nhưng lại không có ý định tại lúc này động thủ. Hắn muốn mượn Hoang Cổ Thiên Đế xuất thế sự kiện này nhìn xem tiên huyền đại lục phải chăng còn có ác chủ bài, dù sao hắn hiện tại chỉ là Đông Hoang Thiên đạo, đối với hắn Hoang Lục trưởng khống cũng không hoàn toàn. Thì tình huống trước mắt đến xem, cái thế giới này hoặc là thật sự là không có đại đế trở lên tổ dân nhân vật. Vũ Hoàng đây là giống như là đột nhiên truyền tới cái gì, nói ra, nói lên Hoang Cổ Tiên đế, Cơ Thủy Thành ông tổ nhà họ Cơ Cơ Dương gần nhất phát ra một cái thư mời, mời Đông Hoang tất cả thánh chủ, giáo chủ, tông chủ, hoàng chủ đi Cơ Thủy Thành tham gia thần thoại tĩnh hội, cộng đồng thảo luận như thế nào tiêu diệt Hoang Cổ Tiên đế. Cơ Thủy Thành Cơ gia Ta ngược lại là chưa từng nghe qua gia tộc này, bất quá đã dám nhận phía dưới bực này trách nhiệm, chắc là cái không lập nghiệp của ta." Lăng Trần Dạ vừa không biết nói ra. Vũ Hoàng cười nhạo nói, "Đông vực bao la mênh mông, thần triều không biết mấy ngàn. Dãy cũng có mênh chằng, các loại vô thượng đại giáo càng là nhiều vô số kể, Lăng đạo Hưu mới đến Đông vực mấy tháng, chưa từng nghe qua cơ gia tộc danh rất bình thường. Mà lại cái này cơ gia cũng không có Lăng đạo Hưu suy đoán lợi hại như vậy, cũng là một cái xuống dốc thánh tôn thế gia, trú đóng ở cơ thủy thành một góc nhỏ, địa vị đại khái cùng cấp vô thượng đại giáo." Lăng Trần ngạc nhiên nói chỉ tương đương với một cái vô thượng đại giáo, vậy cũng dám nói bữa tiêu diệt đổi hoàng cổ thiên đế. Bản hoàng cũng cảm thấy kỳ quái. Ông tổ nhà họ Cơ cũng không biết ăn sai thuốc gì, cái này khoai lang bỏng tay liền tứ đại thánh địa cũng không dám tiếp, hắn đổ là chủ động tiếp cận đi, cũng không sợ dẫn lửa tiêu thân. Vũ Hoàng rất là khinh thường nói ra. Hắn cùng Lăng Trần quan hệ chỗ rất tốt, nói nói nhảm cũng đến không tiên kỵ. Lăng Trần cười nói, cái kia không biết Vũ Hoàng có đánh hay không tính qua đi. Vũ Hoàng nói, đi, đương nhiên muốn đi. Không chỉ có bản hoàng sẽ đi qua, xem chừng đông hoang rất nhiều đại nhân vật đều sẽ đến. Dù sao Đông được hiện tại là Phong Vân Tế Hội, Thanh Khâu đồng bằng bên kia không biết hội tụ bao nhiêu muốn đi vào Bất Chu Sơn bí cảnh tu sĩ, tiến đến Cơ Thủy Thành cũng không cần cần bao nhiêu thời gian. Không qua Cơ Thủy Thành mục đích cũng không phải thương thảo tiêu diệt Hoang Cổ Thiên Đế sự tình, mà ở chỗ một cái khác trọng đại bí mật. Lần này hắn cũng không mua cái nút, nói thẳng, cơ gia phát ra trong thư mời, trừ có cộng đồng thương thảo tiêu diệt Hoang Cổ Thiên Đế sự kiện này bên ngoài, còn có một chuyện khác, đó chính là vạch Trần Thần Thoại thời đại hậu trưởng Hắc thủ. Lăng Trần cả kinh nói, thần thoại thời đại hậu trưởng Hắc thủ, cơ gia làm sao có thể biết được dạng này tin tức? Chắc là cơ gia phát hiện nơi nào đó thần thoại thời đại bí cảnh đi. Bản Hoàng đã sớm suy đoán, đã có Thanh Đế bí cảnh, Hoang Cổ cấm địa bí cảnh, Bất Chu Sơn bí cảnh, vậy khẳng định còn có hắn bí cảnh xuất thế, chỉ là bị người che giấu. Bất quá cơ gia phát hiện bí cảnh này hiển nhiên rất không nói không chừng thật tận chứa thần thoại thời đại bí ẩn động trời. Vũ Hoàng chứng chặt đàng hoàng phân tích. Lăng Trần gật đầu biểu thị đồng ý, sau đó cười nói, "Đã như vậy, vậy ta cũng đi tham gia náo nhiệt đi." Hắn xem Trừng Sích Tiêu nữ đế mấy người cũng sẽ đi Cơ Thủy Thành, phân biệt hơn nửa năm, là thời điểm gặp mặt một lần. Đồng thời hắn cũng rất muốn tận mắt nhìn, làm hắn lưu tại ngôi sao 9 tầng trong quan tài thần thoại thời đại manh mối toàn bộ ra ánh sáng về sau, những người kia lại là biểu tình gì? Vũ Hoàng là cái nhanh chóng quyết đoán nhân vật. Quyết định tiến về Cơ Thủy Thành tham gia Đông Hoang thần thoại đại hội về sau, Vũ Hoàng rất nhanh an bài tốt trong nước sự tình, sau đó mang theo một đám thủ hạ, trùng trùng điệp điệp hướng về Cơ Thủy Thành xuất phát. Chân Vũ thần chiều khoảng cách Cơ Thủy Thành cũng không xa, vẹn vẹn một ngày thời gian, Vũ Hoàng cùng Lăng Trần liền đi đến Cơ Thủy trước thành. Ông tổ nhà họ Cơ Cơ Dương dù sao cũng là hư thần cảnh cường giả. Vũ Hoàng tuy nhiên sau lưng có nhiều chỉ trích, tại cái này cơ thủy trước thành nhưng cũng không dám lỗ mãng, ngoan ngoãn đem Sa Liễn Hạ xuống đến, không dám ở cơ thủy trong thành ngự không. Lăng Trần. Lăng Trần cùng Vũ Hoàng mới vừa đi xuống Sa Liễn, liền nghe đến bên cạnh có một người lại gọi mình, thanh âm quả thực quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Ngươi làm sao cũng tới Đông Ngực? Lăng Trần nhìn lấy xôi nổi đi vào trước mặt mình Hạ Vũ Vũ. Nha đầu này nửa năm qua này tiến bộ không nhỏ, đã đột phá đến kết đan cảnh đệ cửu trọng thiên, nghĩ đến là lại được cái gì kỳ ngộ. Hạ Vũ Vũ đi vào Lăng Trần trước mặt, đầu tiên là trên dưới dò xét hắn một phen cả kinh kêu lên, "À, ngươi vậy mà đột phá đến Trạm Linh Cảnh, vẫn là Trạm Linh Cảnh tầng thứ 2." Lăng Trần cười nói, "Thì cho phép ngươi có kỳ ngộ, còn không thể ta có kỳ ngộ sao?" Hạ Vũ Vũ hừ nói, "Ta biết ngươi kỳ ngộ, tại Hoang Cổ Cấm Điệu trên Thánh Sơn uống một bồn Thái Nhất Thần Thủy, trực tiếp đạt đến Nguyên Anh cảnh đệ cửu trọng thiên, đây chính là nghịch thiên cơ duyên. Đáng tiếc lúc đó tỷ tỷ không có mang ta tới. Không phải vậy ta khẳng định cũng có thể kiếm một chuyến cảnh, nhưng cũng còn tốt ông trời mở mắt, để ta tại Bất Chu Sơn bí cảnh chúng được kỳ ngộ, hiện tại tu vi cũng không tính yêu a." Nói xong, Nàng còn tại Lăng Trần trước mặt ngược lại một vòng, biểu hiện chính mình kết đang cảnh đệ cửu trọng thiên cường đại tu vi. Ừm quả thật không tệ. Lăng Trần nhìn lấy Hạ Ú U, U đã sơ hiện quy mô dáng người, lại cười nói, "Các loại có thời gian, ta vị ngươi luyện chế một cái thượng cổ phá nguyên đan, giúp ngươi đang lâm nguyên anh cảnh." "Thật chứ?" Hạ Ú U, U lộ ra không gì so sánh được hoan hỉ biểu độ, vội vàng quay đầu nhìn về Sích Tiêu nữ đế kêu lên, "Tỷ tỷ, ngươi nghe đến à, Lăng Trần nói muốn luyện chế cho ta thượng cổ phá nguyên đan, ta lập tức cũng phải trở thành nguyên anh cảnh đại năng." 15 tuổi nguyên anh cảnh đại năng, nàng cảm thấy mình muốn vô địch. Thích Tiêu nữ đế cởi đi lên trước, cung chiều sờ sờ hạ ú u, u đầu, sau đó nhìn Lăng Trần nói: "Từ biệt nửa năm, Lăng đại sư phong thái càng hơn, nghe nói đã đột phá đến lục phẩm luyện dược tông sư chi cảnh, thật sự là thật đáng mừng cho. So. Năng kế thừa ngoan nhân đại đế vô thượng đạo thống, không chỉ tu vi đột nhiên tăng mạnh, đạt đến hư không thần tầng thứ 6, thì liền khí chất cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Tuy nhiên vẫn là trước sau như một dịu dàng hào phóng, lại càng nhiều một loại cao quý thánh khiết nữ đế khí chất." Lăng Trần trả lời: "Hoàng chủ mới là, từ biệt nửa năm, long trời lỡ đất." Ta tại Đông vực đều có thể thường xuyên nghe đến có quan hệ hoàng chủ truyền thuyết, làm cho người sợ hai tháng vụ. Tuy nhiên ngờ tới hội ở chỗ này là gỡ, lại không nghĩ rằng hoàng chủ cái này lại nhanh như vậy đuổi tới Cơ Thủy thành. Tích Tiêu nữ đế nghe vậy lộ ra một vẹt vẻ mặt ngưng trọng, nói ra: "Ta trong khoảng thời gian này một mực mang theo thạch dục bọn họ tại Bất Chu Sơn bí cảnh lịch luyện, chỗ đó khoảng cách Cơ Thủy thành vốn cũng không xa. Bất quá ta sợ dị nhanh như vậy đuổi tới, lại là có một việc nóng lòng hướng ống tổ nhà họ Cơ xác định." Lăng Trần nghi nói: "Sự tình gì?" Tích Tiêu nữ đế trầm giọng nói: Ta muốn hỏi một chút ông tổ nhà họ Cơ, hắn sở thuyết thần thoại thời đại hậu trường Hỗ thủ, phải chăng cùng Thiên đạo có quan hệ? Chương 205, Diệp Tang đối Lăng Trần thân phận suy đoán. Thiên đạo? Hoàng chủ vì sao có câu hỏi này? Lăng Trần hơi kinh ngạc hỏi. Tịch Tiêu nữ đế trịnh trọng nói, lúc trước quyển kia thanh đế thư tay, Lăng đại sư cũng tham dự qua phiên dịch, hẳn còn nhớ bên trong nội dung a. Hoàng chủ nói là Thái cổ độc cô bại thiên bố cục diệt tiên nói câu nói này sao? Lăng Trần rất nhanh kịp phản ứng. Tịch Tiêu nữ đế nói, cũng là câu nói này, thành dục lấy trọng đồng bí thuật phá giải. Hiển nhiên là ghi chép có quan hệ thái cổ thời đại cái nào đó bí văn, thậm chí trực tiếp liên quan đến hoàng cổ thời đại chúng sinh không thể thành tiên bí ẩn. Lần này ông tổ nhà họ Cơ nói phát hiện thần thoại thời đại hậu trường hắc thủ, ta ngay tại phòng đoán, có thể hay không cùng tiên đạo có quan hệ. Lăng Trần gật đầu nói, có thể lấy thời đại vị cục, áp chế toàn bộ thế giới hậu trường hắc thủ, chỉ sợ cũng chỉ có tiên đạo chi lực. Tích Tiêu nữ đế đợi đến Lăng Trần đồng ý, trong lòng rất là hoan hỉ, ngay tại nói thêm gì nữa lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Oeng! Một cỗ đáng sợ uy thế bao phủ thiên địa, bay thẳng bầu trời. Đem hơn phân nửa không trung đều nhuộm thành đỏ thẫm, từng đoàn từng đoàn màu đỏ thảm họa vân ngưng tụ lưu chuyển, dường như từng viên tiểu hình mặt trời đang thiêu đốt, tản ra cực kỳ đáng sợ hủy diệt khí tức. Mà tại cái kia vô tận hỏa vân phía dưới, càng có vô số thiên địa linh khí tụ đến, đan xen vào nhau, mơ hồ hình thành một đạo ngũ sắc cầu vồng. Một mặt kết nối lấy cơ thủy thành, một chỗ khác lại giống là liên tiếp lấy bị ngạn, cho người ta một loại không gì so sánh được huyền diệu cảm giác. Mà hết thảy này, chỉ là thật lớn dị tượng vừa mới bắt đầu, kinh khủng hơn năng lượng còn nằm trong quá trình chuẩn bị. Đây là đột phá đến hợp đạo cảnh dị tượng. Tịch Tiêu nữ đế chấn kinh nói ra, nàng hiện tại đã có hư thần cảnh thứ lục trọng thiên cảnh giới, mơ hồ có thể cảm nhận được, cỗ này đột phá dị tượng bên trong bao hàm một cỗ hợp đạo cảnh đạo vận, mười phần huyền ảo, khó có thể nói nên lời. Chẳng lẽ là cái nào vị đại năng nhân vật tại cơ thủy trong thành độ kiếp? Tiêu Nguyệt Hành đi lên trước, hơi kinh ngạc nói ra, không có khả năng. Hợp đạo cảnh tu sĩ toàn bộ Đông Hoang cũng không có mấy cái, thật đến cái này cửa khẩu hư thần cảnh đệ cửu trọng thiên đỉnh phong tương giả, là tuyệt đối không có khả năng đi ra ngoài. Thanh dục cũng đi tới, đôi mắt thăm thú bên trong một cặp trọng đồng chim nổi. Nhìn qua làm người chấn động cả hơn phách. Xích Tiêu nữ đến nói, không sai, phi sẽ không có người tại đột phá hợp đạo cảnh cửa khẩu khắp nơi đi dạo, cốt này đột phá dị tượng, hẳn là thuộc về ông tổ nhà họ Cơ Cơ Dương. Ông tổ nhà họ Cơ? Cái này tựa hồ rất không có khả năng. Vũ Hoàng đi lên phía trước, lắc đầu nói, trước đó không lâu ta còn cùng ông tổ nhà họ Cơ gặp qua một lần, hắn lúc đó chỉ có hư thần cảnh tầng thứ 8 tu vi, muốn tại ngắn ngủi trong một tháng đột phá đến hợp đạo cảnh, cái này căn bản liền không khả năng. Hư thần cảnh tầng thứ 8 đến hợp đạo cảnh, nhìn như cũng không xa rồi. Kỳ thực là cách nhau một trời một vực, riêng là tích lũy đủ để đột phá hợp đạo cảnh pháp lực, cũng không phải là 1 2 năm có thể đạt thành tựu tình. Lăng Trần cười nói, chẳng lẽ Vũ Hoàng Quyền cơ gia thế nhưng là phát hiện thần thoại bí cảnh, thần thoại bí cảnh nơi tay, hết thảy đều là có khả năng. Một câu điểm tỉnh người trong ngực. Mọi người tại đây toàn bộ lộ ra vẻ chợt hiểu. Là làm cho một người hư thần cảnh tầng thứ 8 đột nhiên tấn thăng đến hợp đạo cảnh, chỉ sợ cũng chỉ có thần thoại bí cảnh mới có thể làm đến. Xem ra cơ gia thật sự là phát hiện một cái không được thần thoại bí cảnh. Xích Tiêu nữ đế lẩm bẩm. Đối cơ gia tại trong thư mời viết nội dung càng tin tưởng mấy phần. Bất quá cái này cũng nương theo một cái phiền toái, cái kia chính là ông tổ nhà họ Cơ hiện tại cần bế quan, nàng không cách nào lập tức cùng đối phương tiếp xúc, tâm lý nghi vấn chỉ có thể chờ đợi đến thần thoại thịnh hội thì mới có thể giải khai. Hợp đạo cảnh thánh tôn sức ảnh hưởng xác thực vô cùng tương đại. Theo Cơ Dương đột phá đến hợp đạo cảnh tin tức truyền truyền đi ra, đến đây Cơ Thủy Thành đông hoàng tu sĩ rõ ràng thêm ra con trai mấy lần, không đến mấy ngày công phu, Cơ Thủy Thành đầu đường cuối ngõ liền có thể nhìn đến rất nhiều tu vi mạnh mẽ hoàng chủ, giáo chủ cấp người khác vận. Sau 15 ngày, Thần thoại thịnh hội đúng hạn cử hành. Thịnh hội địa điểm thiết lập tại cơ thủy thành Đông Nam phương hướng Tam hợp đạo tràng, cái này từng là năm đó cơ gia thánh tôn dạng đạo sử dụng đạo tràng, vô cùng thật lớn, đủ để dung nạp hơn 10 triệu người. Lăng Trần cùng Sích Tiêu nữ đế bọn người đi vào đạo tràng, lập tức liền có cơ gia đệ tử tiến lên, đem bọn hắn chỉ dẫn đến đối ứng ghế. Tốt nhiều hợp đạo cảnh thánh tôn. Diệp Tang cùng sau lưng Sích Tiêu nữ đế, chỉ tùy ý hướng về không trung gác cao quét qua, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Những cái kia không trung gác cao hiển nhiên là chuyên môn vì các đại thánh địa thánh tôn chuẩn bị, lởmở có tới trên trăm cái. Đây không thể nghi ngờ là đại khủng bố. Toàn bộ Đông Hoang Thánh Tôn cùng nhau, cũng chỉ là 10 cái hai bên, mà ở trong đó lại đặt 100 cái không trung gắc cao, hiển nhiên đại bộ phận đều là cho hắn Hoang Lục Thánh Địa cường giả chuẩn bị. Nghe đồn đoạn thời gian trước lại có một nhóm hắn Hoang Lục Thánh Địa cường giả buông xuống Đông Hoang, so nhóm đầu tiên số lượng còn kinh khủng hơn, thậm chí có thánh chủ thân từ Hàn Lâm, xem ra nghe đồn đều là thật. Tiêu Nguyệt ảnh vẻ mặt nghiêm túc nói ra, "Cũng có ngày, ta cũng đem đứng hàng bên trong." Thạch Dục quét mắt một vòng những cái kia treo lơ lửng giữa trời gắc cao, lưa khí bình thản nói ra, "Đó là một loại tuyệt đối tự tin." Lăng Trần ngồi đến trên bàn tiệc, bỗng nhiên quay đầu hướng về sau nhìn qua, vừa vận nên tiếp Diệp Tang cái kia đen nháy mắt to, khiến sau đó Đông Nhân hướng về sau co rúm lại, dường như chấn kinh mai con. Người nha đầu này không có việc gì tổng nhìn ta chằm chằm làm gì? Lăng Trần có chút kỳ quái nói ra. Ngồi tại Lăng Trần bên cạnh Hạ Ú u là tốt nhất sự tình, lập tức ô nào nói, nguyên lai Diệp Tang tỷ tỷ cũng có người trong lòng, hỉ hỉ. Ú u công chúa chớ nói lung tung. Diệp Tang dù sao vẫn là cái thiếu nữ, nghe lấy Hạ Ú u trêu chọc, lập tức náo cái đỏ thắm mặt. Sau đó hướng về Lăng Trần Liên tụ khoát tay nói, "Lăng đại sư không nên hiểu lầm, ta, ta chỉ là có chút hiếu kỳ." "Tò mò cái gì?" Hạ U U xem náo nhiệt không sợ phiền phức đại truy vấn. "Six Tiêu nữ đế, thành dụng, Tiêu Nguyệt ảnh mấy người cũng đều nghe tiếng nhìn qua." Diệp Tang không có cách, đành phải nói thật nói, "Ta trước đó tại Bất Chu Sơn bí cảnh lịch luyện, phát hiện có một cái hồng hoang đại năng cùng Lăng đại sư giải đến rất giống nhau." "Thì ra là dạng này a." Hạ U U liếc một cái miệng, cảm giác rất không có ý nghĩa. "Six Tiêu nữ đế cười nói, mặt người tướng tuy có trăm ngàn hình dáng, Nhưng năm tháng sông dài mêng mông, bên trong khó tránh khỏi có dạng giống người, cũng không tính là gì chuyện lạ. Tiêu Nguyệt Ảnh cùng Thạch Dục cũng đều không có để ý, lại quay đầu. Diệp Tang lộ ra một bộ muốn nói lại thôi biểu lộ, cuối cùng vẫn là đem phần sau chặn lời nói nuốt trở về. Nàng sợ thuyết giống nhau không hề giống Xích Tiêu nữ đế bọn người lý giải đơn giản như vậy, mà là một loại theo bộ dạng đến thần vận tương tự. Chớ đừng nói chi là, cái này cùng Lăng Trần tương tự Hồng Hoang đại năng phi thường công bố, đã chạm đến luân hồi đại đạo cánh cửa, dạng hành càng phải thắng qua Thiên Đạo thánh nhân một bậc, có thể trải qua vạn kiếp mà không chết. Hồng Hoang thời đại sớm đã sụp đổ, thế nhưng cái Lăng Tiêu rất có thể một mực luân hồi đến bây giờ, nói không chừng hắn luân hồi thể cũng là Lăng Trần, chỉ là thượng còn không có giác tỉnh bản tôn chi nhớ. Đương nhiên, đây chỉ là Diệp Tang một loại suy đoán. Bởi vì trừ cái kia từng vị vương tộc quân sư, năm giữ Tam hoàng đế sự nghiệp vị Lăng Tiêu bên ngoài, còn có một người cùng Lăng Trần bộ dạng rất cơ giống. Cái kia chính là nữ hoa sáng tạo người đầu tiên tộc. Diệp Tang còn còn nhớ rõ, nữ hoa chứng đạo thành thánh bí cảnh bên trong, là Lăng Tiêu chỉ điểm nữ hoa, để nữ hoa thuận lợi hiểu thông thành thánh chi quan trọng, tiến tới bắt đầu đoàn đất tạo người. Mà nữ hoa sáng tạo người đầu tiên tộc chính là dựa theo Lăng Tiêu diễn mạo đến tạo ra, tự nhiên cũng liền cùng Lăng Trần mười phần giống nhau. Điều này nói rõ, Lăng Trần rất có thể cùng Lăng Tiêu cũng không có có quan hệ gì, mà chính là nguồn gốc từ Hồng Hoang người đầu tiên tộc, nhân tộc chi tổ. Mặc kệ là cái kia Hồng Hoang đại năng Lăng Tiêu, vẫn là nữ hoa đoàn đất sáng tạo tạo nhân tộc chi tổ, đây đều là không thể tầm thường so sánh thân phận, đệ Diệp Tang không thể không đi mơ màng. Lao tổ đến. Ngay tại Diệp Tang mơ màng ở giữa, một đạo tiếng thét như gà mái kêu bỗng nhiên theo trong đạo trưởng ở giữa trên đạo đài truyền ra. Lại là trong đạo trưởng các lộ khách mời toàn bộ vào chỗ, ông tổ nhà họ Cơ hiện thân đang trạng. Diệp Tang chỉ có thể trước đem trong lòng nghi hoặc cưỡng chế đến, ngước mắt hướng về đạo đài nhìn lại. Hôm nay Chi Thị biết, có thể Xương Đông Hoang chưa từng có Chi Thị, chỉ là hợp đạo cảnh thánh tôn liền đến gần trăm cái. Nàng thậm chí ẩn ẩn có loại cảm giác, trận này thịnh hội về sau, không chỉ có là Đông Hoang, toàn bộ tiên huyền đại lục tình thế đều muốn sinh ra biến đổi lớn. Chương 206: Thu hoạch lớn, 10 vạn ước điểm chấn kinh. Vạn chúng chú mục phía dưới, ông tổ nhà họ Cơ cơ cương xuất hiện tại trung gian trên đạo đài. Hắn quả nhiên như ngoại giới truyền luôn giống như tấn thăng đến hợp đạo cảnh, không chỉ là tu vi bạo tăng, trên thân càng thêm ra hơn một cỗ huyền ảo khó lường phi tức, như ảo như thật, khiến người ta khó có thể nắm lấy. Điều này hiển nhiên là một môn vô thượng đạo kinh, mai đến đạo tắc bản nguyên, để cho lơ lửng giữa trời gác cao bên trong hợp đạo cảnh thánh tôn đều lộ ra vẻ trịnh trọng. Đạo tắc, từ trước đến nay là thuộc về đại đế mới có thể nắm giữ vô thượng thần thông, ít nhất cũng phải hợp đạo cảnh hậu kỳ đại thánh tôn mới có thể chạm đến đạo tắc lĩnh vực. Có thể trực tiếp tu luyện ra đạo tắc lực lượng công pháp, cơ hội chưa từng nghe thấy cho dù là rất nhiều thánh địa truyền thừa đại đế pháp, cũng làm không được như thế chuyện Ngụy Tiên. Tỷ như Thái Tố thánh địa truyền thừa Thái Tố kinh, cũng là một môn hàng thật giá thật đại đế pháp, mạnh thì mạnh vậy, lại không cách nào tu luyện ra đạo tắc, còn cần chính mình đi cảm ngộ, so với có thể trực tiếp tu luyện ra đạo tắc công pháp, kém không biết bao nhiêu con phố. Đây chính là những cái kia hợp đạo cảnh thánh tôn Liễu Mạng cũng muốn tấn công thánh nhai một trong những nguyên nhân. Có thể trực tiếp lĩnh ngộ ra đạo tắc công pháp thật sự là quá hiếm thấy, quá Ngụy Tiên, tất cả mọi người phải vì thế mà động tâm. Thánh nhai phía trên bí chữ hành chính là bên trong một trong tu luyện tới cực hạn có thể trực tiếp lĩnh ngộ thời gian đạo tắc. Trong truyền thuyết huyền ảo nhất thời gian đạo tắc, ra? không có cái kia thánh địa có thể không điên cuồng. Dù La hợp 40 thánh tôn chi lực, bọn họ cũng muốn đem cầm xuống. Chỉ bất quá những thánh địa này cường giả xa xa đánh giá thấp Hoang Cổ Thiên Đế thực lực, đến mức cụ thành đại họa. Sau cùng bí chữ hành đạo đồ cũng theo Hoang Cổ Thiên Đế rời đi mà tiêu tán. Xem như lấy giọ trúc mà múc nước công dã tràng. Mà nhìn tới cơ dương biểu hiện ra khí tức, rõ ràng là đối đạo tắc có lĩnh ngộ. Một cái ban đầu thực sự hợp đạo cảnh tu sĩ căn bản không có khả năng có thành tựu này. Duy nhất giải thích chính là hắn nắm giữ một môn có thể trực tiếp tu luyện ra đạo tắc lực lượng công pháp. Đây là đạo tắc lực lượng, xem ra ông tổ nhà họ Cơ thật thu hoạch được thần thoại bí cảnh truyền thừa, cũng chỉ có thần thoại thời đại mới có thể cầm giữ có cường đại như thế công pháp. Xích Tiêu nữ đến nói một câu xúc động. Nàng cũng muốn lên trước đó tại Thánh nhai phía trên phát hiện bí chử hành đạo đồ, đó là hoang cổ thời đại chí tôn thánh pháp, trực chỉ thời gian đạo tắc. Đồng dạng là hoang cổ thời đại, ngoan nhân đại đế truyền xuống đạo pháp cũng có thể tu luyện ra đạo tắc lực lượng, hơn nữa còn là vô cùng bá đạo tôn vệ đạo tắc, nuốt chư thiên vạn đạo cho mình dùng. Tu đạo này thì người, trên đời đều là địch nhân vốn có. Bất quá ngoan nhân đại đế kinh tài tuyệt diễm, cho rằng tôn phệ đạo tắc có tổn thương tiến hợp, liền đổi nuốt vì hóa, nuốt chư thiên vạn đạo cho mình dùng, biến thành hóa chư thiên vạn đạo cho mình dùng. Cái một chữ, lại có một trời một vực. Xích Tiêu nữ đế chố kế thừa, chính là cái này loại sau, mỗi lần lĩnh hội, đều khiến nàng nhịn không được sợ hai thánh phục ngoan nhân đại đế chi tài tình, cùng hoàng cổ thời đại huy hoàng. Hắc hắc, hạ hoàng chủ không khỏi quá mức tôn sùng thần thoại thời đại, bản hoàng không phủ nhận thần thoại thời đại từng có huy hoàng, nhưng khi thay cũng không phải là không có người kiện. Nghe nói lục đạo luân hồi đại đế khắc vào đường thành tiên lục đạo luân hồi quyền cũng là một môn có thể tu luyện ra đạo tắc lực lượng lớn đế pháp. Vũ Hoàng theo bảng thuyết nói trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Xích Tiêu nữ đế kinh dị nói, quả thật có chuyện này ư? Vũ Hoàng nói, sự kiện này trước mắt chỉ là tại đông vực trong phạm vi nhỏ lưu truyền, nghe nói lục đạo luân hồi quyền mỗi một thức quyền pháp đều có thể tu luyện ra độc lập đạo tắc lực lượng, 6 quyền hợp nhất, cũng là 6 loại đạo tắc, có thể siêu cùng bố. Đây cũng là rất nhiều người cho rằng, lục đạo luân hồi đại đế bao trùm tại bình thường đại đế phía trên môn nhân mọi người cũng nhịn không được lộ ra vẻ kinh dị, nghĩ không ra cái này tồn thế đại đế lại có đáng sợ như thế lực lượng. Bất kể nói thế nào, ông tổ nhà họ Cơ lần này biểu diễn đều có thể khiến rung động, trong nháy mắt để cho cả đạo tràng đều an tĩnh lại. Tuy nhiên ông tổ nhà họ Cơ chỉ là mới vào hợp đạo cảnh, nhưng bằng đạo tắc lực lượng, đủ để đưa thân hợp đạo cảnh cao giai hàng ngũ, dù là những cái kia treo lơ lửng giữa trời gác cao bên trong thánh tôn, cũng không dám tại khinh thường làm càn. Cảm tạ các vị đạo hữu đến ta Cơ thủy thành tham gia lần này thần thoại tịch hội. Ông tổ nhà họ Cơ cơ dương mở miệng trở chứa một luồng hợp đạo cảnh cường giả uy áp, tại toàn trường tất cả tu sĩ bên tai vang lên, mặc kệ khoảng cách đạo đài bao xa, đều nghe được rõ ràng. Cơ đạo Hữu tấn thăng hợp đạo cảnh, đây là Đông Hoang Chi đại hạnh sự tình, lão phu đại biểu Thái Hư Thánh địa hướng Cơ đạo Hữu cùng Cơ gia biểu thị chúc mừng. Nhưng hôm nay chi thị hội cũng không phải là cơ đạo Hữu tấn thăng lẽ mừng, còn hy vọng cơ đạo Hữu có thể đi thẳng vào vấn đề, sớm một chút vì mọi người giải hoặc. Một vị treo lơ lửng giữa trời gác cao bên trong thánh tôn mở miệng, trực tiếp đem cơ dương đằng sau lời khách sáo cho hết chán trở về. Nhưng mọi người nghe được thanh âm này, lại cũng không khỏi tinh thần chấn động. Vạn vạn không nghĩ đến, Thái Hư Thánh Điệu Thánh Chủ vậy mà tự mình đến, vị này chính là nhiều năm trước thì tấn thăng hợp đạo cảnh hậu kỳ đại thánh tôn, tại Đông Hoang địa vị vô cùng siêu tuyệt. Thái Hư Thánh Điệu nội tình cùng thực lực cũng không phải cơ giả có thể so sánh. Cơ Dương nghe vậy hơi biến sắc mặt, nhưng hắn bụng dạ cực sâu, cũng không có đem bất mãn biểu hiện ra ngoài, mà chính là cười ha ha nói, "Thái Hư Thánh Chủ quả nhiên người rạng khoé nói chuyện rạng khoái, đã như vậy, La Phu cũng không vâng vênh, lần này triệu mọi người đến đây, đúng là có đại sự thương lượng." Nhưng chuyện này muốn từng cái từng cái tới nói. So sánh rất nhiều người đều biết hoang cổ thời đại đường thành tiên trăm đế đại chiến sự tình a, nhưng lại không có người biết, tại cái kia về sau phát sinh trong lịch sử kinh khủng nhất Hắc ám náo động. Hắc ám náo động? Mọi người ào ào lộ ra vẻ kinh dị, hoang cổ cấm địa đường thành tiên huyền cảnh đến trăm đế đại chiến kết thúc mới thôi, ai cũng không biết về sau tình huống. Chẳng lẽ các ngươi cơ giả có phát hiện gì? Thái Huyền Thánh địa chỗ treo lơ lửng giữa trời gác cao bên trong truyền ra một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Cơ Dương nói, không sai. Ngày ngày thứ nhất cái muốn hướng mọi người triển lãm, chính là trận kia đáng sợ nhất Hắc ám náo động. Ngay tại hắn lời nói nói xong trong nháy mắt, hư không đột nhiên rung động một chút. Tám tiên trạm linh cảnh cơ gia trưởng lão đạp không mà đến, người người hai tay chống trời, cộng đồng nâng lên một tòa to lớn ngôi sao thái quan. Oen, ầm ầm. Tinh thần thái quan tại được trưng bày tại đạo đài trước mặt trên đất trống, cái kia cũ cổ, cổ lão tang thương ý cảnh khuyết tán mà ra, trong nháy mắt càn quét toàn trường. Thần thoại thời đại. Đây tuyệt đối là thần thoại thời đại quan tài cổ. Thật là khủng khiếp ngôi sao quan tài cổ, phía trên dính đầy đế viết, trải qua vô số trận đế chiến. Cái này chỉ sợ là một bộ đế quan. Cơ gia vậy mà thu hoạch được dạng này chí bảo. Trong đạo trường trong nháy mắt vang lên một trận tiếng nghị luận, ngàn vạn ánh mắt chăm chú nhìn Quan Tài cổ. Cơ Dương lại lần nữa thêm giọng to nói ra, "Khẩu này ngôi sao chín tầng qua tải, đến từ Hoang Cổ thời đại, là hư không đại đế táng thân hồn qua tải. Ta cơ gia chính là Hoang Cổ thời đại hư không đại đế một mạch hậu nhân, Hoang Cổ cơ gia." Lời nói này còn như long trời lở đất, nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn. "Hoang Cổ thời đại, hư không đại đế, Hoang Cổ cơ gia." Đây không thể nghi ngờ là vô cùng rung động tin tức, Hoang Cổ thời đại hư không đại đế lại còn có hậu duệ truyền xuống. Thạch Dung cùng Diệp Tang trong mắt cũng lóe qua ngạc nhiên, lại cũng không làm sao kinh ngạc, bọn họ đồng dạng giữ lấy cùng Hoàng Thiên Đế, Diệp Thiên Đế một dạng huyết mạch, đều là thần thoại cường giả hậu nhân. Cơ Dương tiếp tục nói, vốn là đây chỉ là ta cơ gia việc tư, nhưng bởi vì chuyện này liên quan đến Tiên Huyền Đại Lục tương lai, ta không thể không đem công khai, để các vị đạo hữu tận mắt chứng kiến. Nói xong, hắn đại thủ vừa nhấc, hư không đạo tắc tri chuyện, trực tiếp chiếc kia ngôi sao quan tài cổ nắp quan tài nhấc lên, hiển lộ ra trong cổ quan cài tượng. Một cỗ ngút trời huyết khí bao phủ mã ra, khiến toàn trường tất cả mọi người nhíu chặt lông mày. Nhưng bọn hắn lại không lo được những thứ này, Ao Ao ngưng mắt hướng về trong cổ quan nhìn lại. Chỉ thấy cổ quan bên trong, một bộ tàn phá tới cực điểm thi yên tĩnh nằm ở bên trong, tứ chi không được đầy đủ, chỉ còn lại có một tay một chân, nửa người đều bị xé nứt. Nhưng gỗ thi thể này lại tản ra phi thường cường đại khí tức, làm cho nhiều treo lơ lửng giữa trời gác cao bên trong thánh tôn đều có loại lông tơ dựng thẳng cảm giác. Chẳng lẽ cái này bảy trăm là hư không đại đế thi hài? Một vị treo lơ lửng giữa trời gác cao bên trong thánh tôn mở miệng, ngữ khí có chút ngưng trọng. Không, cổ thi hài này là hư không đại đế như tự, hắn Cơ Dương nói một nửa, lại không đành lòng lại nói đi xuống, trực tiếp kích hoạt quan tài cổ phía trên minh họa. Rất nhanh, hắc ám náo động từng màn tại trước mắt mọi người bày biện ra tới. Từng cái cổ đại đại đế, lạnh nhạt vô tình, tại một khoảnh hành tình cổ có sự sống phía trên tùy ý giết hại, những nơi đi qua máu chảy phiêu mái trèo, để tất cả mọi người vây xem nhìn đến cơn xanh lộ ra, muốn rách cả mí mắt. Cho dù là đối với cái này có chỗ tiên đoán thánh tiên giáo chủ, cái này cũng trong mắt cũng tràn ngập tơ máu. Trận này đại kiếp so hắn tưởng tượng bên trong khủng bố hơn gấp 10 lần, khủng bố gấp trăm lần. Theo hình ảnh biến ảo, trước mặt mọi người nhìn đến hư không đại đế tại vũ trụ chúng sinh kêu gọi bên trong phục sinh lúc, người cũng nhịn không được lộ ra phân chấn chi sắc. Những gã này phân chấn rất nhanh hóa thành đối hư không đại đế vô thượng kính ý. Quá khủng liệt. Hư không đại đế tại hoang cổ thời đại lớn nhất thời đại dung chuyển chứng đạo thánh đế, cả đời đều tại chinh chiến, thậm chí ngay cả cả đời đều không có sống đến, liền tươi sống chiến tử tại vực ngoại tinh không, thi thể bị sinh sinh phân giải thành hai nửa. Một nửa tung bay tại băng lãnh trong tinh không, một nửa táng tại ngôi sao chín tầng trong quan tải. Dù vậy, hư không đại đế vẫn như cũ vì thiên hạ chúng sinh lưu lại hậu thủ cũng tại kinh khủng nhất hắc ám náo động bên trong sóng lại, lấy ngôi sao 9 tầng quan tại vị trận, lấy chính mình tản thi vị cấm pháp, đem hơn 10 người cổ đại đại đế kéo vào vô biên tâm nguyên, đồng quy vô tận. Loại này cái thế hào hùng, để cho cả đạo trưởng tất cả tu sĩ xuất phát từ nội tâm rung động, kính nể. Mên Ngông vô tận điểm chấn kinh, Liều mạng hướng về lăng Trần bất tới, đem hắn điểm chấn kinh thu lấy ghi chép lần lượt sót bạo. 90610 tỷ, 90730 tỷ, 90840 tỷ, 99920 tỷ, 10 và nay tại Hắc Cám náo động viễn tượng triển lãm hoàn tất lúc, Lăng Trần Điểm chấn kinh cũng tiến hành đột phá đến trước đó chưa từng có 10 vạn ức. Chương 207, Hoang cổ thời đại Hắc Hoàng cường thế phục sinh. 10 vạn ức. Đây là một cái phi thường khủng bố con số. Đủ để cho Lăng Trần mua sắm cũng học được Đại Thiên Quyết tầng tâm pháp thứ nhất, tu luyện ra có thể đem toàn bộ tiên huyền thế giới bao khỏa ở bên trong tiên đạo chi lực. Cũng đủ làm cho Lăng Trần mua sắm cũng học được Hồng Ngung tạo hóa quyết huyền tiên cảnh tâm pháp, tu vi lại lên một tầng nữa, có thể khai mở nội thế giới, dựa theo chính mình tâm ý diễn hóa vũ trụ. Mặc kệ là lựa chọn cái nào, Đối với Lăng Trần tới nói đều muốn là không gì so sánh được to lớn tăng lên, cũng hoặc là hắn có thể hai cái toàn tuyển. Bởi vì cái này thần thoại thính hội chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, đằng sau còn có càng thêm rung động tin tức chờ đợi mọi người. Đến lúc đó sẽ là một trận long trọng thu hoạch thực yến. Tam hợp trong đạo trưởng, bầu không khí vô cùng nghiêm trọng, tất cả mọi người rơi vào đối hư không đại đế Thật Sâu Mi An Ma trong lực. Không biết qua bao lâu, một vị traveler lững lờ giữa trời gác cao bên trong thánh tôn nói ra, vạn vạn nghị không, gia, vô số năm tháng trước hoang cổ thời đại Vậy mà sinh ra hư không đại đế dạng này cái thế hầu kiện, cả đời đều tại chinh chiến, cũng lấy bản thân chi thân kháng trụ trong lịch sử kinh khủng nhất hắc ám náo động. Đây là một đạo lạ lẫm thanh âm, hiển nhiên là hắn hoang lục đến thánh tôn, còn chưa kịp đi các đại thần lời nói bí cảnh, trạm thứ nhất trước hết đến nơi đây, lại không nghĩ rằng sẽ thấy thảm liệt như vậy hình ảnh. Còn lại người ào ào gật đầu, nhìn qua ngôi sao quan tại cổ ánh mắt đều biến. Cổ này ngôi sao 9 tầng quan tại đâu chỉ táng lấy một tôn đại đế, đó là táng lấy 10 cái đại đế, hư không đại đế lấy một nửa tàn thi mang theo tất cả cổ đại đại đế cùng xuống hoàng tuyền. Loại này đại vô tư, không biết sợ tinh thần rung động thật sâu 993 bọn họ, cũng sẽ vĩnh viễn khắc tại bọn họ trong trí nhớ. Lại không nghĩ đúng lúc này, một đạo không hài hỏa thanh âm truyền tới. Hư Không Đại Đế, cả đời không kém ai, sát thực khiến người tôn kính. Nhưng muốn nói là hắn một mình bình định trận kia khủng bố Hắc ám náo động, cái kia chỉ sợ đối với hắn dục huyết phấn chiến đại đế có chút không công bằng. Trên đạo đài cơ dương nghe được câu này, nhất thời nhíu mày, quát nói, người nào tại nói quạc mà không biết ngượng. Nhà ngươi Hắc hoàng gia gia là vậy? Chỉ thấy Hư Không phun lên, một đầu đủ cao bằng một người đại hắc cẩu, đứng thẳng thân thể Một đôi chân trước đeo tại sau lưng, nên ngang đi đến giữa sân ở giữa, danh phó thực dạng chó hình người, khinh thường toàn trường tu sĩ. Sích Tiêu nữ đế bọn người trực tiếp thì nhìn ngốc, bởi vì đầu này đại hắc cẩu bọn họ quá quen thuộc, chính là Sích Tiêu thủy hoàng thân phong hắc vương. Chỉ là nó no biến hóa quá lớn. Đầu tiên là tu vi, đã đạt đến trạng linh cảnh đệ nhất trọng thiên, danh phó thực hắc hoàng. Lần, hắn khí chất cũng phát sinh vô cùng đại chuyển biến, rất có một loại cao thâm mật chất phong phạm. Thí liên diệp tăng nhất thời cũng không quá dám nhận, bất quá khi nàng nhìn thấy hắc hoàng trong đôi mắt cái kia vệt rạo hói lúc, nàng vẫn là liếc một chút nhận ra. Tró này tuyệt đối cũng là Hắc Vương, hắn đại Hắc Cẩu không cũng có như thế xấu tính ánh mắt. Hắc Hoàng, "Hừ, ngươi vừa mới phát ngôn bừa bãi, là ý gì đồ? Thứ không đại đế lấy đại phụng hiến trấn áp Hắc ám náo động, vũ trụ vạn tộc cho cậptôn, chẳng lẽ ngươi còn có nghi vấn?" Cơ Dương khí thế hung hăng áp bách, cơ gia chúng đệ tử cũng đều nổi giận đùng đùng nhìn lấy Hắc Hoàng. Nếu không phải bận tâm đến hợp, bọn họ đều hận không thể xông đi lên trực tiếp đem Hắc Hoàng xé thành mảnh nhỏ. Thứ không đại đế không chỉ có là bọn họ cơ gia tổ tiên, càng là tất cả cơ gia đệ tử trong lòng tin ngưỡng, không cho bất luận kẻ nào nói xấu. Hắc hoàng vùng lên đầu chó, ngạo nghễ nói: "Bản hoàng khi nào nói xấu nghi vấn qua hư không đại đế? Bản hoàng nghi vấn là các ngươi." Hư không đại đế cố nhiên cường đại, nhưng tại một trận chiến kia bên trong cũng liền diệt 10 cái cổ đại đại đế. Còn lại cổ đại đại đế là ai diệt? Chẳng lẽ đều muốn sơ lược? Hư không đại đế không thể mai một, nhưng hắn tại thời đại kia chạy xuống cốt nhục người đâu? Đồng dạng không thể mai một. Cơ Dương bị câu nói này nghẹn gần chết, trong đạo trường rất nhiều người cũng ngao ào nhíu mày. Bọn họ cũng đều biết đường thành tiên trăm đế đại chiến kết quả, hết thảy có gần 30 cổ đại đại đế còn sống. Những thứ này cổ đại đại đế tại đường thành tiên một trận chiến bên trong đều đem hết toàn lực, hao hết sinh mệnh tinh hoa, muốn sống chỉ có phát động Hắc ám náo động một đường. Ma hư không đại đế chỉ trấn áp 10 cái cổ đại đại đế, không vượt qua một nửa, nói hắn lây sức một mình trấn áp màu đen náo động, xác thực khó kẻ dưới phục tùng. Đúng lúc này, Thái hư thánh chủ nói, trận địa trong lịch sử lớn nhất đại Hắc ám náo động, liên quan đến toàn vũ trụ sinh linh ăn nguy, bất luận là ai tại một trận chiến hướng kia bên trong đính thân thể mà ra, đều muốn được đến thế nhân tôn sủng. Nhưng bây giờ chỉ có hư không đại đế hiện lộ tại thế. Mọi người tự nhiên muốn đem quy công cho hư không đại đế. Trừ phi ngươi còn biết người khác trong trận chiến này xuất lực, cái kia ngược lại là có thể nói ra, mọi người cùng nhau phúng viếng, nếu không liền là cố ý quấy rối, lão phu tuyệt không cho phép ngươi. Lời nói này thắng được toàn trường tất cả mọi người đồng ý. Hiện tại tất cả mọi người tại phúng viếng hư không đại đế, như Hắc Hoàng thật sự là đang vì hắn tại Hắc Ám náo động bên trong làm ra cống hiến người bất bình, đây cũng là thôi, nếu là cái gì đều không hợp ý nhau, cái kia chính là đang cố ý quấy rối, ai cũng không cho phép hắn. Diệp Tang ngồi tại trên đài cao, tâm lý là đen hoàng đuốt mồ hôi. Giang Hỏa này tuy nhiên thường xuyên tìm đường chết, nhưng trên thực tế rất có chừng mực, lần này vậy mà làm ra loại chuyện ngu xuẩn này, chẳng lẽ là tại luân hồi trong hồn áo tự rót vào nước. Đối mặt mọi người căm thù ánh mắt, Hắc Hoàng không chút nào không sợ hãi, vẫn như cũ lưng cong hai cái móng lưỡi, nên ngang nói ra, trận kia Hắc Ám náo động, có thể xưng trong lịch sử kinh khủng nhất Hắc Ám náo động. Trừ hư không đại đế bên ngoài, còn có thật nhiều người liều chết ngăn trở địch, lúc này mới đem những cái kia phát động Hắc Ám náo động cổ đại đại đế toàn bộ tiêu diệt. Bên trong một người, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, cũng là bản hoàng. Lần này thật sự là gây nên quần tình xúc động, toàn trường tất cả mọi người dùng ánh mắt sắc bén trừng mắt về phía Hắc Hoàng, dường như ngàn vạn chôi dao nhọn, muốn đem hắn đâm xuyên. Mặc dù lấy Hắc Hoàng to thần kinh, cũng dọa đến khẽ run rẩy, vặn lấy cổ nói: "Bản hoàng tuyệt không có chút nào nói ngoa, năm đó trận kia Hắc dám náo động bên trong, bản hoàng vác lên vô thủy đại đế nhuốm máu chân đài, liên tiếp đè chết ba cái cổ đại đại đế, chẳng lẽ đây không phải đại công? Càng ngày càng nói vớ nói vẩn, chẳng lẽ ngươi muốn nói, ngươi là giống ngoan nhân đại đế như vậy?" Theo hậu hoàng cổ thời đại sóng lại. Thái hư thánh chủ lạnh lùng nói ra: Hắc Hoàng ngậm lên nói, "Bản hoàng mặc dù không có nguyên nhân đại đế như vậy cái thế tài tình, nhưng đúng là theo hậu hoàng cổ thời đại xuống lại, nói đúng ra, là bánh xe phụ hồi trong hồ thu hồi ta tại hậu hoàng cổ thời đại chí nhớ." Lời nói này nhất thời đem mọi người cho chấn trụ. Diệp Tang đống nhiên theo chỗ ngồi đứng lên, lớn tiếng nói, "Hắc vương, ngươi thật sự là Hắc vương, ngươi bánh xe phụ hồi trong hồ đi ra." Hắc Hoàng nghe đến thanh âm, quay đầu nhìn lại, nhếch miệng cười nói, "Tiểu Tang tử, ngươi thấy rõ ràng, ta hiện tại đã là Hắc Hoàng, chỉ là luân hồi hồ, còn chấn không chết hắn Hắc gia gia." Ngươi nói ngươi bánh xe phụ hồi trong hồ thu hồi hậu hoang cổ thời đại chí nhớ, nhưng có bằng chứng. Thái Tố Thánh địa chỗ treo lơ lửng giữa trời gác cao bên trong truyền đến một đạo uy nghiêm thanh âm, rõ ràng là Thái Tố Thánh chủ bản thân. Hắc Hoàng lớn tiếng nói, bản hoàng tự nhiên có chứng cứ. Các ngươi ở những thánh địa này tại thánh nhai làm sự tỉnh, người khác không biết, bản hoàng có thể đều nhìn thấy rõ ràng, vì được đến hoang cổ thời đại chí tôn thánh pháp bí chư hành, thả gia bị vô thủy đại đế trấn phong hoàng cổ tiên đế, còn muốn cho bản hoàng nói tiếp sao? Nói trên trận một mảnh sốt sao? Mọi người thế mới biết những thánh địa này vì sao muốn phí tổn đại lực khí vây công thánh nhai. Trước đó Thái Tố thánh địa thả ra tiếng gió, nói một đám thánh tôn tiến về thánh nhai là vì tiêu diệt hoang cổ thiên đế cái này đại nguy hại. Hiện tại xem ra, cái này 40 thánh tôn rõ ràng là vì lợi ích một người muốn, đem phong ấn trạng thái hoang cổ thiên đế thả ra, là đông vực tai nạn kẻ cầm đầu. Nói bậy nói bạ. Thái Tố thánh chủ để ngươi nói hậu hoang cổ thời đại sự tình, ngươi nói những thứ vô dụng này làm cái gì? Thái Sơ thánh địa treo lơ lửng giữa trời trong lầu các truyền ra một đạo quát lạnh, nương theo khủng bố thánh tôn đi áp. Hiển nhiên là không muốn để cho Hắc Hoàng lại nói đi xuống. Hắc Hoàng cuồng ngạo nói, chỉ bằng ngươi điểm ấy uy áp, cũng muốn hù đến bản hoàng. Như đặt ở hậu hoang cổ thời đại, bản hoàng một ngón tay liền có thể đưa ngươi nghiền chết. Ngươi muốn biết bản hoàng bối cảnh, bản hoàng thì cho ngươi nói rõ chi tiết nói, liền sợ ngươi không nhịn được hối. Bản hoàng từng tại thời đại tiên cổ, theo vô trung tiên vương hành hành tam giới lục đạo, cùng chư thiên tiên vương cũng đã có mệnh giao tình. Bản hoàng đã từng tại loạn cổ thời đại, theo hoàng thiên đế chinh chiến dị vực, lưng con hoàng thiên đế mạnh mẽ xông tới tám địa, vì hoàng thiên đế tộc cả đời mệnh nguyên. Bản hoàng cũng từng tại thái cổ thời đại, theo Thần Thiên Đế chinh phạt thiên đạo, tận mắt nhìn thấy độc cô bại thiên bố chí xuống địa thiên kết quả, tấu vang chiến thiên chi ca. Bản hoàng còn từng tại hoang cổ thời đại, theo Vô Thủy Đại Đế trấn áp vô số sinh mệnh cấm cục, cho đến Chí Tôn Quân dậy, thương sinh tối đầu. Bản hoàng càng từng tại hậu hoang cổ thời đại, theo Diệp Thiên Đế liên chiến các đại tinh vực. Diệp Thiên Đế tứ cực loạn lộ, bản hoàng có hộ đạo chi công, há dám náo động bạo phát, cũng là bản hoàng vắc lên Vô Thủy Đại Đế nhuốm máu chư đài, liên tiếp đè chết ba cái cổ đại đại đế, Diệp Thiên Đế trọng kiến hoang cổ thiên đình. Bản Hoàng làm một chúng công thần đứng đầu. Hôm nay bản Hoàng cường thế phục sinh, các ngươi còn không tối trảo. Chương 208, năm cái thần thoại thời đại nội tình ra ánh sáng. Yến Tĩnh. Giống như chết đi tỉnh. Toàn bộ tam hợp đạo trưởng, hơn 10 triệu đại năng tu sĩ, toàn bộ đều rơi vào trạng thái đầu dẫn. Thời đại tiên cổ, loạn cổ thời đại, thái cổ thời đại, hoang cổ thời đại, hậu hoang cổ thời đại cái này hắc hoàng vậy mà nói hắn vượt ngang năm cái thời đại. Dựa theo mọi người trước mắt đối thần thoại thời đại giải, vẻn vẹn một cái hoang cổ thời đại thì có không biết mấy triệu năm, thậm chí hàng ngàn vạn năm. Mà Hắc Hoàng lại vượt ngang 5 cái thời đại, thậm chí từng tại Tiên Vương hai bên, chẳng lẽ sống trên triệu năm. Nghĩ như vậy, rất nhiều người nhìn về phía Hắc Hoàng ánh mắt cũng không khỏi có chút nghi nghi, tâm đạo cái này đại Hắc Cẩu sợ là so Ngoan Nhân đại đế còn kinh khủng hơn. Đương nhiên, đây chỉ là một bộ phận, nhiều người hơn vẫn là đối Hắc Hoàng nắm giữ thái độ hoài nghi. Ngươi nói địa phương khác, lão phu sát thực không biết rõ tình hình, nhưng ở hậu hoàng cổ thời đại khối này, cho dù là ngươi có chỗ khuyết đại thực a. Đúng lúc này, đạo trưởng sờ đông một cái trên bàn tiệc, bất ngờ vang lên một thanh âm. Mọi người vội vàng theo tiếng kêu nhìn lại. Vũ Hoàng Kinh dị nói, người này là ông tổ nhà họ Khương Gừng Nguyên, hắn vậy mà tăng lên tới hư thần cảnh đệ tam trọng thiên. Cái này sao có thể? Hắn mấy tháng trước còn chỉ là Trạm Linh cảnh tu sĩ. Six Tiêu nữ đế bọn người nghe đến Vũ Hoàng lời này, cũng nào nào lộ ra vẻ kinh dị, mấy tháng theo Trạm Linh cảnh đột phá đến hư thần cảnh đệ tam trọng thiên, cái này căn bản là chuyện không có khả năng. Trừ phi Khương gia cũng phát hiện một cái thần thoại bí cảnh. Mọi người trong đầu cũng không khỏi lóe qua lăng trần tại cơ thủy trước cửa thành nói chuyện. Duy có thần thoại bí cảnh mới có thể sáng tạo ra loại này chưa từng nghe thấy kỳ tích. Trong đạo trường, Hắc Hoàng nghe được có người nghi vấn hắn, trực tiếp thì sủ lông, mắt liếc ngang con ngươi nói: "Người lão nhân này nơi nào đến a?" Hắn vừa mới nói được nửa câu, đột nhiên kịp lại, chữ câu câu nhìn lấy ống tổ nhà họ Khương gừ nguyên. "Trên người ngươi, có hàng vũ kinh khí tức, chẳng lẽ là thu hoạch được hàng vũ đại đế đạo thống truyền thừa?" Hắc Hoàng có chút kinh nghi bất định nói ra. Gừ nguyên khẽ miệng hơi hơi dương lên, lớn tiếng nói: "Không sai, chúng ta Khương gia chính là hàng vũ đại đế hậu nhân, đã hoàn toàn thu hồi hàng vũ đại đế lưu lại đạo thống, đồng thời cũng hiểu biết một số thần thoại thời đại bí mật." Nhất thời kích thích ngàn cơn sóng Toàn bộ trong đạo trường vang lên một mảnh xôn xao chi sắc, Nguyên Lai Khương gia đã sớm thu hoạch được thần thoại thời đại truyền thừa, còn la đến từ Hoang Cổ thời đại Hàng Vũ Đại Đế, chỉ là một mực không có giống như cơ gia công khai đi ra. Rất nhiều đông ngực đại năng đều lộ ra không sai chi sắc, bọn họ mới vừa rồi còn đang kỳ quái, cái này bao nhiêu tháng không gặp, gường Nguyên Tu vì làm sao thăng cái bạo tăng nhiều như vậy, thì ra là được đến Hoang Cổ thời đại Hàng Vũ Đại Đế truyền thừa. Nhưng đây cũng là hâm mộ không đến, Hàng Vũ Đại Đế chính là Khương gia tổ tiên, cái này truyền thừa vốn chính là thuộc về người ta, đoạt cũng đoạt không đi. Các ngươi phát hiện cái cái gì bí mật? Hắc Hoàng ánh mắt có chút chôn tranh nói ra, Gừng Nguyên Nghiêm mặt nói, ngươi mới vừa nói, Diệp Thiên Đế tứ cực bản lộ, ngươi có hộ đạo chi công. Thật sự là nói khoác mà không biết ngượng, lúc trước rõ ràng là ta Xương Gia Thần Vương liều chết nghịch thiên nhất chiến, không biết nuốt bao nhiêu thần dược, không ngừng tiêu đốt thần vương tinh huyết trái ngược chiến tiên mệnh, lúc này mới vì Diệp Thiên Đế đọ sức một đường sinh cơ, toàn bộ quá trình, Hàng Vũ Lâu phía trên biểu hiện minh minh bạch bạch, ngươi còn muốn ngụy biện hay sao? Mọi người không khỏi lại một trận xôn xao. Thế mới biết, mạnh như Diệp Tiên Đế, thời kỳ thiếu niên cũng gặp đại nạn. Tử cực đoan lộ, khó kháng chiến mệnh, may mắn được có Khương gia thần vương từng trợ, cái này mới có một đường sinh cơ. Thời đại kia, Hắc Ám vô biên, cả nhân tộc liền một cái thánh tôn đều không có, trước mặt vạn tộc cổ vương uy hiếp, may có ta Khương gia thần vương, 5000 năm không chết, cường thế thủ hộ nhân tộc, thủ hộ diệp tiên đế. Gừng nguyên tiếp tục nói: "Nếu như công khai, vậy liền công khai triệt để một chút, vì tổ tiên xứng danh." Đạo trang bên trong, tất cả mọi người lộ ra vẻ cảm khái, thánh đế nhất Khương gia thần vương, nghịch thế thủ hộ nhân tộc, bức này công tích, có thể xứng nhân tộc số lưng, nên đợi đợi vì nhân tộc chỗ bài hát hát ca tụng. Cảm khái sau đó, tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía Hắc Hoàng. Gia hỏa này vừa rồi ra vẻ dương dương, đem chính mình nói vũ nội vô song, cũng muốn nhìn hắn đáp lại như thế nào. Cái này, cái này Bạch Đế Thần Vương xác thực anh dũng cái thế, bản hoàng cũng xưa nay khâm phục hắn tức giận tiết. Hắc Hoàng cười ha hả. Nhưng mọi người sao lại tùy tiện buông tha hắn, nhưng nghe Thái Tố Thánh chủ lạnh lùng nói, vừa rồi ngươi không phải nói, Diệp Thiên Đế tính mịch bại lộ, là ngươi làm hộ đạo sao? Hiện tại còn dám nói thế với? Hắc Hoàng có chút cuốn bách, vạn vạn nghị không ra Khương gia hội huynh không giết ra, xấu hắn gia châu. Cứ ngỡ ngày Hắn chỉ có thể cứng rắn nói, không sai, hộ Diệp Thiên Đế độ tứ cực đoạn lộ thiên kiếp, đúng là Khương gia Bạch Tỷ thần vương, nhưng bản hoàng cũng là phía dưới lực lượng lớn nhất, bản hoàng lúc đó lúc đó cũng ở tại chỗ. Ta, Diệp Thiên Đế độ kiếp huyền tượng bên trong, xác thực có một đầu đại hắc cẩu, cùng cái này hắc hoàng rất giống, cùng ngày lôi hóa giả âm dương thái cực độ lúc, hắn trực tiếp thì chạy mất tăm. Khương gia thiếu chủ Khương Trạch Vũ đứng ra xác nhận hắc hoàng. Nhưng cái này giải thích hiển nhiên là trực tiếp đem hắc hoàng nội tình cho để lộ. Trên đạo đài cơ Dương cười nhạo nói, nguyên lai like các hạ sở thuyết phía dưới lực lượng lớn nhất chính là tránh ở một bên xem náo nhiệt a. Hắc Hoàng rất im lặng, vốn là dự định toàn bộ cường thế phục sinh, chấn chấn động những người này, không nghĩ tới bị lộ tẩy, dù là có tâm tư giả bộ thêm nữa. Lúc này lại có người kêu lên, vừa mới Diệp Thiên Đế đại hôn huyễn tượng bên trong, ta giống như cũng nhìn đến một đầu đại Hắc Cẩu. Câu nói này vừa ra, tất cả mọi người bắt đầu hồi. Diệp Thiên Đế đại hôn chẳng cảnh, vô cùng hùng vĩ, giống như vạn tộc tình hội, chúc mừng tu sĩ không biết có mấy triệu. Muốn tại nhiều như vậy người bên trong nhớ ký một đầu đại Hắc Cẩu, còn thật không dễ dàng. May ra trong đạo trường có hơn 10 triệu tu sĩ. Luôn có như vậy mấy vài người, ào ào phát sầu lúng, chứng thực một việc. Cái này mọi người nhìn về phía Hắc Hoàng ánh mắt lại không giống nhau. Cái này đại hắc cậu mặc dù nói chuyện không phải rất đáng tin, là có thể đầy đủ tại các loại thần thoại bí cảnh bên trong hiện thân, đủ để chứng minh, hắn xác thực đến từ hậu hoang cổ thời đại, đồng thời tham dự rất nhiều đại sự kiện. Riêng là phần này thần thoại thời đại chí nhớ thì là bảo vật vô giá. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Hắc Hoàng trong lòng mọi người, riêng là tại những thánh địa này trong lòng giá trị thoáng cái thì biến đến vô cùng lớn, bọn họ thực sự quá khuyết thiếu thần thoại thời đại tin tức. Không Hắc hoàng, ngươi nói ngươi vượt ngang năm cái thời đại, có thể hay không nói cho chúng ta một chút, cái này thần thoại thời đại rốt cuộc là tình hình gì? Vì sao thiên địa hội phát sinh đại biến? Vì sao chúng sinh không cách nào thành tiên? Vì sao ngay cả chứng đạo đại đế độ biến đến vô cùng khó khăn? Có huyền không cao các bên trong thánh tôn mở miệng, hỏi ra tất cả người nghi hoặc, cũng là bọn hắn hôm nay chạy đến cơ thủy thành chính yếu nhất mục đích. Hắc hoàng nghe đến cái này hỏi một chút, rất là có vẻ khó xử, thực không dám giấu giếm, bản hoàng chỉ lấy hồi một bộ phận trí nhớ. Tựa hồ là lúc trước sợ hãi xuất hiện sơ suất, cố ý đem trí nhớ làm rất nhiều phần, mà lại mỗi phần trí nhớ đều xuyên qua rất nhiều thời đại, rất hỗn loạn, bản hoàng nhất thời cũng khó có thể sắp xếp như ý. Dừng một chút, Hắc hoàng nói ra, ta chỉ có thể nói, hoang cổ thời đại so phía trước bất kỳ một cái nào thời đại đều khó mà chứng đạo, có thể tại thời đại kia chứng đạo đại đế, không có chỗ nào mà không phải là nắm giữ lấy cực kỳ đáng sợ đạo tắc lực lượng, phóng tới càng sớm thời đại, toàn bộ đều có thể thành tiên. Hậu hoang cổ thời đại so với hoang cổ thời đại còn muốn càng gian nan hơn một số, mấy trăm ngàn năm cũng chỉ ra thánh đế Bá đi tuần vương các loại giải giác mấy nhân kiện, thẳng đến Diệp Thiên Đế mở ra đại thế, lúc này mới biến đến tốt. Mọi người ngưng thần yên lặng nghe. Cái này lời nói tuy nhiên không hề giải, lại bao hàm rất nhiều nắm giữ tin tức. Chỉ nghe một tên đại năng nhân vật hỏi, "Triều ngươi nói như vậy, tại hoang cổ thời đại phía trước thái cổ thời đại, loạn cổ thời đại, thời đại tiên cổ đều là có tiên tồn tại." Hắc Hoàng gật đầu nói, "Điểm này bản hoàng có thể khẳng định, cho dù là thiên địa áp chế rất mạnh thái cổ thời đại, vẫn như cũng có thật nhiều tiên nhân tồn tại. Còn lại phía trước loạn cổ thời đại cùng thời đại tiên cổ, càng có thật nhiều tiên vương cấp tiên đạo bá chủ." Đó là chân chính nhân vật kinh khủng, động một tí có thể nghiêng trời lệch đất. Mọi người nghe đến đó đều phát ra sợ hãi thán phục, cảm giác thu hoạch to lớn. Chí ít tại hôm nay, bọn họ biết rõ ràng năm cái thần thoại thời đại một số nội tình. Một số tu sĩ càng là nhịn không được lộ ra hướng tới chi sắc, hận không đến tỉnh mộng tiên cổ, loạn cổ, cho dù là thái cổ thời đại cũng tốt. Đồng thời bọn họ cũng biết được một cái vô cùng trọng đại tin tức. Cái kia chính là thái cổ thời đại thời kỳ cuối nhất định phát sinh biến cố lớn, dẫn đến thiên địa quy tắc phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, từ đó lại không người có thể thành tiên. Nhưng Hắc Hoàng hiển nhiên cũng không có bộ phận này chi nhớ. Kể từ đó, bọn họ chỉ có thể lại lần nữa đem hy vọng phóng tới ống tổ nhà họ Cơ trên thân. Cơ đạo hữu, hiện tại Hắc ám náo động huyễn cảnh đã triển lắm xong, ngươi là có hay không cái kia tiến hành bước kế tiếp, vì mọi người để lộ thần thoại thời đại hậu trưởng Hắc thủ. Một cái huyền không cao các bên trong thánh tôn mở miệng, đem mọi người chú ý lực đều kéo trở về. Cơ Dương nghiêm mặt nói, các vị đạo hữu không nên gấp, lão phu đã hứa hẹn thì nhất định sẽ thực hiện. Trên thực tế, môi sao trong cổ quan không chỉ có hư không đại đế chi tử thi thể, Càn còn có một số hán tự vật, bên trong có một bản thư tay, đã hãi rất nhiều thần thoại thời đại bí mật, chúng ta cơ giả phiên dịch ra đến một số, hoặc là có thể một giải các vị đạo hữu trong lòng hoang mang. Toàn trường thoáng cái biến đến vô cùng an tĩnh, mọi người biết, chính thức màn kịch quan trọng muốn bắt đầu. Chương 209, Hồng Hoang Tiên Đạo Chí Công, Thái Cổ Thiên Đạo Chí Tà. Cơ Thủy Thành, Tam hợp đạo trưởng. Ông tổ nhà họ Cơ Cơ Dương phóng tầm mắt nhìn về phía tứ phương, tại Cửu Nguyên, Sích Tiêu Nữ Đế, Hắc Hoàng bọn người trên thân hơi ngừng dừng một chút, trầm giọng nói, căn cứ theo hư không đại đế trong cổ quan chiếm được cổ thư biểu hiện, Phương thế giới này hết thảy biến hóa, bao quát không thể thành tiên, khó có thể thành đế chờ một chút, đều là có một cái hậu trường hấp thụ đang thao túng. Ti. Mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Thái Tổ Thánh chủ gấp giọng nói, cái này khống chế chúng sinh hậu trường hấp thụ là ai? Thiên, hoặc là nói Thiên Đạo. Cơ Dương nói năng có khí phách nói ra, trong nháy mắt kích thích Thảo Thiên Ba Lan. Xích Tiêu nữ đế đôi mắt trầm xuống, hướng về Lăng Trần nhìn một chút, phảng phất tại nói, quả là thế. Cơ Đạo hữu sợ thuyết thiên, chẳng lẽ là chỉ chúng ta đỉnh đầu mảnh ngài thiên? Một tên treo lơ lửng giữa trời trong lầu các thánh tôn mở miệng, hiển nhiên rất khó lý giải Cơ Dương lời nói. "Cơ Dương, phải, cũng không phải. Nơi này sợ Thiên Đạo, là nắm giữ độc lập ý chí, đối khắp cả vũ trụ đều có mạnh đại trưởng công lực, chính là tại nó khống chế dưới, chúng sinh chứng đạo biến đến càng ngày càng khó khăn, không được thành tiên, thậm chí khó có thể thành đế." Toàn chương một mảnh xôn xao, đây không thể nghi ngờ là cái siêu cấp bí mật, vì mọi người mở ra một đạo khăn che mặt bí ẩn. Thái Hư Thánh Chủ gấp giọng nói, "Cái này Thiên Đạo là như thế nào khống chế chúng sinh? Nó là tu vị gì?" Cơ Dương nói, Thiên đạo vô hình, cũng không tu vi có thể nói. Bất quá ta cơ giả trong sách xưa đối với nó khống chế chúng sinh phương pháp ngược lại là có một ít ghi chép. Nói đến chỗ này, toàn trường tĩnh như băng hang, không có một người nói chuyện, tất cả mọi người ngừng thở, Khẩn Trương cơ hồ muốn ngắt thở. Chỉ thấy Cơ Dương thanh âm nặng liễm nói ra, "Thiên đạo khống chế thương sinh phương pháp đại khái chia làm hai loại, một loại là ban thưởng thiên tâm ấn ký, giúp người chứng đạo đại đế. Đây chính là chúng sinh khó có thể chứng đạo đại đế nguyên nhân không năm bảy một chồng, thiên tâm ấn ký chỉ có một cái, một đời trước đại đế không chết, liền không người lại có thể chứng đạo. Đại đế ở giữa" hai không quên đi. Mọi người nghe vậy đều nghiêm nghị, đôi mắt trừng đến giống như trong động. Đến tiên tâm ấn ký mới có thể chứng đạo đại đế, mà tiên tâm ấn ký chỉ có một cái, đây không thể nghi ngờ là tiên đạo đối tất cả tu luyện giả to lớn hạn chế. Đại đế chí ít cũng có thể sống trên vạn năm, thậm chí nghịch thiên đoạt mệnh, sống thêm ra mấy đời, chẳng lẽ không phải mang ý nghĩa trong khoảng thời gian này đều không thể nghi ngờ có thể chứng đạo đại đế. Cái kia sinh tại trong khoảng thời gian này tu sĩ, cái kia là bậc nào tuyệt vọng cùng bất hạnh? Tàn khốc. Mọi người chỉ từ cơ dương cái này đôi câu vài lời bên trong, liền cảm nhận được tiên đạo vô tình cùng tăng tốc, cùng đối chúng sinh khủng bố áp chế. Cơ Dương nói tiếp, trừ vị hoặc là cảm thấy thiên tâm ấn ký cái này nhất thiết bình tĩnh quá mức tăng tốc, nhưng so với thiên đạo tầng thứ 2 hạn chế, cái gọi là thiên tâm ấn ký căn bản không đáng giá nhất tới. Cái này tầng thứ 2 hạn chế là cái gì? Có người nhịn không được mở miệng đặt câu hỏi, trong giọng nói tràn ngập khẩn trương. Cơ Dương nói, cái kia chính là, cho dù là được đến thiên tâm ấn ký, cũng chỉ có thể có vạn năm phàm nguyên. Cái này, rất nhiều người đều sửng sốt, đại đế tồn thế và năm, đây là bọn họ đã sớm biết sự tình. Cái kia đã là vượt xa khỏi bình thường mạng sống con người nên hạng, tại sao tàn khốc câu chuyện?" Cơ Dương cười nói, "Theo chư vị, có thể còn sống vài năm, hoặc là đã là vô cùng tốt sự tình. Nhưng khi ngươi sinh mệnh thật đi đến phần cuối, chẳng lẽ thì thật tự cam tỏa hóa, vạn năm tu đạo công dã chẳng?" Lời nói này giống như mộ cổ thần trùng, trong lòng mọi người nổ vang. "Là, chúng sinh cầu được là trường sinh bất tử, chỉ là một vài năm, căn bản không thể thỏa mãn, chớ nói chi là đối với đại đế loại kia vạn năm khó tìm một cái tuyệt thế thiên điều, làm sao có thể cảm tâm vẫn lạc?" Cơ Dương nói. Đại đế nhiều nhất có thể sống vào năm, đây là một cái không gì so sánh được tàn khắc hạn chế, mang ý nghĩa dù là ngươi kinh tài tuyệt đỉnh diễm, dù là ngươi tại vạn vạn nữ sinh linh bên trong chỗ hết tài năng, chiếm lấy duy nhất đế vị, cũng chỉ có thể tồn tại vào năm, cho dù lại lấy bất tử thần dược tục cả đời mệnh nguyên, cũng liền 20000 năm mà thôi. Đạo trang hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người rơi vào trong bĩ thường, đây đúng là vô cùng tàn khốc. Cơ Dương nói, cái này còn cũng không phải là tàn khốc nhất địa phương, tàn khốc nhất là, thiên đạo tại cho đại đế lấy tọa nguyên hạn chế đồng thời, lại cho bọn hắn vô hạn tọa nguyên dụ hoặc Vô hạn thọ nguyên chẳng lẽ cơ đạo hữun là chỉ những cái kia cổ đại đại đế? Thánh tiên giáo chủ mở miệng, để toàn trường làm chấn động. Đại đế chỉ có thể sống vài năm, nhưng những cái kia cổ đại đại đế thọ nguyên có thể xa xa không chỉ vài năm, có thậm chí sống mấy triệu năm, điều này hiển nhiên cùng trước đó cho nói đại đế thọ nguyên hạn chế có xung đột. Cơ Dương Phi phân nói, đây chính là thiên đạo tàn khốc nhất địa phương. Nó cho những cái kia thọ nguyên gần đại đế một loại cầm giữ có vô tận thọ nguyên biện pháp, cái kia chính là chém dụng tiên tâm ấn ký, lấy vũ trụ ước vạn sinh linh sinh mệnh tinh hoa đến ngưng kết một cái ngụy thiên tâm ấn ký. Chỉ phải không ngừng hấp thu sinh mệnh tinh hoa, Ngụy Thiên Tâm ấn ký thì vĩnh không tiêu vong, sinh mệnh cũng có thể được vĩnh tồn. Đây cũng chính là Hắc Ám Náo Động chính thức mà luận, nhìn như là cổ đại đại đế nhóm phát động Hắc Ám Náo Động, trên thực tế, chính thức hậu trường hấp thụ là Thiên Đạo. Hoa. Nói trên trận, vô số người trực tiếp đứng lên, lộ ra không gì so sánh được xúc động phẫn nộ thân sắc. Bọn họ tận mắt nhìn thấy Hắc Ám Náo Động tàn khốc, bao nhiêu hành tinh cổ có sự sống bởi vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát, đại đế những nơi đi qua, vạn vạn đứa sinh mệnh vẫn diệt, lưu lại một cái phủ đầy núi thây biển máu cổ tinh thậm chí đại đế một cái phẫn nộ, tinh hạt đều muốn dựng dậy, từng cái ngôi sao trực tiếp sụp đổ, xem phàm nhân là kiến hôi. Không, thậm chí phàm nhân tại những cái kia đại đế trong mắt liền con kiến hôi cũng không bằng. Người sẽ không cùng con kiến hôi tranh giành lợi, mà những thứ này đại đế rõ ràng là vì lợi ích một người mà không kiêng nể gì cả chả đạm phàm nhân. Bọn họ lại quan sát hắc ám náo động dị tự lúc, khí toàn thân run rẩy, hận không thể đem những cái kia đại đế xé thành mảnh nhỏ. Hôm nay mới biết, đây hết thảy đều là thiên đạo ở sau lưng tính kế, nếu không có thiên đạo cho những thứ này cổ đại đại đế ngưng tụ ngụy thiên tâm ẩn ký biện pháp, Bọn họ liền đều sẽ vỡ lạc. Không có cách nào, cũng không có lý do gì cùng trắng trợn giết hại vũ trụ chúng sinh. Cái này tự chém một đao, nhưng tụ Ngụy Thiên Tâm ấn ký biện pháp mặc dù là thiên đạo chỗ thủ, nhưng xét đến cùng, vẫn là những cái kia cổ đại đại đế lòng tham. Bọn họ giết hại vũ trụ chúng sinh cũng là vì chính mình, cùng thiên đạo có gì lợi ích? Một tên treo lơ lửng giữa trời trong lầu các thánh tôn mở miệng, hắn có chút không thể nào hiểu được thiên đạo làm như vậy ý đồ là cái gì. Câu nói này cũng là rất nhiều người tâm lý nghi vấn. Cơ Dương nói, thiên đạo mục đích. Căn cứ cơ gia sách cổ ghi chép, Thiên đạo mục đích chính là muốn áp chế chúng sinh. Những cái kia cổ đại đại đế cấp bóc vũ trụ chúng sinh sinh mệnh tinh hoa, chỉ có một bộ phận rất nhỏ là dùng để bổ sung chính mình ngụy thiên tâm ấn ký, còn đưa đại bộ phận sinh mệnh tinh hoa toàn bộ bị thiên đạo lấy đi. Kể từ đó, mỗi khi trải qua một lần hắc ám náo động, chúng sinh sinh mệnh tinh hoa liền suy yếu một phần, thành đạo càng ngày càng khó khăn, mãi đến hoang cổ thời đại sụp đổ, chỉ một chút 200.000 năm đều không người nào có thể chứng đạo. Thái Tố Thánh chủ trầm giải nói, dựa theo cơ đạo hữu châu nói, chúng sinh chứng đạo nguyên lai càng gian nan nguyên nhân là thiên đạo tại cùng chúng sinh tranh giành lợi. Thiên đạo thu mua vô số thọ nguyên gần cổ đại đại đế, truyền tụ cho bọn hắn tự chém một đao tục mệnh chi pháp, để bọn hắn định kỳ phát động hắc ám náo động, thu mạch vũ trụ chúng sinh sinh mệnh tinh hoa, đồng thời đem những thứ này thu hoạch đến sinh mệnh tinh hoa đại bộ phận chiếm làm của riêng, dùng cái này áp chế chúng sinh thành đạo. Cái này logic nhìn như lưu loát, lại có một cái vấn đề rất lớn, cái kia chính là thiên đạo muốn nhiều như vậy sinh mệnh tinh hoa làm cái gì? Cơ Dương lắc đầu nói, liên quan tới điểm này, cơ gia trong sách xưa cũng không miêu tả, chỉ có hư không đại đế lưu lại một suy đoán. Cái gì suy đoán? Mọi người lập tức hỏi thăm. Hư không đại đế đã từng là đứng tại hoang cổ thời đại đỉnh phong vô địch đại đế, cả đời hành hành vô địch, không biết hủy diệt bao nhiêu cổ đại đại đế, khẳng định đối thiên đạo có rất sâu giải, thậm chí nói không chừng cùng thiên đạo từng có tiếp xúc. Cơ Dương không có thừa nước đục thả câu, trầm giọng nói, "Hư không đại đế suy đoán, hoang cổ thiên đạo rất có thể cũng có một loại giống như Ngụy Thiên Tâm Ấn ký bị thương, cần đại lượng sinh mệnh tinh hoa đến bổ sung chữa trị." Ti. Mọi người không gì so sánh được hít sâu một hơi, khó có thể tiếp nhận hư không đại đế cái suy đoán này. Cái suy đoán này thật sự là quá quá lớn mật, ai có thể thương tổn đến vô hình vô tướng thiên đạo? một tiên huyền không cao các bên trong thánh tôn thẳng lắc đầu. Hắn thấy, thiên đạo có thể thu mua nhiều như vậy cổ đại đại đế, thực lực khẳng định tại đại đế phía trên, lại có ai có thể tổn thương nó đâu. Cơ Dương nói, thiên đạo cái này bị thương, cơ gia trong sách xưa cũng không có đề cập. Lão phu tư coi là, cái này bị thương hẳn là tại thái cổ thời đại lưu lại. Nói đúng ra, là tại thái cổ thời đại thời kỳ cuối trận kiêu biến cố lớn bên trong sinh ra. Thiên đạo bị thương đến từ thái cổ thời đại thời kỳ cuối biến cố lớn. Rất nhanh có người nghĩ đến Sích Tiêu nữ đế, lớn tiếng nói, hạ hoàng chủ Nghe nói ngươi thu hoạch được thánh đế thư tay, bên trong ghi chép thái cổ thời đại đại biến, hôm nay hơn 1 năm đi qua, nhưng có mới tiến triển. Cái này vừa nói, tất cả mọi người không khỏi hướng về Sích Tiêu nữ đế chỗ phương hướng trông đi qua, trong mắt tràn ngập tìm kiếm chi sắc. Rất nhiều người còn nhớ rõ, trước đó Sích Tiêu nữ đế công bố thánh đế thư tay bộ phận nội dung. Bên trong có một câu cũng là, thái cổ độc cô bại thiên bố cục diệt tiên đạo. Cái này cùng ông tổ nhà họ Cơ hôm nay nói đúng dễ dàng liên hệ đến cùng một chỗ. Vạn chúng chú mục phía dưới, Sích Tiêu nữ đế trầm giọng nói, bởi vì thánh đế bút tích thực đã vị duyên cơ. Chúng ta không cách nào thông qua đạo vận theo đời ngược dòng, phiên dịch tốc độ cũng không nhanh. Riêng là thái cổ thời kỳ của Kinh Thiên biến cố bộ phận này nội dung, vô cùng tối nghĩa khó dịch. Nhưng có một chút, ta muốn trước cường điệu một chút. Chúng ta bây giờ chỗ thảo luận cái này thiên đạo, cũng không phải là hồng hoang thời đại thiên đạo, hồng hoang thời đại đã sụp đổ, thiên đạo tự nhiên cũng không còn tồn tại. Hồng hoang thời đại tiên đạo chí công vô tư, vì chúng sinh nưu phúc, là vì thiệt thiên. Mà thái cổ thời đại, hoang cổ thời đại thiên đạo, lại còn có người chi tư dục, vì bản thân chi lợi mà áp chế thiên địa chúng sinh, là vì á thiên. Đây cũng là độc cô bại thiên các loại thái cổ thời đại cường giả muốn bố cục che giạt thiên đạo nguyên nhân thực sự. Thiên đạo không chết, chúng sinh đạo gian. Chương 210, thần thoại thời đại tứ đại điểm đáng ngờ. Xích Tiêu nữ đế một lời nói, không thể nghi ngờ tại cơ dương trên cơ sở lại thêm một mùi lửa, làm cho tất cả mọi người tâm thần chấn động đến tột đỉnh. Bọn họ hôm nay thực đang tiếp thu đến quá nhiều tin tức, chỉ cảm thấy một đoàn một mực bao phủ trước mắt mê vụ bị bại lộ. Vì sao chúng sinh không cách nào thành tiên? Vì hạ chứng đạo thành đế biến đến càng ngày càng khó khăn. Cái này lúc trước tất cả mọi người hoàn toàn không hiểu rõ sự tình, hôm nay bọn họ đại khái rõ ràng một chút nguyên nhân. Căn cứ Hắc Hoàng lời nói, tại thời đại tiên cổ, loạn cổ thời đại, thái cổ thời đại cái này ba cái thời đại đều là có tiên nhân tồn thế, thậm chí thời đại tiên cổ cùng loạn cổ thời đại còn có thật nhiều tiên vương cấp tiên đạo cự bá. Nhưng đến hoang cổ thời đại, thiên địa lại vì to lớn biến, thành tiên chi môn triệt để đóng lại. Mọi người biết rõ, chính là thái cổ những năm cuối phát sinh một trận đại chiến, từ độc cô bại thiên các loại thái cổ đại năng trô bố chí cục, muốn diệt trừ thiên đạo khủng bố đại chiến. Liên quan tới đại chiến kết quả, Mọi người còn không thể nào biết được, nhưng căn cứ hư không đại đế phỏng đoán, thiên đạo hư hư thực thực tại trận này chiến thiên hạo kiếp bên trong bị thương, cần đại lượng sinh mệnh tinh hoa mới có thể chữa trị. Bởi vậy, kéo ra hoang cổ thời đại vô số lần hắc ám náo động màn che. Thiên đạo lấy trường sinh bất tử ví dụ, truyền thụ những cái kia thọ nguyên sắp hết cổ đại đại đế tự chém một đao phương pháp, ban cho bọn họ ngụy thiên tâm ấn ký. Mà những cái kia cổ đại đại đế vì có thể tiếp tục sống tạm, cũng đều vui vẻ tiếp nhận loại phương thức này, cũng tự phát đi phát động hắc ám náo động, không kiêng nể gì cả giết hại vũ trụ chúng sinh. Để giữa thiên địa sinh mệnh tinh hoa càng ngày càng thu tớt, chứng đạo càng ngày càng khó khăn. Thật tình không biết, bọn họ ở trong quá trình này đã trở thành thiên đạo bang hùng, đứng ở vũ trụ chúng sinh mặt đối lập. Hoặc là, những thứ này cổ đại đại đế đối với cái này lòng dạ biết rõ, nhưng như cũng lựa chọn đi làm như thế. Bởi vì chỉ có làm như thế, bọn họ mới có thể thu được trường sinh, đến mức bình thường tính mạng người, trong mắt bọn hắn lại được cho cái gì? Chính là bởi vì lần này lần hắc ám náo động, hoang cổ thời đại chứng đạo càng ngày càng khó khăn, mãi đến hậu hoang cổ thời đại, chỉ một chút 200.000 năm cũng không có người có thể chứng đạo. Đầu này tuyển, xem như bị mọi người cho sắp xếp như ý minh bạch. Nguyên lai like đây chính là chúng sinh chứng đạo khó khăn chân tướng. Toất một cái tàn nhẫn thiên đạo, nếu không phải là nó, chúng sinh há hội gian nan như vậy. Một tên treo lơ lửng giữa trời trong lầu các thánh tôn nói một câu xúc động, lộ ra nồng đậm hận ý. Lời nói này lập tức được đến rất nhiều người hưởng, hắc ám náo động tàn khốc còn còn rõ mồn một trước mắt, nghĩ đến đây hết thảy đều là từ cái kia thiên đạo bày ra, trong lòng bọn họ thì khó tránh khỏi sinh ra vô tận phẫn nộ. Đúng lúc này, đứng ở trong sân hắc hoàng cũng rất không hợp thời nói ra, thiên đạo mặc dù ác Nhưng càng ác độc chính là nhân tâm. Nếu không phải những cái kia cổ đại đại đế vì lợi ích riêng của một mình lối giáo cho rằng hách dám náo động như thế nào lại nhiều lần phát sinh. Đây còn không phải là bởi vì vi tiên tâm ấn ký hạn chế. Một tên thánh tôn cường thế phản kích. Hách hoàng bày biện phủ, cười to nói, có thiên tâm ấn ký hạn chế lại như thế nào? Trước có hư không đại đế, cả đời chinh chiến vũ trụ biên hoàng, diễn sát không biết cổ đại chí tôn, mãi đến chạy hết sau cùng một giọt máu. Cũng có vô thủy đại đế, cả đời ngang áp vũ trụ chỗ có sinh mệnh cầm cụ, đến chết cũng không chịu tự chém một đao, mạnh mẽ vô địch hắn chỉ sống một thế. Càn có nguyên nhân đại đế, lấy kinh thiên động địa tài tình nghịch thiên sống lại chín đời, tại trong hồng trần đến chứng tiên đạo, trường sinh bất tử, không nhận tiên đạo quan thuộc. Càn còn có Diệp Tiên đế, trọng lập Hoang Cổ Thiên Đình, nghịch thế đánh vỡ thiên đạo quy tắc, vì vũ trụ chúng sinh mở ra đại thế, khiến người người đều là có thể chứng đạo thành đế. Bọn họ cái nào đều không có khuất phục tại Thiên Đạo uy thế dưới, mà chính là lấy chính mình phương thức tiến hành chống lại. Nói cho cùng, vẫn là những cái kia cổ đại chí tôn không còn dùng được, võng vị đại đế, chỉ xứng thành là tiên đạo nan ước. Chánh tức đại đế, làm như hư không, làm như vô thủy, làm như nguyên nhân làm như Diệp Tiên đế. Hắc Hoàng nói năng có khí phách nói ra, để tất cả thánh tôn đều trầm mắt xuống. Không thể không thừa nhận, Hắc Hoàng nói rất có đạo lý. Thiên đạo cố nhiên làm ác, nhưng nó sử dụng lại là người tư tâm. Toàn trường tất cả mọi người không khỏi đệ tay lên ngực tự hỏi, nếu như bọn họ đứng tại những cái kia cổ đại đại đế lập trường, tại sinh mệnh đi đến phần cuối lúc, sẽ làm ra lựa chọn gì? Giống như không đại đế như thế vì vũ trụ chúng sinh dục huyết phân chiến, thẳng đến chảy hết sau cùng một giọt máu. Vẫn là giống vô thủy đại đế như thế có ngang áp thiên hạ vô địch thực lực, lại chỉ sống một thế. Hoặc là giống đại bộ phận cổ đại chí tôn một dạng, khuất phục tại thiên đạo, tự chém một đao, thành là thiên đạo áp chế vũ trụ chúng sinh đồng loại. Đáp án không cần nói cũng biết. Trên đời này nhiều nhất vẫn là vì tư lợi người. Đáng tiếc, khắp đến toàn bộ hoang cổ thời đại, hàng ngàn vạn năm năm tháng, như hư không đại đế, vô thủy đại đế nhân vật như vậy, cũng chỉ là hai tay số lượng, đại bộ phận đều là tầm thường người. Xích Tiêu nữ đế càng khái. Nàng cũng là cho đến ngày nay mới biết được, ngoan nhân đại đế sinh ở gian nan thế nào thời đại, mỗi tiến về phía trước một bước, đều giống như tại cùng thiên đạo chống lại. Không Nhưng Ngoan nhân đại đế lại thành công. Hắn đại đế suy nghĩ nhiều sống một thế đều khó hơn lên trời, Ngoan nhân đại đế lại chỉnh một chút sống chín đời, cuối cùng tại trong hồng trần chứng được trưởng sinh chi đạo. Hạ hoàng chủ tuyết không tệ, nhân tâm bản ác, đây là dù ai cũng không cách nào cãi lại. Nhưng thiên đạo ác độc cổ vũ loại này ác nghiệm, đây mới là hết thảy thai ác nhỏ mọn. Cơ Dương kiên định có lực nói ra. Mọi người ào ào gật đầu, nhân tính vốn ác, nhưng chỉ cần có quy tắc trói buộc, một dạng có thể nắm giữ yên ổn hoàn cảnh. Tựa như hồng hoang thời đại, vũ yêu lượng tộc hạng gì mạnh mẽ, xem nhân tộc như con kiến hôi. Nhưng tại thiên đạo trói buộc dưới, nhân tộc vẫn là có thể sinh tồn. Sợ là sợ, liền quy tắc đều tại cổ vũ loại này ác nghiệp, cái kia hết thảy liền sẽ đi hướng sụp đổ. Hoang cổ thiên đạo thì là như vậy, với tư cách là quy tắc chế định giả, lại làm không được công chính liêm minh, ngược lại có ý đem quy tắc huynh hướng những cái kia một mình từng giả, vũ trụ chúng sinh tất nhiên sẽ bởi vậy lọt vào tai nạn. Dạng này thiên đạo, chúng sinh nhất định phải bàn phản kháng. Nghe cơ đạo hữu, hạ hoàng chủ mấy câu nói, lão phu rất nhiều nghi vấn đều hiểu ra, nhưng cùng lúc đó cũng sinh ra một số mới nghi hoặc, chẳng biết có được không nói một chút cũng tốt cho mọi người tham tưởng tham tưởng. Thái Hư Thánh chủ chậm rãi nói, Cơ Dương Duốt cằm nói, "Thái Hư Thánh chủ tu vi cao thâm, vì ta Đông Hoàng cây cột chống trời, có gì nghi vấn, chi bằng nói đến." Oanh. Hư không run rẩy một hồi, bên trong một tòa huyền không cao các bên trong đi ra một tên tóc trắng khăn choàng lão giả, khí như vực sâu hổng, cho người ta một loại tựa như núi cao 0.6 cận trọng cường đại cảm giác. Chính là hiện nay Thái Hư Thánh địa Thánh chủ. Chỉ thấy Thái Hư Thánh chủ đạp không mà đứng, thanh âm to nói ra, "Lão phu cho hỏi, cùng sở hữu bốn điểm. 1. Hồng Hoàng Tiên đạo chí công vô tư." Vì sao thái cổ thời đại thiên đạo sẽ sinh ra tư tâm cùng ám nghiệm? Thái cổ thiên đạo là như thế nào sinh ra? 2. Thái cổ thời đại thời kỳ cuối chiến thiên hạo kiếp đến cùng là cái gì? Vì sao lại chi hậu hoang cổ thời đại không người có thể chứng tiên đạo? Tiên vực chi môn sau lưng là cái gì? 3. Hậu hoang cổ thời đại, Diệp Thiên Đế là như thế nào đánh vỡ thiên đạo quy tắc, vì vũ trụ chúng sinh mở ra đại thế, khiến người người đều là có thể chứng đạo thành đế? 4. Chúng ta đều biết thượng cổ kỳ nguyên mở ra trước đó, có một trường hạo kiếp dẫn đến chỗ có thần thoại thời đại dấu vết toàn bộ biến mất. Tràng Hạo kiếp kia lại là cái gì? Đạo thanh âm này ẩn chứa hợp đạo cảnh khủng bố thân nghiệm, bao phủ toàn trường, làm cho tất cả mọi người tinh thần lâm chấn động. Chương 211, cái cuối cùng thần thoại thời đại. Không thể không nói Thái Hư Thánh Chủ vô cùng băn khoăn, trực chỉ vấn đề hệ tâm. Đây đúng là trước mắt quấy nhiễu mọi người lớn nhất bốn cái nan đề. Thái cổ thiên đạo làm sao sinh ra? Vì sao muốn làm ác? Duyên cơ gì dẫn đến không cách nào thành thiên? Như thế nào mới có thể để cho chúng sinh thoát khỏi thiên tâm ấn ký hạn chế, người người đều là có thể chứng đạo thành đế? Cùng mọi người tối nguyên thủy nghi hoặc, Vì sao thượng cổ kỳ nguyên trước kia 5 tháng toàn bộ biến mất? Đến mức so thái cổ thời đại còn muốn đã lâu loạn cổ thời đại, thời đại tiền cổ, mọi người mặc dù hiếu kỳ, nhưng cầu tài trí cũng không có lớn như vậy. Cơ Dương thở dài, đây cũng là lão phu nghi hoặc. Đáng tiếc cơ giả trong cổ thư chớ ghi chép nội dung, đại bộ phận đều là hoàng cổ thời đại sự tình, đối với hình thành tại thái cổ thời đại, thậm chí càng chết yếu hơn nói thực sự mà biết được ít. Cho dù là thái cổ những năm cuối trận kia chiến thiên hạ kiếp, cũng không có bao nhiêu ghi chép. Ai? Thái Hư Thánh chủ thở dài một tiếng, vừa nhìn về phía Sích Tiêu nữ đế, hy vọng có thể theo nàng cái này bên trong đạt được đáp án. Xích Tiêu nữ đế lắc đầu nói, Thanh đế thành đạo tại Hầu Hoang cổ thời đại, lại chỉ xuống một thế, hắn tay sách cũng tình báo có hạn, ta chỉ có thể hết sức đi phán dịch. Bất quá đối với Thái Hư thánh chủ cái cuối cùng nghi vấn, ta ngược lại là có một cái suy đoán. Ồ, cái gì suy đoán? Thái Hư thánh chủ lập tức truy vấn. Xích Tiêu nữ đế hít sâu một hơi, nói ra, trước mắt mọi người chỗ biết rõ mấy cái thời đại, Hầu Hoang cổ thời đại không thể nghi ngờ là cách nay gần nhất một thời đại, nhưng lại căn cứ đủ loại dấu hiệu mà ngoài Hầu Hoang Cổ thời đại hẳn là sẽ không là cái cuối cùng thần thoại thời đại. Nói cách khác là, tại Hầu Hoang Cổ thời đại cùng đương đại ở giữa, chí ít còn kẹp lấy một cái thần thoại thời đại. Nếu như muốn biết rõ ràng thời đại đứt gãy sự tình, đầu tiên muốn tìm tới cái cuối cùng thần thoại thời đại mới được. Cái cuối cùng thần thoại thời đại. Mọi người toàn bộ hai mắt tỏa sáng, Sictio nữ đế lời nói này mười phần tinh chuẩn. Muốn muốn biết rõ ràng thần thoại thời đại thượng cổ kỳ nguyên trước 5 tháng vì sao toàn bộ biến mất, cái cuối cùng thần thoại thời đại cực kỳ trọng yếu. Mà Hầu Hoang Cổ thời đại cùng hiện tại hiển nhiên có cực lớn khác biệt. Hậu hoàng cổ thời đại tuy nhiên liên tục gặp hắc ám náo động, nhưng vẫn là có thể nhìn nhận ra, rất nhiều sinh mệnh cổ tinh lên đều có sinh linh tồn tại, toàn bộ vũ trụ sinh cơ bừng bừng. Nhưng ở hiện nay thời đại, tiên huyền đại lục bên ngoài cơ hồ không có sinh mệnh cổ tinh, chí ít cái này hơn 200.000 năm qua không ngự phát hiện. Đã từng có hợp đạo cảnh thánh tôn bay ra thiên ngoại, xem xét rất nhiều ngôi sao, lại không thu hoạch được gì. Những cái kia ngôi sao nồng độ linh khí cùng tiên huyền đại lục so sánh, cơ hồ có thể coi như không có, cho dù là hợp đạo cảnh thánh tôn cũng rất khó tại loại này linh khí khô kiệt địa phương sinh tồn chớ đừng nói chi là đế giai tu sĩ. Cái này cùng hậu hoang cổ thời đại phồn vinh vũ trụ hiển nhiên có khác biệt lớn. Cái này đủ để chứng minh, hậu hoang cổ thời đại không phải cái cuối cùng thần thoại thời đại. Thái hư thánh chủ thở dài, hạ hoàng chủ nói có lý, muốn biết rõ ràng những vấn đề này, có thể đợi càng nhiều thần thoại bí cảnh mở ra. Mọi người ào ào gật đầu, bọn họ đối thần thoại thời đại giải thật sự là quá ít, có thể thông qua hiện hữu tin tức đem hoang cổ thời đại phân tích ra hơn phân nữa, đã là có thể làm đến cực hạn. Ông tổ nhà họ Cơ Cơ dương ho nhẹ một tiếng, nói ra, liên quan tới thần thoại thời đại hậu trường hát thủ Lão phu biết cũng chỉ là như thế. Sau đó phải nói, là chuyện thứ 3, cũng thì như thế ấy tiêu diệt làm hại Đông vực hoàng cổ tiên đế. Nghe nói như thế, đạo trưởng lại lần nữa làm nghiêm một chút, thì liền những cái kia huyền không cao các bên trong người cũng an tĩnh lại. Bọn họ nguyên bản đối với chuyện này khịt mũi coi thường, cho rằng cơ gia một cái nhị lưu thế lực không đủ cái này đổ đế lại sự. Nhưng bây giờ khác biệt, cơ gia không chỉ có là hoàng cổ thời đại hư không đại đế hậu nhân, càng là kế thừa hư không đại đế đạo thống. Riêng lại ông tổ nhà họ Cơ Cơ Dương, một hơi đột phá đến hợp đạo cảnh cũng nắm trong tay hư không đại đế vô thượng đế pháp hư không kình, chân thực chiến lực đã đưa thân tiên huyền đại lục đệ nhất hàng ngũ. Hiện tại cơ gia, có lẽ nội tình phía trên còn không bằng các đại thánh địa, nhưng ở danh vọng cùng trên thực lực, đã không kém gì thánh địa, đáng giá để bọn hắn đi coi trọng. Cơ Dương mặt sắc mặt nghiêm trọng, ánh mắt liếc nhìn toàn trường, lớn tiếng nói, Hoang Cổ Thiên Đế cường đại mọi người đều biết, tuyệt không phải một nhà hoặc là mấy nhà thánh địa có thể địch. Đông Dạng, Hoang Cổ Thiên Đế nguy hại cũng là rõ như ban ngày, chỉ là cái này hơn 1 tháng qua, Đông vực bởi vậy diệt vong thần triều thì có mười mấy cái, chọn vẹn 10 tỉ sinh linh bị chết. Đây là trước đó chưa từng có hậu kiếp, nhất định phải nhanh thương nghị ra kế sách tương đối. Vậy theo cơ đạo hữu ý kiến, cái tiếp như thế nào giải quyết?" Thánh Thiên giáo chủ trầm giọng hỏi. Hắn vui tư cách Cơ Dương trước đó đông vực đệ nhất nhân, tự giác trách nhiệm trọng đại, tại lúc này nhịn không được cái thứ nhất đặt câu hỏi. Cơ Dương nói, cái gọi là biết người biết ta, trăm chiến không thua, trước mắt chúng ta đối cái này Hoàng Cổ Thiên Đế còn hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên lão phu muốn mời lúc trước tham dự Thánh Nhai đại chiến các vị thánh tôn không muốn lại giấu giếm, đem biết rõ tình báo toàn bộ công bố ra. Cái này Tại đô thánh chủ bọn người đều lộ ra vẻ làm khó. Dù sao bọn họ tấn công thánh nhai dự tính ban đầu là ham bí chư hành môn này chí tôn thánh pháp, nói ra thực sự có chút mất mặt. Sích Tiêu nữ đế cất giọng nói, "Chư vị thánh tôn không muốn nói lời nói, liền để ta tới nói đi. Tại hoang cổ cấm địa bí cảnh sơ khai lúc, ta từng ngộ nhập cái kia mảnh đất dưới, đồng thời leo lên thánh ngai, đối với cái kia hoang cổ thiên đế có chút giải." Cơ Dương mừng lớn nói, "Ấu còn mời hạ hoàng chủ tướng biết rõ nội tình đều nói ra." Sích Tiêu nữ đế cũng biết việc này quan trọng, ngay sau đó không có bất kỳ cái gì giấu giếm nói ra. Trâu kia định nhai vốn vì một cái đại thành thánh thể cho mình tìm kiếm thắng địa, cố ý theo Bất Tử Sơn trong cấm địa chặn ra, vì thế còn cùng không chết một bên trong cổ đại chí tôn đại chiến một trận, máu vậy thánh này. Về sau có một cái Bất Tử đạo nhân nhớ thương đại thành thánh thể thân thể, tới tại thánh nhai quyết chiến, kết quả không được mà chi. Lại về sau Vô Thủy đại đế đổi tới, trấn áp thôn bạo Bất Tử đạo nhân Vu Thánh Sơn núi phía dưới, cũng chặt đứt chính mình tay phải luyện chế phong thần bảng lấy trấn áp. Đến mức Hoang Cổ Tiên Đế, vốn là Hoang Cổ sát thủ thiên đỉnh chi chủ, chẳng biết tại sao muốn tránh trận cướp đoạt đại thành thánh thể quan tài cổ kết quả bị đại thành thánh thể tuế sống vạn cái cổ, thân thể sinh ra dị biến, lấy thi chứng đạo thành đế, cũng ngay tại lúc này tản phá bừa bãi đông vực hoàng cổ thiên đế công. Mọi người nghe nói Sích Tiêu nữ đế lời nói, không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Đại thành thánh thể, hoàng cổ thiên đế, bất tử đạo nhân, vô thủy đại đế chỗ kia tiểu tiểu địa phương vậy mà hội tụ bốn cái đại đế cấp nhân vật cường hành. Cái này chỗ kinh khủng, quả thực có thể cùng hoàng cổ cấm địa chỗ sâu cùng so sánh. Ông tổ nhà họ Cơ cơ dương cả kinh nói, như thế nói đến, trừ cái kia hoàng cổ thiên đế bên ngoài, Thánh giai dưới đáy còn có một cái Liển Vô Thủy Đại Đế đều không thể trấn sắt kinh khủng tồn tại. Còn lại người cũng đều là biểu lộ như vậy, một cái hoang cổ thiên đế đã để đông hoàng đứng trước hủy diệt nguy hiểm, như lại thêm một thực lực khủng bố bất tử đạo nhân, người nào có thể đỡ nổi. Hắc hoàng lúc này lại cùng lên, lớn tiếng nói, có Vô Thủy Đại Đế phong thần bản trấn áp, coi như cái kia bất tử đạo nhân lại mạnh hơn 10 lần cũng trốn không thoát đến, có cái gì tốt lo lắng. Cái này lời mặc dù không xuôi tai, lại làm cho mọi người hơi chút an tâm một số. Dù sao Vô Thủy Đại Đế uy danh tại cái kia bảy biển Hoang cổ thời đại lực công kích đệ nhất có thể không phải chỉ là nói suông. Chương 212, trong hồng trần chứng đạo thành tiên quân đại đế. Cơ Dương lão tổ nói tiếp, cái kia không biết cái này Hoang cổ thiên đế thực lực cụ thể như thế nào. Đây mới là hắn chỗ chú ý trọng điểm. Mạnh Phi thượng. Xích Tiêu nữ đế ngưng trọng nói, cái này Hoang cổ thiên đế tinh thông một môn Hoang cổ chí tôn thánh pháp bí chư hành, có thể không nhìn bất luận cái gì trận pháp, cấm đoán, thậm chí còn nắm giữ lấy thời gian đạo tác lực lượng. Mấu chốt nhất là, trong tay hắn còn có một cái cực đạo đế binh, đó là sát thủ thiên đỉnh chuyển thế đế binh các đời thiên đế ra chỉ chúc phúc, mạnh hơn xa đồng dạng cực đạo đế binh. Không nhìn bất luận cái gì trận pháp, cấm chế cái này, thế gian này coi là thật có khủng bố như thế bí pháp. Cơ Dương tự lẩm bẩm, hoàn toàn không cách nào tin. Người khác cũng đều là khó có thể tin, trên đời làm sao có thể có cường đại như vậy đại đế pháp, không nhìn tất cả cấm đoán, trận pháp thậm chí trường không thời gian đạo tác. Hắc Hoàng miệng rộng niết lên, khinh thường nói, các ngươi liền đường đường che trời cựu bí đại danh đều chưa từng nghe qua sao? Đây chính là hoang cổ thời đại kinh khủng nhất chín loại chí tôn thánh pháp, từ chín vị vô thượng chí tôn sáng tạo. Mỗi một môn đều có dung chuyển trời đất chi uy, đủ để cho đại đế đỏ mắt. Ấn không bao gồm ngoan nhân đại đế, nghe nói ngoan nhân đại đế kinh tài tuyệt diễm, đến che trời cựu bí mà không lĩnh hội, ngược lại nhằm vào che trời cựu bí tự mình thôi diễn ra chín loại bí thuật cường đại, mỗi một loại uy lực đều tại cựu bí phía trên, gần như tiên đạo thần thuật. Lời nói này lại là một cái đại bạo tài liệu. Không chỉ có khẳng định bí chữ hành cường đại, càng là nói ra, bí chữ hành thuộc về che trời một trong cựu bí, hoang cổ mạnh nhất thánh pháp. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người lộ ra hướng tới chi sắc, tâm đạo nếu có được cựu bí một Chẳng lẽ không phải có thể nhất phi trùng thiên, ngang dù cho tiên huyền đại lục vô địch. Bất quá lớn nhất làm bọn hắn chấn kinh vẫn là Ngoan Nhân Đại Đế, tài tình chi kinh diễm, đã siêu ra mọi người tưởng tượng phạm chủ. Hoang cổ thời đại cường đại nhất chín loại chí tôn thánh pháp, lại bị nàng lấy sức một mình toàn bộ phá giải, so sánh sáng chế chín loại tiên đạo thần thuật. Đây chính là trong hồng trần chứng đạo thành tiên Ngoan Nhân Đại Đế, không nhìn tiền tâm ấn ký hạn chế, không nhìn tiên đạo áp chế, trường sinh bất tử. Mặc dù không có chân tiên ngữ vị, nhưng thực lực đã sánh ngang chân tiên, đạo hạnh phía trên càng là vượt qua chân tiên. Cợ Dương hít sâu một hơi, Nhìn về phía Thái Tố Thánh địa chỗ huyền không cao cát, trầm giọng nói: "Xin hỏi Thái Tố Thánh chủ, lúc trước thánh ngay nhất chiến, các ngươi thật đem cái kia Hoàng Cổ Thiên Đế bức lui sao?" Thánh ngay nhất chiến, để lộ ra tin tức rất ít, mọi người chỉ biết là chúng thánh một phương thương vong hơn phân nữa, Hoàng Cổ Thiên Đế bỏ chạy, nhưng chính thức chi tiết hay cũng không biết. Chỉ là có truyền muốn nói, Thái Tố Thánh chủ tôi phát Thái Tố cầm toàn bộ uy năng, đem Hoàng Cổ Thiên Đế đánh bại, khiến trốn xa thoát đi. Nhưng nếu như dựa theo Sích Tiêu nữ đến nói, chỉ sợ tại bên trong nội tình không có đơn giản như vậy. Đối mặt cơ dương ở trước mặt chất vấn, Thái độ Thánh chủ cũng không có cách nào, chỉ có thể khổ sở nói, thực không dám giấu giếm, Hoàng Cổ Thiên Đế cũng không phải là bị chúng ta đánh bại, mà chính là nó trong tiềm thức hoảng sợ lấy Thánh Nhai giữa sơn núi Phong Thần Bang. Nó ngầm thoát đi chỗ đó, nếu không chỉ sợ chúng ta hội toàn quân bị diệt nơi này. Lời này vừa nói ra, rất nhiều Huyền Không cao các bên trong Thánh Tôn đều trầm mắt xuống. Thánh Ngai nhất chiến đối bọn hắn tới nói quả thực như một cơn ác mộng. Tại đối mặt Hoàng Cổ Thiên Đế lúc, căn bản không có mảy may sức phản kháng, cho dù hồi, đều đệ bọn hắn nhịn không được dùng mình. Cơ Dương kinh dị nói, làm thật một chút đối kháng chối chống đều không có. Ngươi thế, nhưng là có cực đạo đế binh thái tổ cầm nơi tay. Thái tổ cầm tại một trận chiến kia bên trong hư hao. Thái tổ thánh chủ thanh âm khàn khàn nói ra, "Ti." Toàn bộ đạo trưởng đều vang lên một trận hít vào khí lạnh thanh âm. Đường đường cực đạo đế binh, thái tổ thánh điệu tế phụng 100.000 năm trở lên thái tổ cầm, không sai hư hao. Đây quả thực là nghe rợn cả người sự tình. Liên cực đạo đế binh đều không đối kháng được cái kia hoang cổ thiên đế, còn có người nào có thể ngăn cản? Thái tổ cầm bên trong đại đế chân linh cũng không có hao tổn, chỉ là mặt ngoài bị một số tổn thương, qua một đoạn thời gian liền có thể tự động khép lại. Chính thức phiền phức là, Thái Tố cầm uy lực căn bản là không có cách cùng tên kia Hoang Cổ Thiên Đế trong tay chuyển thế đế binh Hoàng Kim quyền trượng chống lại. Cả hai vẻn vẹn đối đụng một cái, Thái Tố cầm liền trực tiếp bay tứ tung ra ngoài. Sự tình đã đến không thể giấu giếm cấp độ, Thái Tố Thánh Chủ dứt khoát nói thẳng ra. Tuy nhiên cái này chân tướng sẽ để cho Thái Tố Thánh Địa mất đi đại lượng thể diện. Mọi người đã chấn kinh đến tột đỉnh. Thái Tố cầm vậy mà ngăn không được Hoàng Kim quyền trượng nhất kích chi uy, cái này thực sự thật đáng sợ. Hắc Hoàng cười nhẹ nói, bản hoàng đã xấu nói, Hoang Cổ thời đại là thiên đạo áp chế lực kinh khủng nhất thời đại có thể tại thời đại kia chứng đạo thành đế, phong tới hắn thời đại đều có thể thành tiên. Hoang cổ thời đại đại đế nắm giữ đến nói pháp tắc lực lượng, hoàn toàn không phải cái gì Thái Tố đại đế có thể so sánh. Thái Tố Thánh chủ khí sắc mặt tái xanh, lại không nói ra phản bác ngữ điệu. Sự thật thắng hùng biện, mặc kệ là Ngoan Nhân đại đế, vẫn là Vô Thủy đại đế, hoặc là những cái kia phát động hắc ám náo động cổ đại đại đế, chỗ biểu diễn ra lực lượng đều đã vượt qua đương đại mọi người đối với đại đế cảnh lý giải. Đúng lúc này, đứng giữa trời Thái Hư Thánh chủ nói ra, đã đương đại cực đạo đế binh không được. Cái kia dùng hoàng cổ thời đại cực đạo đế binh không liền có thể lấy a. Chỉ là không biết Cơ đạo hữu cùng Khương đạo hữu có nguyện ý hay không đem được đến cực đạo đế binh lấy ra. Cơ Dương thở dài, cũng không phải là lão phu không muốn xuất lực, mà chính là hư không kính đã tại cái kia chảng trong lịch sử kinh khủng nhất hắc ám náo động bên trong hủy hoại mười phần nghiêm trọng, liền bên trong đại đế chân linh đều chôn vùi, luận chân tư quý lực, so thái tổ cẩm còn không bằng. Mọi người nghe đến lời nói này cũng không khỏi lộ ra vẻ thất hận. Cực đạo đế binh chân quý nhất cũng là đại đế chân linh, lần vị dung nhập đế đạo pháp tắc, lại về sau mới là chế tạo đế binh tài liệu. Khương gia hưa không kính bên trong dung nhập hư không đại đế hư không pháp tắc, vốn là cực kỳ mạnh mẽ cực đạo đế binh, đáng tiếc thiếu đại đế chân linh, uy lực trực tiếp suy yếu thảm thành. Tuy nhiên cũng có thể tính toán làm hết sức lợi hại chuẩn đế binh, nhưng dùng tới đối phó cái kia hoang cổ thiên đế hiển nhiên có chút miễn cưỡng. Kể từ đó, tất cả mọi người đem ánh mắt phóng tới gừng nguyên trên thân. Gừng nguyên âm thầm tiêu khổ, lúc này chỉ có thể nói nói, ta Khương gia cực đạo đế binh hàng vũ lô vẫn là hoàn chỉnh, nguyện ý cống hiến ra đến tiêu diệt hoang cổ thiên đế. Thái hưa thánh chủ kinh hỉ nói, Khương đạo hữu lại nghĩa, có hàng vũ đại đế hàng vũ lô tại Chúng ta cũng có cùng cái kia Hoang Cổ Thiên Đế Liều mạng thực lực. Hắc Hoàng thẳng lập đầu, muốn bằng một kiện cực đạo đế binh đến diệt một tôn trấn thức đại đế, căn bản là không thể nào. Phổ thông cực đạo đế binh tại chính thức Hoang Cổ đại đế trước mặt căn bản không đáng chú ý, không phải vậy Hắc dám náo động cũng sẽ không thảm liệt như vậy. Trừ phi là vô thủy chung, thôn thiên ma quán loại này đẳng cấp cực đạo đế binh, ngược lại là có thể nếm thử trấn áp một chút. Đây không thể nghi ngờ là một chậu nước lạnh tưới đến mọi người đỉnh đầu. Cơ Dương cả giận nói, tất cả mọi người nghĩ đến đối phó Hoang Cổ Thiên Đế đối sách, ngươi như vậy chọn chọn lựa lựa là ý gì đồ? Hắc hoàng cũng giận, hồi quát: "Ngươi biết cái gì? Bản hoàng đây là cho các ngươi để tỉnh một câu, các hạ đàn độn đi tìm hoàng cổ thiên đế chịu chết. Biết toàn lực kích phát bí chữ hành khủng bố đến mức nào a?" Bản hoàng biểu diễn cho ngươi một chút. Nói xong, Hắc hoàng trên thân bỗng nhiên đạn xuất một cỗ huyền ảo khí tức, thân hình hơi dao động một cái, trực tiếp biến mất không còn tăm tích. "Tiểu..." Thái hư thánh chủ vừa mới phun ra một chữ, Hắc hoàng đã quay trở về, trong miệng ngậm cơ dương đỉnh đầu màu đen mú mềm. "Phi." Hắc hoàng miệng rộng mở ra, đem mú mềm luôn tại trên mặt đất, cười lạnh nói: "Nhìn đến a, đây chính là bí chữ hành." Liên bản hoàng đều ngăn cản không nổi, còn muốn đi tìm Hoàng Cổ Thiên Đế phiến phước, ngại chết không đủ nhanh sao? Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Hắc Hoàng động tác thật sự là quá nhanh, nhanh đến liền những cái kia viễn không cao các bên trong hợp đạo cảnh thánh tôn đều không kịp phản ứng. Khó có thể tưởng tượng, như tên kia Hoàng Cổ Thiên Đế thi triển ra bí chữ hành, cái kia sẽ kinh khủng đến mức nào. Chương 213, Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương cùng Lăng Trần quan hệ. Ngươi, ngươi. Cơ Dương một tay ôm đầu, một tay chỉ Hắc Hoàng, trong mắt tràn ngập kinh sợ. Hắc Hoàng vừa mới công kích hắn căn bản là không có kịp phản ứng. Cái này thực sự quá kinh khủng. Phải biết, hắn nhưng là Đạt Tân Thăng hợp đạo cảnh thánh tôn, đồng thời tu luyện hư không kinh, nắm giữ nhất định hư không đạo tác, vậy mà hoàn toàn không cách nào để phòng Hắc Hoàng đánh lén. Mà Hắc Hoàng chỉ có Trảm Linh cảnh đệ nhất trọng thiên tu vi, liền xuyên thủng hư không đều làm không được. Dù là hắn thu hồi trí nhớ kiếp trước, cảnh giới phía trên cũng đầy đủ kém hai cái đại giai vị. Bí chử hành uy lực, đã nghịch thiên đến có thể bù đắp hai cái đại giai vị trên lẽ sao? Trong đạo trường người khác cũng đều là như thế biểu lộ, Hắc Hoàng biểu hiện ra thân pháp tốc độ, thật sự là quá nghịch thiên. Bọn họ dù sao không có chính thức đăng lâm thánh nhai nhìn đến bí chử hành đạo đồ, chẳng qua là cảm thấy lợi hại, mà không cái gì bản thân trải nghiệm, nhưng lúc này bọn họ lại tránh tức lánh hội đến. Liên hợp đạo cảnh ông tổ nhà họ Cơ đều phản ứng không kịp Hắc Hoàng đánh lén, chẳng phải là nói hắn tất cả mọi người, hợp đạo cảnh phía dưới đều muốn tùy ý cái này Hắc Hoàng giết. Những cái kia hư thần cảnh cường giả nhìn về phía Hắc Hoàng ánh mắt nhất thời thì biến, Hạ Quý Tâm, nếu như không tất yếu, tuyệt không đi trêu chọc đầu này đại Hắc Cẩu. Ngươi, ngươi, ngươi cái gì ngươi? Hắc Hoàng đượng sóng bước, tâm tình mười phần thư sướng, ông cụ non nói ra, bản hoàng đây là hảo tâm cho ngươi đề tỉnh một câu. Bí chữ hành cường đại căn bản không phải các ngươi có thể tưởng tượng, làm 20 năm sát thủ thiên đỉnh bằng vào môn này chí tôn thánh pháp, tại vũ trụ bên trong tùy ý giết lung tung, giết đến tất cả thánh địa sợ hãi, vượt một cái đại giai vị ám sát đều là qua quy củ bình thường sự tình, càng đừng đề cập đến hiện nay thời đại này. Những cái kia huyền không cao các bên trong hợp đạo cảnh thánh tôn có chút lưng phát lạnh. Bọn họ nghĩ đến một loại khả năng. Vừa mới trong nháy mắt đó, nếu như Hắc Hoàng thật đối cơ Dương hạ sát thủ, cơ Dương mặc dù không chết cũng phải bị trọng thương. Đầu này đại Hắc cậu có ám sát hợp đạo cảnh thánh tôn tự lực. Tất cả mọi người tâm lý đều trồi lên ý nghĩ này. Chỗ lấy dùng ám sát mà không phải sánh ngang, đó là bởi vì Hắc Hoàng thực lực chân chính cùng hợp đạo cảnh thánh tôn vẫn là có chênh lệch rất lớn. Nếu như chính diện đối chiến, Cơ Dương trước đem thân thể giấu kín tại hư không bên trong, lại tế ra thánh binh bao phủ toàn thân, Hắc Hoàng hơn phân nửa muốn bại trận. Nhưng nếu như tại không để phòng chuẩn bị tình huống dưới đột nhiên tao ngộ Hắc Hoàng đánh giết, cái kia quả nhiên là khó lòng phòng bị. Đây chính là hoang cổ thời đại chí tôn thánh pháp. Đây chính là sát thủ thiên đỉnh truyền thừa thánh thuật. Một đám thánh tôn không thể không thừa nhận, bọn họ trước đó đem vấn đề nghĩ đến quá đơn giản. Dù là Hoang Cổ Thiên Đế không dựa vào cường đại đế thân, không dựa vào cường đại chuyển thế đế binh, chỉ là thi triển đại thành cảnh giới bí chư hành, lại có bao nhiêu người có thể cản? Phải biết, tại bí chư hành phía trước, bất luận cái gì trận pháp, cấm chế đều là hoàn toàn vô hiệu. Loại này thực lực cường đại để bọn hắn cảm thấy thật sâu tuyệt vọng. Cơ Dương lúc này cũng bình tĩnh trở lại, thở dài, Hoang Cổ Thiên Đế chính là đông hoàng đại địch, nếu không sớm trừ, đừng nói là đông hoàng, thì liền toàn bộ tiên huyền đại lục đều có hủy diệt chi uy, hắc hoàng nếu là theo hoang cổ thời đại chuyển thế mà đến, nhưng có ứng đối chi pháp. Dư Thánh Tôn cũng đều đem ánh mắt phóng tới Hắc Hoàng trên thân, trong đôi mắt ôm lấy vẻ mong đợi. Hắc Hoàng ngạo nghễ nói, "Bản hoàng là nhân vật thế nào? Liên Hắc Cám náo động đều đến tới, chỉ là một cái Hoang Cổ Thiên Đế tính là cái gì? Các ngươi chỉ cần đem cái kia Hoang Cổ Thiên Đế dẫn trở lại thánh ai, đến lúc đó ta đem Thôi Động Phong Thần bạn bộ phận ly năng, đem trấn áp." Mọi người nghe trước nửa đoạn còn trong lòng cung hỉ, nhưng nghe tới nửa đoạn sau lúc lại thẳng thủ mắt trợn tròn. "Đem Hoang Cổ Thiên Đế dẫn trở lại thánh ai? Cái này so giết hắn độ khó khăn cũng thấp không đi nơi nào." Thái Hư Thánh Chủ có chút im lặng nói ra. Cái kia Hoang Cổ Thiên Đế có bí chữ hành kệ bên người, hành tung bí hiểm, chúng ta liền chặn đứng hắn cũng khó khăn, chớ nói chi là đem hắn dẫn hồi thánh ai, nhưng còn có khác biện pháp. Hắc Hoàng nói, càng tốt hơn biện pháp cũng không phải là không có, cái kia chính là đem Hoang Cổ Cấm Địa bên trong Ngoan Nhân Đại Đế lôi ra tới. Năm đó trận kia kinh khủng nhất Hắc Ám náo động, thời khắc sống còn cũng là Ngoan Nhân Đại Đế xuất thế, nhất chưởng một cái liên tục đánh chết bảy cái cổ đại chí tôn, trung kết Hắc Ám náo động, đối phó một cái lấy thi trứng đạo Hoang Cổ Thiên Đế còn không phải tay đến cầm trụ. Mọi người triệt để im lặng, bọn họ nếu là có biện pháp mời Ngoan Nhân Đại Đế xuất thế, Còn dùng tại cái này khai hội. Sợ không phải còn không có tiếp cận hoang cổ cấm địa Hại Tâm, liền trực tiếp bị ngoan nhân đại đế xé nát. So sánh xuống, biện pháp thứ nhất coi như đáng tin một số. Chỉ thấy Thái Tố Thánh Chủ theo huyền không cao các bên trong bước ra đến, trầm giọng nói, hoang cổ thiên đế chi kiếp đều là bởi vì chúng ta thánh điệu tham lam gây nên. Hôm nay Đông Hoang Thái Hắc nổi lên bốn phía, lão phu đại tội khó tha thứ, mặc dù dùng hết ta Thái Tố Thánh Điệu tất cả tính mạng, cũng nhất định đem cái kia hoang cổ thiên đế dẫn hồi thánh ai. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người không khỏi lộ ra vẻ nghiêm nghị. Thái Hư Thánh Chủ gật đầu nói, "Đây là Đông Hoang đại kiếp, Đông Hoang thánh địa người người có chống cự chi trách, cho dù là lấy mạng người đi chống chết, cũng phải đem Hoang Cổ Thiên Đế dẫn hồi thánh địa." Cái này không chỉ có là Đông Hoang sự tình, càng là tiên huyền đại lục tất cả mọi người sự tình. Lão phu sau đó liền sẽ truyền tin hồi thánh địa, để thánh địa lại truyền một nhóm cao thủ tới, chúng khắc cửa ải khó. Bên trong một tên huyền không cao cấp bên trong dị hoang thánh tôn mở miệng, nhất thời gây lên rất nhiều dị hoang thánh tôn hưởng ứng, hào hào biểu thị muốn truyền tin hồi thánh địa, tăng phái cao thủ tới, cộng đồng chống cự lần đại kiếp nạn này. Thính hội kết thúc. Tất cả mọi người tâm tình đều mười phần nặng nề. Một trận chiến này nhất định là không gì so sánh được thảm liệt đại chiến, không biết muốn chết đến bao nhiêu người, vài tỷ, thậm chí trên 10 tỷ. Cho dù là những cái kia viền không cao các bên trong thánh tồn, cũng không có một cái nào dám cam đoan có thể trong trận chiến này toàn thân trở ra. Trong toàn trường chỉ sợ chỉ có hai người còn có thể bảo trì tâm tình thư sướng. Một cái là Hắc Hoàng, gia hỏa này đơn thuần không tin không nổi, trải qua trình một chút năm cái thời đại, cái dạng gì tai nạn đều gặp, chỉ là Hoàng Cổ Thiên Đế chiếp với hắn mà nói còn thật không tính là gì. Một cái khác cũng là Lăng Trần. Hắn lần này thật sự là lớn lấy được bội thu, riêng là Hắc Hoàng Lỗ Hồng cái kia một tay, thì cho hắn gia tăng chỉnh một chút 300 tỷ điểm trấn kinh, mà hắn điểm trấn kinh số dư còn lại, đã đột phá đến 120.000 triệu lại quan. Cái này khiến tâm tình của hắn vốn nặng nề cũng nặng nề không đứng dậy. Nghĩ đến chỗ cao hứng, Lăng Trần tiện tay chiếu vào Hắc Hoàng đầu cho đến một chút, đem phải mái nhằn nhá Hắc Hoàng đánh cái lão đạo, kém chút té ngã trên đất. "Ngọa Tào, ngươi làm gì?" Hắc Hoàng đang cùng Diệp Tang thổi bước đi, đột nhiên bị đến một chút, cả người đều bị đánh cho choáng váng. Lăng Trần cười nói, "Ngoài ý muốn, ngoài ý muốn." Cái này Bình Linh đan tặng cho ngươi, tính toán làm bổ huyết." Hắc Hoàng một mặt khinh thường tiếp nhận bình sứ, hừ nói, "Bản Hoàng theo thời đại tiên cổ tồn tại đến nay, cái dạng gì bảo đan chưa thấy qua, hội hiếm, có ngươi cái này à?" "Tốt đan, vậy mà có thể tăng tốc bản hoàng dung hợp trí nhớ kiếp trước tiến độ. Đây là tuyệt thế Tốt đan." Hắc Hoàng kích động đứng thẳng người lên, nhìn chằm chằm Lăng Trần nói, "Dạng này bảo đan ngươi còn có hay không, cho hết bản hoàng." Lăng Trần nói, "Chỉ có cái này một bình, ngươi ưa thích lời nói, chờ lần sau rảnh rỗi lại cho ngươi luyện chế một số." Về sau bản hoàng bảo cái ngươi, ngươi thì chuyên môn phụ trách giúp bản hoàng luyện chế viên thuốc này." Hắc hoàng 10 phần hảo khí nói ra. Diệp Tang đội nói, "Hắc hoàng, ngươi lại dung hợp một số chi nhớ, có thể nghĩ đến chuyện quan trọng gì?" Hắc hoàng hiếp mắt nói, "Bản hoàng chính mình 343 là làm sao sống đến bây giờ." Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ánh mắt đều bị hắn hấp dẫn tới. Chỉ nghe Hắc hoàng ngưng trọng nói, "Trong cơ thể ta, tựa hồ có một cái thời đại tiên cổ lục đạo luân hồi tiên vương sở thiết luân hồi ấn." Đa mã, bản hoàn toàn, cái kia lục đạo luân hồi tiên vương vì xác minh hắn luân hồi lại đạo. Cấm bản hoàng đến làm thí nghiệm, tại bản hoàng trong thân thể tiếp theo trùng chất cấm chế. Lục đạo luân hồi tiên vương, luân hồi lại đạo. Diệp Tang trong mắt tinh quang lóe lên, nhìn không được hướng về Lăng Trần nhìn lại, nàng nghĩ đến Hồng Hoang thời đại Lăng Tiêu, chẳng lẽ cái kia Lục đạo luân hồi tiên vương cũng là Lăng Tiêu chuyển thế chi thân? Tiêu Nguyệt Ảnh thì kinh dị nói, Lục đạo luân hồi tiên vương, chẳng lẽ cùng Lục đạo luân hồi đại đế có liên hệ gì? Bản hoàng hết lớn, vâng. Lục đạo luân hồi đại đế khẳng định cũng là Lục đạo luân hồi tiên vương luân hồi chi thể, cái kia lão âm hàng thực lực mạnh ngất tiên, nghe nói liền chuẩn tiên đế đô từng ở qua. Liên bản hoàng cái này vật thí nghiệm đều có thể luân hồi không chết, hắn khẳng định cũng không chết được. Mẹ nó, để bản hoàng gặp lại hắn, nhất định phải hung hăng cắn hắn một cái không thể. Trong lời nói, tràn ngập phẫn nộ, hiển nhiên lúc trước bị Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương hố không nhẹ, phẫn nộ đã khắc vào thực chất bên trong. Diệp Tang nói, "Hắc Hoàng, ngươi còn nhớ rõ cái kia Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương bộ dáng sao?" Hắc Hoàng lắc đầu nói, "Nghĩ không ra, ta hiện tại đại não một mảnh hồ dán, nhưng gia hỏa kia khẳng định không phải người tốt lành gì, toàn bộ thời đại tiên cổ, người người nghe đến tên hắn đều muốn sợ hãi." Diệp Tang có chút thất vọng, Mạnh ngồi đến nơi đây lại gây mất. Hùng hoàng thời đại Tam hoàng đế sư Lăng Tiêu, thời đại tiên cổ Lục đạo Luân hồi Tiên vương, đương đại Lục đạo Luân hồi đại đế, cùng khuôn mặt cực giống Lăng Trần những người này ở giữa đến cùng tồn tại cái gì liên hệ? Diệp Tang trong lòng ngăn không được hiếu kỳ. Chương 214: Lăng Trần thu hoạch được chính thức thiên đạo quyền hạn. Hắc hoàng ở nơi đó không ngừng nghĩ linh tinh, còn không có theo Lục đạo Luân hồi Tiên vương trong bóng tối đi tới. Còn lại người cũng bị hắn tuân ra đến tin tức này làm nổi lòng đại loạn. Thời đại tiên cổ Lục đạo Luân hồi Tiên vương rất có thể còn chưa có chết. Đây không thể nghi ngờ là cái kinh thiên động địa bí văn, mà lại rất có thể là thật. Dù sao liền Hắc Hoàng cái này bị Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương lấy ra làm thí nghiệm giá hỏa cũng còn nhảy nhót tứ bừng, lấy Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương thực lực, chắc chắn sẽ không tùy tiện chết đi. Đây chính là một tồn Tiên Vương cấp tiên đạo cự bá a, uy hiếp toàn bộ thời đại tiên cổ, thậm chí dám khiêu chiến chuẩn tiên đế. Nếu như hắn tại đương đại luân hồi, thật là khủng bố đến mức nào? Nghĩ đến đây, tất cả mọi người có chút kinh nghi bất định. Diệp Tang nhìn lấy Hắc Hoàng còn tại cái kia chửi mắng không ngừng, nhịn không được cũng hướng về hắn đầu chó đến một chút, nói ra Ngươi vẫn là yêu mị à, nếu không có Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương luân hồi ấn, ngươi còn có mệnh sống tới ngày nay. Vạn nhất Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương thật luân hồi đến đương đại, bị hắn nghe đến ngươi ở sau lưng nói xấu, cẩn thận hắn tìm ngươi tính sổ sách. Hắc Hoàng kêu lên, ngươi biết cái gì, Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương tại trong cơ thể ta phía dưới một đống lớn rất là kỳ lạ cấm chế, không biết hô ta bao nhiêu lần. Bất quá ngươi nói cũng đúng, cái kia lão âm hàng âm hiểm rất, nói không chừng đã luân hồi xuất thế, trốn ở một nơi nào đó xem thì đây, ta cũng không muốn gặp lại hắn. Nói xong, hắn mèo hạ thân, cảnh giác hai bên dò xét. Dường như lục đạo luân hồi tiên vương thì tránh ở bên cạnh đồng dạng. Tất cả mọi người cảm thấy có chút buồn cười, tâm đạo gia hỏa này năm đó là bị tội gì a, lại có nghiêm trọng như vậy tâm lý. Một đường đi ra đạo tràng, Sích Tiêu nữ đế liền nhìn lấy Lăng Trần nói ra, "Lăng đại sư, lần này đông vực hành trình tu luyện khả lớn, ta dự định dẫn bọn hắn về trước Sích Tiêu thần triều tu chỉnh 1020 thiên, ngươi vẫn là muốn hồi chân vũ thần triều sao?" Hạ Vũ Vũ nói, "Lăng Trần, cùng đi với chúng ta đi." Nàng đã được đến Lăng Trần hứa hẹn thượng cổ phá nguyên đan, chính thức đột phá đến nguyên anh cảnh. Nhưng hiển nhiên còn muốn từ trên người Lăng Trần lột càng nhiều lông cừu, một đôi đen nháy mắt to chăm chú nhìn Lăng Trần. Đúng đúng đúng, cùng một chỗ hồi xích tiêu thần triều, động vực hiện tại quá nguy hiểm, nói không chừng ngày nào chân vũ thần triều liền bị hoàng cổ thiên đế cho diệt. Hắc hoàng cũng ngắm trông Lăng Trần luyện chế hóa linh đan, đó là thượng cổ lục phẩm linh đan, 10 phần khó có thể luyện chế, trừ Lăng Trần hắn thật đúng là tìm không thấy người khác luyện chế. Vũ hoàng đi ở một bên, nghe nói như thế cái mũi đều tức điên, chó này sợ không phải có độc. Nhưng hắn lại không lo được những thứ này, chỉ chăm chú nhìn Lăng Trần. Hiện tại Lăng Trần thượng cổ lục phẩm luyện dược tông sư tên tại Đông vực đã truyền bá ra, chỉ cần hắn ở tại Chân Vũ thần triều, dù là cái gì cũng không làm, đối với Chân Vũ thần triều tới nói đều có cực đại lợi ích. Nên tiếp ánh mắt mọi người, Lăng Trần tiện tay lật ra một cái lệnh bài, ở trước mặt mọi người lấp dưới, nói ra, ta dự định đi trước Bắc vực nhìn xem. Mọi người thấy lệnh bài chính diện khắc lấy Tiên Vũ hai chữ, đều lộ ra một vẻ không sai chi sắc. Nguyên lai like Lăng đại sư được đến Tiên Vũ học viện mời. Tiên Vũ học viện là Bắc vực đệ nhất học viện, nội tình 10 phần thâm hậu, nghĩ đến sẽ đối với Lăng đại sư có rất nhiều trợ giúp. Sĩ Tiêu nữ đế lý giải một chút, chợt cười nói, như thế sao? Ta đang có dự định, để Thạch dục, Nguyễn Ảnh, Diệp Tang, tham thẳm bọn họ đến Thiên Vũ học viện lịch luyện một phen. Lấy bọn họ tư chất, lấy được Thiên Vũ học viện nhập học tư cách không khó lắm, đến lúc đó có Lăng đại sư chiếu ứng, ta cũng có thể yên tâm một số. Hạ Ú u, u kinh hỉ nói, cái này cảm tính tốt, Lăng Trần ngươi đi trước đứng vững gót chân, đến lúc đó ta nhưng là toàn bộ nhờ ngươi. Lăng Trần tức giận tại Hạ Ú u, u chấn bóng sọ náo lên đạn một chút, dẫn tới sau đó một trận tiêu đau. Mọi người cười vang một phen, như vậy phân biệt, các hướng đồng ngực, nam vực Bắt vượt mà đi. Thời gian vội vàng, đạo mắt màn đêm buông xuống khắp nơi. Nguyên bản hành tàu tại giữa rừng núi Lăng Trần bỗng nhiên phóng xuất ra chỉ sợ uy thế, thẳng lên chín tầng mây hư không, chăng sáng vị quan, chúng tinh vi áo, nhìn xuống mặt đất bao la. Theo bất chu sơn bí cảnh, đến cơ thủy thành đại hội, Lăng Trần thu hoạch được khó có thể tưởng tượng điểm chấn kinh đến. Trọn vẹn 120.000.000 triệu. Cho dù đối với hiện tại Lăng Trần tới nói, đây cũng là một món cục lồ, tự nhiên muốn thật tốt sử dụng, gia tăng chính mình thực lực. Đến mức như thế nào sử dụng, Lăng Trần cũng có đại khái quy hoạch. Lại Thiên Quyết, Thiên Đạo Giới công pháp cực phẩm, có thể tu luyện ra Thiên Đạo thần thông, lấy chính mình đạo thay thiên đạo, bá đạo vô biên, cho dù tại Thiên Đạo cấp công pháp bên trong cũng thuộc về tối cao cấp một loại.